Vốn toàn bộ trên dãy núi, cũng không quá đáng 230 đầu, bị đều tiêu diệt về sau, có cái đổi mới, Dẹn bỏ, đi ra cũng là trốn không thoát thủ tịch đại nhân ma trưởng. Một cái buổi xế chiều, đều là tại này tòa đỉnh núi bên trên cùng Hoàng Kim Viên hầu làm đấu tranh, rốt cục đem 129 căn tử ngọ hồng vân châm cho gom góp. Phi châm pháp bảo, bản chính là một cái ít lưu ý phân loại, cùng phi câu có chút tương tự. Nhưng phi câu bên trong, thập giai phi câu vẫn có lấy vài khẩu, nhưng cửu giai phi châm tựa hồ tiểu là đã là trước mắt đã biết trên nhất hạ rồi. Vất quá bởi vì thao tác độ khó khác biệt, bộ này Tử Ngọ Họa Vân Châm đã là đầy đủ Ngọc Sương Tuyết sử dụng, muốn diễn luyện cơ bản thuần thục tiểu là được tốn không ít thời gian, chớ nói chi là trong đó còn có thể thời gian dần qua tinh thông dưới đi. Ngọc Đại Mỹ nữ trước kia sử dụng Phi Châm, chỉ là một bộ Thất Gai Thiên Nữ Châm mà thôi, cùng Tử Ngọ Họa Vân Châm thuộc tính vẫn có không nhỏ trên lẽ đấy. Đồng thời thủ tịch đại nhân trong nội tâm cũng là âm thầm ghi nhớ, sau này đụng phải Cửu Gai Phi Châm cũng muốn lưu tâm, tận khả năng giúp đỡ Ngọc Sương Tuyết, dù sao nàng vì thành đế minh chạ giá rất nhiều. Nội danh nhất Phi Châm không ai qua được Hồng Vân Tán Hoa Châm rồi lại Hồng Vân đại sư trên tay, lại nói tiếp vẫn là cùng Đỗ Phương hành mở mở sư xuất đồng môn đây này. Diệp Vinh trong lòng nghĩ lấy, bộ này nổi danh nhất Tà đạo phi châm xuất hiện tại trong góc, hơn nữa là hơi chút tính kế thoáng một phát lấy được hy vọng. Chương 597, đạo thống nhiệm vụ dục giới ma đầu. Vì bận soát tử ngọ hỏa Vân châm, chậm trễ nửa ngày thời gian, tốt xấu là thủ tịch đại nhân thực lực thuộc loại châu bỏ tăng thêm phúc duyên không tệ, nếu không thay đổi cá nhân đến dùng tới mấy lần thời gian đều chưa hẳn có thể đem bộ này phi châm gom góp. Hoàng kim viên hầu đổi mới, ZPO, tốc độ không nhanh Cho nên cho dù điều động đại đội nhân mã tới cũng là tác dụng không lớn, còn không bằng 2 3 cái cao thủ đến có tác dụng. Ngay đầu tiên thời gian tại hướng ở chỗ sâu trong tiến lên trong chốc lát, tìm đòi một phen đại phong tiên cầm tung tích, tiểu lão buông tha cho, lo gặp nghỉ ngơi đi, ước định ngày hôm sau thời gian tiếp tục. Diệp Vinh login vào trò chơi thời điểm, so cùng Phong Khinh Vân đạm ước hẹn thời gian còn muốn sớm mấy giờ. Hắn tổng không có khả năng tại nguyên chỗ chờ, rốt cuộc là một người bốn phía đi đầu tìm xem, nhìn xem có hay không vận khí bạo suất phát hiện đại phong hành tung. Dù sao đại phong tiên cầm lớn lên bộ dáng gì nữa, Tháng ngày hôm qua bên trên diễn đàn đã là xem qua tuyệt đối không phải là nhận lầm rồi. Hai cánh mở ra, trường trăm trượng chi rộng, trên thân thể mỗi căn lông vũ đều là như trong suốt, dẫn khí dật dảo, phi hành bắt đầu vô thanh vô tức. Như thế đặc biệt tiên cầm, chỉ cần xuất hiện ở giữa tầm mắt tiểu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua liếc cái là có thể phát hiện. Ta đi tìm tìm đại phòng, thuận tiện cũng là nhìn xem có hay không thích hợp ta Bạch Linh Trảm Tiên Kiếm Linh thú hơn. Thập giai phi kiếm nha, ngẫm lại tiểu là kích động, ta cuối cùng cũng có một ngày nắm lấy thập giai phi kiếm rồi. Bạch Linh Trảm Tiên Kiếm luyện chế quá trình cũng không thể so với phong phiên luyện chế bắt đầu nhẹ nhõm, tuy nhiên kiếm thai nơi tay cũng không có quy định cụ thể linh thú chủng loại đẳng cấp, nhưng đối với tại thủ tịch đại nhân loại này truy cầu thập toàn thập mỹ người đến nói, nếu luyện chế ra một ngụm thuộc tính rác rưởi thập giai phi kiếm đi ra, vàng bạc lãng phí như thế quý giá một cái thập giai phi kiếm danh ngạch, sờ lọt, vậy thì thật là gọi hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nếu như là muốn truy cầu tốt nhất, hơn nữa hay là muốn cân nhắc trăm chủng linh thú hồn phách nên là như thế nào phối hợp, cái này luyện chế quá trình sở muốn tốn hao thời gian tuyệt đối là khủng bố. Cũng may kiếm thai đã thu vào linh thú hồn phách chỉ cần tại cuối cùng nhất bắt đầu luyện chế tầm đó cũng là có thể sửa đổi, cho nên ngược lại cũng không ngại hắn đi đầu thu thập lên, chứng kiến có thích hợp linh thú hồn phách tiểu là thu vào ngũ tinh thần thiết kiếm thai chính giữa đi nói sau. Ta tuy nhiên không có học được tiền đồng thần toán nhưng cũng không ngại dùng ném tiền đồng phương pháp tới chọn tiến lên con đường, dù sao đối với Côn Luân Sơn mạch là hoàn toàn không biết gì cả, cẩn thận chọn lựa còn không bằng trực tiếp động vận khí có thể sẽ có rất tốt thu hoạch. Diệp Vinh rút một quả thanh đồng pha tạp tiền đồng đi ra, nhìn xem bề ngoài cũng biết là trải qua gian nan vất vả, đã có đã lâu tuế nguyệt Bị ngạn bên trong hoàng kim bạch ngân tiền lượng, chỉ là tiền ảo có thể dùng đến giao dịch mua sắm, lại cũng không có thể hóa thành vật dụng thực tế xuất hiện trong tay, cho nên đánh quái sẽ không bạo tiền tài chỉ là chuyện quá khứ đích một việc. Cho nên này cái tiền đồng, trên thực tế là hắn tiến côn Luân Sơn mạch về sau đánh tới một kiện ngũ giai pháp bảo, cảm thấy thú vị tựu là thuận tay để lại. Này cái tiền đồng trên thực tế cũng là đầy đủ pháp bảo bên trong đích một cái bộ kiện, gọn gọ về sau còn có thể bố trí trở thành cái gì canh kim đại trận, bất quá thủ tịch đại nhân đối với bộ kiện chỉ là ngũ giai đầy đủ pháp bảo, hứng thú không lớn cũng tự nhiên không có đem chi thu thập lên ý niệm. Tiên Đông dùng sức ném đi sau đó rơi vào lòng bàn tay, xác định chính phản về sau, tiêu tính tiện một cái phương hướng đi ra. Đoạn đường này về phía trước, hoặc là không thấy được tinh quái, một khi xuất hiện vậy thì tuyệt đối là đẳng cấp trên trăm thậm chí là 150 đại quái, lại để cho Diệp Vinh đối phó bắt đầu cũng là muốn hoa chút ít thủ đoạn tinh quái. Côn Luân Sơn mạch không hổ là hoa hạ chúng nối chi tổ, cái này xem chừng còn xa chưa tới sâu nhất già, đều là đã xuất hiện như vậy đẳng cấp cao tinh quái, nhưng lại không phải buộc một cấp đấy. Tả Hữu Vây quên rồi, không muốn đem nói đem thả chạy. Có chừng, nó muốn theo bên kia phá vòng vây ra đi rồi. Nhanh dùng lôi pháp đem nó hoành trở về, dương cương loại hình lôi pháp đối với nó cực kỳ có lực khắc chế. Từng tiếng hô to gọi nhỏ theo phía trước truyền tới lại để cho chính là có chút không thú vị, đem một đầu thụ tinh chém vào thất linh bắt lạc diệp vinh tinh thần chấn động. Nghe tiếng nói chuyện phía trước hẳn là có người tại đối phó một đầu tinh quái, đợi ta qua đi xem trò hay. Kiếm quang nhắc tới, tựu là hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng bay đi, tuy nhiên rất có thể những người kia liên thủ đối phó bất quá là một đầu cùng hắn solo thụ tinh không sai biệt lắm đẳng cấp tinh quái. Nhưng lòng hiếu kỳ tràn đầy vẫn là quyết định tiến về trước đánh giá. Đá lượm trầm cự thạch tâm đó, có hơn 10 đạo kiếm quang tại qua lại xuyên thẳng qua, vô số lôi hỏa tại nổ vàng văng lên, nhấc lên từng mảnh xương mù đến. Bất quá Diệp Vinh đứng ở so với bọn hắn rất cao mấy trăm trượng trên không trung, vẫn có thể đủ rõ ràng gặp được phía dưới đang tại chuyện đã xảy ra, những người này đúng là tại liên thủ đối phó một cái nhàn nhạt màu đen vô hình tinh quái, phiêu hốt bất định, hơn phân nửa công kích đều là đã rơi vào không trung. Nhưng cái này hình như là do màu đen xương mù tạo thành tinh quái ngoại trừ hành tung biến hóa kỳ lạ bên ngoài phương diện khác thực lực cũng không tương đại, cho nên ở vào là bị động bị đánh cục diện, căn bản không có lực hoàn thủ. Nhưng là hắn nhìn ra, cái kia 10 cái người chơi vẫn là tương đương cần trường, sợ một cái không cẩn thận bị màu đen vô hình tinh quái chạy thoát đi ra ngoài. Dục giới ma đầu phân thể, quý hiếm cấp, 140 cấp. Ta đi, lại là chính thức ma đầu. Diệp Vinh vọng khí thuật một quét tại chỗ là quá sợ hãi, cái này màu đen vô hình tinh quái rõ ràng kỷụ là chân chính ma tộc. Tại người chơi độ lần thứ 3 thiên tiếp thời điểm, thiên ngoại ma đầu sẽ hàng lâm cái nhiễu cho người độ kiếp không có cách nào thuận lợi thành công. Bất quá hắn có bổ đề thanh tâm chú cùng cựu truyền độ nhật hư không cấm tại, đều là đối với thiên ma có nhất định chống cự tác dụng, tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả, nhưng so sánh với người chơi khác luôn nhiều hơn một phần lực lượng. Những người này muốn đã tóm được dục giới ma đầu làm gì vậy? Không phải nói thiên ngoại ma đầu nhất tự ý đầu độc nhân tâm, một khi bị nó xâm nhập trong cơ thể, thậm chí sẽ mất đi đối với thân thể của mình quyền khống chế lực, lung tung công kích trước mặt hết thảy người, chẳng khác nào là rối loạn thần trí, nếu như không thể giải trừ, cái này số đều là tương đương phế đi một nửa. Hắn nhìn ra, những này người chơi cũng không phải muốn tiêu diệt cái này dục giới ma đầu phân thể, mà là muốn bắt được nó, khẩu khí chính giữa toát ra một tia cuồng nhiệt, thấy thế nào cũng không giống là sợ hãi mà là một loại mừng rỡ. Hệ thống nhắc nhở, gây ra tức thời đạo thống nhiệm vụ, tiêu diệt dục giới ma đầu phân thể. Với tư cách chính đạo huyền môn đệ tử, tiêu diệt tiến vào bản thế giới dục giới ma đầu phân thể là ngươi không thể tránh khỏi nhiệm vụ, một khi bị ma đạo yêu nhân đạt được gia nhập lợi dụng, thậm chí có khả năng luyện chế ra đến tà ác vô cùng ma đạo chí cao pháp bảo, thỉnh tại 1 giờ ở trong tiêu diệt nó. Nhiệm vụ này vi cưỡng chế tính nhiệm vụ phải nhận lấy, buông tha cho coi là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ công đức giá trị 20 vạn, sở hữu tất cả chính đạo nợ tờ cờ hảo cảm độ 500, buồn môn trụ cột tâm pháp hạ thấp 5 tầng. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng công đức giá trị 20 vạn, sở hữu tất cả chính đạo nợ tờ cờ hảo cảm độ 500, buồn môn trụ cột tâm pháp tăng lên 10 tầng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Trấn Diệp Vinh sửng sở đấy, bất quá là nghĩ đến xem chẳng cho hay, không nghĩ tới nhưng lại đã xảy ra loại chuyện này. Tứt thời đạo thống nhiệm vụ là cái quái gì, ta trước kia thế nhưng mà cho tới bây giờ không có nhận được a. Rõ ràng còn là cưỡng chế tính đấy, không có cách nào buông tha cho, target nhất loại này không có lựa chọn khác nhiệm vụ. Xem qua nhiệm vụ thất bại gây ra cùng nhiệm vụ thành công ban thưởng về sau, kỳ thật cho dù có thể buông tha cho, hắn cũng không có khả năng đối với cái này, đạo thống nhiệm vụ nhìn như không thấy rồi, phần thưởng kia sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Những thứ khác bất luận, bốn môn chủ cột tâm pháp căng lên 10 tầng, tương đương là của mình thanh thành luyện khí quyết tầng thứ hạn mức cao nhất thoáng một phát tựu là nhiều hơn 10 tầng. Đây đối với ngày thường tiên tân vạn khổ làm năm sáu cái tông môn nhiệm vụ đều chưa hẳn là có thể tăng lên một tầng thanh thành luyện khí quyết hạn mức cao nhất thủ tịch đại nhân mà nói, quả thực là không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn. Mà muốn trang bị bên trên thập giai thiên đô minh hã, thanh thành luyện khí quyết, thanh thành kiếm quyết tầng thứ yêu cầu, hắn cũng đều là xa xa không có đạt tới, phải làm muốn cố gắng. Sở hữu tất cả chính đạo nờ tở cờ hảo cảm độ 500 điểm ấy, nhìn xem không phải rất thu hút, nhưng cũng có khả năng tại có chút thời điểm phát huy ra đã đến rất quan trọng yếu tác dụng. Đây chính là toàn bộ chính đạo nờ cờ, cũng không phải chỉ cực hạn tại một loại người hoặc là một loại tông môn. Sau này phẩm là chính đạo nhiệm vụ chính mình có lẽ tiểu so người chơi khác nhiều thêm vài phần quyền ưu tiên. Đạo thống nhiệm vụ, cái này hoàn toàn mới danh tự, lại để cho Diệp Vinh nhạy cảm phát giác ra được, có lẽ tác dụng không hề chỉ là cực hạn tại biểu hiện ra cái kia điểm ban thưởng. Dù cùng có chút tông môn nhiệm vụ, nhìn về phía trên ban thưởng bình thường theo kiệt, nhưng trên thực tế ngươi hoàn thành về sau tại tông môn chính giữa địa vị, nộp tờ cờ trong suy nghĩ trọng yếu trình độ đều sẽ là có chỗ bay lên, hắn cảm thấy đạo thống nhiệm vụ rất có thể cũng là sẽ có như vậy che giấu hiệu quả. Làm mất đầu kia dục giới ma đầu phân thể Nhìn về phía trên cũng không phải chuyện rất khó, cấp bậc là cao, nhưng thực lực thoạt nhìn rất là bình thường, hẳn là ở cái thế giới này không có cách nào triệt để phát huy ra đến. Diệp Vinh bẻ ngón tay, tính toán chính mình muốn hoàn thành cái này, tức thời đạo thống nhiệm vụ khó khăn sẽ là phải. Bất quá nhiệm vụ bản thân đều là nói rõ rồi, cái này dục giới ma đầu phân thể đối với ma đạo đệ tử có rất trọng yếu công dụng, nói cách khác ta một khi xuất thủ, tức là còn muốn đồng thời đối mặt này 10 cái ma đạo người chơi công kích, chẳng khác gì là hai mặt tụ địch. Diệp Vinh coi như là lại tự tin cũng không cho là mình có thể tại chiến thắng một đầu dục giới ma đầu phân thể đồng thời, còn có thể đem cái này mười cái ma đạo người chơi hết thể đánh ngã. Bọn này ma đạo người chơi, rõ ràng cũng đều là cao thủ, tuy nhiên cùng hắn kém khá xa, cùng từng cái đẳng cấp đều là có lẽ tại trên 80 cấp. Nếu như là solo, hắn căn bản là có thể trực tiếp một cái đối mặt miêu sát, nhưng đồng thời đội ngũ 3-5 cái, hữu cần một phen công phu mới có thể giải quyết. Số lượng gia tăng đến 10 cái, phải áp dụng du kích, từng cái đánh bại, còn phải cam đoan trong lúc này không hiện ra cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nói thí dụ như trong này là có một cái thực lực cao hơn một đoạn người chơi, hoặc là bọn hắn có được một kiện cường đại pháp bảo, một ngụm cường đại phi kiếm cấp loại, đều sẽ là đối với chiến đấu phát triển tạo thành ảnh hưởng. Cần phải suy nghĩ chút biện pháp, ít nhất lại để cho bọn hắn không có cách nào thuận lợi như vậy đem dục giới ma đầu phân thể cho giải quyết. Diệp Vinh lông mày nhíu lên, cái này đạo thống nhiệm vụ thời hạn có thể chỉ có một tiếng đồng hồ, một khi vượt qua vẫn chưa hoàn thành, tựa là đồng đẳng với đã thất bại. Chương 598, mượn dao giết người. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng 15 cái ma đạo người chơi. Trong đó có 3 cái đều là sử dụng âm sắt chân hỏa cái này bổ trung cấp cấm pháp, tuy nhiên rõ ràng đẳng cấp đều tu luyện không cao, lực sát thương đoán chừng còn không bằng bình thường ma đạo pháp thuật đến có tác dụng, bất quá là ham một cái cấm pháp tên tuổi mà thôi. Diệp Vinh đem đối phương một đoàn người thực lực tại trong lòng làm một cái đánh giá, giai đoạn này có thể đã học được trung cấp cấm pháp người chơi, tùy ý tại một nhà tông môn đều là có thể coi tên anh, không thể là vì bản thân hắn đã tập được chính tông cấp cấm pháp, tiểu xem thường những này cấp thấp cấm pháp. Tựa như Thanh Thành tông môn, mặc dù đem cấm pháp nhiệm vụ quá trình 1 năm 10 công khai tại diễn đàn bên trên, Hiện nay đem sơ cấp cấm pháp thiên truyền luyện ma thần cương tu thành đệ tử đều là không có thể đã đến một phần ngàn cái này xác suất. Lập tức dục giới ma đầu phân thể càng ngày càng bất chiến khí, đã là triệt để bại bại xuống dưới, quận minh thành tiểu đoàn, miễn cưỡng cam đoan chính mình không bị đánh tan mà thôi, tối đa không cao hơn nửa giờ, cũng sẽ bị thu phục lên. Đỗ Vương, xem ra lúc này nhiệm vụ của chúng ta ban thưởng là không có chạy. Làm ta còn lo lắng lần này ban thưởng như vậy phong phú, quá trình sẽ tương đương hung hiểm, mới kêu ngươi tới hỗ trợ. Dù sao ngươi đừng quên ứng thuận hứa hẹn là tốt rồi. Cái kia hồ lô âm lôi tử thế, nhưng mà một khóa đều không thể bứt. Tiên tâm, ta Công Tôn Long đã từng nói qua nào có không thực hiện đấy. Có hai gã chó đứng tương đối rượi vào bên ngoài người chơi, xem đến đại cục đã định, lẫn nhau nói chuyện với nhau thành âm phiêu đi qua. Diệp Vinh trong nội tâm hoảng sợ, đã là phân biệt ra được đã đến một người lai lịch. Cái này Đỗ Vương không biết là thần thánh phương nào, tây không động Công Tôn Long nhưng lại hiên viên pháp vương tọa hạ Đỗ Tôn bên trong nhất xuất chúng một cái, coi như là ma đạo người chơi bên trong đích nhân tại quyết suất, cùng chính đạo người chơi đối kháng hữu lực nhân vật, thiên bảng vị cư 38 cừ giảng. Ma đạo cự phế hiên viên pháp vương cấp độ, tự nhiên là không có người trời có thể trực tiếp bái nhập hắn tọa hạ, trở thành dòng chính truyền nhân. Như vậy bái nhập hiên viên pháp vương mấy vị đệ tử môn hạ, cũng chính là một cái không tệ lựa chọn, đồng dạng có thể đạt đến pháp vương dạy bảo, truyền xuống vô thượng ma công. Hiên viên pháp vương đồ tôn không dưới trăm người, trong này nổi tiếng cũng có 3-4, công tôn Long cũng đã xem như xuất sắc nhất đấy, cũng là có hy vọng nhất kế thừa pháp vương truyền thừa đệ tử. Mà một vị khác đồ vương, đã có thể bị công tôn Long hành động giúp đỡ, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không kém quá xa. MK Cái này công tôn Long tuy nhiên thiên bảng thứ tự so ta thấp như vậy mấy vị, nhưng muốn chiến thắng, coi như là solo trạng thái cái kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại đấy. Hùng tri bên cạnh còn có nhiều như vậy ma đạo người chơi nhìn chằm chằm, chẳng lẽ chung cậy vào đối phương có đủ kỵ sĩ tinh thần, hết lần này tới lần khác cùng với chính mình tới một đối một công bình thi đua hay sao? Diệp Vinh trong nội tâm càng thêm lo nghĩ, cái này tức thời gây ra đạo thống nhiệm vụ, thoạt nhìn hoàn thành độ khó thẳng tắp bay lên, đã là cực kỳ bé nhỏ rồi. Liêu Mạn Cái này phá đạo thống nhiệm vụ một khi thất bại, trừng phạt thế nhưng mà ta không thể thừa nhận đấy, không biết được trả giá bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù trở về. Lặng lẽ rời khỏi nải tòa đỉnh núi, ngự lấy kiếm quang tại phụ cận dạo qua một vòng, mỗi nhìn thấy một đầu đẳng cấp hơn trăm tinh quái tiểu là xuất thủ công kích một lần, thời gian nháy con mắt, sau lưng đã là đuổi theo 50 60 trích tinh quái đội ngũ. Bất quá cái này còn chưa đủ, hắn một bên là bảo đảm đã bị đưa tới tinh quái sẽ không bởi vì mục tiêu đoán hận biến mất mà ly khai, không ngừng đang bảo đảm mưa móc triệt đều trên cơ sở cho mỗi đầu tinh quái mỗi con một cái. Đồng thời lại là bổ thêm mới đích thành viên tiến đến. Sau lưng trong đội ngũ tinh quái mỗi nhiều hơn một đầu, Diệp Vinh lũ quái độ khó tựu là tối thiểu bay lên một nửa, rất đúng vắt hết ốc mới có thể làm được. Bởi vì nhiều như vậy tinh quái, có chút tốc độ nhanh, có chút tốc độ chậm, thực sự không phải là sẽ theo chính mình tâm ý đồng bộ tiến lên, thậm chí còn dừng lại một bộ muốn quay đầu ly khai, kiếm quang lưu chuyển theo tinh quái bảy trong xuyên qua, khiến nó thừa nhận mấy lần công kích. Phốc. Sau lưng bị hai luồng nội đan hung hăng đập trúng, hỏa hùng rừng rực, lập tức tựu là truyền đến hỏa thiêu trước liệt đau đớn, cảm giác liền làn ra đều là phát tiêu rồi. Hai mắt tối sầm, tựa là một ngụm tụ huyết phun tới, thiếu chút nữa tựu là tại chỗ đi đời nhà ma rồi. Ta đi. Cái này nội đàn tốt là âm độc, nhìn xem dương cương chi khí mười phần, không nghi tới bên trong nhưng lại cất dấu cùng trâm mang giống như kinh khí, liền cựu lưu kim đăng tiên, khí hộ thể đều là cách ngăn không được, trực tiếp xuyên thấu tiến đến. Diệp Vinh trong nội tâm kêu khổ không chịu nổi, hết lần này tới lần khác vẫn không thể đem kiếm quang thúc dục, lập tức thoát ly những này tình quái phạm vi công kích, như vậy bị coi thường tự động, chủ động đưa đi lên cửa cho những này tình quái thông đánh, ta thật đúng là làm lần đồ mà. Mỗi một đầu tinh quái đều là tại trên 100 cấp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể thừa nhận thương hại. Còn có 6 7 đạo ô kim hà quang, hội tụ tại hơi có chút, hướng phía chính mình sau lưng hung hăng mảnh đến. Thủ tịch đại nhân đã nhận ra không ổn, thấy cái này công kích không thể lại là đó nữa, chỉ có thể là đem ba đạo cự giái kiếm quang tại phía sau mình cản lại, chợt nghe đến vài tiếng căn sắc bén chọc thủng thanh âm, liền vài đạo cự giái kiếm quang đều là nhao nhao đâm thủng. Cũng may bị ngăn cản một ngăn, lực đạo đã lá chậm lại rất nhiều, hắn gia Diệp Tiên Tiên thủ thuận thế một trào, đem vài đạo ô kim hào quang đều là đập bay đi ra ngoài. Rất tốt. Ta không biết dẫn đến cái nào tinh quái, rõ ràng như vậy thuộc loại châu bò, vừa vặn khiến đám kia ma đạo đệ tử ăn thật ngon điểm đau khổ, xem bọn hắn có thể không lúng phó xuống. Đi vòng một đường, thiên tân vạn khổ lại là về tới lúc trước cái kia đỉnh núi, không cần lại đã ẩn tàng hành tung, kiếm quang mãnh liệt xông về trước ra. Các vị, hảo hảo hưởng dụng ta cho các ngươi mang đến bữa tiệc lớn a. Phần lớn chú ý lực đều là đặt ở dục giới ma đầu phân thể trên người một đám ma đạo đệ tử, đối mặt đạo này như điện kiêm quang, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ có thể trợn mắt giết ra nhìn người nọ xông vào chính mình trong trận. Sau đó lại là lóe lên hai lần, chạy tới mấy trăm trượng bên ngoài, biến thành một cái nho nhỏ bóng đen. Ba mẹ nó, ở đâu ra bệnh tâm thần? Công Tôn Long Bông Dung là sắc mặt đại biến, quay đầu thấy được phía sau vọt tới trên trăm đầu tinh quái, không dám tin lớn tiếng rống lên. Coi chừng phía sau tinh quái, hai người các ngươi cùng ta trước chặn đường nhóm này quái vật, Đỗ Vương ngươi nhanh hơn tiến độ đem dục giới ma đầu phân thể cho hàng phục bắt lấy. Phải nhanh, mấy người chúng ta kiên trì không được bao lâu. Diệp Vinh lại đem bọn này tinh quái dẫn tới chỗ mục đích về sau, Cửu La lúc này thúc dục hai lần hư linh độ thuật, rất xa chạy đi mà ở đã mất đi kỷ luật mục tiêu, những này tinh quái dĩ nhiên là là hướng về gần đây nhân loại đối tượng triển khai công kích, không lưu tình chút nào. Công tôn Long quyết đoán không tính là sai lầm, bất kể là toàn lực đối phó dục giới ma đầu phân thể, hay là trước giải quyết đột nhiên bị không biết người chơi đưa tới tinh quái, ngay tại lúc này là tối trọng yếu nhất đều là lập tức làm ra một cái quyết đoán, mới được là đoàn đội người lãnh đạo là tối trọng yếu nhất tác dụng. Nếu như trì hoãn chần chờ một lát, lại quẻ điệu mấy người đồng bạn lời mà nói, cái này cái do hiên viên pháp vương tổ sư tự mình ban xuống tông môn nhiệm vụ, tựa là triệt triệt để để đã thất bại. A Phản ứng rất nhanh nha, bất quá mới phân ra 3 người đến, tựu muốn ngăn ở nhóm này tinh quái, thật sự là quá coi thường ta tại lũ quái thời điểm trả giá khổ cực a, ta ngược lại muốn nhìn cái này Công Tôn Long có thể ở thiên bảng bên trên thứ tự cùng ta kém không xa, đến cùng có mấy thứ gì đó buồn sự. Diệp Vinh ở phía xa thấy được cái này bức tình cảnh, tựa là ngừng kiếm quang, bàn con lên. Như nếu như đối phương tạm thời buông tha cho đối với dục giới ma đầu phân thể công kích, mà là chỉ muốn một hai người kiên chế trụ, chủ, chủ yếu lực lượng đều là đi đối phó đám kia tinh quái lời mà nói, hắn chính là muốn lại đi dẫn một đám tinh quái tới. Tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn có nhẹ nhàng như vậy. Hơn 10 cái ma đạo cao thủ, tăng thêm 2 cái đầu lĩnh thiên bảng cường giả, nói không chừng thật đúng là có thể bị bọn hắn hao tốn thời gian, thời gian dần qua một đầu một đầu cho tiêu giết hết, lại tiếp tục quay đầu lại đối phó dục giới ma đầu phân thể. Đừng trách ta không giảng đạo nghĩa, đều là đáng giận hệ thống đại thần hạ đạt loại này cưỡng chế tính nhiệm vụ, đem ta loại này thuần khiết tiểu cừu non, bước bách tiến vào cái này vũng nước đục. Ai, thân bất do kỷ nha. Không đúng, bọn họ là ma đạo đệ tử, ta một cái huyền môn chính đạo đệ tử, muốn cùng những người này đem cái gì đạo nghĩa Phì phì phì, thật sự là lẩm khái nệm rồi. Diệp Vinh tìm cái thị giác tốt nhất cao ngất cây tùng, ngồi ở bên trên cành cây, nhàn nhã tự đắc nhìn xem trò hay. Thời điểm này còn có thể tới bên trên hai lon địa, mấy túi quái vật, cái kia chính là càng thêm thú vị. Công tôn Long thực lực quả nhiên không tệ, tại loại này nguy cấp thời khắc bạo phát đi ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng là không dám ở cất giấu cái gì át chủ bài rồi. Trên người ma diễm lưu quang bay loạn, mấy trăm đạo thâm nguyên ma khí ở bên cạnh anh như trùng thiên, hợp thành từng con dữ tợn ma vật, đem những này tình quái toàn bộ cuốn lấy, hơn nữa trong tay có nhiều đạo hắc sát ma diễm tinh thuần đáng sợ. Tặn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ý áp, càng la một lần hành động đem rời đi chính mình gần đây hai cái phi cầm tiêu đốt chỉ còn lại có một cô không xương. Mối cách một lát, công tôn long lại là đều theo trên người rút một trương ma khí ngập trời màu đen phù lục ra, đem ngón tay một ngụm cắn khai mở, tại cạnh trên dùng máu viết nhấn một cái boi lên hai cái, thúc dục về sau tiểu là có thể hóa thành một đạo cường lực ma đạo cấm pháp, hoặc là đánh lui, hoặc là giam cầm, dĩ nhiên là một người đem hơn phân nửa tinh quái đều là gánh chịu xung dưới. Bất quá cũng là sắc mặt tái nhợt, trên trán giọt lớn giọt lớn mồ hôi lăn xuống. Bên trên hai cái mu bản tay lản ra đều là dàn mua khô héo mà bắt đầu. Mở cỡ. Đây là chân chính dọc sức liệu mạng nha, thật đúng là lợi hại, của cải cũng là phong phú. Diệp Vinh đối với Công Tôn Long tinh thần liều mạng, biểu đạt cao độ tán thưởng. Cho dù hóa thành là hắn, ở loại tình huống này cũng là không có cách nào biểu hiện rất tốt, đương nhiên loại này biểu hiện chỉ dùng lần lượt từng cái một ma lục chồng chất đi ra đấy. Cái này mỗi một chương vang ra, nhưng đều là hoàng tranh tranh đích vàng dòng a, xem biểu hiện ra ngoài uy lực, tuyệt đối là giá cả xa xỉ chi vật. Công Tôn Long có thể có nhiều như vậy hàng tồn. Đến một lần cùng hắn là thụ nhất hiên viên pháp vương coi trọng đồ tôn có quan hệ, thứ hai cũng là trải qua thời gian dài tích lũy. Cần gì chứ, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đều là đền bù không được tốn hao đi ra ngoài một cái giá lớn a. Thủ tịch đại nhân đang ngồi nói trầm trọng, công tôn Long trong nội tâm đã là tại nhỏ máu. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, trọng điếu trình độ cũng không tại diệp Vinh đạo thống nhiệm vụ phía dưới, cũng là tương đối ứng cùng loại ban thưởng trừng phạt thiết trí. Chương 599, chim to phong cách chim to. Hoa. Wow. Cái này người treo tốt là sáng lạ. Đúng là liền chết đều muốn bộc phát ra lộng lẫy nhất ánh sáng đến. Lại treo một cái, treo liền hai cái, tái treo một cái, lại treo thêm cái nữa. À, cái này treo tốc độ nhanh như vậy, gọi ta đều là có chút đến không hết rồi, dù sao còn lại nhân số là ngay cả một nửa cũng chưa tới rồi. Dương Diệp Vinh chứng kiến, liền Công Tôn Long đều là bị hung hăng động đánh ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng bên ngoài, chết sống không biết nằm trên mặt đất không thấy nhúc nhích thời điểm, Tử Minh Bạch nhà mình, cơ hội là đã đến. Các vị chớ hoang sợ, ta tới giúp các ngươi đối phó dục giới ma đầu phân thể, chuyên tâm đi giải quyết những cái kia tình quái ạ. Bởi vì nhân thủ bên trên thiếu thốn, đối với dục giới ma đầu phân thể áp chế là thư giãn rất nhiều, khiến nó lại lần nữa dục dịch mà bắt đầu. Bất quá rất rõ ràng, thủ tịch đại nhân làm người luôn gánh lấy cao thượng tinh thần lại không có được đối phương lĩnh hội, nên đón hắn chính là mấy đoàn âm lôi, trò tay một chảo, phát ra vài tiếng rang động giống như giòn vàng, tựa là chôn vùi tại trong giữa không trung. Ngươi là ở đâu người chơi, không hiểu được chúng ta là hiên viên pháp vương môn hạ Tây không động đệ từ sao? Lĩnh đội thế nhưng mà công tôn lão đại, dám đảo loạn nhiệm vụ của chúng ta, sau đó nhất định đem ngươi giết hồi trở lại thập cấp đi. Có một ma đạo đệ tử hùng dữ lên tiếng uy hiếp nói: "Biết rõ, ta còn xem lại các ngươi lão đại mới vừa rồi bị văng bay ra ngoài tứ thế thật là yêu mị, không hổ là ma đạo đều biết cường giả. Cái này đạo thống nghiệp vụ, sự tình trong đại, Diệp Vinh hạ thủ một cái cũng không dám lưu tình." Kiếm quang tốc dục, vọt tới người nọ trước người, hướng phía hắn lộ ra một cái sáng lạnh dáng tươi cười, cực huyết, tích lư hai đạo kiếm quang xoắn một phát, tại đối phương rõ ràng cho thấy vẫn còn khiếp sợ tại cái này ngữ kiếm tốc độ thời điểm, liền đem hắn chém thành hai đoạn. Người này ma đạo đệ tử một treo Nguyên vốn là sơ hở trọng chất vòng vây tiểu tử là xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, giúp giới ma đầu phân thể lúc này tiểu tử chụp một cái đi ra, muốn thừa này lò tẩu. Diệp Vinh thầm kêu một tiếng, đem thúc dục kiếm quyết biến đổi, đổi lại kim cương minh vương kiếm quyết, mới được làm nên đón tiếp lấy. Không chỉ là Phật môn kiếm quyết đối với cái này chút ít thiên ngoại ma đầu sẽ có càng lớn khắc chế chí lực, mà là kim cương minh vương kiếm quyết đặc thù thuộc tính là có thể siêu độ oan hồn, hắn cũng là nghĩ muốn nhìn xem tại đối mặt dục giới ma đầu phân thể thời điểm, có thể không làm ra ngoài ý liệu tác dụng. Xuy, xuy, xuy. Dầu nóng nhập nổi giống như, Lôi Mang kiếm quang tại dục giới ma đầu phân thể trên người lưu lại mấy điều ân ký, khói xanh cuồn cuộn, Tự Lạc lập tức ỉu là hét thảm lên. Loại này đánh chó mù đường cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nửa ngày công phu Tự Lạc đã đem cái này đoàn bóng đen vòng tiến vào kiếm quang trong đó, từng từng đánh bóng, trong tay hắn là càng ngày càng nhỏ. Veng! Không trung đột đột đột dị tiếng nổ, một quả xúc sắc hình dạng pháp bảo nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng nhất tuyển định một mặt con số về sau, Tự Lạc có tương ứng mấy đạo ngân quang bắn đi ra, ba một tiếng khấu trừ mất non nửa khí huyết. Vọt qua phòng ngự pháp bảo trực tiếp công kích được mục tiêu. Diệp Vinh trong lòng giận mình, cái này công kích chính là đến từ tên kia bị Công Tôn Long gọi Đỗ Vương nam tử. Xem cái này người sử dụng pháp bảo, còn chính mình cùng tên của hắn phi thượng tương sướng, hơn nữa là biến hóa kỳ lạ vô cùng. Dung ma đầu phân thể, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không tại ta cùng Công Tôn Long liên thủ, mặc kệ ngươi là ai cho ngươi sau này tại bị ngạn chính giữa khó có thể đứng chân. Đỗ Vương rất là tin tưởng, dục giới ma đầu phân thể đối với Công Tôn Long mà nói đến cỡ nào trọng yếu, một khi mất đi hắn tại Yên Viên Pháp Vương trong suy nghĩ địa vị tựu là sâu sắc trước. Cái này có thể so sánh cái gì phi kiếm pháp bảo tổn thất, còn muốn tới thê thảm đau đớn, đơn giản đền bù không trở lại đấy." Hắn cái này uy hiếp chi lời thoại, nói cũng đúng tương đương có tự tin, thôi diễn mục tiêu cụ thể hành tung tiền đồng thần toán, Đỗ Vương tại đạt được đặc thủ cơ duyên về sau, thậm chí là đột phá viên mãn cảnh giới, so bình thường phiên bản tiền đồng thần toán càng kỹ càng mấy lần, nhưng dùng đem phạm vi rút nhỏ phương viên trăm trượng ở trong. Đương nhiên, bởi vì cường đại như vậy tu tính, cũng là xuất hiện đủ loại sử dụng hạn chế, đương vẫn là lại để cho Đỗ Vương đang truy tung tìm người phương diện có được gặp may mắn như thế. Thập giai phi kiếm một ngụm, ta lập tức đem cái này đầu dục giới ma đầu phân thể trả lại cho các ngươi. Diệp Vinh một bên cùng đối phương cách cỏ, một bên là gấp rút luyện hóa trong kiếm quang ma đầu, đồng thời còn muốn né tránh đổ vương công kích. Lengken, một tiếng vang nhỏ, trên người có một cỗ dòng nước gầm truyền qua, hắn thình lình phát hiện Kim Cương Minh Vương kiếm quyết tác dụng so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, đã bị siêu độ vãng sinh, nhược đạo thống nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, đạo thống nhiệm vụ hoàn thành, công đức giá trị 2000000. Sở hữu tất cả chính đạo nở tở cơ hảo cảm độ 500, tông môn chủ của Tâm Pháp Tăng lên 10 tầng. Là được nhìn thấy thanh thành luyện khí quyết đẳng cấp 1 đường tăng vọt, tại Cửu giai thiên đô gia chỉ xuống, đều là sùng qua 40 tầng. Không câu nội lệ là ngự sử phi kiếm, hay là thúc dục pháp thuật, đều là cảm thấy mượt mà như ý, tăng thêm thêm vài phần tùy tính. Phát giác được trong tay kiếm quang uy thế so lúc trước lớn hơn một nửa có thừa, giơ kiếm cựu là hướng phía Đỗ Vương Bộ tới, muốn thí nghiệm một phen đến cùng tăng cường bao nhiêu. Nếu tìm chút ít tinh quái đến thí nghiệm, thực lực quá kém đấy, nhưng là không có cách nào cảm thụ đi ra trong đó biến hóa. Nhìn thấy một kiếm đánh rút lại, Đồ Vương vui mừng không sợ, hai tay nhất trà sát lại là bao quanh lôi hỏa tạo ra, không ngớt không thôi. Quang hoa sáng lạ, nổ vang linh lảnh, lôi pháp bắn ra ở giữa là rung động đến tâm can, có một cỗ phá hủy hết thệ khí thế. Diệp Vinh vội vàng là đem kiếm quang ngậy lên, cũng không có lại để cho cái này một đoàn lôi hỏa nổ tung, dùng lu kình chuyển di sang một bên. Không nghĩ tới, cái này lôi hỏa phía sau lại vẫn có biến hóa, theo một đoàn tán làm 10 đoàn, trăm đoàn, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, tại lập tức số lượng tiểu lật ra trăm ngàn lần, đem trọn phiến không gian đều là lung đi vào. Hừ, ta cái này canh kim vô tướng thần lôi vong tại tu thành về sau, còn chưa tại trước mặt người khác sử dụng, ngươi chết tại đây tinh diệu cấp cấm pháp phía dưới, coi như là phúc phận rồi. Lôi hỏa tiêu tán, cái kia phiến không gian đã là không có vật gì, Đỗ Vương đáp ý cười khẽ vài tiếng. Đang lúc hắn quay người muốn đi trợ giúp mặt khác đồng bạn thời điểm, lại cảm thấy cổ phía sau mát lạnh, kịp phản ứng muốn tế ra phòng ngự pháp bảo lúc, trước mắt ánh mắt đã là một mảnh trắng đen, hình ảnh cuối cùng trong mắt chính mình đầu lâu bay lên. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái kia Đỗ Vương thần lôi tu luyện đến thật cao kỹ thuật. Mỹ Mãn Tà là kịp thời dùng hư linh độ thuật, năm lần tệ lệ họ có đỉ lệ kỹ năng họa châu bỏ rồi, chuyển dời mở đi ra, nếu không chết cũng phải tại bên trong thoát khỏi một lớp ra. Đem đổ vương chém giết về sau, Diệp Vinh cũng lười được tại nguyên chỗ dừng lại, kiếm quang một tung tụ lại rời đi. Dù sao đạo thống nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đều là đã tới tay rồi, còn lại mấy cái ma đạo đệ tử cũng không quan hệ lại cùng. Công tôn Long sau khi trở về, một phen điều tra có lẽ tiểu là có thể hiểu được thân phận của ta, bất quá vì đạo thống nhiệm vụ, cùng hắn kết thủ kết toán cũng là không có cách nào. Nói sau chính ma tâm đó Sớm muộn gì là muốn phát sinh xung đột, nói không chừng dùng không được bao lâu muốn có chính ba hai đạo cỡ lớn nhiệm vụ đi ra. Trên đường đi lại tìm gặp vài đầu kỳ dị tinh quái, nhưng cách hắn trong suy nghĩ có thể dung nhập Bách Linh Trảm Tiên kiếm hồn phách tiêu chuẩn, vẫn là kém một chút. Thằng đến Phong Khinh Vân đạm ôn lại hai người tụ hợp, cũng đều là không có thể đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm ngũ tinh thần thiết kiếm thai trong nhiều hơn một cái linh thú hồn phải đến. Hai người vận khí hiển nhiên không tính quá tốt, một mực lắc lư đã đến buổi chiều, cũng không có gặp đại phong tiên cầm bóng dáng. Ngược lại là thủ tịch đại nhân tối càn khôn lại từ từ báo hòa mà bắt đầu. Ven đường đánh chết tinh quái cống hiến không ít thân ra đi ra, hắn kiểm kê đi ra phân làm một đường pháo hôi pháp bảo, hai đường pháo hôi pháp bảo vân vân, chuẩn bị tại lần thứ 2 thiên kiếp thời điểm phái lên công dụng. Trong lúc này, còn đụng phải một nhà bang phái xem hai người tại đối phó một đầu hơn 130 cấp tinh quái thời điểm, cảm thấy dễ khi dễ muôn tới đạo quái. Bị Diệp Vinh kiếm quang một chỉ, thiên đô hóa thành giao long giống như, dễ như trở bàn tay quét ngang tới, liền người mang binh khí chạm làm hai đoạn. Những ngày người chơi nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực bên trên còn chênh lệch rất nhiều liền khống chế kiếm quang xuyên thẳng qua trong đó có thể xem như lò bếp gióc thịt châu thành tạo. Tại loại này cấp bậc cách xa nhau quá lớn dưới tình huống muốn công kích được hắn đều là một loại hy vọng xa vời, rất nhanh đội hình tựu là trở nên tan loạn. Như thế trước trước sau sau giết hai cái qua lại, bọn này bang phái thành viên cuối cùng là phát hiện chọc khó lượng sắt tinh, mới được là vội vàng thoát đi. Cũng may côn luân sơn mạch chính giữa tinh quái, hẳn là chưa trải qua đầy đủ khai khẩn nguyên nhân, tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ, cái này lại để cho hắn không thể không biết loại này rare miss chẳng có mục đích sưu tầm đến cỡ nào không kiên nhẫn không có Phong Khinh Vân đã mời, hắn lúc này nên cũng là tại Vô Tận Lâm Hải chính giữa đánh quái kia mà, chỉ tương đương với là thay đổi một chỗ điểm mà thôi. Như thế, đã qua 3 4 ngày sau đó, rốt cục phát sinh biến hóa. Nhất Kiếm, ngươi tới giúp ta xem đã, ta có hay không hoa mắt xuất hiện ảo rất rồi, bên kia là có một một đầu chim to a. Lão Phong mấy ngày nay không thu hoạch được gì, liền cái mục tiêu bóng dáng đều không có thể trông thấy, trong lòng cũng là sốt ruột phát hỏa. Lúc này con mắt Trừng được sâu sắc, rổi ra ngón tay phát run, đều là có chút không dám vững tin rồi. Là có một đầu chim to con là thật lớn thật lớn một đầu chim to. Diệp Vinh tức giận đạp phong khinh vân đạp một cước, lại để cho hắn là cảm giác đột kịp. Còn không mau đem ngươi giữ nhà tốc độ lấy ra, nếu gọi cái này đầu đại phong tiên cầm trốn thoát rồi, đoán chừng lại phải lại đợi thêm 3 năm ngày rồi. Hai đạo kiếm quang lập tức tốc độ tại tăng một nữa, buôn lôi giống như bình thường hướng về bên trái phương hướng cái kia một đầu chim to và tới. Hai cánh rộng chừng trăm trượng, vũ tầm đó mỗi căn lông vũ trong đều sẽ là có lam yên phun ra, đem cái này một đầu chim to thân thể nâng lên, chọn dùng sắp xỉ lấp đi phi hành phương thức. Trong suốt lông vũ, từ xa nhìn lại, Điều la cùng một đầu thủy tinh chim to không có gì khác nhau. Ta tại diễn đàn bên trên chứng kiến đại phong hình ảnh cũng không có như vậy phong cách, cái này điều thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Lão phong mục tiêu lại là nó, sẽ không đem lão tử cũng cùng một chỗ lửa được vào đi thôi. Nửa đường trong đó, Diệp Vinh tránh không được có cái này tâm tư bay lên, lo sợ bất an nghi đến. Thật sự là vì đại phong tiên cầm ngoại hình quá mức rung động, gọi người khó có thể sinh ra chiến thắng ý niệm ra, chỉ có thể xa xa xem xét. Địa phong, tiên cầm, dùng tốc độ nội tiếng, quý hiếm cấp, 160 tầng cấp. Hô Đương Phong khinh vân đạm dùng đặc thủ phương pháp, đem cái này đầu phong cách chim to tin tức hiện lộ đi ra, thủ tịch đại nhân mới được là thật dài thở ra một hơi. Chương 600, khó được nhẹ nhõm trong nhà liên hoan. Đại Phong tiên cầm tuy nhiên không thể nói là bên ngoài tô vàng ngạc ngọc, trong tối giữa, nhưng tuyệt đối là ngoại hình lực uy hiếp so thực lực chân thật cường ra rất nhiều điển hình. Đợi đến lúc chính diện chống lại về sau, Diệp Vinh càng là phát hiện, cũng không tính là khó đối phó tinh quái loại hình. Nó hữu thế, tuy là tại tốc độ phi hành kinh người bên trên, tại có Phong khinh vân đạm cái này đồng dạng dùng tốc độ tăng trưởng người chơi chuyên môn dây dưa bên trên về sau, Cái này lớn nhất sợ trưởng thì ra là tương đương phế đi. Hơn nữa Lão Phong trong tay, chưa chính thức thành hình phong tốc phiên đối với Đại Phong Tiên cầm rõ ràng cũng có nhất định được tác dụng khắc chế. Như thế xuống, tại đem Đại Phong bức bách đã đến một cái hội nghị sẽ phải chịu khách không mời mà đến quấy rầy địa phương về sau, cứ là triển khai gian khổ mà lại dài dòng buồn chán chiến đấu, lại để cho thủ tịch đại nhân chính thức cảm nhận được cái gì gọi là ngữ kiếm ngữ hai tay mọ nhừ. Phong Khinh Vân đạm bở vì muốn tránh cho Đại Phong đau tẩu, công kích của hắn phát ra cơ bản có thể không đáng kể rồi, toàn bộ cần nhờ thủ tịch đại nhân một cái. Mà tới được đợi 1 giờ sau, Đại phong đông dưng là ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, có một đạo cam lâm từ phía trên đánh xuống, rơi vào trên người của nó. Một nghìn không, một nghìn không, một nghìn không. Màu xanh là con số ngay tại lúc này, là lộ ra như thế trước mắt, lại để cho hắn đã có một loại ngã phi kiếm xúc động. Không có biện pháp, chỉ có thể là tiếp tục công kích, coi như bắt đầu lại từ đầu, phía trước làm ra hết thể tổn thương đều là được bù đắp đi lên. Khôi phục đạo pháp lần thứ hai đã đến, là ở 2 giờ về sau, cái này lại để cho hắn thoáng thở dài một hơi. Tuy nhiên lại phong cánh mạng giá trị thoáng một phát lại là bị khôi phục tiếp cận 10 và nhiều. Xem ra pháp thuật kia thời gian cột down là 2 giờ, còn có thể thừa nhận. Nếu lại xấu một điểm, 1 giờ một lần, ta thiểu thật trực tiếp ngã phi kiếm rời đi, căn bản chính là tại đùa nghịch người chơi bốn. Cánh mạng giá trị bay lên, xuống lần nữa hạng, tăng lên nữa, lại xuống lần nữa hạng. Qua lại mấy lần, theo giữa trưa đã là ác chiến đã đến sắc trời hơi tối, dài đến hơn 6 giờ kinh thiên đánh lâu dài, chim to rốt cục rên rỉ một tiếng, cả thân thể đều là có một loại huyết sắc hiện hiện, hai cánh vô lực rủ xuống. Thu Phong Khinh Vân đạm ở thời điểm này quát to một tiếng, Phong Tốc Phiên một cuốn, dĩu là có một trích đại phong tiên cầm hư ảnh bị cuốn vào mặt cờ lên, có trông rất sống động hình tượng nhảy cả tương bên trên. Cuối cùng cũng thành công rồi. Của ta Phong Tốc Phiên rốt cục có 4 mặt hoàn thành. Lão Phong mừng rỡ như điên vung vẩy cánh tay, bốn mặt Phong Tốc Phiên muốn trang bị tuy nhiên là muốn chiếm mất hắn bốn cái pháp bảo lan vị trí, nhưng tốc độ bên trên tăng thêm đã là lại để cho hắn so lúc trước càng tiến một bước. Huống chi, đại phong tiên cầm rõ ràng cho thấy so lúc trước hắn chính mình đối phó cái kia vài đầu tiên cầm mạnh hơn rất nhiều mà ngay cả luyện chế ra đến phong tốc phiên thuộc tính đều là càng tốt, nhiều ra 500 tốc độ đến. Đại Phong Tiên cầm rất là keo kiệt chỉ phát nổ mấy cây lông vũ xuống, nhặt lên xem xét là cựu giai tài liệu luật khí, đoán chừng bạo rơi vật phẩm như thế kém cỏi, là theo hồn phách bị Phong Khinh Vân đạm thu đi có quan hệ. Lão Phong, không được, ta muốn lọt gấp nghỉ ngươi đi rồi. Ta tiến bị ngạn đến nay, nhưng còn không có có trải qua như thế thời gian dài chiến đấu, thiếu chút nữa chính là muốn hư thoát. Hưu khí vô lực cùng Phong Khinh Vân đạm đánh cho cái bát chuyện, Diệp Vinh Cựu là trực tiếp đăng xuất trò chơi, hướng trên giường một nằm sắp Cựu là trực tiếp đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh táo lại, cũng đã là mặt trời đã cao cán đầu, ngủ cả người đều có chút mơ mơ màng màng đấy. Diệp đại ca, đã dậy chưa? Ta hôm nay nghỉ đợi chút nữa giữa trưa tới tìm ngươi a. Tiện tay nhắn một cái, có một cuộc gọi nhớ, đúng là Tô Đình vận đánh tới đấy. Diệp Vinh một nhìn thời gian, đều là chỉ kém không đến một giờ, vội vàng bò lên, sửa sang lại một phen. Tô Đình vận mang theo túi lớn túi nhỏ đồ vật vọt vào hoa viên biệt thự, biệt thự sân vườn nhao biết chừng nào ta chơi lên mà mua giờ cỡ một căn như vậy đây, tuy nhiên không là lần đầu tiên đã đến nhưng vẫn là đối với cái này phòng ở sợ hai tháng phục không thôi. Ông trời ơi, Diệp đại ca, ngươi bình thường tựu cả ngày ăn những vật này. Tiểu Tô học muội tại trong phòng bếp lục ra khỏi mấy hộp mì tôm, chim hoàng oanh tiếng nói hét lên. Cái này không phải là vì thuận tiện sao, gần đây đẩy ra mì tôm à, còn là kinh điển thịt kho tàu thịt bò khẩu vị đấy, một hộp tiểu là có có thể thỏa mãn nhân loại một ngày cần thiết toàn bộ chất dinh dưỡng rồi, nhưng là mới nhất sản phẩm. Diệp Vinh theo lý cố gắng nói, bất quá vẫn là có chút khí nhược. Thuê ra thuê giá rẻ phòng, tuy là có một điểm không tốt đã không có nhất thuận tiện tự động đồ ăn máy bán hàng, mà muốn hắn cái này người lười xuống bếp sửa trị, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên là mua trở về mì tôm, nhẹ nhõm lại đơn giản giải quyết, vô cùng nhất bất lo. Hiện nay mì tôm, cùng trăm năm trước đương nhiên là có rất nhiều bất đồng, không chỉ có khẩu vị khai phát đã đến vượt qua 400 cái, hơn nữa dinh dưỡng thành phần cũng là tăng lên rất nhiều, thịt khô tẩu thịt bò khẩu vị bên trong cũng thật là có thể nhìn thấy mấy khối sức nặng 10 phần thịt bò. Bất quá Trường Kỳ chuyên lưu có niệm, luôn cho rằng Trường Kỳ ăn mì tôm là một loại không khỏe mạnh ẩm thực tồi quen. Trong chi khẩu vị nhiều hơn nữa, nguồn gốc bên trên cũng là mì tôm, thường xuyên ăn lại có thể nhai ra cái gì hương vị đến. Tô Đình vẫn lúc đến dẫn theo đống lớn mới lạ, tươi sốt nguyên liệu nấu ăn ra, đem Diệp Vinh đuổi ra phòng bếp về sau, lại là vây lên tập dề, hóa thân trở thành một gã xinh đẹp tiểu đầu bếp nữ, vùng dao làm đi lên thức ăn đến. Nhìn xem trong phòng bếp bá bá thái thịt thanh âm, một phần một phần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị để vào trong nồi, lại để cho hắn kinh ngạc trong miệng có thể đút hai cái trứng vịt đi vào. A Và a, Tiểu Đình rõ ràng còn có như vậy nấu ăn thật ngon, thật sự là thật lợi hại. Nghe thấy trong nội đã là dần dần bay ra mùi thơm, Diệp Vinh phát hiện mình thành làm một cái người vô dụng, chỉ có thể xám xịt ly khai phòng bếp. Có người quản lý gian phòng, còn biết nấu ăn, còn săn sóc khả nhân, cái này sinh hoạt thật sự là quá sung sướng rồi. Cảm giác bình thường tịch mịch gian phòng chính giữa là nhiều thêm vài phần sinh khí, sinh ra cái lưng mệt mỏi, khó được không có lọc in vào trò chơi, nằm ở mát xa rượi vào trên mặt ghế quan sát mới nhất của vẫn, tùy tiện là tìm đọc cổ phiếu của mình đầu tư gần đây như thế nào. Xóa so hỏa tinh hậu đãi trăm vạn lần sinh hoạt hoàn cảnh trong vòng 50 năm có thể thành vị nhân loại chính thức cái thứ 2 gia viên. Ác ách, mặc kệ nó là thiệt hay giả, ít nhất nhìn về phía trên rất mỹ diệu, không phải sao? Xem ra ta là bắt được một con gà mái vàng, giá cả đã lật ra gấp 3. Chứng kiến cái kia đầu nhập đi vào mức đã là biến hóa cực lớn, tiền lời tương đối khá, Diệp Vinh có chút cảm khái nói. Dị dân hỏa tinh kế hoạch, từ lúc hơn 80 năm trước, trên địa cầu dầu mỏ tài nguyên hao hết thời điểm đã bị đưa ra, chỉ có điều nhiều năm như vậy xuống, chính thức hiệu quả cũng không tốt. Hao phí vô số tài nguyên tiền tài, Trước mắt mới tại Hỏa Tinh bên trên đã thành lập nên ba cái điểm định cư, trong đó lớn nhất thường ở nhân viên đều không có vượt qua 10 vạn. Căn cứ chuyên gia dự đoán, dùng nhân loại khoa học kỹ thuật dưới mắt tốc độ tiến bộ, cho dù tiếp qua bất niên, cũng không cách nào đem Hỏa Tinh hoàn cảnh cải tạo thích hợp đại quy mô nhân loại định cư. Đây cũng là mới bị phát hiện nhân mã tinh, khiến cho lớn như thế dao động nguyên nhân, khả xưng vì nhân loại mới đích hy vọng. Ăn cơm á. Tô Đình vận đích tay nghề tất cả đều là theo mẫu thân của nàng Chu ấy học được, từ nhỏ ác liệt gia đình hoàn cảnh, làm cho nàng không thể không sớm nắm giữ môn kỹ xảo này. Trên mặt bàn bày 6 dạng thức ăn, đều là là tầm thường nhất món ăn gia đình, nhưng đều là sắc hương vị đều đủ, lại để cho Diệp Vinh là khẩu vị mở rộng ra. Loại này mỹ thực, cung mì tốn hương vị quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể lĩnh đồng. Liều lấy trước mắt đạo này thịt kho chân giò mà nói, thịt chất nấu vàng óng ánh, vừa thơm vừa mềm lại dẻo, một ngụm cắn xuống dưới cực phú có giản, ăn như hổ đói nuốt vài khối xuống dưới, thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều là cắn được rồi. Tiêu Đình, ngươi cái này tay nghề thật sự là quá tuyệt vời. "Tần qua muội vị kia về sau ngươi gọi ta về sau dù thế nào ăn hạ những cái kia mì tôm." Diệp Vinh một bên là đại nhanh cán ăn, một bên là thành tâm nói ra. Tô Đình vận ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói tiếp, "Ta đây sau này là mỗi ngày qua tới giúp ngươi nấu đồ ăn, không được sao?" "Nay làm sao thành, cả ngày chạy tới chạy lui sẽ chậm trễ đến ngươi việc học đấy." Diệp Vinh liếm liếm chính mình bờ môi, dư vị lấy trong mâm mỹ vị, "Nếu không ngươi không có lúc lúc nghỉ ngơi tới à, ta cũng là thuận tiện mang ngươi ra đi chơi, cả ngày buồn bực trong trường học cũng là không tốt." Tô tiểu học ngọt ngào cười cười, Trong chất nội lên hai cái tiểu mã lún đồng tiền liền ra, con mắt cười đều cùng một đôi ngọc nha nhi, nàng tiên ánh trắng, giống nhau. "Đúng rồi, Diệp đại ca, ta gần đây tại bị ngạn bên trong nhận được một cái sư môn nhiệm vụ, nói là bảo ta đi Huyền Ba trì đấy. Ta nghe nói Huyền Ba trì thế nhưng mà nguy hiểm vô cùng, muốn hay không đi làm nhiệm vụ này?" "Cái gì? Huyền Ba trì?" Diệp Vinh một hồi hoa mắt, sắp nhận tiểu đỉnh trong miệng Huyền Ba trì đúng là bị ngạn siêu cấp phó bản, thánh cô lưu lại chính là cái kia Huyền Ba trì. "Ta ác lớn đều là vẫn không có thể nhận được cùng Huyền Ba trì có quan hệ nhiệm vụ đâu rồi." Tiểu Đình cái này liệu bị rõ ràng tiểu là nhận được. Đội vàng truy vấn vài câu bên trong chi tiết, tỉ mỹ biết là lão hòa thượng gọi nàng đi huyện ba trì chỉ trong lấy một kiện kinh Phật đi ra, là lúc trước thánh cô đoạt được đấy, bất quá nhiệm vụ này cũng không có thời gian bên trên hạn chế. Lo nghĩ, vẫn là gọi tiểu đình trước không muốn đi làm nhiệm vụ này, chậm rãi nói sau. Coi nàng thực lực bây giờ, đi huyện ba trì tiểu là cùng dễ vào miệng cọp không có gì khác nhau, xác định vững chắc quải địa một loại kết cục. Bất quá là có huyện ba trì nhiệm vụ xuất hiện, phải chăng nói rõ cái này siêu cấp phó bản, cũng là sắp hướng người chơi cởi mở rồi hả? Diệp Vinh ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Huyễn Ba chỉ thế nhưng mà trước mắt siêu cấp phó bản bất động, không chỉ có chính đạo người chơi mới tham nộ cùng tiến đến, ma đạo người chơi đồng dạng có thể tham dự trong đó. Thậm chí là bởi vì tôi đẹp thì thôi doanh nguyên nhân, ma đạo người chơi còn sẽ có lấy một ít tiện lợi, nhưng dùng sớm hơn tiến vào Huyễn Ba chỉ trồng. Không đi quản những thứ này, Huyễn Ba chỉ tiên tiên ngũ hành độn thuật căn bản không phải ta hiện tại có thể phá giải đấy, đi cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Còn không bằng đem trên tay mấy kiện làm xong việc, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, thực lực đại tiến về sau Bất luận là làm cái gì đều dễ dàng rất nhiều. Muốn phá giải Huyền Ba Trì cấm chế, Diệp Vinh làm không được, người chơi khác cũng giống như vậy. Hùng Chi thực sự biến hóa lớn thời điểm, hắn cũng là cũng tìm được tin tức, đến lúc đó lại là tiến đến cũng tới kịp. Bất quá tiểu đỉnh tin tức này, hãy để cho hắn có đi một tí gấp gáp cảm, phát giác đến thực lực của mình tại rất nhiều nơi đều là không đủ dùng. Tựa như lần này đối phó đại phong tiên cẩm, nếu như công kích càng mạnh hơn nữa một ít, chính tông cấp cấm pháp lôi hầm kiếm khí tu luyện thành hình, cũng không cần tiêu hao thời gian dài như vậy. Chương 601, luyện kiếm kế hoạch tông môn địa vị. Kế tiếp một tuần lễ thời gian, Diệp Vinh thời gian đều là hoa tại làm bạn Phong Khinh Vân Đạm sưu tầm mấy đại tiên cầm bên trên, cơ hồ là đem đất liền sở hữu tất cả danh xuyên thắng điệu đều là chạy một lượt. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người, lại là hai đầu tiên cầm đến tay, lại để cho Phong Khinh Vân Đạm luyện chế thành công Phong Tốc Phiên đã có sáu mặt. Bất quá đón thêm số dưới, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy, mà ngay cả Lao Phong Minh cũng là không có minh xác mục tiêu, chỉ có thể là tạm thời buông tha cho. Diệp Vinh cũng là nói với hắn tốt, chỉ cần vừa phát hiện tiên cầm tung tích, tựu La Phi kiếm truyền thư thông tri, tất nhiên sẽ lập tức đối tới. Vất vả là khổ cực một ít, vất quá cũng không phải là không có thu hồi đấy. Không nói túi càn khôn trong tràn đầy pháp bảo, kế bất động minh vương kiếm quyết về sau, rốt cục lại có bộ thứ 2 minh vương kiếm quyết đồng dạng là tu luyện đến viên mãn. Dạ Xoa minh vương kiếm quyết, năm đại minh vương kiếm quyết một tròng, 20 tầng, viên mãn trạng thái, phi kiếm lực sát thương 500, khiến cho phi kiếm bản thân sức nặng biến mất, bị động tăng lên 3 phần trăm ngự kiếm tốc độ. Minh vương nhập lực, mỗi đánh chết một đầu đẳng cấp tại bản thân đẳng cấp phía trên tính quái, gia tăng 1 điểm công kích lực, lớn nhất tính gộp lại hạn mức cao nhất 500, tử vong về sau thành số 0 nhưng lần nữa giết quái tích lũy. Lại để cho hắn rất là mừng rỡ chính là, Minh Vương nghiệp lực quả nhiên là mỗi bộ Minh Vương kiếm quyết tu tập đến viên mãn về sau đều sẽ xuất hiện đặc biệt thuộc tính. Dạng này tính đến lời mà nói, năm bộ Minh Vương kiếm quyết tương cộng lại, thiểu là tương đương lại để cho một lưỡi phi kiếm nhiều hơn 2500 điểm lực công kích. Tuy nhiên treo một lần về sau, cái này công kích lực tiểu la hội sẽ thành số 0, phải lần nữa tích lũy, nhưng vẫn là một cái làm cho người kinh hỉ thuộc tính. Ngoài ra, Bạch Linh chạm tiên kiếm ngũ tinh thần tiết kiếm thai lên, rốt cục cũng là nhiều ra mấy cái linh thú hồn phách bị tạm thời sáp nhập vào trong đó. Tìm kiếm tiên cầm trong quá trình, cuối cùng là phát hiện vài đầu có chút đặc biệt giá trị tinh quái, lại để cho thủ tịch đại nhân đều là sinh ra hiếu kỳ. Trải qua trường kỳ nghĩ sâu tính kỹ suy tính, hắn đã là quyết định đem Bạch Linh Trạm Tiên kiếm hướng công kích thuộc tính chiến lệnh phương hướng đi lựa chế, dù sao chủ yếu công kích vũ khí vẫn là lưu cho thập giai thiên đồ, minh hạ cái này hai lưỡi phi kiếm. Đồng dạng, hắn nguyên tử thần châm cái này đặc thủ phối hợp phát bảo, cũng là chuẩn bị bám vào Bạch Linh Trạm Tiên kiếm lên, vì nó tăng thêm hai cấp nguyên tử thần quang, tốt có chuyên phá hộ thân chân khí cùng Phật quang tổ tính. Linh quang chợt lóe, Diệp Vinh Tửu là nghi tới một cái không tệ chú ý, góp nhặt trăm đầu cùng nguyên tử thần quang có quan hệ linh thú hồn phách, đem cái này một loại tính phát triển đã đến lớn nhất. Sau này tại đối mặt phòng ngự cường hãn, Phật quang hộ thể người chơi thời điểm, tựa là có thể không hướng mà bất lợi, nhất vi trong tay mình một đại sát chiêu. Đối phó cao cấp tinh quái thời điểm, cũng không cần thường thường lâm vào xấu hổ đánh lâu dài, nhưng dùng nhanh hơn giải quyết đối thủ. Cái kia vài đầu bị nhiếp đến linh thú hồn phách, là một hồ thái âm kim nô, no, trời sinh thần thông tiểu là nguyên tử chân khí. Cũng chính bởi vì cái này là điểm mới được là lại để cho lòng hắn động, tạm thời sáp nhập vào ngũ tinh thần thiết kiếm thai chính giữa. Các phương diện bình quân phân tán, bất quá là một ngụm tầm trường không có gì lạ thập giai phi kiếm, đoán chừng tại thập giai phi kiếm chính giữa đều là tiếp cận kế cuối cái chủng loại kia. Nhưng nếu như sợ trường hơi có chút, đem nguyên tử thần quang phát triển đã đến mạnh nhất, có lẽ là có thể kiếm đi nhập đề, sáng chế ra một ngụm có tương đương trọng yếu tác dụng thập giai phi kiếm ra, cái này đánh bạc, đáng giá. Diệp Vinh đã là thông qua thanh đế minh tin tức phương pháp, lại để cho người hỗ trợ tìm các loại có đủ nguyên tử thuộc tính tinh quái, tốt đặt thành hắn hùng vĩ mục tiêu. Chỉ tiếc cái này tinh quái, tại ở bên trong bị nạn cũng là kỳ lạ quý hiếm hiếm thấy, đẳng cấp thấp thủ tịch đại nhân lại là chứng mắt, trong thời gian ngắn tự nhiên là không cần nghĩ thu thập đủ toàn bộ rồi. Phong Khinh Vân đảm nhiệm nhiệm vụ, lúc này là không dùng đến Di Vĩnh, hắn tự nhiên là có thể trở về quy đến lúc trước liền quyết định chính sự đi lên. Củng cố bản thân tại tông môn chính giữa địa vị, gia tăng tại Thanh Thành bên trong hoạt động thời gian, miễn cho lại để cho Thanh Thành đệ tử đem chính mình là đã coi như là người vô hình. Hắn đã là nghe nói, Khương Công Vọng Nguyệt đã là tại bên trong tuyên dương gia, nói đúng không lâu về sau hắn sẽ trở thành khai dương đường thủ tịch đệ tử. Có cùng nhất kiếm khô vinh đồng dạng tông môn địa vị, dùng này tại lôi kéo Thanh Thành đệ tử. Loại này lý do thoái thác, thật sự chính là bị hắn lôi kéo đã đến không ít người chơi, dù sao Khương Công vọng nguyệt lúc này đã là khai dương đường chấp sự. ĐK LMM. Thanh Thành thế nhưng mà ta đại bản doanh hậu phương lớn, đây là đang đảo ta góc tường đấy. Diệp Vinh nghe xong tin tức này về sau, đương nhiên tức giận vô cùng. Bất quá còn có so với hắn càng tức giận người, tựa là Long vô song, phúc hậu tiểu sinh mấy người bọn hắn, vốn chính là bị một cái nhất kiếm khô vinh áp lên đỉnh đầu rất không sướng rồi nhưng thực lực kém quá lớn không có cách nào. Nhưng lúc này lại là lại giết cái Khương Công Vọng Nguyệt đi ra, cũng muốn trở thành một đường thủ tịch đệ tử, làm sao có thể chịu? Thành thành đệ tử đích hướng đi, diệt trừ những cái kia không tại tông môn phụ cận phát triển, tu được đạo pháp về sau tiểu là thẳng đến tương ứng bang phái người chơi, đệ nhất lựa chọn cơ bản đều là đi Thanh Đế Minh. Bị Thanh Đế Minh xuất tuyển một lần, không phù hợp yêu cầu, lại là không muốn gia nhập phụ thuộc bang phái người chơi, mới được là gia nhập những bang phái khác. Nếu như gọi Khương Công Vọng Nguyệt lại mà bắt đầu, mấy người bọn hắn bang phái chẳng phải là liền hai đầu sút đều uống không đến. Sau này bản thân tại tông môn bên trong địa vị cũng là sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Cho nên nói, chuyện này không chỉ có là Diệp Vinh không hi vọng chứng kiến, mà khác mấy cái chủ yếu thanh thành đệ tử đồng dạng không hi vọng chứng kiến. Hiện nay rất là cao điệu Khương Công Bạch Nguyệt, đúng là trở thành cao tầng thanh thành trong hàng đệ tử công địch, cái đinh trong mắt. Khai Dương Đường thủ tịch đệ tử, tuyệt đối không thành, nếu như tông môn thật sự là phải có cởi mở Khai Dương Đường ý định, ta cũng là muốn liên hợp mấy cái có thể tại trưởng lão hội nghị có quyền phát ngôn người, bắt bỏ cái này đề án. Một khi Khai Dương Đường mở ra, phương diện khác thì cũng thôi đi. Khương Công vọng Nguyệt Tông môn địa vị tăng lên, đồng dạng đã có cạnh tranh thập giai thiên đô minh hạ song kiếm quy lực, mới được là điểm chết người nhất sự tình. Đối với sớm đem cái này một đôi phi kiếm coi là bản thân chi vật thủ tịch đại nhân mà nói, cũng muốn dám cùng hắn tranh đoạt, đó là tuyệt đối sẽ không với ngươi giảng bất luận cái gì đạo lý, trực tiếp cựu là coi là địch nhân lớn nhất rồi. Suy tính một phen, trên người mình tổ sư đường tình tu thời gian trước mắt là không, liền một ngày đều không có tích lũy lên. Mà khác, Thanh Thành luyện khí quyết bị cưỡng chế tính đạo thống nhiệm vụ bởi như vậy tầng thứ ngược lại là rất cao, nhưng Thanh Thành kiên quyết nhưng không hề độ. Phương diện này nhiệm vụ cũng là muốn cố gắng. Dù sao bổn môn trụ cột tâm pháp, chu cột kiếm quyết tầng thứ đi lên, chỗ tốt đều là tuyệt không thể tả, cái này theo lúc trước hắn thanh thành luyện khí quyết thoáng một phát tăng thêm mãnh liệt 10 tầng tựu là có thể thoáng khuất xuất 12. Chủ yếu ngày bình thường cho dù đã có tiến bộ, cũng là 1 2 tầng mà thôi, cho nên mới là cảm giác không đi ra quá nhiều. Hoàn thành Quế trưởng lão nhiệm vụ, ban thưởng tông môn điểm cống hiến 3000. Hoàn thành công đức bia nhiệm vụ, ban thưởng tổ sư đường tình tu thời gian 1 ngày, thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất một tầng. Hoàn thành trưởng giáo nhiệm vụ Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP cỡ 50 vạn, tổ sư đường tình tu thời gian 3 ngày. Trở lại thanh thành thủ tịch đại nhân, biểu hiện ra ngoài kinh người hiệu suất, chồng chất tại đâu đó tông môn nhiệm vụ từng cái từng cái bị hắn hoàn thành, trong đó thậm chí là còn có một kiện độ khó khá cao trưởng giáo nhiệm vụ, hoàn thành về sau còn là cả tông môn báo cáo một lần đãi ngộ. Đem những ngày tông môn tài nguyên từ từ tích lũy lên đồng thời, những cái kia dẫn dắt mấy cái nữ bị đồng môn trợ giúp tông môn đệ tử nhiệm vụ, hắn đồng dạng là có lựa chọn tiếp được mấy cái, lại để cho hắn tại bình thường thanh thành đệ tử chính giữa đã có không tệ danh. Loại này dẫn hậu tiến đệ tử nhiệm vụ, tính giá xo so thấp nhất, không chỉ có là nhiệm vụ phiền toái, không cẩn thận sẽ thất bại. Cho dù Thiên Tân vạn khổ hoàn thành, đoạt được ban thưởng cũng là đáng thương vô cùng, căn bản không thể cùng trả giá tương xứng. Bởi vì điểm ấy, nguyện ý tiếp được những nhiệm vụ này cao cấp thành thành đệ tử ít đến tương cảm, phải biết rằng không chỉ là thủ tịch đệ tử, chấp sự, điện chủ, phó điện chủ vân vân, chỉ cần là đã có đặc thủ tông môn ti trước người chơi, cũng là có thể tiếp được. Đương nhiên Diệp Vinh cũng là sẽ không làm không khổ công, làm những nhiệm vụ này thời điểm, đều tận lực tuyển thành đế minh thành viên nhiều hơn một chút. Như vậy, chỗ tốt tối thiểu cũng là cho nhà mình thành viên được đi, không đến mức quá thiệt thòi. Đương nhiên, loại này dẫn hầu tiến đệ tử nhiệm vụ vốn chính là vì tăng cường hắn cái này thủ tịch đệ tử hình tự thân, không thể so đo quá nhiều. Dù sao đối với Diệp Vinh mà nói, tuy nhiên hồi báo thiếu một chút, nhưng hoàn thành độ khó không coi là bao nhiêu. Như hôm nay cái này bảo đảm 300 tên thanh thành đệ tử ra ngoài góp nhạc khôn thành, hơn nữa là không thể vượt qua 10 người bỏ mình nhiệm vụ, hắn trực tiếp cửu là theo Thanh Đế Minh ở bên trong điều 50 tên tinh anh thành viên tới, miễn cho tự mình một người chiếu khán không đến. Như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, Sa Hoa đội hình, dùng một gã tinh anh thành viên chiếu cố sáu cái thanh thành đệ tử, bất quá thủ tịch đại nhân ở trên không tuần tra, tùy thời chuẩn bị trợ rút, tự nhiên là 100% viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, liền một cái bỏ mình đệ tử đều không có. Nhất kiếm, ngươi nhiệm vụ lần này lại là hoàn thành thật tốt, không hổ là ta thanh thành nhân tài mới xuất hiện trong xuất sắc nhất một cái. Cấp cho nhiệm vụ Quế trưởng lão, cùng Trần Thái chân sư huynh là trải qua nhiều năm hảo hữu, đối với thái độ của hắn cũng là hòa thiện vô cùng. Đa tạ Quế trưởng lão khích lệ. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành dẫn hậu tiến đệ tử thu thập khoáng thạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, ban thưởng tông môn điểm cống hiến 5000, vì thế nhiệm vụ cực đại nhất, điểm kinh nghiệm EXP trợ 80 vạn, vì thế nhiệm vụ cực đại nhất. Bởi vì liên tục 3 lượt loại này nhiệm vụ, đều là dùng 100% hoàn mỹ nhiệm vụ độ hoàn thành nộp lên trên, thêm vào ban thưởng thành thành luyện khí quyết tầng thứ hạn mức cao nhất tăng tiến 2 tầng, tổ sư đường tình tu thời gian 3 ngày. Diệp Vinh âm thầm nắm tay, cái này gần gà nhiệm vụ lần này rõ ràng xuất hiện loại biến hóa này, thật sự là đã kiếm được. Đang lúc thủ tịch đại nhân tâm tình vui sướng cá biệt quế trưởng lão, bên hai tựu là truyền đến tông môn thông tri, hơn nữa là liên phát ba lượt Thẩm Cung Nửa canh giờ ở trong, đến chủ điện trước khi, chờ đợi tổ chức tông môn hội nghị. Thẩm Cung Nửa canh giờ ở trong, đến chủ điện trước khi, chờ đợi tổ chức tông môn hội nghị. Thẩm Cung Nửa canh giờ ở trong, đến chủ điện trước khi, chờ đợi tổ chức tông môn hội nghị. Diệp Vinh khẽ mắt bỗng dưng nảy dựng, lại là đã lâu tông môn hội nghị, chẳng lẽ lại là có cái gì đại hình tông môn nhiệm vụ, là chỉ điểm hơn nhiều tên đệ tử đồng thời bắn bố, cộng đồng hoàn thành hay sao? Chương 602, ta không vào ai có tư cách trước nhập đại điện. Diệp Vinh nhàn nhã tự đắc theo thứ tự đi bái phòng mấy cái trưởng lão nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn trên tay tiếp nhận mấy cái tông môn nhiệm vụ xuống. Hắn thân ngay tại tông môn trong đó, tất nhiên là không cần lo lắng không đúng hạn đổi tới, tham gia tông môn hội nghị sự tình. Không thể không nói, nhiệm vụ này hoàn thành hiệu suất rất cao cũng là không tốt, ngắn ngủn mấy ngày ở trong dĩ vãng động lại xuống tới tông môn nhiệm vụ là hết thảy hoàn thành, liền một kiện đều chưa từng còn lại. Trên người túi càn khôn ở bên trong rác rưởi vật phẩm quá nhiều, lấy được thanh lý một phen, nếu không liền chống không ô vung đều là không nhiều lắm rồi. Phân loại, tất cả đương pháo hôi pháp bảo tồn quá nhiều, tiêu chiếm đi rất nhiều không gian. Còn có các loại cấp thấp tài liệu, thuần túy chỉ có bán ra đổi được vàng bạc tác dụng vật phẩm trang sức vân vân, tại bên ngoài đánh quái lâu rồi luôn sẽ tích hạ đồng lớn. Chuyên môn chạy tàng kiếm chỉ một chuyến, đều bán ra cho Đỏ Thâm Linh Vượng, tương cộng lại cũng là có gần trăm lượng hoàng kim bộ dạng. Không để dành mấy đôi giày, không thể đi ngàn dặm, thủ tịch đại nhân rất là hiểu được tích lưu thành trang đạo lý, dù sao tiểu tử là chạy vài bước lộ khoảng cách mà thôi. Nhất kiếm đạo hữu, còn xin dừng bước, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Diệp Vinh thanh lý hoàn tất, đúng là quay người rời đi, Đỏ Thâm Linh Vượng lại làm mở miệng gọi hắn lại. Chẳng lẽ ta là đạt tới gây ra ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện rồi hả? Cái này Đỏ Thắm Linh Vượng dừng lại ở Tàng Kiếm Trì, chuyên môn phụ trách thu về các loại vật phẩm, cho tới bây giờ không gặp nó ly khai qua một bước, mà Thanh Thành đệ tử muốn cùng nó nói chuyện với nhau, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì đáp lại, ngoại trừ vừa mới bái nhập tông môn không có bao lâu thời điểm, sẽ cho ngươi một cái luyện kiếm nhiệm vụ bên ngoài. Ta Bạch Niên trước khi, bị Thanh Thành trước đây cao nhân hạ phục, lập thệ làm Thanh Thành Bạch Niên tông môn linh thú hứa hẹn, hôm nay thời điểm đã đến, không biết nhất kiếm đạo hữu có thể hướng hai vị trưởng giáo nhắc tới một tiếng, trả tự do của ta. Đầu kia đỏ thẫm linh vượn luôn từ khẩn cận, trên mặt lộ ra nhân cách hóa chờ đợi thần sắc ra, chắp tay làm lễ. Diệp Vinh Long mày nhăn lại, nói ra, "Nguyên Lai là sự tình này, ta đụng với trưởng giáo thời điểm sẽ giúp ngươi nâng lên một tiếng." Làm cả buổi, Nguyên Lai thực sự không phải là chính mình dự đoán chính giữa cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, mà là đỏ thẫm linh vượn không chịu nổi tính mệnh, không muốn lại đường thanh thành linh thú. "Trả lại ngươi tự do, đối với ta đây tới nói lại là không có một điểm chỗ tốt, đã hai vị trưởng giáo đều là không đề cập tới lên, hoặc là đã sớm quên hoặc tiểuu căn vốn không muốn thực hiện cái hứa hẹn này." Ta lẩm nhẩm nhưng nhắc tới nói không chừng ngay cả mình đều lấy không được chỗ tốt. Đỏ Thâm Linh Vườn ly khai thành thành, tổn thất thế nhưng mà tông môn thực lực đối với thủ tịch đại nhân mà nói chẳng khác gì là tách rời nhà mình có tưởng, đương nhiên sẽ không làm loại này có trăm hại mà không một lợi sự tình. Một phen đi dạo, cuối cùng là đem thời gian kéo được không sai biệt lắm thời điểm, mới được là đi Tê Hà Phong bên trên chủ điện. Trước cửa chủ điện đã là đứng đấy không ít đệ tử, phân mấy đoàn, nhỏ giọng nghị luận sắp bắt đầu tông môn hội nghị. Trong này đại đa số thanh thành đệ tử đều là liền một lần tông môn hội nghị đều không có tham dự qua. Lạ lẫm rất hiếu kỳ. Diệp Vinh ngắm nhìn xung quanh một vòng, tìm được Thanh Đế Minh thành viên chỗ vị trí về phía trước đi tới. "Gà con, mấy người các ngươi đến đã bao lâu?" "Nhanh nửa giờ rồi." "Lão đại, ngươi có thể cuối cùng đi tới, ta còn sợ ngươi không có tại tông môn chính giữa không kịp đuổi tới đây này." "Mọi người đến đông đủ, nội đường đệ tử thành viên có thể không chỉ như vậy mấy người a?" "Dựa theo gì vạng mấy lần tông môn hội nghị lệ cũ, có nội đường đệ tử thân phận người chơi có thể đã nhận được thông tri, nhưng dưới mắt người chơi số lượng nhưng lại đối không được, kém có chút nhiều." Tông môn trận thi đấu nhỏ Đã tổ chức sắp có 10 kỳ, mỗi kỳ top 10 6 đệ tử tiểu tự động đạt được thiên khu đường đệ tử thân phận. Diệp Vinh với tư cách thiên khu đường thủ tịch, mỗi tháng còn có 3 cái tiến cử danh ngạch, slot, không cần thông qua trận thi đấu nhỏ có thể trực tiếp thăng chức nội đường, còn lại cao cấp người chơi, như chấp sự, phó điện chủ những cái kia cũng đều có một cái hoặc hai cái danh sách đề cử, hơn nữa có chút trưởng lão trực tiếp đề cử, được cái này một thân phận người chơi, lẻ loi tổng tổng tương cộng lại thành thành bên trong đã là có nhanh 400 người. Cái số này tuy nhiên cùng trước kia so sánh với là tăng lên rất nhiều, nhưng nếu xem xét thành thành đệ tử tổng nhân số cũng sẽ phát hiện nội đường đệ tử như cũng là một cái tương đương hiện hách trọng yếu thân phận, chứng minh ngươi tại Thanh Thành chính giữa là thuộc về tinh anh nhất một đám rồi. Dưới mắt trên quảng trường trước chủ điện, tu tập người chơi số lượng đại khái chỉ có trăm người tả hữu, liền xứng đáng nhân số 1 phần 3 đều là không đến. Hắn có thể không tin, những cái kia người chơi là giống hắn lá gan to như vậy, liền quy định tốt rồi thời hạn tông môn hội nghị cũng dám muộn, còn có thể tìm ra phù hợp lấy cớ để khỏi bị trừng phạt. Lão đại, chúng ta nhìn chính mình trong liên minh huynh đệ nhận được thông tri người, phát hiện có chút thiên khu đường đệ tử giống nhau là không có nhận được tông môn nhắc nhở. Xem ra lần này tông môn hội nghị là có lựa chọn tính đấy, cũng không phải là sở hữu tất cả thiên khu đường đệ tử đều có tư cách này. 400 tên thiên khu đường đệ tử, trong đó Thanh Đế Minh một nhà tựu là có tiếp gần 100 người danh nghịch. Sơ lọn, thứ nhất là bản thân thành viên thực lực cường hãn, thứ hai cũng là thủ tịch đại nhân đem tiến cử danh nghịch, sơ lọn, đều cho nhà mình hình đại nguyên nhân. Lúc này vẫn có hạ hạo, hạo đãng đãng, đại quy mô, hơn 30 người vây ở một bên, đã trở thành sở hữu tất cả thanh thành đệ tử chính giữa khủng lộ nhất một chi đội ngũ. Thời cơ đã tới, đại điện mở ra. Một tiếng môi hồng răng trắng phấn nộ đạo động làm ra vẻ đi ra, bưng lấy một cây phật trần hồ. Chưa tới đệ tử từ bỏ nội đường đệ tử thân phận, phạt 1 tuần ở trong không được theo tông môn trong xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, tông môn tâm pháp không cách nào được đề thăng. Phệ. Từng tiếng ngược lại rút hơi lạnh kinh hô, cái này trừng phạt chi nghiêm khắc lại để cho các đệ tử đều là hoảng sợ, cũng may mắn chính mình không có phạm vào cái này cơ bản sai lầm. Lão đại, là Khương Công và Nguyệt. Gà con mổ thóc chỉ một ngón tay, hướng chủ điện trong đi đến đúng là gần đây trong một đoạn thời gian thanh thành kiên suất nhân tài mới xuất hiện khai dương đường chấp sự, Khương Công và Nguyệt Chính thái đạo đồng 4 là bày ra một bộ ngang ngược kiêu ngạo biểu lộ, nhìn thấy Khương Công vọng nguyệt tới, lập tức tựu là thay đổi một bộ thần sắc, chấp sự đại nhân đã đến, chạy nhanh mời vào trong, trưởng lão đã là đang chờ ngài. Khương Công vọng nguyệt rụt rè nhẹ gật đầu, hiển nhiên chính thái đạo đồng đối với hắn không giống người thường thái độ, khiến trong lòng của hắn đặc biệt sảng khoái. Bang chủ thân phận tiểu la bất đồng, liền ở tự cỡ cũng là muốn ngẩng cao mặt nhìn, khác đối đãi. Đó là tự nhiên, khai dương đường chấp sự, tương lai khai dương đường đương chủ, cái này tại tông môn chính giữa đều là rất cao một cái chức vụ, một cái tiểu đạo đồng nào dám không tất cung tất kính. Điều là tử lã, ngoại trừ bang chủ đại nhân bên ngoài, ai còn có tư cách cái thứ nhất tiến cái này chủ điện đại môn. Khương Công vọng nguyệt sau lưng, là hắn hai cái huynh đệ cùng với một đám gần đây lôi kéo đi qua đích người chơi, nhìn thấy một màn này, nhao nhao đều là thúc ngựa thổ động. Bọn hắn cũng là thấy được, phía trước mặt khắc thanh thành đệ tử bị chính thái đạo đồng không lưu tình chút nào ngăn trở tại bên ngoài, thét to đến thét to đi, ở đâu có một điểm khách khí tại. Ai nói có thể nhập chủ điện rồi? Ta không vào, ai có tư cách trước nhập đại điện? Một câu ương ngạnh thanh âm theo phía sau truyền đến. Gọi bọn này người chơi hết thảy sự sốt, lộ ra không thể tin thân sắc. Ma Khương công vọng nguyệt một chân đã là vượt qua tại đại điện cánh cửa một nữa, đầu ở chỗ đó, sắc mặt vẻ lo lắng tái nhợt một mảnh, hắn đã là nghe ra cái thanh âm này chủ nhân là ai. Diệp Vinh trên mặt treo nhàn nhạt vui vẻ, chậm rãi bước nhàn nhã đi tới, những lời này tựu là gọi trong tràng tâm mắt mọi người đều quang đã đến trên người hắn. Đối với có khả năng tại tông môn địa vị uy hiếp được chính mình Khương công và nguyệt, hắn đương nhiên là không cần cho đối phương vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, loại này tại công khai nơi sâu sắc đã kích hắn mặt sự tỉnh, càng là muốn làm nhiều thường làm. Thủ tịch đại nhân đã sớm là bí mật tự định giá đã qua, nếu như mình chỉ là tích xúc tông môn danh vọng, củng cố bản thân địa vị, cũng không thể bảo đảm Khương Công Vọng Nguyệt cuối cùng nhất, nhất định không có cách nào ngồi trên khai dương đường thủ tịch vị trí. Chỉ có là đem đối phương đè ép xuống, cho hắn biết nhất kiếm khô vinh là hắn không cách nào chiến thắng mục tiêu, cũng làm cho những cái kia xuất hiện dao động thành thành đệ tử tin tưởng, tông môn trong chỉ có thể có một cái thủ tịch đệ tử, bất luận gần cái gì muốn leo lên thứ hai thủ tịch bảo tọa nghị cách đều là không thể nào thực hiện đấy. Khương Công Vọng Nguyệt thanh âm trầm thấp đáng sợ, chậm rãi nói ra, nhất kiếm khô vinh Ngươi bất quá là thủ tịch đệ tử, cũng không phải tông môn trưởng giáo, làm gì tư cách có thể tại mọi người chúng ta phía trước vượt lên trước nhập điện? Chỉ bằng ta là sư thúc của ngươi." Diệp Vinh lên tiếng, đã cắt đứt hắn phản bác, như thế mục không tôn trưởng, không biết chịu lỗ, ta nhìn ngươi khai dương đường chấp sự vị trí cũng không cần trở thành, lần sau trưởng lão hội nghị ta sẽ đưa ra đề nghị, hủy bỏ ngươi chức vị. Ngươi không có cái này quyền lực." Khương Công Vọng Nguyệt kêu lớn lên, tiếng hô đều là đã có chút ít phá âm. Sở Hưu tất cả thanh thành trong hàng đệ tử bên cạnh, có thể tham gia trưởng lão hội nghị chỉ có nhất kiếm khô vinh một cái. Bọn hắn lại thế nào tình tưởng Diệp Vinh đến cùng có hay không cái này vấn lực. Nếu quả thật như Nhất Kiếm Khô Vinh nói, Khương Công Vọng Nguyệt khai dương đường chấp sự làm không được bao lâu, cái kia chính mình còn cùng hắn đi gần như vậy làm gì vậy? Lúc này, dù là có vốn là đi theo Khương Công Vọng Nguyệt sau lưng mấy cái thanh thành người chơi, thoảng lui về phía sau vài bước, ẩn nấp kéo ra khoảng cách. Toàn bộ Khương Công Vọng Nguyệt một hệ người chơi, đều là trước Diêu Vọ Dương Ai lập tức trở thành hữu vũ tướng bên thua, giữ im lặng. Ngắn ngủn hai câu nói, Diệp Vinh tựa là đem trên trận khí thế thay đổi tới, đem cái này chủ yếu đối thủ cạnh tranh triệt để dẫm dưới đi. Ngươi là ai người môn hạ, chẳng lẽ không biết gì, vãng mỗi lần tông môn hội nghị đều là tại kiệm kê xác minh đáp lời nhân số về sau, sẽ do ta lĩnh đội tiến vào chủ điện bên trong sao? Chính thái đạo đồng ngập nước trong mắt đã là bay lên sương ngủ, run run rẩy rẩy nói, "Thủ tịch đại nhân, ta, ta không biết, không có người nói với ta hoa, ta là lần đầu tiên để làm việc này." Dùng thân phận của hắn, liền khai trương đường chấp sự đều muốn khách khí đối đãi, huống chi là chính tông thiên khu đường thủ tịch, hắn thân phận cùng sư phụ hắn đều không sai biệt lắm. Diệp Vinh đương nhiên không đến mức cùng một tiểu đạo đồng so đo bất quá là khiến người chơi khác xem minh bạch, đến tột cùng là ai tại tông môn chính giữa địa vị rất cao, tại nờ tờ cờ trong tay càng có phân lượng. Chuyện gì xảy ra, chậm trễ lâu như thế, còn không có có tiến vào trong điện. Một gã thanh niên đạo nhân một thân hắc y liễu, thần tình uất mục, sắc mặt khó chịu theo chủ điện đi ra. Chương 603, ngẫu môn độn quý khác loại công dụng. Diệp Vinh xem xét người tới, cảm thấy cũng là phong khoáng, đúng là mình tam sư huynh La Lộ. Tông môn hội nghị do nhà mình nhất mạch nờ tờ cờ tổ chức, đương nhiên là đối với thủ tịch đại nhân có lợi, chỉ cần thoáng thiên hướng một điểm có thể lại để cho tông môn nhiệm vụ tiến hành càng thêm thuận lợi. La Lộ vốn là sắc mặt khó chịu, đang nhìn đến nhất kiếm khô vinh về sau, mới thần sắc trầm dần, sóng vai mà đi. Cái này tại trước cửa trụ điện nho nhỏ sự việc xen giữa cứ như thế trôi qua, cũng tại sở hữu tất cả thanh thành đệ tử trong nội tâm đều là để lại khắc sâu một màn. Tiến vào trụ điện, ngồi vào chỗ của mình từng người vị trí về sau, mà bắt đầu lần này tông môn hội nghị. La Lộ sư huynh không cần nói nhảm nhiều, hai ba câu về sau thẳng vào trung tâm vấn đề, nói về mọi người chuyện quan tâm nhất hàng đến. Hôm trước có tin tức truyền đến Bọn Tây Không Động yêu nhân muốn tại Kính Hồ tàn sát sinh linh đến luyện chế gia bạch cốt ma trạng, chúng ta huyền môn đệ tử, đương nhiên không thể ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh, phải làm muốn xuất thủ ngăn cản. A, lại là Tây Không Động yêu nhân, ta đây là theo chân bọn họ muốn triệt để kết thủ đến sao? Thủ tịch đại nhân mới là vừa vận phá hủy hiên viên pháp vương Đồ Tôn công tôn long chuyên tốt, lần này đại hành tông môn nhiệm vụ rõ ràng lại là chống lại Tây Không Động nhấp phái. Căn cứ tin tức, bọn này ma đạo yêu nhân đều là hiên viên pháp vương Đồ Tôn độc thủ ma thập đệ tử, trước mắt đúng là đang tiến hành luyện chế ma bảo một bước cuối cùng. Tông môn quyết định phái các ngươi tiến về trước đối phó, đã tăng tiến lịch lẫm rèn luyện, cũng là có thể tích lũy công đức, hy vọng không muốn đọa ta thành thành mật mũi. Hệ thống nhắc nhở, đại hình tông môn nhiệm vụ phá hư tây không động yêu nhân luyện chế bạch cốt ma chưởng vi chính ma đạo thống nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ có đủ cưỡng chế tính, không thể trên đường rời khỏi. Hệ thống nhắc nhở, tại nhiệm vụ tiến hành trong quá trình, mỗi chém giết một gã tây không động đệ tử, được 1 điểm công tích, mỗi phá hư một mặt bạch cốt ma chưởng, được 10 điểm công tích, nhiệm vụ hoàn thành sở hữu tất cả tham dự thành thành đệ tử được 5 điểm công tích. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thành công. Ban thưởng nhân vật đẳng cấp 1, công đức giá trị 10 vạn, tông môn điểm cống hiến 1 vạn, mỗi 1 điểm công tích có thể đổi 1 ngày tổ sư đường tình tu thời gian, mỗi 2 điểm công tích có thể đổi 1 tầng thanh thành luyện khí quyết hoặc thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất, nhiệm vụ thất bại, thanh thành luyện khí quyết đánh rất 5 tầng, tùy cơ hội rút ra một hạng bạn thân sở tu đạo pháp, đánh rất 2 tầng. Từng thanh thành đệ tử trên mặt đều là biểu lộ khát thượng, La Lộ sư huynh chỉ một ngón tay, mảng lớn màn sáng hiện ra tại hắn trước người, đồng thời là đem trong lúc này trò phô bảy đi ra. Lần này đại hình tông môn nhiệm vụ Thật đúng là một lần tiền lợi cùng phong hiểm cùng tồn tại khiêu chiến. Bất quá một khi hoàn thành, đối với mỗi người đều là có cực lớn chỗ tốt, đặc biệt là tại nhiệm vụ đương mà biểu hiện xuất chúng đấy. Giết 2 cái tiểu là thêm 1 tầng, giết 10 cái là 5 tầng. Ta muốn đánh 100 cái. Diệp Vinh bấm ngón tay tính toán dưới, đối với hắn mà nói quả thực tiểu là tăng lên thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết cơ hội tốt nhất. Nói không chừng cái này một chuyến hồi trở lại đến mình chính là cả hai đều có thể nhiều hơn tầm 10 tầng. Trong ngày thường làm từng bước làm nhiệm vụ nào có như vậy tốt sự tình. Mà muốn cùng Thanh Thành đệ tử đối kháng đúng là những cái kia Tây Không động đệ tử, bọn hắn cũng hẳn là nhận được nhiệm vụ. Chỉ cần có thể đem Bạch cốt ma tràng luyện chế thành công, khẳng định có thể đã lấy được đồng dạng phong hậu bản thượng, nhất định là xuất ra lực lượng lớn nhất. Mà lần này đại hình tông môn nhiệm vụ thành công tiêu chuẩn, cũng không tại ở ngươi giết bao nhiêu tên Tây Không động đệ tử, mà là có hay không đem năm mặt Bạch cốt ma tràng đều phá hủy. Chỉ cần lưu lại một mặt xuống, nhiệm vụ này coi như là thất bại, cho nên đối với Thanh Thành đệ tử mà nói nhiệm vụ này nhìn về phía trên độ khó càng lớn hơn một chút. Lã Lộ sư huynh cũng không theo của bọn hắn một đạo xuất phát, thuần túy là người chơi ở giữa một lần đối kháng, chân chính va chạm. Mà theo đại hành tông môn nhiệm vụ tiếp được một khắc này lên, từng thành thành đệ tử cũng là có thể tùy thời chứng kiến một cái đếm ngược thời gian, đúng là nhiệm vụ lần này thời hạn, lúc này chỉ còn lại không tới 12 giờ rồi. Chiều dài trong trượng, toàn thân như bích, không thấy bất luận cái gì tiếp hàm khe hở, giống như trời sinh nhất thể. Cái này chiết phù không hạm vừa khởi động, tựa la hóa thành một đạo bích quang, như giao long xuyên thẳng qua, trong chốc lát tựu là tại ngoài trăm dặm. Vì không tại trước khi đến trên đường hao phí quá nhiều thời gian, Đây là tông môn cố ý điều động đi ra, cung cấp thanh thành người chơi tạm dùng đấy. Dung thủ tịch đệ tử quyền lực, Diệp Vinh đã nhận được cái này chiếc phù không hạm tư liệu, lại là chính mình mong nhớ ngày đêm Bích Trầm Châu cải tạo phiên bản. Bích Trầm Châu tuy nhiên là bị nạn mạnh nhất đẳng cấp cao phù không hạm một chồng, nhưng tổng thể không gian không lớn, chỉ có thể ngồi mấy người mà thôi, thì có thanh thành trước đây trưởng lão cân nhắc đã đến điểm ấy, tuyệt đối phải theo Bích Trầm Châu luyện chế ra một chiếc có thể ngồi thêm nhiều người phù không hạm đi ra. Đương nhiên, cái này chiếc hàng nhái bản chỉ có tại tốc độ phi hành bên trên cùng Bích Trầm Châu cùng loại, phương diện khác công năng là một gọt lại gọt. Giản lực đã đến cực hạn. Được xưng thông hành địa mạch, ngàn trượng Bắc Hải, đều bị tùy tâm bích chổng châu, giờ phút này là không thấy được một tia phong phạm, phòng hộ năng lực bên trên cũng không lắm cường đại, phi hành thuật ở giữa còn có rất mãnh liệt lắc lư cảm. Như thế phi hành nhanh nửa giờ, mới được là dần dần chậm lại tốc độ, đem sở hữu tất cả thành thành người chơi tại một mảnh trùng điệp chính giữa để xuống. "Gà con, ngươi nhận ra cái này địa phương rách nát là ở nơi nào sao?" "Không biết nữa, giống như chưa bao giờ đã tới nơi này đánh quái, căn bản nhận không ra." Đại hình tông môn nhiệm vụ mục tiêu kính hổ, tức là tại đây phiến trùng điệp trong đó. Cụ thể phương vị nhưng lại cần thành thành người chơi tìm. Sau khi rơi xuống rất, đã có người ngự kiếm ly khai, hoặc là chia làm từng bước từng bước tiểu đoàn đội tản ra. Diệp Vinh Long mày nhíu lại, cao giọng hô: "Các vị, nhiệm vụ lần này đã đạo thống nhiệm vụ chi nhánh, lại là ban thưởng như thế phong hậu, đủ thấy hệ thống là nhận thức cho chúng ta cùng đối phương người chơi thực lực tương tự mới sẽ như thế. Nếu là phân tán, tựu cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, đến lúc đó muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hy vọng giảm mạnh, chỉ có chúng ta hợp lực mới được là có thể thành công. Những này thành thành người chơi chết sống hắn mới chẳng muốn chiếu cố." Nhưng nếu bỏ mình quá nhiều, đợi đến cuối cùng quyết chiến thời điểm chỉ còn lại có Thanh Đế Minh đám người kia, cũng là hắn không hi vọng chứng kiến đấy. Lần trước đại hình tông môn nhiệm vụ thời điểm, dùng hắn danh vọng còn không có tư cách hô hào tụ tập sở hữu tất cả người chơi cùng nhau hành động, nhưng hiện nay nhưng lại có tư cách này rồi. Nhất kiếm khốc vinh, thanh thành thủ tịch, đệ nhất cao thủ vân vân, vinh quang danh hiệu ra tăng tại diệp vinh trên người, tại Long Vô Song bị mấy lần đánh bại sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong thậm chí là liền một cái có thể khiêu chiến người chọn lựa cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ từ trước đến nay quan hệ nhất cương không hòa thuận mấy phương đội ngũ, Hay là Khương Công vọng nguyệt một nhóm người, còn lại người chơi phần lớn vẫn là lưu lại. Đi theo nhất kiếm khô vinh hành động, trong nội tâm cũng có thể an tâm một chút, ít nhất bảo vệ tính mạng hy vọng tăng nhiều. Đến thoáng một phát, đại khái là có 60 tên thanh thành người chơi giữ lại, đương nhiên trong này một nửa đều là thanh đế minh thành viên, đương nhiên là nghe theo nhà mình lão đại mệnh lệnh. Một phen điều binh khiển tướng, ủng hộ sĩ khí, khiến cái này thanh thành người chơi tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác về sau, là được ra lệnh một tiếng xuất phát, hướng về trung điểm ở chỗ sâu trong bay đi. Nhiệm vụ này hoàn thành mấu chốt là được muốn nhanh chóng tìm được Tây Không động đệ tử Hạ Hổ, nếu không tại đây địa phương rách nát loạn vòng quanh, ai biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian." Diệp Vinh Thỉ thảo nói thầm lấy, chỉ có 12 giờ, xác định mà nói chỉ có 11 giờ thời gian, đích thật là có chút gấp gáp. "Tây Không động, độc thủ ma thập. Nếu ta không có nhớ lầm, Công tôn Long Cựu là độc thủ ma thập đệ tử một trong, hơn nữa là nhất được sủng ái một cái." Nói như vậy, lần này nhiệm vụ, thằng này cũng nhất định là sẽ xuất hiện tại trong trận. Hiên Viên pháp vương tọa hạ đệ tử mấy người, mỗi cái đều là tuyển nhận rất nhiều đệ tử. Nhưng chỉ có là có đủ chân truyền đệ tử thân phận, mới được là sẽ bị coi là hiên viên pháp vương độ tôn, có đạt được pháp vương thân truyền pháp thuật cơ hội. Đã nhiệm vụ lần này, cùng thành thành người chơi đối kháng chính là độc thủ ma thập đệ tử, như vậy công tôn Long tiểu tuyệt đối sẽ ở trong đó. Diệp Vinh tại ngẫu môn độn quý trong thêm vào cái này người danh tự, thúc dục xem xét. Lúc trước học cái môn này thôi diễn thần toán loại đạo pháp, là vì phòng bị lôi Cửu Long thái thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, không nghĩ tới về sau nhưng lại thiếu đi cùng lôi Cửu Long liên hệ cơ hội, dùng đến lúc đó tiểuu không nhiều lắm. Nhưng bởi vì cần thiết kinh nghiệm không nhiều lắm, Cho nên sớm đúng là tu tập đã đến viên mãn. Ngẫu môn độn quỷ viên mãn về sau, nhưng dùng đồng thời kiểm tra đo lường 9 tên người chơi phải chăng có xuất hiện tại chính mình quanh mình phụ cận, điều tra phạm vi cũng là khuyết trương lớn đến phương viên 90 dặm. Công tôn Long danh tự bị Ngẫu môn độn quỷ trong bị không có hiện hiện ra, khiến thủ tịch đại nhân hơi thất vọng, nhưng cũng may cũng không có chính thức kỳ vọng dựa vào thủ đoạn này có thể phát hiện đối phương, còn có hậu chiêu tại. Ngẫu môn độn quỷ viên mãn phụ tăng thuộc tính, là có thể đã tập trung vào một mục tiêu, phát ra một lưỡi phi kiếm đi công kích người khác, bất luận mục tiêu khoảng cách rất xa cũng có thể chỉ là ai cũng không cho rằng, dựa vào loại thủ đoạn này có thể đánh chết người, dùng để quấy rối khiến người phiến không thắng phiền ngược lại là có thể. Bất quá Diệp Vinh nhưng lại nghĩ tới cái khác công dụng, tìm một ngụm thất giai phi kiếm đi ra, tập trung công tôn long danh tự tự tự động bay ra, hướng phía một mục tiêu mà đi. Hừ hừ, ta một chiêu này đã kêu tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp có thể giết đến Tây Không động đệ tử hang ổ đi. Bất quá liên tục lấy âm công tôn long hai lần, phá hủy hắn hai nhiệm vụ, thằng này cũng thật sự là đủ xui, không biết là có hay không sẽ nổi điên dậm chân đấm nục đấy. Diệp Vinh lĩnh đội Một đoàn người theo sát đạo này kiếm quang, có thể chúng tuyển lần này đại hình tông môn nhiệm vụ, vẫn còn không có xuất hiện liền tất giai phi kiếm đều là sử dụng không nội ra hỏa, không đến mức theo không kịp. Xuyên qua mấy chục tòa sơn linh về sau, đạo này bị ngẫu môn độn quý thúc phát ra tới kiếm quang rốt cục dừng lại, quanh quần ba vòng tiểu là một đầu đâm xung dưới, hướng phía một mảnh dây leo mọc lan tràn trên vách núi đá bắn tới. Mở cỡ. Tây không động đệ tử hang ổ thật sự là ở nấp, cái này muốn kêu chúng ta tự tìm kiếm, đừng nói mấy giờ rồi, tiểu là tiêu tốn 3 năm ngày thời gian cũng có thể. Quả thực là lừa bố mày bốn. Làm thủ hiệu, một đám thanh thành người chơi tụi là nhau nhau tìm cái công sự che chắn trốn ẩn nốt đi, sau đó tụi là chứng kiến dây leo phá vỡ, một đám người chơi từ đó lao ra, như lâm đại địch. Diệp Vinh mắt sắc, trông thấy công tôn Long Tiểu Tử này đúng là ở trong đó, một tay còn đang nắm chính mình cái kia khẩu đã bị ố hế linh tính thất giai phi kiếm, thần sát hô hác. Chương 604, Kim Hoàng Linh Tháp thu hoạch công tích. Một đám tây không động đệ tử đúng là tụ thành một vòng, Khẩn Trương nhìn qua trước mắt năm mặt bạch cốt ma trạng, nhìn xem chúng từng chút một thành hình. Chỉ là cái kia con rùa đen bỏ tốc độ Khiến cái này người chơi hận không thể xông đi lên đốt cháy giai đoạn, lại để cho Bạch cốt ma tràng chẳng thật sớm một ít thành hình. Lưu cho Thanh Thành đệ tử nhiệm vụ thời hạn là 12 giờ, Bạch cốt ma tràng luyện chế thành hình thời gian đồng dạng là cần 12 giờ, hơn nữa bởi vì là phòng thủ một phương càng chiếm tiện lợi nguyên nhân, cho nên mỗi tổn thất một mặt Bạch cốt ma tràng, Tây Không động đệ tử nhiệm vụ ban thượng tiểu là sẽ sâu sắc rút lại, mà cuối cùng nhất chỉ bảo toàn một mặt lời mà nói, tuy không được đến tí tẹo ban thượng, chỉ là không có trừng phạt mà thôi. Từng tiếng trầm thấp kêu rên, u dáng tút thít bị non, Bạch cốt đầu lâu tại ma tràng bên trên xoay tròn xuất hiện khiến người nghe được tâm phiền. Công Tôn Long nôn nóng liếm liếm có chút phát khô bà ngồi, cái này đại hình tông môn nhiệm vụ nhưng hắn là rốt cuộc tổn thất không nổi, nếu không cửu thật là không thể xoay người, vài ngày trước bắt dục giới ma đầu phân thể nhiệm vụ, lại là tại cuối cùng sắp thành lại bại, đột ngột xông ra nhất kiếm khô vinh cho phá hủy, lại để cho hắn tại hiên viên pháp vương trước mặt địa vị lại ngã, còn hung hăng nhận lấy mặt khác mấy cái đồ tôn cười nhạo. Việc mà hắn sau cha ra người nọ là thanh thành nhất kiếm khô vinh, cũng chỉ có thể tạm thời tắt trả thù ý niệm, thực lực của mình còn không có đủ sự đem một cái thiên bảng bài danh còn tại chính mình phía trước cường giả cho treo mấy lần. Nghe tới việc này ra, hắn Tiểu là hung ác được nghiến răng ngửa, nhiệm vụ lần này đối thủ lại là nhất kiếm khâu vinh, nhất định là muốn cho hắn đem mắt. Lần này đại hình tông môn nhiệm vụ, là sư phụ độc thủ ma thập chỉnh trọng ban xuống, mà ngay cả nam mặt bạch cốt ma chẳng cũng là độc thủ ma thập tự tay luyện chế, nhiệm vụ ban thượng không nói, nếu như thất bại nữa, công tôn long mà ngay cả tại chính mình cái này một hệ người chơi bên trong đích lãnh đạo địa vị đều sẽ là nhận lấy dao động. Mã chan đó, cái này ma đạo luyện khí chi pháp tiểu là như vậy âm sâu, trò chơi công ty không thể cải tiến thoảng một phát, đem quá trình khiến cho tràn ngập tiên khí một điểm sao. Có một gã Tây không động đệ tử bất mãn oán trách một tiếng, bọn hắn chỉ là trong trò chơi lựa chọn ma đạo tông môn, cũng không phải trong hiện thực thật sự tâm lý biến thái, đối với loại này tình hình có đặc thủ thích thú. Như thế nào, không thích thì là đi tìm nơi nương tựa chính đạo nha, hiện tại phản bội mà gia trọng đầu luyện khởi nói không chừng còn có cơ hội vượt qua những cái kia chính đạo người chơi đây này. Đồng đại lang, người âm dương quái khí là có ý tứ gì? Như thế nào, không phục sao? Hai cái người chơi đúng là trợn mắt tương chừng, có chút muốn xung đột thăng cấp ý tứ hàm xúc, Công Tôn Long Long mày nhăn lại muốn ngăn lại thời điểm lại phát hiện một đạo vàng nhạt kiếm quang từ bên ngoài bắn vào, trực tiếp hướng phía chính mình mà đến. Có trong mấy mắt, hắn cũng cho rằng cái này là phi kiếm truyền thư, mà không phải là là cái gì thủ đoạn công kích. Thẳng đến vàng nhạt kiếm quang cận thân, vẫn là kiếm quang ồ ồ, tốc độ không giảm, Hàn Quang bức bách thời điểm, Công Tôn Long mới được là cảm thấy không ổn, âm ma cầm nã đại thủ một trảo, có ngàn đầu ma khí đem đạo này kiếm quang niết trong tay. Phát ra xoẹt rồ è xoẹt rồ è khó nghe kim loại tiếng ma sát, vàng nhạt kiếm quang trong tay hắn đi tới vài tấc, mới được là tối nghĩa dừng lại. Lão đại, là chuyện gì xảy ra? Lão đại Làm sao vậy? Nồng đậm ma khí tại công tôn Long trong tay có dấu vết bất định, có thể nhìn thấy cái này, lưỡi phi kiếm mấy tức tầm đó tựu là đã mất đi phản kháng lực lượng, bên trên linh quang tận hết, đã là bị giơ bẩn mất đi linh tính. Đây cũng là dùng ngẫu môn độn quỷ bắn ra phi kiếm đi tập kích người khác một khuyết điểm lớn, như quả thực lực đối phương đầy đủ cường hãn lời mà nói, công kích của ngươi rất có thể tựu là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không quay lại. Cách ngữ sử chủ nhân quá xa, đối với phi kiếm khống chế độ mạnh yếu tự nhiên là biến yếu rất nhiều, đối phương thị có khả năng đem phi kiếm bắt lấy xuống. Lại là có người thông qua đặc thủ thủ đoạn Tại cực xa phạm vi bên ngoài công tự, không tốt, thanh thành người chơi có khả năng là phát hiện chúng ta mục tiêu. Công Tôn Long trong lòng tim đập mạnh một cú, phản ứng của hắn coi như là không chậm, tuy nhiên người chơi nhật ký bên trên cũng không có viết ra là bị người phương nào công kích, nhưng hắn lập tức tự là liên tưởng đến rất có thể vị trí của mình đã là lộ ra ngoài. Ngũ môn đồn quý viên mãn đặc thù thuộc tính, hắn đương nhiên là không thể nào sẽ biết, thôi diễn thần toán loại đạo pháp cũng có trên trăm chủng, giống như bình thường người chơi có thể tu tập đến trong đó một loại tiểu là không dễ, cũng không có nhiều khả năng sẽ lại đi tu tập những thứ khác. Hơn nữa thôi diễn thần toán loại đạo pháp, nhiều khi đều là lẫn nhau khắt chế, tại tu tập bên trên cũng là có rất lớn xung đột, tu tập cái này bộ tiểu là không thể tu tập một cái khắt bộ. Công tôn Long chỉ là nghi đến, có thể là có người chơi phát hiện bọn hắn tung tích, đã ngay tại ngoài núi mười bắn suất này ngụm phi kiếm đến. Đem Sở Hữu tất cả Tây Không Động đệ tử về đến một tiếng, tiểu la xông ra khỏi vách núi, hướng phía bên ngoài rẽ đi ra ngoài. Chín mười mấy tây không động đệ tử, so Sở Hữu tất cả thanh thành đệ tử là thiếu đi một tí, nhưng so dưới mắt thủ hạ ta nhân mã rồi lại là nhiều hơn một điểm. Diệp Vinh tại trong mắt chỉ là đem trong chạng đối thủ nhân số đếm rõ, được ra điều phán đoán này đến. Hệ thống đại thần có lẽ cũng là cân nhắc đã đến Tây Không động người chơi chỉ cần thủ hộ hộ hào, mà thanh thanh đệ tử rất đúng hối hạ ngược xuôi, vì nhanh hơn siêu tầm hiệu suất, đội ngũ nhân thủ phân tán là chuyện rất bình thường, cho nên mới lạ giảm bất đối phương tham dự nhiệm vụ người chơi số lượng. Lên. Thủ tịch đại nhân đã sớm là thừa dịp vừa rồi, đem cả thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong tốc dục hoàn tất, đúng lúc này chỉ một ngón tay, là được đầy trời lôi hỏa đã bay đi ra ngoài, ít nhất cũng là có như vậy 4 500 đoạn. Cái này cản thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vống bởi vì tầng thứ không cao có hệ, lực sát thương đã là lộ ra có chút không đủ dùng, nhưng ở khí thế bên trên tuyệt đối là trên người hắn mấy hạng đạo pháp bên trong đủ nhất một cái, dùng để chống hạ tràn diện gây ra hỗn loạn là không còn gì tốt hơn rồi. Có người đầu lĩnh, sở hữu tất cả thanh thành đệ tử đều là một tiếng tê lóng, giết đi ra ngoài. Tây không động đệ tử vừa mới ra khỏi vách núi, tựu la lọt vào một trận sớm có chuẩn bị thế công, có mấy cái nóng vội xông ở phía trước lại không có đem phòng ngự pháp bảo khởi động tại chỗ tiểu la hóa quang mà đi. Vì ngạn loại trò chơi này bên trong Diệp Vinh chưa bao giờ chơi cái gì mưu kế sách lược, đây là tiên hiệp trò chơi, cũng không phải bộ chỉ huy hạ quân đội tác chiến một cái khác khoản đứng đầu game online đại tam quốc vô song. Hắn cũng không cảm giác mình tại điệu binh khiển tướng, chỉ huy chiến trận bên trên là có tuyển cao thiên phú, có thể đem bọn này thành thành đệ tử chỉ huy 60 người phát huy ra 300 người tác dụng ra, đem đối phương chia ra bao vây, chụp đoàn tiêu diệt một số vân vân bốn. Tỉnh. Nói không chừng thủ tịch đại nhân một trận lung tung chỉ huy, mười thành chiến lực đều là chỉ có thể phát huy 7, 8 phần đi ra, hắn cũng sẽ không vị thỏa mãn trong nội tâm cái loại nơi chỉ huy đại quân dục vọng lại để cho chiến cuộc trở hướng bất lợi. Mặt khác đấy, cái gì Dương Đông kích Tây à, vây ngụy cứu Triệu à, vây điểm đánh viện binh a vân vân, cũng muốn có cái này có thể sử dụng địa phương, huống chi tựu như vậy mười mấy tiếng đồng hồ thời gian, ở đâu có thể tại như vậy khẩn cấp đại hình tông môn nhiệm vụ bên trong lại điển những này bị bợm. Vệ phấn dẫn xạ xuất động, ngươi xem, không phải còn không có dẫn đối phương tự chủ động đi ra sao. Tại xác định một cái đại phương hướng về sau, Diệp Vinh cũng rất là gương cho binh sĩ giết đi lên, bất quá là thiếu đi chừng 30 cái người chơi mà thôi, chẳng lẽ mình còn không có có lòng tin dựa vào sức một mình vãn hồi đến không thành. Bong bong. Một hồi trấn minh, thủ tịch đại nhân Dương tay tụ lại ba đạo kiếm quang vung đi, muốn đem cách chính mình gần đây một cái tây không động đệ tử chém thành hai đoạn, nhưng lại bị một tòa linh tháp cho chặn. Cái này tòa linh tháp tại trong tay người thời điểm còn chỉ có cỡ bàn tay, quay tít một vòng, là được cùng núi nhỏ giống như. Kiếm quang cùng kim hoàng linh tháp chạm vào nhau, trong nháy mắt tụ lại lẫn nhau giao kích mấy chục phát, không công mà lui. Cái này kim hoàng linh tháp toàn thân không có sơ hở, truyền đến lực phản chấn, càng là cường hãn tuyệt luân, tiềm lực vô tận. Ta đi. An gia nha, cái này linh tháp kim quang giả dở. Thuần khiết chất pháp, không thấy một tia tà ý, ở đâu là ma đạo pháp bảo rồi, rõ ràng là chính tông nhất chính đạo pháp bảo mà. Vị này không biết tính danh Tây không động đệ tử, thế ra chính mình Kim Hoàng Linh Tháp pháp bảo đem thủ tịch đại nhân ngăn lại về sau, nhưng cũng là không có công phu lại đi làm mặt khác bất cứ chuyện gì, Linh Tháp bị liên tục công kích nhiều lần, tựa như ở vào sóng to gió lớn tầm đó tùy thời cũng có thể sụp đổ dấu hiệu, lại để cho hắn cũng là chỉ có thể toàn tâm điều khiển cái này đến tay cũng không bao lâu gì bảo. Quay đầu nhìn một cái, tiểu mã thức đồ tại nhà mình trong liên minh huynh đệ phối hợp xuống đã là hợp với chém giết ba gã Tây không động đệ tử, còn lại trong đội ngũ cao thủ cũng đều hơi có thu hoạch. Đương nhiên tương ứng đấy, Tây không động đệ tử phục hồi tinh thần lại, thanh thành đệ tử cũng là bỏ mình đi một tí. Diệp Vinh trong nội tâm gấp quá, không ngừng tiêu khổ, dklmm. Tiếp tục như vậy có thể thì không được, bị người này kéo tại chỗ này ta thế nhưng mà phát huy không ra bản thân tác dụng, bản thân cạnh mình tựu là ít người, một lúc sau có thể thì phiền toái. Hung chi chém giết một cao thủ là một điểm công tích, giết một cái lưu bị cũng là một điểm công tích. Người này nói không chừng tại đám người kia bên trong là chỉ giữ tại công tôn Long cao thủ, còn là một đệ phòng ngự tăng trưởng cao thủ, thật sự là lãng phí ta kiếm được công tích thời gian vốn. Tất cả thủ đoạn xuất liên tục, nhưng Kim Hoàng Linh Tháp vẫn thật là cùng cái sát rùa đen không có gì khác nhau, chợt nghe đến bong bong thanh âm lượn hưởng, dồn dập đi theo tấu thập diện mai phục tựa như. Đột nhiên trong lòng khẽ động, đã là lâu dài chưa từng đã dùng qua nhiêu chỉ nhu kiếm quang, chúng hư kiếm khí diễn sinh đạo pháp, trong nháy mắt chém ra, xen lẫn trong ba đạo kiếm quang chính giữa huynh tại Linh Tháp bên trên. Dù sao đối diện tây không động đệ tử đã là bị đè nặng đánh đã quen. Căn bản không muốn qua tại đây điểm thế công chậm lại trong thời gian khởi sướng phản kích trí niệm, còn đạo là nhất kiếm khô vinh tại chủ bị cái gì lại chiêu, càng là tăng cường cảnh giác. Nhiễu chỉ nhu kiếm mang thúc dục hoàn tất, tiểu La thiếp thân dính lên đối thủ thân thể, đưa hắn chói buộc không thể động đậy. Chủ nhân bị nguy, hắn thúc dục pháp bảo tự nhiên cũng bị thụ nhất định được ảnh hưởng, Kim Hoàng Linh Tháp hơi không thể tra lắc lư thoảng một phát, xuất hiện một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Đặt ở Diệp Vinh vực này kiếm thuật lão luyện trong mắt, nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này, lúc này tiểu La một kiếm vênh cứ, lôi mang kiếm quang hóa thành một tia Theo vốn là không hề sở hữu Kim Hoàng Linh Tháp trong cá trạch giống như linh hoạt trôi vào, ở đằng kia tên Tây Không động Đệ tử trước ngực xuyên qua, báo tố khởi một đó tiểu huyết hoa, phù phù một tiếng thi thể tựu là từ trên cao rơi xuống, giữa không trung mới được là hóa thành bạch quang. Hệ thống nhắc nhở, chém giết nhiệm vụ mục tiêu Tây Không động Đệ tử một gã, đạt được một điểm công tích. Chương 605, đại chiến công Tô Long. Chém giết cái khó chơi Tây Không động Đệ tử, Diệp Vinh quay đầu tựu là rời đi, liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều là không có. Những này Tây Không Đệ tử giờ phút này trong mắt hắn Vậy thì chờ trở, trở thành Thanh Thanh luyện khí quyết cùng Thanh Thanh kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất, mỗi giết hai cái tiểu là có thể hồi đối một tầng, lãng phí như vậy chút thời gian cũng đã rất là phẫn nộ rồi, ở đâu còn có thể trì hoãn. A, vị huynh đài này ngươi cách an mặc vô cùng là dẫn người chú ý a, là muốn đi tham gia kỳ thứ 2 Trung Quốc người phóng khoáng lạc quan thanh tu sao? Thủ tịch đại nhân một đạo kiếm quang xuyên ngực mà vào, đem một cái người mặc năm màu cẩm y, toàn thân ngũ sắc quang diễm tung bay, mà ngay cả tóc đều là có năm chủng nhan sắc tây không động đưa đi trọng sinh điểm. Cố ý chọn lựa nhìn về phía trên so sánh dễ đối phó quả hùng nát đến nhất, cái này công kích nhập số tốc độ quả nhiên là nhanh rất nhiều. Chợt nghe đến a a vài tiếng kêu thảm thiết, thủ tịch đại nhân trong tay đã là có 6 điểm công kích, cũng đã là có thể làm cho mình thanh thành kiếm quyết lại để thăng 3 tầng rồi. Nghĩ đến đây điểm, tâm tình của hắn càng là phấn chấn, trong tay kiếm quang liên tục tăng lực, đem giờ phút này đối thủ bức bách giật gấu vá vai, nghèo rất dãi, đều khổ đầu trời. Cho dù người này tây không động người chơi không nhận biết thủ tịch đại nhân, theo chính mình tao ngộ đến xem cũng có thể hiểu được là nhất định đụng phải thanh thành trong hàng đệ tử nhân vật đứng đầu chỉ có thể ai thán chính mình vận khí không tốt, bị một tên sát tinh cho tìm tới. Nghĩ đến bị treo tựa hồn là không thể chảnh lẽ, người này người chơi nổ mà ném vài viên quả phỉ lớn nhỏ âm lôi, vừa xuất hiện tại không khí chính giữa đều là có nồng đậm mùi máu tanh phát ra, khiến người nhịn không được nhăn mũi. Ha ha, cùng ta cùng đi chết đi. Diệp Vinh cảm thấy không ổn, vội vàng là hư linh độn thuật phát động, truyền tống đã đi ra phiến khu vực này. Quả nhiên tiểu là một tiếng kinh thiên nổ vang, tên kia Tây không động người chơi liền khối góc áo đều là không thấy rồi, bị tạc phân thân bay cốt. Cái này mới hạ tâm lôi đúng là địch ta chẳng phân biệt được, một đạo tổn thương sát khí, thiếu chút nữa tựu là chúng tiêu rồi. Dĩ nhiên nghĩ muốn nổ chết thủ tịch đại nhân là khả năng không lớn, nhưng bị tạc gần chết, bị đối với trong phương trận cao thủ tới dây dưa lên, cũng là chuyện rất phiến phức. Cho tới bây giờ, hai bên trong trận cao thủ cơ bản đều là rất có ăn ý lẫn chớ nhau, cũng không có giao chiến đã đến một chỗ, ngoại trừ cái kia rất là không may ngay từ đầu tựu đụng với hắn sử dụng kim hoàng linh tháp người chơi. Hai bên cao thủ đều là nghĩ đấy, giết nhiều vài tên gà mờ tích góp từng tí một điểm, công tích, tốt hối đoán được càng nhiều nữa bản thưởng. Về phần kế tiếp chiến sự một bên là cảm giác mình nhiều người, nắm chắc thắng lợi trong tay, mà bên kia là tin tưởng nhất kiếm khô vinh thực lực, đợi đến lúc nhân số biến thiếu về sau, siêu cấp cường giả có đủ càng mạnh hơn nữa giải quyết dứt khoát tất tụng, cho nên đồng dạng là không lo lắng. DKLMM. Chết thì chết rõ ràng còn không để cho ta điểm này công kích, tôi công bận rộn rồi. Diệp Vinh phát hiện tên kia bị chính mình âm lôi nổ chết tây không động người chơi, là không có mang đến cho mình công kích về sau, phẫn nộ không thôi. Loại này hại người không lợi mình hành vi, lại là cần gì chứ? Hào hào lại để cho hắn được một điểm công tích có phải tốt không? Như vậy hôn chiến tiếp tục tiến hành, so đúng là hai bên cao thủ aiz nhanh hơn càng có hiệu suất, hai bên bình thường người chơi ở loại tình huống này còn sống năng lực lại là như thế nào, là toàn phương vị suy tính. Thanh đế minh thành viên Tĩnh Hải Phong thanh kiếm đưa hắn đầu kia huyền sủng hải tượng cho phóng ra, thủ hộ tại chính mình quanh thân. Cái này đầu hải tượng bởi vì sớm đã bị hắn đặt được, một mực bồi dưỡng cho tới bây giờ, đẳng cấp cũng là luyện khả cao. Tăng thêm Tĩnh Hải Phong thanh cũng là chuyên môn vì nó đi làm nhiệm vụ, tăng cường hải tượng trong cơ thể huyết mạch, khiến cho có được càng mạnh hơn nữa thực lực cũng là đã đến hiện nay cũng còn có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng nguyên nhân, giúp đỡ Thính Hải Phong Thanh cản trở không ít công kích. Bất quá Hải tượng thân hình, trên chiến trường lộ ra vô cùng bắt mắt, rất dễ dàng cửu là trở thành đối phương công kích tụ tập hỏa lực. Lúc này công phu Thính Hải Phong Thanh đã là chật vật không chịu nổi, nếu không có trong liên minh huynh đệ viện thủ đã sớm là bị lột thành mấy khối, trên người đã là thấm hồng một mảnh, không biết là mình máu tươi hay là hải tượng đấy. Diệp Vinh chứng kiến Công Tôn Long chỉ một ngón tay, một đạo âm hàn bạch cốt kiếm quang tiểu là hướng phía Thính Hải Phong Thanh đánh tới, vội vàng là xuất thủ một đường. Nó như thế nào cũng là nhà mình thành viên, đương nhiên không thể để cho hắn sớm như vậy bỏ mình rồi, mà khắc cũng là không thể khiến Công Tôn Long trên chiến trường như vậy không kiêng nể gì cả giết chóc, đối với Tây Không Động đệ tử sĩ khí cũng là rất lớn tăng lên. Dứt khoát ý là đem thằng này đánh chết, tin tưởng Tây Không Động đệ tử cũng mất lòng tin chiến đấu a. Hắn ôm loại ý nghĩ này, chủ động là đón nhận Công Tôn Long, mà trong lòng của đối phương cũng là cùng loại ý cách. Chỉ cần đem nhất kiếm khô vinh giết chết, thanh thành đệ tử ngoại trừ tán loạn chẳng lẽ còn có thứ hai con đường ư? Đương nhiên Công Tôn Long trong nội tâm còn thêm lấy một điểm cừu hận nhân tố tại. Muốn tới tìm thủ tịch đại nhân báo dục giới ma đầu không có thể đến tay đại thủ kia mà. Cửu Ma Pháp Vương mấy cái đều nói ta là giả heo ăn thịt hổ, cô y đã ẩn tàng thực lực của mình, thấp xuống tại thiên bảng bên trên bài danh. Có trời chứng giám, ta ngược lại rất muốn là thăng lên đi kia mà, hết lần này tới lần khác là không có cơ hội này, Cửu Vũ lâu đang kia biên soạn thiên bảng thứ tự gia hỏa cũng rất giống là đem nhất kiếm khô vinh nhân vật như thế cho quý lãng. Tại thiên bảng 31 tên bên trên đều là ngừng ở lại bao lâu rồi, cũng không để cho lão tử nhúc nhích thoáng một phát. Diệp Vinh hùng dự nghĩ đến Ai nói hắn không muốn tiến lên thiên bảng thứ tự đấy, tốt nhất ngày mai sẽ có thể rất tiến tốt mười đi. Đối với hắn mà nói, hiện nay che giấu thực lực thấp xuống thiên bảng bài danh, căn bản không có chỗ tốt, cũng không có cái này tất yếu. Nếu như thủ tịch đại nhân hiện tại thiên bảng top 10, tin tưởng thành thành đệ tử chính giữa cũng sẽ không xuất hiện dị động, bởi vì một cái Khương Công Vọng Nguyệt tiểu đã dẫn phát cơn sóng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cho dù Khương Công Vọng Nguyệt có thể trở thành khai dương đường thủ tịch, cũng ngay không núc nhích được nhất kiếm khô vinh địa vị. Công tôn Long thiên bảng bài danh 38 đưa hắn chiến thắng, tuy nhiên so ra kém chiến thắng bài danh phía trước mấy cái, nhưng cũng là không tệ một cái chí tích. Diệp Vinh chọn bên trên hắn, một là đối với chính mình có đầy đủ tự tin, thứ hai cũng là ngày đấy tại Côn Luân Sơn mạch cũng nhìn được Công Tôn Long đem rất nhiều ma lục cho dùng xong rồi, chẳng khác gì là tổn thương một đại ác chủ bài. Hơn nữa ngày đó ở một bên xem đùa giỡn thời điểm, cũng là nhìn thấy Công Tôn Long chiến đấu hình thức, điểm ấy đối với hắn cũng là có rất lớn giúp ích. Hai người kiếm quang đụng một cái, giang khắp nơi, chung quanh người chơi rất tự giác tránh được phiến khu vực này, miễn cho bị hai gã cường giả cho cuốn đi vào, đừng phải hồ cá chi hải. Công Tôn Long cũng là đi tự do thao tác lưu kiếm thuật, hai phần bạch cốt phi kiếm âm trầm mà đáng sợ, tản ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hạt khí, thực sự không phải là độ ấm bên trên giễn lạnh, mà là tự trong lòng người truyền đến, không thể cách trở. Phong cách kiếm thuật của hắn, Cửu là nhanh hung ác chuẩn đặc điểm, chợt nghe đến không trung bạch cốt kiếm quang ồ ồ rung động, một kiếm nhanh hơn một kiếm, hơn nữa mỗi kiếm đều là hướng phía nhất âm độc góc độ đâm tới. Tăng thêm bạch cốt phi kiếm mê hoặc tâm thần con người đặc điểm, bên cạnh người chơi đụng một cái bên trên Công Tôn Long thời điểm, thường thường 2 3 kiếm tầm đó Cửu là sẽ mất phương hướng. Chống đỡ không được tựu là chỉ có bị thua xuống. Đây cũng là Công Tôn Long vì sao tại ma đạo người chơi bên trong thanh danh quá nhiều một cái duyên cớ, diễn đàn bên trên cũng là nhiều có người chơi thay hắn tổn thương bậy bạ công, nói là dùng thực lực của hắn rõ ràng nên có rất cao thiên bảng thứ tự. Cùng Công Tôn Long giao thủ, chỉ cần thực lực kém qua hắn một đường, thường thường tựu là sẽ rất nhanh bị thua, tạo thành một loại ta xa xa không bằng hắn cảm giác. Người bên ngoài nhìn cái này chiến đấu video, bình thường cũng đều là sẽ cảm thấy, Công Tôn Long cùng kẻ bại tầm đó là có mấy cái cấp bậc chiến lệnh, hoàn toàn không phải một cái trình độ đấy. Chậc chậc, không tệ. Kiếm thuật này cùng ta 2 năm trước tại Thục Sơn kiếm hiệp bên trong có một thời gian ngắn, rất là tương tự. Diệp Vinh dù bận vận lung tung lường đối, thậm chí còn có dảnh phát ra hai tiếng cảm thán. Hắn tại Thục Sơn kiếm hiệp bên trong đích thời điểm, kiếm thuật phong cách cũng là trải qua mấy lần biến hóa, trung kỳ thời điểm cũng từng lựa chọn qua loại này nhanh hung ác chuẩn đường đi, cho rằng là tốt nhất kiếm thuật. Thẳng càng về sau trải qua thêm nữa. Chiến đấu, mới được là phát giác một mặt cứng manh không thể biện bị, hoặc là nói là cũng không thích hợp tính tình của mình, mới được là chậm rãi cải biến, tạo thành thông qua tinh chuẩn tính toán đặt tới hiệu suất cao nhất công kích lộ tuyến kiếm thuật, trong đó cũng là trộn lẫn nhiều loại biến hóa. Đối mặt loại này quen thuộc kiếm lộ, Hán Thiên Đô kiếm quang vừa nhấc, ở giữa vánh đi ra ngoài, đúng là một chiêu đơn giản nhất thôn bạo tràng, tung nụ, tự bị quyết. Cái kia bạch cốt kiếm quang phát ra hàn ý, đối với thủ tịch đại nhân mà nói cũng không ảnh hưởng, Bồ Đề thành tâm chú tự động vận chuyển đều là không cần thúc dục, cũng đã đem loại này mặt trái trạng thái cho khu trừ rồi. Hai đạo bạch cốt kiếm quang đối mặt Thiên Đô kiếm quang tác bắn ra ngàn vạn lôi mang, cũng không quá tốt ứng đối biện pháp, chỉ có thể là tạm bức mũi nhọn. Mà một chiêu đất thủ Diệp Vinh về sau mỗi một kiếm đều là hoành tại Công Tôn Long nhất không thoải mái vị trí, lại để cho hắn Bạch Cốt kiếm quang thường thường là bắn ra một nửa, tựa là không thể không chịu hồi cứ viện. Đợi đến lúc cái này, đặc điểm Công Tôn Long phát huy nhanh không đi ra, hắn hiểu là đã thua một nửa, tại thủ tịch đại nhân thế công phía dưới liên tục bại lui. Có thể nói là mỗi một kiếm Diệp Vinh đều tại tích lũy ưu thế, theo từng giọt từng giọt chậm rãi tăng tiến đã đến có thể quyết định thắng bại cực lớn ưu thế, lại để cho Công Tôn Long như thế nào ngự sự Bạch Cốt kiếm quang, đều là không có cách nào đảo ngược tới. Công Tôn Long cắn chặt răng lợ. Hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận chính mình kiếm thuật không bằng đối phương, nhưng chiếu vào cái này xu thế nhất kiếm khô vinh thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại sẽ không quá lâu. Hắn từ trước đến nay tự nhận kiếm thuật hiếm có đi thủ, trong nội tâm 100 cái không cam lòng đã tiếp nhận sự thật này, tại công bình 1 VS 1 tinh khiết kiếm thuật so đấu trong đã thua bởi đối phương, mà thực sự không phải là đối phương đẳng cấp rất cao, phi kiếm quá mạnh mẽ hoặc chỉ dùng cái gì cường lực pháp bảo. Đem hai đạo bạch cốt kiếm quang ném một cái, công tôn long mắt lộ hưng quang, đã làm móc ra một cái màu đen bản quay ra, khẽ quát một tiếng, trên người tụ lại ngàn đạo ma diễm lưu chuyển nhao nhao nhào tới, đồng thời làm một ngụm máu phun ra, cả người thân thể đều là lung lay nhoáng một cái, lộ ra thần sắc tiểu tuyệ. Huyền Vũ Ô sát la hầu huyết diễm thần cương. Nhất kiếm câu Vinh, ta nhìn ngươi như thế nào ứng phó? Màu đen bản quay bên trên huyết quang tràn ngập, lệ khí mọc lan tràn, như là có thái cổ hùng thú tỉnh lại. Trong chàng tất cả mọi người là thân thể chấn động, bị pháp thuật kia cho ảnh hưởng đến, đủ thấy Huyền Vũ Ô sát la hầu huyết diễm thần cương lợi hại. Chương 606, một kiếm chém giết bạch cốt ma tràng. DKLMM. Ma đạo người chơi điểm ấy xem như đáng giận, mỗi lần đến muốn nhanh thất bại thời điểm đều có thể cho ngươi tới cái cùng loại tự mình hại mình đấy, chết cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Diệp Vinh sắc mặt đại biến, Huyền Vũ Ô sát La Hầu huyết diễm thần cương đại danh hắn như thế nào là chưa từng nghe qua. Đây chính là ma đạo bên trong mạnh nhất pháp thuật một trong, một khi thi triển có thể nói là thông thiên chật địa, thực thật sự có di sơn phần hải, dời núi lấp biển, đại uy năng, là hiên viên pháp vương ẩn giấu thần thông. Theo lý, cái này Huyền Vũ Ô sát La Hầu huyết diễm thần cương ít nhất cũng phải là huyền diệu cấp cấm pháp, Công Tôn Long Trừ Phi là hiên viên pháp vương quan nhiên, nếu không không có nửa điểm khả năng đem loại này cấm pháp tu tập đến tay. Nhưng giờ phút này nếu là thật sự thi triển đi ra, như vậy giải thích duy nhất là được cái này Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương là không trọn vẹn phiên bản, hơn nữa là dựa vào cái kia màu đen bản quay trợ giúp, hơn nữa đối với mình còn có cực lớn tác dụng phụ. Nếu không công tôn Long sớm đúng là có thể đem cái này Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương thi triển đi ra, đem sở hữu tất cả thanh thành đệ tử một mẹ hốt gọn tốt rồi, còn phế chút ít khí là gì. Giờ này khắc này, thủ tịch đại nhân trong đầu là có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nếu so với hắn nhanh hơn, so Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương nhanh hơn. Tại Huyền Vũ Ô sát La hầu huyết diễm thần cương còn không có phát động đi ra trước, liền đem Công Tôn Long chém giết, tựu là biện pháp duy nhất hóa giải trạng nguy cơ này. Tâm thần chắc chắn, tập niệm bại không, trong tay chỉ còn một kiếm, trong nội tâm cũng chỉ có một mục tiêu. Lăng không một cái sẽ đánh, một đạo lôi mang kiếm quang tiểu là hoa phá trời không đâm ra, cùng thiên đô kiếm quang nhân kiếm hợp nhất, quyết tuyệt hướng về Công Tôn Long manh cứ. Tại bên trên lôi mang kiếm quang, còn có thể nhìn thấy có chín tràng linh lung thanh ngọc hàn quang ôm vào có chút lắc lư, cao thấp theo gió phập phồng. Sở hữu tất cả tâm pháp, sở hữu tất cả kiêu quyết đều là tại thời khắc này thúc dục đã đến cực hạn, cái này nhân kiếm hợp nhất một kiếm cũng là đưa hắn sở hữu tất cả kiếm thuật tinh hoa dung nhập trong đó, hội tụ mã thành một kiếm. Như là đem một tờ giấy trắng ngang trời lướt qua, suy nhưng biến thành hai nửa vỡ ra, công tôn Long trong mắt điên cuồng mã đắc ý ánh mắt còn không có đi qua, Cửu La trong tầm mắt tựa hồ là có một đạo sấm sét hiện lên, trên trán tựa hồ có một điểm đau đớn cảm giác. Lập tức, Cửu La nhìn thấy Công Tôn Long cả người phân hai nửa vỡ ra, chậm rãi ngã xuống. Cái kiếm màu đen bản quay ở bên trên tụ tập như huyên như ngục kinh người huyết sắc ma khí. Tại đã không có chủ nhân cung cấp chân khí giá trị tốc dục dưới tình huống, cũng là nhanh chóng tản ra, Huyền Vũ Ô sát la hầu huyết diễm thần cương cũng tự nhiên là thi triển không đi ra rồi. Ồ. Nhìn thấy màu đen bản quay cũng không trở về đến công tôn long túi càn khôn ở bên trong, Diệp Vinh ngoại ý muốn kinh nghi một tiếng, thò tay hướng về cái này pháp bảo chụp tới. Nhưng vẫn không có thể đến tay, màu đen bản quay tựa là hóa thành một đạo ma quang, xíu. U u. Một tiếng phi độn mà đi, tốc độ nhẹ nhõm đột phá hơn vạn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng ầm ầm truyền đến. Khiến vừa mới theo nhân kiếm hợp nhất trạng thái giải thoát đi ra thủ tịch đại nhân tâm thần cũng chấn, thiếu chút nữa tiểu tử là đã mất đi điều khiển phi kiếm năng lực, thoáng một phát té rất đến trên mặt đất đi. Ta đi. Chẳng lẽ là Hiên Viên Pháp Vương lão gia hỏa kia đem màu đen bản quay cho Thu đi trở về? Có thể cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, chuyến đến loại này uy hiếp chí lực, ngẫm lại thì ra là chỉ có Hiên Viên Pháp Vương có cái này bộ sự, Công tôn Long sư phụ độc thủ ma thuật có lẽ vẫn là làm không được. Đem cái này màu đen bản quay rơi mất, tin tưởng sau khi trở về Hiên Viên Pháp Vương nhất định là sẽ không lại đem cái này pháp bảo bản cho hắn rồi. Sau này muốn lại tôi phát Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương cũng là trở thành không có khả năng. Nguy hiểm thật. Thật sự là chỉ kém một chút, ta hôm nay chính là muốn thân bại danh liệt, trở thành Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương tệ phần rồi. Lần đầu thấy được loại này, toàn bộ ở bên trong bị ngạn đều là có thể sưng cường hoành cấp pháp, Diệp Vinh trong nội tâm chỗ thụ khiếp sợ chi tình cũng là tương đối lớn. Chỉ cần lại chậm hơn nửa lần hay một lần ấy, hắn tiểu là rất có thể một đầu xông vào Huyền Vũ Ô Sát La Hầu Huyết Diễm Thần Cương trong đó, liền chết như thế nào đều là không biết, đoán chừng là tại chô thi cốt đều không có. Nhân kiếm hấp nhất uy lực tỉ lại, nhưng phong hiểm tính cũng là tăng nhiều, hoàn toàn là đem chính mình đặt ở nguy hiểm nhất tiền tuyến. Bất quá vô luận như thế nào, Công tôn Long vừa chết, Tây Không Động đệ tử tiểu là như thế nào cũng không cách nào lật bàn rồi, thậm chí là xuất hiện bỏ chạy ly khai hiện tượng. Gió thu cuốn hết lá vàng giống như đem còn lại Tây Không Động đệ tử thanh lý sạch sẽ, Diệp Vinh tổng cộng là tích lũy rơi xuống 9 điểm công kích, thật sự là nhanh tay thì có chậm tay thì không, gọi hắn oan hận không thôi. Chủ yếu thân cũng là bang phái lão đại, không có ý tứ tiện tay cấp hạ tiểu đệ danh đầu chỉ có thể là ra vẻ rộng lượng thả vài đầu cho trong liên minh huynh đệ. Mà tôi mà tôi, dù sao đầu to đều là tại bên trong Bạch Cốt Ma Tràng bên trên, ai đến lúc đó dám cùng ta đoạt phá hủy Bạch Cốt Ma Tràng cơ hội, ta chính là muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Phá hủy một mặt Bạch Cốt Ma Tràng, ban thưởng 10 điểm công tích, năm mặt Bạch Cốt Ma Tràng tương cộng lại, cái kia chính là 50 điểm công tích rồi, được giết 50 cái tây không động người chơi mới có thể làm được. Đương nhiên, dùng sức một mình chém giết hơn một nửa sở hữu tất cả tây không động đệ tử, coi như là hai cái thủ tịch đại nhân tương cộng lại, cũng không cách nào làm được sự tình cũng không phải tại tàn sát n liệu bị kia mà. Kiểm lại một chút nhân số, tuy nhiên là đại hội toàn thắng, nhưng còn lại thanh thành đệ tử cũng là theo hơn 60 người hạ xuống chưa đủ 40 người. Đây là Diệp Vinh sớm lựa chọn cùng Công Tôn Long solo, đem đối phương chủ tướng đánh chết nguyên nhân, nếu không lại kéo dài xuống dưới khẳng định sẽ hao tổn càng nhiều nữa thanh thành đệ tử. Bất quá lần này đại hành tông môn nhiệm vụ, bất kể là nửa đường treo rồi trở về hay là sinh tồn đến cuối cùng, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành đều là có thể nhận được ban thưởng. Điểm này bên cạnh, nhưng là phải so với lần trước đại hành tông môn nhiệm vụ thời điểm rộng thùng thình rất nhiều không có như vậy nghiêm túc rồi. Nếu không, đoán chừng có không ít người chơi đều là sẽ không như vậy tận tâm chiến đấu, tại nhiều khi đều muốn lựa chọn đi đầu bảo tồn cái mạng mình vi chứ rồi. Một đoàn lôi hỏa đem trên vách núi đá dày leo thiêu đốt sạch sẽ, lộ ra một cái huyết động ra, một cái lối đi nối thẳng trong núi. Bên trong là một cái gần đây mở đi ra không gian, trong đại sảnh đảo năm cái huyết trì, bên trong là chứa đầy một đạo huyết sắc, vừa đi nhập trong đó có thể nghe thấy được dạy đặc biệt tinh vị đạo. Bên trên mỗi cái huyết trì đều là có một mặt ma tràng dựng đứng, nghĩ đến tiểu là nhiệm vụ chủ yếu nhất mục tiêu bạch cốt ma tràng rồi. Nhìn xem cái này năm mặt bạch cốt ma trạng, sở hữu tất cả còn lại thanh thành đệ tử đều là hai mắt đỏ lên, chỉ cần phá hủy chúng, lần này đại hình tông môn nhiệm vụ coi như là thành công, cũng không uổng công khổ cực như vậy một hồi. Các vị, nghe ta một lời. Chúng ta lần này có thể thủ thắng, nhờ có nhất kiếm thủ tịch chỉ huy có phương pháp, không có ở ngay từ đầu sẽ cùng đệ tử khác đồng dạng tán đi, càng là có nhất kiếm thủ tịch chém giết tây không động cao thủ công Tô Long, nếu không nhiệm vụ này nào có nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Mọi người không thấy được những cái kia một mình ly khai đệ tử đến bây giờ liền nơi này đều vẫn không có thể tìm được sao? Một gã thanh thành đệ tử đột nhiên là đứng dậy, lớn tiếng nói. Diệp Vinh nhìn mấy lần, phát hiện là nhìn không quen mặt, có lẽ cũng không phải thành đế minh thành viên. Bất quá hắn cũng đại khái có thể đoán được người nọ là muốn nói cái gì đó, tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành, vui vẻ nhận lời, nghe cái này người nói tiếp xuống dưới. "Chư vị đồng môn, nhất kiếm thủ tịch bởi vì đại chiến công Tô Long, có thể nói là buông tha cho chém giết mặc khác tây không động đệ tử cơ hội, chả giá tối đa đạt được công tích lại ít nhất, cái này như thế nào các ngươi? Cho nên ta đề nghị, cái này năm mặt bạch cốt ma chẳng đều là do nhất kiếm thủ tịch đến phá hủy." Mọi người cảm thấy như thế nào? Hoa, wow. cái này người xuất hiện vô cùng kịp thời nha, Mã thí Tăng Bốc cũng đập vô cùng tốt, là một nhân tài. Năm mặt bạch cốt ma trạng, Diệp Vinh đương nhiên là đều muốn quy với mình danh nghĩa, nhưng cũng nên có người đưa ra, không tốt mình mở miệng. Do Thanh Đế Minh thành viên đưa ra, cũng không phải là không thể được, nhưng lộ ra quá rõ ràng một chút. Do người này người chơi chủ động nảy ra, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi, quả thực tiểu La cấp thì vũ kia mà. Thanh Đế Minh huynh đệ, đương nhiên là nhao nhau hòa cùng, cho thấy đề nghị này thật sự là quá tốt rồi không cho nhất kiếm khô vinh đến phá hủy cái này, năm mặt bạch cốt ma tràng, quả thực tiểu là không thể tha thứ, là tội ác tày trời hành vi. Không phải thanh đế minh người chơi, đúng lúc này cũng tiểu hơn 10 người mà tôi, từng cái diệp vinh tại cứu viện thời điểm, đương nhiên là trước nhắm vào nhà mình huynh đệ, không, có khả năng đối xử như nhau, tại cuối cùng may mắn còn sống sót tỷ lệ bên trên đương nhiên là sẽ đã có khác biệt, có mấy cái vốn tiểu tin tưởng bạch cốt ma tràng không phải bọn hắn có thể nhúng trảm, đương nhiên là giữ im lặng. Còn có mấy cái vốn là muốn chia lợi nhuận đến trong đó một mặt bạch cốt ma tràng đấy nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là muốn nhất kiếm khô vinh cũng không có muốn một mình chiếm cứ nghị cách, nguyện ý đem năm mặt bạch cốt ma tràng cùng thanh đế minh trong thành viên chia sẻ. Đã hiện tại sở hữu tất cả thanh đế minh thành viên đều là không có cái này tâm tư, bọn hắn cái này mấy cái ngoại nhân đương nhiên lại càng không tốt đưa ra. Lúc trước thủ tịch đại nhân cái kia nhân kiếm hợp nhất tuyệt thế một kiếm, trong lòng bọn họ vẫn là để lại quá lớn kết sợ, cái kia không thể chiến thắng bóng mờ đúng là đồng hậu dày đặc thời điểm, cũng không dám đưa ra cái gì phản đối ý kiến đến. Sợ làm một lời không hợp, bị nhất kiếm khô vinh một kiếm cho bổ, hoặc là kết thủ vị này thủ tịch đại nhân. Nhìn thấy không có có dị nghị, Diệp Vinh tự nhiên là khiêm nhượng vài câu, mới được là đi đến trước chỉ một ngón tay, kiếm quang hướng phía trong đó một mặt bạch cốt ma tràng hướng tới. Kiếm quang va chạm về sau, tựa là hiện ra bạch cốt ma tràng phòng ngự giá trị ra, có cao tới hơn vạn điểm nhiều, hơn nữa mỗi lần công kích đều là chỉ có thể khấu trừ 1 điểm phòng ngự giá trị, mặc kệ công kích của ngươi lực là đến cỡ nào cường đại. Mở cỡ. Mỗi khi đụng phải loại tình huống này, ta chính là muốn tưởng niệm trúc sơn giáo sáo trúc kiếm đến rồi. Hơn 100 khẩu trúc kiếm luân phiên đánh kích, vài cái tiểu là có thể đem phòng ngự giá trị thành số 0. Quả thực là loại này phòng ngự cấm chế khắt tinh. Đáng tiếc trong tay là không có chúc sơn phi kiếm, chỉ có thể là đem ba khẩu cự dai phi kiếm dốc sức liều mạng thúc dục, tại Bạch Cốt Ma Tràng bên trên điên cuồng va chạm, nhìn xem cái kia con số liên tục nhảy lên hạ thấp. Vì bảo đảm phá hủy Bạch Cốt Ma Tràng chính là mình, thủ tịch đại nhân cũng không dám gọi người bên ngoài hỗ trợ, chỉ có thể là đem cái này ô xin một vai khơi mào. Đợi đến lúc tay đau sót kiệt lực thời điểm, mới được là một tiếng giòn vang, mặt này Bạch Cốt Ma Tràng ầm ầm ngã xuống, toàn bộ huyết chỉ đều là nổ tung. Hệ thống nhắc nhở, thành công phá hủy một mặt Bạch Cốt Ma Tràng đạt được 10 điểm công tích. Diệp Vinh con mắt sáng ngời, cái này 10 điểm công tích thật đúng là đến không dễ dàng, so giết đến tận 10 cái tây không động đệ tử cố hết sức nhiều hơn, cũng may là tháng tại không có người quấy dậy. Chương 607, Kính hồ thủy thử. Bạch cốt ma chàng bị hủy, huyết chi nổ tung, không trung là xuất hiện một đạo bắt mắt khói lửa, xông thẳng lên trời. Đợi đến lúc Diệp Vinh đem đệ tam mặt bạch cốt ma chàng đồng dạng chém nát, vách núi bên ngoài truyền đến mấy âm thanh huyên náo, rốt cục có những thứ khác thanh thành đệ tử chạy tới. Cái này khói lửa cho dù cách trăm dặm đều có thể chứng kiến chỉ cần không phải kẻ đần đều sẽ là đến cái chỗ này quan sát một hai, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một lát, quả nhiên là Khương Công vọng nguyệt bọn người thì đến, hơi giật mình nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Bọn hắn đã làm đủ loại suy đoán, có khả năng là đang tại cái chiến, có khả năng là thành thành một phương đang muốn chống đỡ hết nội bại lui, nhưng đều không nghĩ đến thắng bại đã phân loại này cục diện. Đó là Bạch cốt ma tràng. Có một lăng đầu thành, thanh niên Súc Châu thấy không rõ tình thế đấy, hô lớn một tiếng, đem trong tay kiếm quang thẳng đâm đi qua, sẽ đối chuẩn Bạch cốt ma tràng hung hắc chém. Diệp Vinh giận dữ Chính mình phí hết sức của chín châu hai hổ làm mất công tôn long đám người, mới đưa cái này mấy mặt bạch cốt ma tràng làm đến tay, các ngươi mấy cái chẳng khác gì là đến đi dạo chuyến phong cảnh, rõ ràng còn muốn cướp phá hủy bạch cốt ma tràng từ cách. Phải biết rằng, vì bảo đảm cái này 50 điểm công tích đến tay, thủ tịch đại nhân là nguyện chính mình vất vả mệt nhọc chút ít, cũng không muốn người bên ngoài nhúng tay hỗ trợ. Nhìn thấy cái này màn, lúc này là trong cơn giận dữ, chỉ một ngón tay, cư quyết, tích lư hai đạo kiếm quang quét lấy, đem người nọ bắn tới kiếm quang răng rắc một tiếng, tựa là cuốn thành hai đoạn, rên rỉ một tiếng ngã rơi xuống trên mặt đất. Cái kia lăng đầu thênh ngốc trễ một lát, mới được là kêu thảm một tiếng, đem mình đã đứt gãy phi kiếm nhặt được trở về, như nhà có tang, thẳng thiết hình dạng gọi người nghĩ lầm nhất kiếm Khô Vinh là đối với hắn làm cái gì thảm không người kêu sự tình. Suất thủ Lập Uy đã đoạn một lươi phi kiếm, chấn nhiếp mặt khác muốn đục nước béo cò thanh thành đệ tử, Diệp Vinh mới được là không nói một lời tiếp tục đánh khởi Bạch Cốt Ma Trạng ra, căn bản là không có cùng với những này người chơi nói chuyện với nhau ý tứ. Nhất kiếm Khô Vinh, tại đây tổng cộng là muốn năm mặt Bạch Cốt Ma Trạng, một mình ngươi tiểu tử muốn độc chiếm, có chút quá mức à. Thủ tịch đại nhân liếc mắt Nhận ra nhịn không được nói chuyện người nọ là Hồng Trần Mại Phát, đã từng cũng là thanh thành trong hàng đệ tử xuất chúng nhân vật, về sau miễn cưỡng sáng tạo nổi lên chính mình bằng phái, cũng liền lần thứ nhất cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ đều không có thể vượt qua, trực tiếp bị hệ thống cưỡng chế giải tán. Lại về sau tụ cùng phục hậu tiểu sinh hỗn lại với nhau, hai người tại tông môn trong cơ bản cũng là có chút danh tiếng. Trong tay hắn động tác không ngừng, nhàn nhạt nói ra, "Cùng tay không động đệ tử lúc cắt chiến các ngươi ở đâu? Đúng lúc này ngược lại muốn đến tranh công tích, có thể một điểm lực đều không ra." Tựa La hưởng nhận lấy lần này đại hình tông môn nhiệm vụ bắt thưởng chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hung trấn Bạch Phát chi Ngô hai tiếng, tìm không ra thỏa đáng phản bác lời nói ra, chỉ có thể là trầm mặc lui ra. Trước kia mỗi người đi một ngả, là vì không muốn nhận lấy nhất kiếm khô vinh lãnh đạo, chỉ nghĩ cuối cùng công tích phân phối còn không phải tất cả bằng bổ sự, chính mình vận khí tốt làm bỏ ngựa tại hậu, nói không chừng còn có thể nhiều phân đến một ít. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, nhất kiếm khô vinh tựu là dẫn còn lại thanh thành đệ tử đã tìm được Tây Không động người chơi hang ổ, còn đem đối phương một lần hành động đánh tan, đem nhiệm vụ toàn bộ sự tình làm xong khiến bọn hắn một điểm lời nói thêm càng thừa thải đều là nói không nên lời. Hệ thống nhắc nhở, thành công phá hủy Bạch Cốt Ma Tràng một mặt, đạt được 10 điểm công tích. Hệ thống nhắc nhở, thành công phá hủy Bạch Cốt Ma Tràng một mặt, đạt được 10 điểm công tích. Năm mặt Bạch Cốt Ma Tràng lần lượt ngã xuống về sau, nơi sơn động đều là truyền ra ầm ầm tiếng vang, xuất hiện mấy đầu khe hở, có khối lớn khối lớn đá vụn giáng xuống. Mà Sở Hữu tất cả ở đây thành thành đệ tử, đều là đồng thời nhận được nhắc nhở, nói là đại hình tông môn nhiệm vụ phá hư Tây Không động yêu nhân luyện chế Bạch Cốt Ma Tràng hoàn thành, Sở Hữu tất cả tham dự người chơi ban thưởng 5 điểm công tích. Có thể phản hồi tông môn bằng này, hối đoán ban thượng cũng nhận lấy những nhiệm vụ khác ban thượng. Lão đại, viên mãn hoàn thành, lần này ngươi trở về đoán chừng đều là thoáng một phát có thể hối đoán 30 tầng kiếm quyết hạn mức cao nhất đi à nha. Thanh Hành cấp cấp đi tiến lên đây, mà khác không phải thành đế minh thành viên nhìn thấy nhiệm vụ chấm dứt không có lợi có thể kiếm, đều là đã nhao nhao ngoác ra thanh diệp chúc phủ, chuyển tống về thành thành chính giữa. Coi như là phía sau đến chậm cái kia 7 người chơi, tối thiểu cơ bản nhiệm vụ ban thượng vẫn là tại đấy, nhân vật đẳng cấp tăng lên một cấp điểm ấy tiểu là đầy đủ làm cho lòng người nóng nảy. Phá hủy năm mặt bạch cốt ma chàng 50 điểm công kích, đánh chết 9 tên tây không động người chơi 9 điểm công kích, chủ cột ban thưởng 5 điểm công kích, tương cộng lại là đạt đến 64 điểm công kích, không hề lo lắng đã trở thành sở hữu tất cả thanh thành đệ tử chính giữa đệ nhất danh, hơn nữa cùng tên thứ hai kéo ra tương đối lớn khoảng cách. Diệp Vinh gật gật đầu, đúng là cũng muốn truyền tống ly khai thời điểm, đột nhiên bước chân chỉ trệ, quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Hành hành cấp cấp đối với nhà mình lão đại cổ quái cử chỉ sở không được ý nghĩ, đặt câu hỏi: "Lão đại, làm sao vậy? Còn có vấn đề gì? Ngươi có hay không nhớ rõ?" Lã Lộ sư Minh tại chủ điện trong miệng nói rất đúng tây không động yêu nhân đem tại Kính Hồ tàn sát sinh linh luyện chế bạch cốt ma trạng, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cái kia Kính Hồ đi nơi nào, từ đầu tới đuôi ta đều không có gặp có cái gì hồ nước tung tích. "Ách, hình như là như vậy, nhưng cái này có vấn đề gì sao?" Diệp Vinh không để ý tới không hiểu ra sao hành hành các các, trực tiếp đi về hướng nộ tung năm tòa huyết trì. Huyết trì chính dựa vết thủy, cũng không có chảy xuôi chìm vào thổ địa trong đó, mà là tích tụ ngay tại chỗ, thậm chí còn lưu ngực ngực mạo hiểm mà khí. "Các ngươi mấy cái, có hay không tu dịch thủy pháp bảo?" Bạch Chi Ngọc Bình Từ kim lại hồ lô cấp loại, giúp ta đem những này huyết thủy đều lão đi. Hắn bởi vì là thợ nấu rượu cái này sinh hoạt chức nghiệp quan hệ, trên người đại dung lượng vật chứa pháp bảo có ý thức để lại 3 năm cái, lúc này đem không lấy hết chạy tìm đi ra, đem miệng bình một lần hành động, tựa là đối với những này huyết thủy hút. Một trận đông gon gót tây gon gót, còn lại thanh đế minh thành viên bên trong, cũng lật ra 7 8 cái cùng loại vật chứa pháp bảo đến. Khiến người không thể tưởng được chính là thính Hải Phong thanh thằng này, trên người rõ ràng có một cái rách dưới tích kim bình bát, chén ăn của sư, có thể một hơi trang trên trăm tấn chất lỏng đi vào. So thủ tịch đại nhân tử kim hồng hồn lô đều lợi hại hơn tìm nhiều. Theo tính hải phong thanh chính mình chỗ thuật, là hắn tại trợ giúp hải tượng thăng cấp nhiệm vụ thời điểm đụng một cái đẳng chức thần thần bí bí tên ăn mày lở vở cỡ, cỡ, tâm tình vừa vặn ném đi cái bánh bao chay đi qua, nhận lấy cái này tích kim bình bát trở về. Chỉ có điều ngoại trừ có thể bỏ vào đại lượng chất lỏng bên ngoài, tạm thời còn chưa khai phát ra tới phương diện khác công năng, vẫn luôn là đem gắt xó. Huyết thủy bị hút vào vật chứa pháp bảo trong đó, trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng là nhạt nhòa sạch sẽ, lộ ra vốn là mắt đất ra. Có năm cái con suối đang tại quy hướng ra phía ngoài mạo hiểm thanh tuyền, bất quá lưu lượng cực nhỏ, nguồn nước chính giữa cũng làm mang lên một tia vết xác. Ta đoán quả nhiên là đúng vậy, nơi này nguyên vốn là kính hồ chỗ, vị Tây Không Động yêu nhân dùng pháp thuật dơ bẩn cải biến, mới trở thành hứ trì. Khó trách tiến đến thời điểm, đã cảm thấy bốn phía hơi nước rồi rạo, trên vách núi đá bên cạnh cũng là ẩm ướt vô cùng. Mắt nhìn bộ dáng, cái này kính hồ đã là bị triệt phá hủy, cho dù hết thủy rút đi, cũng không thể nào tái hiện ngày xưa cảnh tượng. Thính, một đạo khói trắng hiện lên. Lớn nhất một vũng trong con suối có một cái dâu bạc tóc trắng lao tẩu trồi ra, chỉ có tới eo thân cao, chống một cành đảo một quả trượng, cong xuống lấy phần lưng, thần sắc tiểu tụy dị thường. Lão hủ thân vi tính hồ thủy sử, không biết là vị nào đồng liêu đã đến nơi đây, buổi này chút ít yêu nhân. Kính hồ thủy sử. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, đây chính là hà bá trước hệ thống chính giữa thấp nhất một giai, xem ra cái này dâu bạc lao tẩu tiểu là chấp trưởng tính hồ thần quái rồi. Hắn đồng thời cũng là phát hiện rất quỷ dị một cái hình dáng đàn ông, lao đầu dâu bạc rõ ràng kiểu tại chính mình phía trước. Nhưng lại vô luận như thế nào đều không có cách nào bị công kích đã tập trung vào, như là một đoàn phiêu miểu mây mù giống như, lúc gần lúc hiện đấy. Trong óc Minh Sát tự nói với mình, coi như là một kiếm anh đi ra ngoài, cũng gần kề cùng chạm đến một đám mây sợi thô giống như, không, có hiệu quả gì. Lão nhân này thực là vô dụng, thân là nhân viên thần chức, rõ ràng liền mấy cái phàm giới yêu nhân đều là không đối phó được, còn lại để cho bọn hắn đem chính mình địa bàn cho ô uế, sau này liền cái sống yên phận địa phương đều không có. Thủ tịch đại nhân oán thầm lấy, nếu không có cách nào bị công kích tập trung đặc tính quỷ dị vô cùng. Hắn thật muốn đem lão nhân này coi như là một cái giả thần giả quỷ nợ cơ mà thôi, tuyệt sẽ không tin tưởng là kính hồ thủy thử. Tại hạ Đồng Lai Tiên Sơn sân sự, không biết lao bạ như thế nào luân lạc tới này. Lao đầu dâu bạc quá sợ hãi, tròng râu dê nhếch lên nhếch lên, đúng là Tây Vương Mẫu thổ thần, khó trách các hạ thần lực không có như thế rồi giàu, lại có năng lực đem những cái này yêu nhân cưỡng chế đi rồi, thật sự là so với chúng ta những này tiểu thần thời gian sống khá giả nhiều hơn. Không đợi Diệp Vinh cẩn thận hỏi thăm, lao đầu dâu bạc tiểu là bắt đầu kể khổ, trong đó là khai báo rất nhiều hắn muốn biết nội dung. Triều lao đầu dâu bạc theo như lời, như hắn như vậy kính hồ thủy thử tại tiên giới tiểu thuộc về không người hỏi thăm tiểu thần, vừa lại không có hậu trợ, cho dù bị khi dễ cũng không có người giúp đỡ xuất đầu, thời gian trôi qua cũng không phải mãi. Thủy thử tuy nhiên là thần chi, trong đó cũng có sự phân chia mạnh yếu, kính hồ thủy thử không thể nghi ngờ là bình thường nhất cái kia bầy, trên người mấy cái tiên thuật đều là thiên hướng về bảo vệ tính mạng chạy trốn phương diện đấy, một mặt chạy trốn coi như là thiên tiên cũng không làm gì được hắn cả, nhưng đến độc thủ ma thập tự là có thể bố trí hạ huyết trì dơ bẩn kính hồ, khiến hắn không làm được phản kháng. Đây cũng chính là lão đầu râu bạc rất là hâm mộ thủ tịch đại nhân Nguyên Nhân, có thể bái tại Tây Vương Mẫu bực này, tiên giới đại lão môn hạ trở thành thủ thần, cái kia chính là dính vào nhất tráng kiện đại cước, hậu trường hùng hậu. Chỉ cần tình phận có ban thưởng xuống vài món dị bảo ra, tại phàm giới cũng là đủ để đi ngang rồi. Hắn cho rằng Diệp Vinh thần lực giá trị không cao, lại có thể cưỡng chế di rời Tây Không động yêu nhân, nhờ tụ là Tây Vương Mẫu ban thưởng ở dưới bảo vật, nhưng lại không biết độc thủ ma thập tại bố trí tốt huyết chỉ sau tụ là Ly Khai, cũng không có ngồi xổm thủ tại chỗ này chờ đợi bạch cốt ma chàng luyện chế thành hình. Lão đầu dâu bạc cũng chính bởi vì cảm ứng được có thần chức người xuất hiện, mới được là sẽ chủ động hiện thân, thay đổi người chơi khác hắn chỉ biết gắt gao trốn ở con suối trong đó, tuyệt không có khả năng hoạt động thoáng một phát. Mà vô luận cái gì siêu tâm pháp thuật, cũng không có khả năng tại ẩn nấp tiên thuật trước mặt tìm được tung tích. DKLMM. Dị bảo cái chim, ta lên làm cái này bổng Lai Sơn sử về sau thật đúng là không có theo Tây Vương Mẫu cái này người lãnh đạo trực tiếp chỗ đó lấy được chỗ tốt gì đấy, như thế nào tại lão đầu trong miệng nghe tới là cái khó lường công việc béo bở đồng dạng. Lão hủ vì tu luyện một đạo tiên thuật đem bản thân cùng tính hồ kết hợp lại với nhau, tính hồ bị hao tổn, bản thân đồng dạng là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sơn sư đại nhân ngài cũng là thấy được, lão hủ dưới mắt huống không rất tốt, con suối còn là khô cạn, thần lực đại ngã không nói, chiếu vào cái này xu thế, nói không chừng 30 năm 50 năm về sau lão hủ phải đi đời nhà ma, cùng tính hồ một đạo biến mất trên thế giới này rồi. Chương 608, kích phát nhiệm vụ ban thượng đến tay. A, người lão còn có thể sống vài thập niên, cái kia không cần phải gấp gáp. A, không đúng, là ta có cái gì có thể đến giúp lão bá ngươi lấy sao? Lão đầu râu bạc run run rẩy rậy, nhìn xem đích thật là rất có thể không cẩn thận là liền rồi, chỉ cần đem kính hồ khôi phục nguyên trạng, lão hủ nguy nan dĩ nhiên là giải rồi, mà muốn làm đến điểm ấy, cần năm giọt nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy, một giọt thì có trăm vạn cân chi trọng, nhưng dùng hóa thành một mảnh hồ nước. Năm giọt nhất nguyên trọng thủy, đích thật là có thể làm cho đã bị hủy kính hồ, một lần nữa tỏa sáng xí cơ. Đương nhiên, nhất nguyên trọng thủy tại thế gian khó tìm, lão hủ tự nhiên sẽ không để cho sơn sư đại nhân nỗ lực làm không công, cái này cuốn tiên thư là ngày đó theo tiên giới lưu truyền tới nay. Xem về sau có thể thoảng tăng cường thân lực, hẳn là đối với người hữu dụng. Cái này cuốn gọi là tiên thư, phản phất là do gấm vóc dệt lại mà thành, bên trên giữ lại kiểu chữ không ngừng biến hóa, là một loại tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức không hiểu chữ vàng, không cách nào bị nhận biết đi ra. Thất Diệu Ma Gi di Tiên Tiên Thư, tiên giới chi vật, không thể bị phàm giới bất luận cái gì thủ đoạn phá hư. Xem về sau, đối với bình thường người chơi không có hiệu quả, có thần chức tại thân người chơi, thân lực giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 100 điểm, nếu có tương xứng thần chức, nhưng lấy được Thất Diệu Ma Gi di Tiên Tiên Thư, ta vốn là thần lực giá trị cũng chỉ có 100 điểm, cái này tiên thư có thể tăng lên gấp đôi, hiệu quả ngược lại là rất lớn. Bất quá theo trước mắt xem ra, cái này thần lực giá trị phát huy ra đến tác dụng không lớn a, cho dù biến nhiều lại có thể thế nào. Điểm ấy ban thượng, muốn thủ tịch đại nhân đi tìm Nhất Nguyên Trọng Thủy, tự nhiên lại để cho hắn không có cách nào thỏa mãn. Khó được đụng với cái thủy thử LOLa, đương nhiên là muốn theo trên người hắn nhiều gõ điểm chỗ tốt đi ra mới được. Tại hạ chưa từng nghe qua Nhất Nguyên Trọng Thủy, sợ là sẽ phải làm chếnh mãi lao bá chữa thương thời gian, không bằng hay là đem chuyện này phó thác cho những người khác. Cả. Diệp Vinh trang mô tác dạng đem trong tay thất rượu ma gi di thiên tiên thư đẩy trở về, bất quá nói cũng đúng lời nói thật, thiên nhất chân thủy hắn ngược lại là nghe qua. "Sẽ không đâu, lão hủ có thể đụng với sơn xử đại nhân tựu là duyên phận, tin tưởng nhất định là có thể tìm được nhất nguyên trọng thủy." Lao đầu dâu bạc lòng như lửa đốt nói, muốn hắn lại phải đi tìm những người khác ai biết muốn đợi bao lâu. Húng chi đối phương lại là một gã tiên giới đồng liêu, cũng là có thể làm cho vị này người nhát gan kính hồ thủy sử trong nội tâm nhiều thêm vài phần tin cậy. Ngoài ra, lão hủ tuy nhiên thực lực bình thường nhưng nói như thế nào cũng là kinh nghiệm năm tháng lâu dài. Có quan hệ tiên giới bí văn biết đến không ít. Sơn sư đại nhân sau này có nghi nan chỗ, đều là có thể đến đây hỏi lão hủ đích thị là không biết không nói, biết gì nói nấy không lựa gạn. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, lấy một vật đi ra, à, cái này kiện pháp bảo lão bá thế, nhưng mà nhận ra. Thủ tịch đại nhân đem Trạm Thần Hồn lô lấy đi ra cái này, đem chính mình xích diễm trạm thần phi đao đều cho dung nhập đi vào kỳ lạ pháp bảo, đến tay đã lâu, đến nay còn là vì chưa tu tập đến chuẩn cửu giai đã ngoài đại pháp, không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể là trợ mắt red ra nhìn cái kia hung hãn to tính, đem sắc sói không có cách nào phát huy ra đã đến tác dụng. Trạm Tiên Hồ Lâu, lão đầu râu bạc quát to một tiếng, cong xuống lấy thân thể bỗng dưng nhảy dựng lên hai mắt thả ra thần quang. "Không đúng không đúng, chỉ là cùng Trạm Tiên Hồ Lâu có chút tương tự, lão hữu nhất thời hoa mắt, cho nhìn lầm rồi. Để sát vào thân thể, cẩn thận đánh giá cả bộội, chức chức táng dương, cái này hồ lô thật sự là không đơn giản cùng cái kia tiên giới Trạm Tiên Hồ Lâu đều có vài phần tương tự, nên là nhất tinh diệu cái kia đương hạ phẩm rồi, đây cũng là Tây Vương Mẫu ban thưởng ở dưới a." Không nghĩ tới sơn sư đại nhân như vậy thụ Tây Vương Mẫu tin một bề. Sau này cần phải chiếu cố nhiều lấy lão hủ một ít, tốt nhất đem lão hủ cũng là dẫn tiến tiến vào Côn Lôn Sơn thần hệ nhất mạch. Kính Hồ Sơn Sử lại nhại rông dài lắm điều một đồng lớn, thủ tịch đại nhân nhẫn mại tính tình nghe xuống dưới, cái này pháp bảo thế nhưng mà không đơn giản, không riêng gì giối mắt thuộc tính cự đủ thuộc loại châu bò, sau này còn có lần nữa thăng cấp khả năng. Có quan hệ với Trạm Thần Hồ Lô tin tức, hắn là có bao nhiêu tiểu thu thập bao nhiêu không buông tha bất luận cái gì một đầu manh mối. Cái kia lão bá cũng biết Trạm Tiên Phi đao hoặc là Trạm Thần Phi đao tin tức, ở đâu có thể thu hoạch chúng phế phẩm, hàng dãy Trạm thần hồ lô nhưng thật ra là do hồ lô bản thân cùng với bên trong trạm thần phi đao tạo thành, người phía trước tương đương với một cái vật dẫn người phía sau mới được là trực tiếp dùng để công kích thủ đoạn. Bất quá nếu là không có trạm thần hồ lô, không thể đem lớn nhất sát thương phát huy ra đến không nói, cũng là không thể nào có tiếp tục tăng lên cơ hội. Ai nha nha, cái này mấy cái địa phương rõ ràng ngay tại bên miệng, nhưng trong đầu nhưng lại nghĩ không ra, xem ra lão hủ là thần lực bị hao tổn, ảnh hưởng đến trí nhớ. Chỉ cần sơn sư đại nhân trợ lão hủ khôi phục tính hồ, nhất định là có thể đem cái này mấy cái địa phương hồi tưởng lại. Lão già này vừa đến mấu chốt địa phương, tựu là ra sức khước từ nói mình chỉ nhớ đánh mất, tìm đủ các loại lấy cớ đi ra. Thủ tịch đại nhân hận đến nghiến răng ngửa, cũng là đối với hắn không thể làm gì, xem ra thật đúng là chỉ có giúp đỡ cái này Kính Hồ Thủy Sư đi tìm cái gì nhất nguyên trọng thủy rồi. Ngẫm lại xem, Trạm Thần Hồ Lô hôm nay mới được là cựu giai pháp bảo, thuộc tính tựu là như thế khách quan, đợi đến lúc biến thành thập giai về sau, chính là càng đem làm lòng người động. Đem thất diệu ma di tiên tiên thư hung hăng tốn đi qua, trực tiếp tựu là đọc qua sử dụng, hóa thành một vòng kim quang trực tiếp chào vào trong cơ thể của hắn. Cứu vất kính hồ tính hồ nhiệm vụ cũng là lập tức tiếp được, hơn nữa bởi vì đã sớm đã tiếp nhận bộ phận nhiệm vụ ban thưởng nguyên nhân, một khi nhiệm vụ thất bại, chính là sẽ có khấu trừ nhân đôi đạt được thần lực giá trị thì ra là 200 điểm trừ phạt. Bất quá nhiệm vụ thời hạn, là muốn tới kính hồ thủy sử quải điệu về sau mới trống rức, thời gian ngắn ngược lại không cần phải lo lắng. Một phen trước khi đi nhớ tới ý niệm, lại để cho Diệp Vinh lại là nhiều tiếp một cái đến tiếp sau nhiệm vụ xuống, vậy cũng là đại hình tông môn nhiệm vụ dẫn phát ra được rồi. Nhưng lại là đối với kích phát người chơi có nghiêm khắc điều kiện, thay đổi một cái thanh thành đệ tử tới, cho dù lại cẩn thận tìm đòi cũng là làm theo hưởng phí tông cơ. Trở lại tông môn chủ điện, La Lộ sư huynh đã sớm chờ trong đó, xem ra về trước đến một bước mặt các thanh thành đệ tử đều là đã nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng rời đi, lúc này một thân ảnh đều là gặp không đến. "Sư đệ, ngươi trở về rồi." La Lộ sư huynh đem tay vung lên, là được có một đạo tối nghĩa bất định phát sáng theo mọi người đỉnh đầu xoẹt qua, đồng thời là đã nhận được hệ thống nhắc nhở. "Đại hình tông môn nhiệm vụ phá hư Tây không động yêu nhân luyện chế bạch cốt ma tràng hoàn thành, đạt được công đức giá trị 10 vạn, tông môn điểm cống hiến 1 vạn, nhân vật đẳng cấp tăng một cấp." Phía sau công tích có thể tự chủ hồi đới mặt khác ban thượng. Tổng cộng 64 điểm công tích, nếu như toàn bộ dùng để hồi đới tổ sư đường tình tu thời gian, cái kia chính là suốt 64 ngày. Không lột như thế số ngày dùng để tình tu lợi mà nói, đoán chừng đều là đủ để cho Diệp Vinh đem trùng hư chân kinh vọt tới tiếp cận viên mãn tình trạng. Bất quá hắn đương nhiên là sẽ không làm lựa chọn như vậy, tổ sư đường tình tu thời gian thông qua mặt khác tông môn nhiệm vụ giống nhau là có thể được đến, thu mạch phương pháp vẫn là không yếu, ngày từng ngày tính gộp lại xuống tổng có thể làm được. Ma Thanh thành luyện khí quyết Thanh thành kiếm quyết đạt được tầng thứ hạn mức cao nhất tăng lên cơ hội, nhưng là hiếm có nhanh, huống chi lại là loại này duy nhất một lần có thể đề cao nhiều như vậy tầng cơ hội. Không có làm bao nhiêu suy tính, hắn tại lúc đến trên đường tiểu là đã lựa chọn định rồi. Hối đoán 10 tầng thanh thành luyện khí quyết hạn mức, 22 tầng thanh thành kiếm quyết hạn mức cao nhất, đúng là đem 64 điểm công tích dùng sạch sẽ, một điểm không dư thừa chính bởi như vậy, cũng là lập tức lại để cho bản thân tông môn chủ cột tâm pháp, chủ cột kiếm quyết đã có một cái đột nhiên tăng mạnh biến hóa, đoán chừng thanh thành cao thấp cũng là không có ai có thể vượt ra khỏi chính mình đi. Quá sớm rồi. Nhìn xem tâm pháp kiếm quyết vụt vụt vụ hướng bên trên này, loại cảm giác này tiểu là sảng khoái, không phải loại này cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, ngày xưa ở đâu có tốt như vậy cơ hội. Tuyệt không chỉ là mặt ngoài hiện lộ ra, bỏ thêm mấy trăm phi kiếm lực sát thương, mấy trăm ngự kiếm tốc độ tác dụng, chính thức ẩn dấu ở sau lưng chỗ tốt, chỉ có là Diệp Vinh tự mình biết. Nhiệm vụ này còn lại để cho ta đẳng cấp cũng bỏ thêm một cấp, cách 97 cấp cũng chỉ mấy trăm vạn kinh nghiệm bộ dạng, đợi chút nữa tiểu là bắt nó đi lên. Tuy nhiên thập giai thiên đô minh hạ bên trong đích tùy ý một ngụm, đều là vì sư phụ phục ma chân nhân khương thứ không tại không có cách nào làm tới, nhưng đối với tại lần thứ 2 thiên kiếp trong lòng của hắn đã là đã có chu toàn năm chắc. Đem kinh nghiệm một lần nữa phân phối, dùng 80, 20 tỷ lệ đặt ở nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm cùng đạo thư tu luyện kinh nghiệm bên trên, tùy thời là làm tốt nên đón lần thứ 2 thiên kiếp đã đến chuẩn bị. Chính thức đợi đến lúc muốn soát kinh nghiệm thời điểm, Diệp Vinh dùng tông môn điểm cống hiến đi hồi đổi mấy khối tinh tiến ngọc phù ra, hơn nữa là theo bang phái bên trong mượn lấy vài món đặc thù pháp bảo, cũng là có thể tăng thêm hấp thu điểm kinh nghiệm ít tốc độ đấy. Hướng hắn tại trò chơi sơ kỳ tựu lấy được thượng thành chúc phúc lệnh, chỉ là tứ giai pháp bảo nhưng cho tới bây giờ đều là tìm không ra một cái rất tốt vật thay thế đến. Cái loại này pháp bảo, đẳng cấp cao bên trong tựa hồ tiểu là rất ít xuất hiện, tuyệt tích khó tìm. Diệp Vinh mượn đến mấy thứ bảo vật, cũng đều là bản thân bổ sung nào đó đạt từ, thúc dục có thể cho hấp thu kinh nghiệm tốc độ nhanh hơn, thực sự không phải là vĩnh cửu có hiệu lực. Nhưng cũng may cùng tình tiến ngọ phù những này hiệu quả không trọng điệp, lớn nhất thời điểm một ngày đánh quái đạt được kinh nghiệm, có thể tương đương với bình thường 3 4 lần nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp được tông môn nhiệm vụ, cũng là đặc biệt chọn lựa những cái kia ban thưởng vi cự lượng điểm kinh nghiệm ít tới đấy khiến mình thăng cấp tốc độ nhanh hơn một ít. Đáng nhắc tới chính là, thành thành hàng ngày nhiệm vụ nhắm vào cao cấp người chơi hứng thú không lớn hiện tượng, lại là đã làm một lần rồi mới. Trong liên minh quốc tử, tuy nhiên là phát hiện chỉ cần kiên trì nhận lấy hàng ngày nhiệm vụ 30 ngày sẽ nhất định đạt được một cái màu vàng hàng ngày, kiên trì 3 tháng, tựu là cũng tìm được một cái màu tím hổ phách hàng ngày. Trong này, chỉ cần màu tím hổ phách cấp bậc hàng ngày nhiệm vụ, đối với đẳng cấp cao người chơi có lực hấp dẫn. Nhưng kiên trì như thế lâu dài thời gian, cho dù cái này bí quyết bị khai quật đi ra, kiên trì đi làm thành thành đệ tử cũng là rất ít. Dù sao không phải người nào cũng có cái kia nghị lực cùng nhà tâm. Hơn nữa bình thường thông thường nhiệm vụ ban thượng, có thể nói đối với trên 50 cấp người chơi, tụu la hình cùng phế vật, không hề lực hấp dẫn đang nói. Theo tháng trước bắt đầu, hàng ngày nhiệm vụ tự là đã có biến hóa, farm La Thiên khu đường đệ tử tại nhận lấy thời điểm có thể nhiều hơn một cái tuyến hạng, Vung Tha cho chính mình 10 ngày nhận lấy thông thường quy lực để đổi được màu vàng hàng ngày. Mà cái này màu vàng hàng ngày cùng bình thường màu vàng hàng ngày lại là bất đồng, ban thượng thuần túy vi phong phú điểm kinh nghiệm eiter. Đây đối với thủ tịch đại nhân mà nói, giống như một cái tin mừng. Một cái màu vàng hằng ngày tựu lại để cho chính mình thanh điểm kinh nghiệm đi tới 20% tà hữu, cảm động rối tinh rối mù. Tới gần trăm cấp biên giới, cái này đánh quái thăng cấp cố hết sức trình độ, thật sự là không có trải qua người chơi không cách nào tưởng tượng. Chương 609, độ kiếp chuẩn bị. 99 cấp 999999. Diệp Vinh chỉ lên trời hô lớn một tiếng, sắp nhận chỉ kém mấy vạn kinh nghiệm tựu là có thể 100 cấp, tựu là lỡ gặp hảo hảo đi ngủ đây. Những ngày này tăng lệ vẹo quá trình, quá là vất vả mệt mỏi, khiến thủ tịch đại nhân lúc này trạng thái rất kém. Dùng dưới mắt trạng thái Đến đối mặt lần thứ 2 thiên kiếp, vậy thì thật sự là quá mức tự đại. Hắn cho dù lại là tự tin, cũng sẽ không cảm thấy vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp chỉ là tiểu hài tử tham viếng ra ra như vậy chuyện dễ dàng, nếu thực như thế, cũng không cần một mực lần lượt cho tới bây giờ mới được là cố lấy vũ khí đến. Nếu không có thoáng một phát tăng vọt mấy chục tầng thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết, cho hắn đầy đủ tin tưởng, hắn khiêu chiến lần thứ 2 thiên kiếp thời gian nên là còn muốn kéo sau một ít. Dù sao muốn bảo đảm ổn thỏa, miễn cho xuất hiện độ kiếp thất bại loại này đen đủi sự kiện ra, đây chính là lại để cho thủ tịch đại nhân thanh danh quệ rạc chết đè không ánh sáng rồi. Đoạn thời gian trước, tiểu Lạc có một gã thiên bảng cường giả, vẫn là bài danh top 30 đấy, khiêu chiến lần thứ 2 thiên kiếp bất hạnh tại cuối cùng một lớp thiên lôi thời điểm không có thể khi tới, anh dung bỏ mình, trong khoảng thời gian ngắn trở thành diễn đàn bên trên trò cười. Trừng phạt thê thảm đau đớn, thân da rằm nhiều, thiệt thòi lớn, thiên bảng bài danh cũng là trong một đêm té ngã tới cuối đoạn đi, liền bóng dáng đều là không có. Nói thật, nếu không phải ngọc xương tuyết ngọc đại mỹ nữ cả ngày là thuốc lấy hắn độ kiếp, Diệp Vinh chắc chắn sẽ không đội và như vậy gấp rút. Cái gì Thanh Đế Minh trong liền cái lần thứ 2 thiên kiếp cao thủ đều không có, Tuyên Dương cỡ nào không có mặt mũi, tại Minh Hữu trước mặt Thanh Âm nói chuyện đều là không có văn rồi, bang phái ngoại giao nhân viên cũng là có hại chịu thiệt vân vân. Với tư cách Thanh Đế Minh đệ nhất học tâm thành viên Di Vĩnh, chỉ có thể là khiêm tốn tiếp nhận, vạm vỡ giống như gật đầu. Trong lòng nhưng thật ra là rất muốn hô lớn một tiếng, đại tỷ, ngươi chớ để lầm, bọn ta Thanh Đế Minh kỳ thật tại thế gia bảng bên trên căn bản không nhập lưu, ta muốn tìm được Thanh Đế Minh danh tự, đều là hướng phía sau liên tục lật ra 2 3 trang mới có thể xem đấy mà bị ngăn chính giữa có vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp đấy, tính toán đâu ra đấy đến nay đều không có đạt đến 10 cái, liền hai bản tay đều gon góc không đồng đều. Ngủ tinh thần no đủ, rửa mặt qua đi đăng nhập trò chơi, Diệp Vinh cũng là bắt đầu tiến hành cuối cùng một lớp chuẩn bị, lâm trận mới mài gương, không bén cũng không sáng. Chống cự thiên kiếp, liều đến chính là một cái đánh lâu dài năng lực, ngươi sức bật cường thịnh trở lại cũng là vô dụng, chẳng lẽ còn có thể đem kiếp vân cho trực tiếp vênh tàn không thành. Vô cùng vô tận thiên lôi phía dưới, phần lớn thiên kiếp sự thất bại ấy đều là trên đường không kiên trì nổi bị thua xuống, cuối cùng tựu là chuẩn bị không đủ đầy đủ. Từ Kim Đan, một hơi mua 10 vạn quả. Diệp Vinh một cái túi càn khôn điền tràn đầy đấy, tin tưởng coi như là đụng với nhiều hơn nữa thiên kiếp chủng loại, chính mình Tử Kim Đan cũng là làm theo đủ. Đương nhiên hoàng kim thứ này, cũng là rầm rầm như nước chảy đồng dạng chảy ra ngoài, hầu bao sâu sắc keo tóp. Trong nội tâm đó là từng đợt tịt đau, cùng may ngọc đại mỹ nữ cầm trong bang công cộng tài chính phủ cấp một bộ phận, nói là minh chủ độ tiếp, cái kia đồng dạng là thanh đế minh sự tỉnh. Ngoài ra, pháo hôi pháp bạo thủ tịch đại nhân càng là theo cao thấp phân ra ba ngăn đi ra, mỗi ngăn tổng tổng 200 300 triệu. Chứng kiến loại này số lượng phá hôi phá bảo, Diệp Vinh cười hắc hắc, tin tưởng có thể có cái này thân ra đi độ kiếp người chơi, toàn bộ bị ngạn cũng là tìm không ra mấy cái đến. Như thế còn muốn thất bại, cái kia thật đúng là không có thiên lý rồi, nhất định phải đi cáo hệ thống kỳ thị đối đãi. Mặt khác người chơi, độ kiếp địa điểm cũng là muốn tỉ mỉ chọn lựa, thế nên lực bạc độc thân người chơi bình thường là muốn tuyển chọn vắng vẻ không người nơi hẻo lánh hoặc là trực tiếp ra biển, miễn cho độ kiếp thời điểm trực tiếp bị cựu gia tìm tới tận cửa rồi, một đoàn lôi hỏa trực tiếp cho treo rồi, cho dù chỉ là đụng với mấy cái trên đường đi qua người chơi qué dày cũng là phiền toái. Những bang phái kia lão đại thì là tiểu tại chính mình bang phái nơi đóng quân phủ cận, rất nhiều bang phái huynh đệ bảo vệ bảo hộ lên, bảo đảm người không có phận sự không thể đi vào. Như tiểu lâu nhất dạng như vậy tại đại khí thổ đấy, càng là muốn xây dựng xích tinh đài như vậy độ kiếp lợi khí, tốt khiến mình nhiều hơn nữa một lá bài tẩy. Những này đối với Diệp Vinh mà nói, ngược lại đều không là vấn đề, độ kiếp địa điểm không cần phải nói tiểu là tại bên trong Kim Quý thủy phủ, có cựu chuyển độ Nhật Lư không cấm tại dầu gì cũng là có thể gọi thiên kiếp vi lực thoáng giảm thiếu một ít. Còn có một quả bổ đề quả phục dụng về sau cũng có thể thoáng giảm thấp sắp sửa đối mặt thiên kiếp uy năng. Đợi đến lúc hết thẻ công tác chuẩn bị hoàn tất, Diệp Vinh cựu là đi tiện tay tìm hai đầu tinh quái, lại để cho chính mình xỉu. U u, thoán một phát xông lên 100 cấp. Vừa mới thăng cấp về sau, tựa là đã có một cổ mưa gió sắp đến cảm giác gấp bách, trên đỉnh đầu đã có một đoàn mây đen bao phủ. Trong cấp lần thứ 2 thiên kiếp sắp tại 1 giờ ở trong tiền đến, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Vội vàng là ngự kiếm hướng phía Kim Quý thủy phủ chính giữa bay đi, trong nội tâm đột nhiên là sinh ra một cái kỳ quái ý niệm đến. Ta nếu hiện tại chết trước đó lần thứ nhất, Mất hồi trở lại 99 cấp đi, phải hay là không cái này, lần thứ 2 thiên kiếp lại tiêu tán rồi hả? 100 cấp về sau, thủ tịch đại nhân tu luyện động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh đã là đã mất đi tác dụng, hộ mệnh kết kệ chú không có cách nào lại để cho hắn tại sau khi chết không gặp bất luận cái gì tử vong trừng phạt, làm theo là được rơi xuống một cấp. Đương nhiên, cũng chỉ là tưởng tượng, vì cái này 100 cấp hắn là bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nơi nào sẽ là cứ như vậy buông tha cho. Kim quý thủy phủ tầng tầng cấm chế, Diệp Vinh đương nhiên là không có cách nào mượn, thiên kiếp trước mặt là bỏ qua hết thảy bình thường cấm chế chỉ có cựu chuyển độ Nhật Ngư không cấm loại này chuyên môn là nhằm vào thiên kiếp xếp đặt thiết kế cấm chế, mới được là có thể làm ra tác dụng, trợ giúp đến người độ kiếp. Tiến vào Kim Quý Thủy phủ khởi động cựu chuyển độ Nhật Ngư không cấm, hắn lại là bị trực tiếp truyền tống đã đến đà giang mặt nước bên trên, trên người là nhiều hơn 9 căn ngân tuyến. Mở cỡ, làm cái gì? Ta thế nhưng mà Thủy phủ chủ nhân, dĩ nhiên là không đệ cho ta tiến vào. Theo người chơi nhật ký chính giữa hắn có thể được biết, vì bảo đảm Kim Quý Thủy phủ an toàn, chỉ cần vừa khởi động cựu chuyển độ Nhật Ngư không cấm về sau, Tựu La sẽ đem người độ kiếp chuyển rời. Độ kiếp chưa kết thúc tiểu là không có cách nào tiến vào thủy phủ trong. Đương nhiên cựu chuyển độ nhật hư không cấm đã là có hiệu lực, bất kể là hay không tại Kim Quý thủy phủ trong đó, cũng là có thể làm ra hiệu quả. Vội vàng là thông tri ngọc xương tuyết một tiếng, làm cho nàng đem phụ cận thành đế minh thành viên đều là tản ra, miễn cho tại thiên kiếp chính giữa đã tạo thành ảnh hưởng gì. Ta vốn nghĩ muốn bình thường độ kiếp kia mà, nhưng đổi đến đà giang trên mặt nước, phương viên mấy trăm dặm bên trong người cũng là có thể biết được nơi này có người độ kiếp, đoán chừng lập tức tiểu là sẽ có tin tức truyền bá đi ra ngoài, nói không chừng lúc này diễn đàn bên trên đều là mở trực tiếp bài viết. Tại chỗ suy đoán ta có thể không độ kiếp thành công đây này. Thủ tịch đại nhân nói thầm hai câu, thật sự là rất muốn lập tức kết nối với diễn đàn, dùng diễn đàn kiếm tệ hung hăng cho mình rơi xuống trọng chú, tiền đánh bạc lớn. Tin tưởng dùng trước đó chính mình tại diễn đàn bên trên danh vọng, tin tưởng nhất kiếm khô vinh có thể độ kiếp thành công người sẽ không quá nhiều, tỷ lệ đặt cược nhất định là tương đương mê người. Hết giòng trái lại giòng phải, đỉnh đầu mây đen càng lúc càng nồng nặng, hết lần này tới lần khác tựu là không thấy thiên kiếp tung tích. Loại này không biết lo lắng chờ đợi thật sự là khiến thủ tịch đại nhân tâm phiền, rốt khoát thật sự đăng nhập diễn đàn đem chính mình toàn bộ kim tệ toàn bộ đặt cược nhất kiếm khô vinh độ kiếp có thể thành công. DKLMM. Ta độ kiếp thành công tỷ lệ đặt cược lại là 1.7, như vậy xem thường ta. Hắn lật vài tờ bình luận, cũng phần lớn đều là cầm bi quan thái độ, cho rằng nhất kiếm khô vinh là tự cho mình quá cao, sớm như vậy khiêu chiến lần thứ 2 thiên kiếp, căn bản là muốn dùng bi thị xong việc. Tuy nhiên nhất kiếm thủ tịch Ôn Cẩn Sơ vừa đến nay, nhưng thật ra là bảo trì hiếm thấy bất bại tỷ số thắng, tăng thêm này đây phi kiếm nội danh cường giả, tại người chơi chính giữa nhân khí coi như là rất cao, thuộc về thanh danh lớn hơn thiên bảng bại dành cao thủ. Nhưng ngay tại lúc này, khả quan nhân số vẫn là hiếm thấy. Chỉ có mấy cái trung thành nhất fans hâm mộ, cho rằng nhất kiếm thủ tịch chính là dùng tinh diệu kiếm thuật đến bày ra một cái khác đầu độ kiếp con đường, bị tất cả mọi người nhất trí giễu cợt. Thiên kiếp trước mặt, có cái gì tinh diệu kiếm thuật đáng nói, nếu như nhất kiếm khô vinh là đã nhận được thanh thành thiên đô minh hạ còn không sai biệt lắm. Ta có bằng hữu tiểu là thanh thành người chơi, căn bản chính là không có truyền tới cái này, đôi thập giai phi kiếm có rơi vào nhất kiếm khô vinh trong tay tin tức, muốn độ kiếp thành công. Không có cửa đâu. Như vậy quan điểm, cơ bản cũng là đại biểu diễn đàn người chơi phổ biến thành âm một mảnh cười chê. Lão tử thế nhưng mà nhớ rõ tính tưởng, Lịch Thủy Hàn Độ kiếp thời điểm tỷ lệ đặt cược chỉ có một, 1.5 kia mà. Các ngươi khai mở như vậy cao tỷ lệ đặt cược, đến lúc đó gọi chết các ngươi. Website game diễn đàn bên trên kim tệ, không chỉ có riêng chỉ là tiêu khiển tiền mà thôi, Thịnh Phong công ty giới cờ kinh doanh lấy trên trăm khoảng cả sủ ản đêm, hưu nhàn trò chơi nhỏ, đều là có thể dùng diễn đàn kim tệ đến lưu thông tiến hành. Những này trò chơi nhỏ cũng đều là có không thấp nhiệt khí, tùy tiện cái đó một cái đều là bảo trì mấy chục vạn người online. Thủ tịch đại nhân đoạn thời gian trước nhăm trán, lại một mỹ nữ chơi mặt trược trò chơi nhỏ bên trong cuồng thua hơn vạn kim tệ, hữu la chuẩn bị lần này cần dựa vào đặt cược toàn bộ thắng trở về. Thoát ra website lên diễn đàn, trở lại trò chơi trong đó, lúc này tâm tình ngược lại là triệt để trầm tĩnh lại, một điểm khẩn trương cũng bị mất. Lại đợi 7-8 phút, rốt cục nhìn thấy kiếp vân thành hình, tiếng oanh minh vang lên, từng điểm từng điểm hướng về phía hắn áp đi qua. Xem cái này kiếp vân hình dạng, hẳn không phải là ta hy vọng nhất băng hỏa trấn linh kiếp, cũng không phải lần thứ 2 thiên kiếp bên trong uy lực kém cỏi nhất ngũ hỏa thần lôi kiếp. Mở cỡ, xem ra một mở đầu tiểu là vận khí không được tốt lắm muốn. Diệp Vinh Thỉ Thảo nói ra, lần thứ 2 thiên kiếp chính giữa đương nhiên cũng là có mạnh có yếu, hơn nữa bất đồng người chơi đối mặt khởi bất đồng thiên kiếp, nhưng có thể biểu hiện ra ngoài hiệu quả cũng là bất đồng. Hắn là cẩn thận tính toán qua, chính mình những đôi băng hỏa trấn linh kiếp thoải mái nhất, còn có lần thứ 2 thiên kiếp bên trong tương đối đơn giản cái kia vài loại, với hắn mà nói đều là không, có chút nào độ khó đáng nói, có chính thành đã ngoài tỷ lệ có thể bình yên vượt qua. Bất quá bầu trời kiếp vân biến đổi lại biến, đã là đem kỳ vọng nhất cái kia vài loại thiên kiếp khả năng đều là bắt bỏ. Ta đi, đây là Phong Đô chân hỏa kiếp. Lần thứ 2 thiên kiếp chi vương. Diệp Vinh chỉ tới kịp duỗi ra một căn ngón giữa, hung hăng nhắm ngay ông trời dựng lên thoáng một phát, Kiếp Vân Cựu là đã chính thức thành hình, lần thứ 2 thiên kiếp rốt cục đã đến. Roeng, roeng, roeng, từng đoàn từng đoàn ám trầm hỏa lôi theo Kiếp Vân chính giữa đánh xuống, thật sự là có trời nghiêng cảm giác, lỗ tai đều là bị thiếu chút nữa cho chết điết. Bị Bình chọn vi lần thứ 2 thiên kiếp chính giữa đáng sợ nhất, lực sát thương vô cùng nhất kinh người Phong Đồ chân hỏa kiếp đến nay là chỉ xuất hiện 2 lần, cứ như vậy cho tụ tịch đại nhân độ phải. Chương 610, Phong Đồ chân hỏa kiếp Đến nay mới thôi, kể cả này chút ít độ kiếp thành công, độ kiếp thất bại vân vân, người chơi xuất hiện qua lần thứ 2 thiên kiếp chủng loại có 15 chủng nhiều. Diệp Vinh lúc trước, tựa là đem mỗi một chủng thiên kiếp đều là rất nghiêm túc nghiên cứu một lần, vì khác trong nội tâm. Quan sát đã qua độ kiếp công kích phương thức, cùng vận khí không may đụng phải một loại hoàn toàn lạ lâm thiên kiếp, giữa hai người này độ kiếp độ khó, hoàn toàn tựa là không tại một cái mặt bằng bên trên đấy. Có thể nói, mặc dù có hy vọng nhất đụng với vài loại thiên kiếp, nhưng mặt khác thiên kiếp hắn là chuẩn bị ứng đối biện pháp. Thủ tịch đại nhân cũng không phải cái loại nảy thuần túy đến đụng vật khí. Hy vọng đụng với đơn giản tiên kiếp một lần hành động thành công người chơi, mà là có thêm chu toàn chuẩn bị. Có thể trước kia vẫn là không có nghĩ qua, nhà mình vận khí sẽ kém như vậy, hữu đụng phải phong đô chân hỏa kiếp. Đc l m m. Hệ thống đại thần ta không cần loại này khảo nghiệm nha, ta cũng không phải cái loại nầy ưa thích khiêu chiến chính mình cực hạn người điên, đi đem loại này tiên kiếp tiến đưa cho người khác đi thôi. Một hồi kêu rên, đương nhiên đã là đã không có hiệu quả, kiếp vân cũng đã thành hình, thiên lôi cũng bắt đầu hành xuống. Mà khi nhất kiếm khô vinh bị gặp phong đô chân hỏa kiếp tin tức bị truyền đến diễn đàn bên trên thời điểm, Tỷ lệ đặt cược lập tức là sửa đổi trở thành 1:15. Lúc này, mà ngay cả là nhất kiếm khô vinh trung thành nhất fan hâm mộ đều là không có lời nói có thể nói, không cho rằng hắn là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Phong độ chân hỏa kiếp chỉ xuất hiện qua 2 lần, nhưng đụng với cái kia hai cái người chơi không thể nghi ngờ đều là thất bại, hơn nữa đều là từ đó về sau trực tiếp rơi ra thiên bảng, không thấy bóng dáng. Mà ngay cả thiên bảng thứ tư A dục vương đều là đã từng nói qua, liền hắn cũng không có đem giữ tại phong độ chân hỏa kiếp phía dưới toàn thân trở ra. Nhất kiếm khô vinh cường thịnh trở lại, Chẳng lẽ có thể so sánh Phật môn đệ nhất cao thủ A Dục Vương còn muốn lợi hại hơn ấy ư? Vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Diễn đàn bên trên đã là có người tại khắp hết, từ nay về sau ở bên trong bị ngăn lại là thiếu đi một cái dùng kiếm thuật nổi tiếng tiên bảng cường giả, cho dù sau lần này không trực tiếp rơi ra thiên bảng, cũng là tối thiểu muốn theo chừng 30 tên là này rất xuống cuối đoạn. Đừng nói những này diễn đàn người chơi, mà ngay cả thủy tinh cung trong quan sát ngọc sương tuyết mấy người, đều là kinh hồn tán đảm tin tưởng xuất hiện dao động. Lão Phong, ngươi nói cái này phong đô chân hỏa kiếp nhất kiếm có thể hay không khiêng đi qua? Nọc xương tuyết niết môi anh nào, đôi tay ngọc niết chặt lại với nhau một bộ phi thường cần trương. Phong Khinh Vân đạm gãi đầu, đồng dạng nói là không tốt, xem đi, nhất kiếm lên cũng là cân nhắc qua loại tình huống này. Nếu như nói vốn là bọn hắn đối với Nhất Kiếm Khô Vinh đều có được đầy đủ tin tưởng có thể vượt qua thiên kiếp nhưng ở chứng kiến Phong Đô chân hỏa kiếp về sau, cái này tin tưởng tựu là đánh mất hơn vần nữa. Phong Khinh Vân đạm khá tốt chút ít, đoạn thời gian trước còn cùng một chỗ hợp tác thấy tận mắt qua thực lực của hắn, mà Ngọc Đại mỹ nữ thì là thật lâu chưa từng gặp qua thủ tịch đại nhân xuất thủ, trong nội tâm càng là lo lắng. Một đạo ánh sáng rơi vào thủy tinh cung ở bên trong, hiện ra trong đó bóng hình xinh đẹp ra, đúng là Trần Giải Ngự tỷ. Muốn độ lần thứ 2 thiên kiếp tin tức, Diệp Vinh trước đó từng là phi kiếm truyền thư qua cho nàng, thông tri một tiếng. Trần Giải Ngự tỷ cũng là cố ý chạy đến hiện trường muốn trước tiên biết đến độ kiếp kết quả. Thứ nhất là là nghe ở giữa đã đến cái này tin tức xấu, nhưng lại mặt không đổi sắc, lù lù bất động, như cũng là đối với thủ tịch đại nhân duy trì tín tâm. Ta tin tưởng nhất kiếm, hắn đã lựa chọn ở thời điểm này độ kiếp, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Chúng ta không cần lo lắng. Diệp Vinh trạng thái lúc này Nhưng là không có chân dài ngự tỷ tin tưởng nhẹ nhàng như vậy dùng gần như tuyệt cảnh để hình dung có chút quá phận, nhưng là chật vật không chịu nổi nhưng lại chính thỏa đáng không sai. Phong độ chân hỏa kiếp được công nhận là lần thứ 2 thiên kiếp trong đáng sợ nhất đấy, quả nhiên là không giả, không phải là không có đạo lý đấy. Chỉ là lần thứ nhất cũng đã là lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, thiếu chút nữa tựu là ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Thủ tịch đại nhân ngay từ đầu, đương nhiên là sẽ không tế ra bản thân chủ yếu phòng ngự pháp bảo đi ngăn cản tia lôi, miễn cho là bị trực tiếp vênh phá, tiếp văn phía dưới cũng không có tế luyện công phu tương đương tiểu là thiếu đi một cái pháp bảo. Cựu giai phòng ngự pháp bảo tự nhiên là muốn thả đến cuối cùng thời điểm mới lấy ra sử dụng, phát huy đến mấu chốt tác dụng. Ngay từ đầu, chính là chút ít số lượng khủng lô pháo hôi pháp bảo phát huy tác dụng trước mắt không cần keo kiệt từng kiện từng kiện ra bên ngoài ném. Cái này một lớp phong đô hỏa lôi chung là có 800 đoàn, thủ tịch đại nhân vốn là đem tinh chất kém cỏi nhất lục giai phi kiếm tế ra không nghĩ tới mới được là bay đến một nửa đã bị tan ra thành một vũng nước thép. Như thế tình huống, lại để cho hắn lập tức cựu là cải biến sách lược, thay đổi ngăn thứ hai pháo hôi pháp bảo đi lên. Thất giai phi kiếm pháp bảo tại phong đô hỏa lôi trước mặt, vẫn là thoáng có thể có chút ít ngăn cản năng lực, dây dưa một hai. Mở cỡ. Nếu không phải lo lắng Cửu giai phi kiếm tại lần thứ 2 thiên kiếp phía dưới có khả năng sẽ xuất hiện tổn thương, ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy, trực tiếp cứ là Cửu giai phi kiếm đem những này hỏa lôi phá khai là được. Căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, coi như là Cửu giai phi kiếm, tại lần thứ 2 thiên kiếp phía dưới thời gian kéo dài làm theo là sẽ có tổn thương khả năng. Trực tiếp báo hỏng là sẽ không, nhưng sẽ từ từ xuất hiện tổn hại độ, đã đến phía sau tụu là rất có thể trở nên không có cách nào sử dụng. Đương nhiên, ngươi nếu liền cựu giai phi kiếm đều có được 7, 8 khẩu độ dự bị đấy, cũng là không cần lo lắng, trực tiếp thay đổi cựu giai phi kiếm đến dùng là tốt rồi. Nếu như làm không được, dĩ nhiên là là cần nhờ lấy pháo hôi phi kiếm sống quá phía trước mấy đợt thiên lôi, lại để cho chính mình cựu giai phi kiếm tận khả năng muộn xuất hiện một hồi. Hung chi đây là lực sát thương mạnh nhất Phong Đô chân hỏa kiếp, thủ tịch đại nhân lại càng không dám đem chính mình ba khẩu cựu giai phi kiếm sớm dùng đi ra. Nếu ta có thập giai phi kiếm nơi tay, tuy không cần lo lắng loại chuyện này, Phong Đô hỏa lôi lại là hung mãnh, cũng sẽ không làm bị thương thập giai phi kiếm mấy may. Có thể yên tâm can đảm đến sử dụng. So sánh với Cam Thảo tử độ kiếp thời điểm một thân nhẹ nhõm, chỉ dựa vào trong tay một đôi đoạn mặc câu, mà chính mình nhưng là như thế vất vả, như vậy tươi sáng rõ nét tương phản ngoại trừ khiến thủ tịch đại nhân đối với thập giai phi kiếm càng thêm hâm mộ ghen ghét hận bên ngoài, lại có thể thế nào đây này. Đáng tiếc hắn Bách Linh Trảm tiên kiếm, luyện chế bắt đầu quá chậm, là cản không nổi cái này lần thứ hai thiên kiếp, nếu không cũng có thể nhẹ nhõm khou ít. Nhưng muốn diệp vinh vì lần thứ hai thiên kiếp, mà nhanh hơn luyện chế Bách Linh Trảm tiên kiếm tiến độ, khiến cho làm mẫu, ảnh hưởng đến tố tính, hắn đồng dạng là không muốn. Nói sau Bạch Linh Trảm Tiên Kiếm không có đạt được chính thức thập giai uy năng, dưới Phong Đô Chân Hỏa kiếp giống nhau là không có có bao nhiêu tác dụng. Ngắn ngủn một lát, hắn ngăn thứ 2 phá hôi phi kiếm pháp bảo, cũng đã là hao tổn hơn phân nữa, mà Phong Đô Chân Hỏa kiếp mới là vừa vận đi qua luồng thứ nhất. Đợt thứ 2 thiên kiếp thời điểm, Phong Đô Hỏa Lôi đánh xuống đã là xuất hiện biến hóa, theo kiếp vân trong oanh gia thời điểm là một đoạn, đã đến giữa không trung tiểu lá biến thành mấy trăm đoạn, quanh đến thân người thời điểm càng là có hơn 1000 đoạn. Trên thực tế 1600 đoàn Phong Đô Hỏa Lôi, chân thật số lượng không biết là có bao nhiêu rồi. Diệp Vinh nhãn tỉnh tròn váng, chỉ cảm thấy trước mắt lộ vẻ phong đô hỏa lôi, hồng mang mang một mảnh, thiên điểu một mảnh đỏ thẫm. "Nóa, tình huống có chút không đúng, cái này hỏa lôi biến hóa rõ ràng là tại đợt thứ 3 thời điểm mới sẽ xuất hiện, đợt thứ 2 có lẽ lộ vẻ 1600 đoàn phong đô lôi hỏa mà thôi, như thế nào trực tiếp nhảy 2 bước?" Tiêu Thảm thiết một tiếng, đối với cái này cái đột ngột biến hóa có chút trở tay không kịp, thủ tịch đại nhân đều là luống cuống. Chẳng lẽ lớn lên đặc biệt anh tuấn, hệ thống đại thần còn sẽ có thêm vào đồ ăn đãi ngộ? Trong khi giây chết, đợt thứ 2 tiểu xuất hiện biến hóa mà đợt thứ 3 mới có. Cái kia đợi đến lúc Phong Đồ chân hỏa kiếp đột thứ 3, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình ra, trong đầu của hắn chính giữa đều là tưởng tượng không đến nữa rồi. Thiên kiếp cũng có thể biến dị, loại chuyện này trước kia chưa từng có nghe nói qua, ta công đức giá trị cũng là không thấp à, cho dù tận lực bảo trì tốn hao mất không ít, cũng có tiếp cận 600 vạn bộ dạng, không thể nào là nguyên nhân này. Cái kia chính là trên người của ta phương diện khác làm cho sự biến hóa này rồi, là tu dưỡng sủng vật hay là Bồng Lai Sơn sự thân phận. Càng nghĩ, chính mình cùng mặt khác đã độ kiếp người trời lớn nhất bất đồng, nên hữu là tại Bồng Lai Sơn sự cái này thần chức bên trên rồi. Chính thành khả năng, tự là ra tại Bồng Lai Sơn sử thân phận bên trên, làm cho Liên Độ kiếp hệ thống đại thần cũng là muốn thêm vào đại phái tiến đưa. ĐK LMM. Lên làm cái này phá sơn sự, ta chỗ tốt là không có hưởng thụ bao nhiêu, cái này chỗ hỏng thật sự là từng cái từng cái tiếp nhau mà đến, trong truyền thuyết rất thô rất cường tráng đuổi vàng Tây Vương mỗ đâu rồi, thuộc hạ của người nhanh không được còn không thấy ban thưởng điểm chỗ tốt xuống. Đã tìm được thiên kiếp biến dị nguyên nhân, đối với giải quyết dưới mắt khốn cảnh, cũng khỏi không đến bao nhiêu tác dụng. Liên ngăn thứ 2 phá hôi phi kiếm pháp bảo đều là không cần trực tiếp đem số lượng ít nhất, tinh hoa nhất bắt giải pháp bảo tế gia, liều mạng ngăn cản đi ra ngoài. Phi kiếm lúc này khất chế không nỡ vận dụng, đem đạo kia tha hóa đại tự tại Hữu vô hình kiếm ký bắn ra, cùng đỉnh đầu hỏa lôi rơi giơ lên. Tuy nhiên lúc ấy không cảm giác mình nhân phẩm có kém như vậy, sẽ đụng với phong đô chân hỏa kiếp, nhưng thủ tịch đại nhân đối với như thế nào ứng đối loại này thiên kiếp cũng từng có nghiên cứu, đặc biệt tiểu là cái này vốn lần nên tại đợt thứ 3 xuất hiện hỏa lôi diễn sinh biến hóa. Bởi vì vừa mới xuất hiện thời điểm, kỳ thật hỏa lôi số lượng cũng không nhiều đến giữa không trung mới chuyển sang tăng trưởng gấp trăm lần, đã đến trước người mới được là tăng đến 1000 lần. Loại này tăng trưởng phương thức quyết định, chỉ cần có thể tại vừa rời đi kiếp vân thời điểm liền đem phong đô hỏa lôi tiêu diệt, tự là có thể dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, nói thì dễ, thực tế chấp hành thực sự không phải là đơn giản như vậy. Bất quá đã tìm được cách, tổng so ngại kháng muốn tốt hơn rất nhiều, tha hóa đại tự tại vô hình kiếm khí một hồi xuyên thẳng qua, dựa vào ẩn thân đặc điểm trực tiếp xông tới gần kiếp vân, một trâu quét ngang thẳng lâm, đem mới nhất tạo ra mấy đoạn phong đô hỏa lôi trực tiếp đẩy ra hoặc là chém chết lại để cho phía sau hỏa lôi dày đặc trình độ đã có rất lớn giảm bớt. Chỉ cần tại trước nhất tiêu diệt một đoàn hỏa lôi, tức là tương đương giúp đỡ phía sau có thể thiếu ứng phó ngàn đoàn hỏa lôi. Mấu chốt là buộc phát quá mức đột nhiên, khiến thủ tịch đại nhân đều là căn bản không có nghĩ đến đợt thứ 3 thiên kiếp biến hóa sớm, nếu không làm ra ứng đối còn muốn hoàn mỹ một ít. Hiện nay, đã là có mạng lớn mạng lớn phong đô hỏa lôi vây tại trước mắt, không thể trực tiếp tiêu diệt tại này sinh trạng thái, lại để cho hắn vượt qua trước mặt hỏa lôi lại đi đối phó kiếp vân vừa tạo ra đấy, cũng có chút bận không qua nổi, luôn cuống tay chân cảm giác. Càng muốn chết đấy. Tha hóa đại tự tại vô hình kiếm khí rõ ràng tại phong đô hỏa lôi trước mặt cũng có chút chống đỡ không nổi, kiếm quang tán loạn lên. Chương 611, biến dị thiên kiếp thành tự kim đan. Phong đô chân hỏa kiếp thực sự không phải là cái loại nảy thuần dương cương loại hình tiên kiếp, cùng phong đô hỏa lôi đụng nhau chính giữa cũng là có thể cảm ứng được một tia nóng lạnh tiềm lực, liên tục không ngừng rực, bạo phát đi ra về sau như là ròi trong xương, đơn giản không thoát khỏi được. Diệp Vinh đau lòng chính mình tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, hắn còn nghĩ đến muốn đem cái này đạo kiếm khí thông qua hiến tế chi thuật thăng cấp đến tốt nhất vô hình vô sắc cảnh giới trở thành âm người đánh lén một đại lợi khí. Cái này nếu tại lần thứ 2 thiên kiếp chính giữa cho triệt để báo hỏng rồi, đây chính là không có chỗ để khóc, tổn hại phi kiếm còn có cơ hội chữa trị, cái này bản thân tựu là một đạo đặc thù tồn tại kiếm khí, cơ bản thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. ĐK LMM. Xem ra là không thể đợi lâu, nếu không phản kích thoáng một phát đợt thứ 2 thời điểm ta muốn triệt để táng thân tại hỏa lôi phía dưới rồi. Khuynh thiên hỏa lôi, lôi đỉnh và quân, ba khẩu cửu giai phi kiếm rốt cuộc dấu không được rồi, chỉ có thể là cùng nhau huynh ra. Kiếp quang trùng thiên, chọn, trấn. Dậy, dẫn cùng những cái kia phá hôi phi kiếm hiệu quả tiểu là bất động, lập tức tiểu đánh tan mạng lớn hòa lôi. Nhưng thủ tịch đại nhân sắc mặt bên trên không có hiện lộ ra một tia nhẹ nhõm, tại hắn kế hoạch chính giữa tối thiểu là đã đến đợt thứ 3 tiên lôi thời điểm mới chịu thể hiện ra chính thức các chủ bài, hiện nay hiển nhiên là vượt qua trước rất nhiều. Vũ khí lan bên trên phi kiếm hắn đổi nhanh chóng, tại Phong Đô hỏa lôi cũng không phải là như vậy dày đặc địa phương, là được dùng ngăn thứ nhất bắt giải phá hôi phi kiếm bên tới, cùng lắm thì tiểu là phân thân bay cốt, hoặc cùng tiên lôi biến mất mà thôi đã từng là tại Cựu Giai Phi kiếm đem dùng làm truyền thư thời điểm, đã là một thời gian ngắn vật thay thế Hoa Thụ Tân Nguyệt song kiếm, cũng là tại đã phát động ra song kiếm hợp bích về sau, cùng Kiếp Vân mãnh liệt va chạm, biến thành hư ảo. Bất quá, cái này một đôi bát giai song kiếm vẫn là làm ra hiệu quả, trực tiếp là oanh tàn Kiếp Vân một góc. Va va chạm chạm đem đợt thứ 2 thiên lôi chống cự đi qua, đỉnh đầu Kiếp Vân lần nữa phát sinh biến hóa, đối với sắp đến cuối cùng một lớp thiên lôi, Diệp Vinh trong nội tâm thật sự là lực lượng chưa đủ, có chút không biết nên như thế nào ứng phó rồi. Một tiếng ầm vang, liền cái giữa trận nghỉ ngơi thời gian đều không có. Đợt thứ 3 Thiên Lôi tụ̉ là trực tiếp đánh số dưới. Đến lúc này, thủ tịch đại nhân cũng không có chửi mẹ khí nữa rồi, tiết kiệm một chút khí lực ngẫm lại như thế nào đối phó mới được là mấu chốt. Phong đô chân hỏa kiếp kiếp vân là hóa thành từng đoàn từng đoàn thiên lôi, có lúc trước phong đô hỏa lôi, cũng có chưa bao giờ thấy qua một loại âm lôi, tuy nhiên lực sát thương không tầm thường, nhưng theo số lượng mà nói thì ra là bỏ thêm hơn 1000 đoàn mà thôi. Nếu bàn về đối phó độ khó, so về đợt thứ 2 thời điểm còn muốn đơn giản một ít, hoàn toàn không có giống hắn trong tượng tựượng độ khó. Chẳng lẽ là hệ thống đại thần lương tâm phát tác? Xem ta trôi qua quá là thê thảm, liền bắt giai phi kiếm đều đem làm pháo hôi ném đi bảy tám khẩu đi ra, rốt cục đem phong đô chân hỏa kiếp khôi phục đến bình thường phiên bản rồi hả? Không đúng, tuyệt đối là không có loại chuyện tốt này, coi chừng có lừa dối. Diệp Vinh quyết đoán không nhận chối bỏ chính mình trong óc chính giữa bay lên một tia may mắn ý niệm, tham thiết nhận thức đến ẩn dấu ở sau lưng nguy cơ. Quả nhiên, gió lạnh gào ghét, không trung dĩ nhiên là truyền đến nhiều tiếng mỹ thanh la ngư, xem mấy con a vợ nó rên la biết, hồng nhạt xuân ý, mây đen tầm đó có vài chục tên quần áo sa mỏng, dáng người xinh đẹp sá nữ âm, cơ như hận như hiện. Bày ra đủ loại câu người tư thái, dao động lấy người độ kiếp đích ý chí. Ta đi. Vị ngạn trò chơi nhà thiết kế trong bình thường nhất định là thường xuyên quan sát các loại động tác này, đúng là liền loại tình tiết này đều có. Không hề chỉ là thị giác bên trên trùng kích, còn có trùng trùng lẫn lộn tạp náo ý niệm tại trùng kích lấy trong đầu của hắn, đúng là độ kiếp chính giữa có khả năng đụng với thiên ngoại ma đầu khảo nghiệm. Nhưng thiên ma xuất hiện, bình thường đều là lần thứ 3 thiên kiếp thời điểm mới có thể hàng lâm khảo nghiệm, lần này phong đô chân hỏa kiếp biến dị lại để cho thủ tịch đại nhân là sớm hưởng nhận lấy cái này đãi ngộ. Cũng may có bổ đề thanh tâm chú Trong miệng liên tục niệm tụng, thần minh tâm thanh, tâm trí tĩnh lặng trong sáng, đem thiên ma ý niệm một mực cách trở tại bên ngoài cơ thể. Thay đổi bất kỳ một cái nào cường giả tới, tại loại này biến dị thiên kiếp trước mặt, đều là sẽ không làm rất tốt, bởi vì không có người sẽ ở lần thứ 2 thiên kiếp thời điểm tự đã làm xong nhằm vào thiên ma phòng bị. Mà ở không hề phòng bị dưới tình huống, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có có thể khất chế thiên ma đạo pháp thần thông, giống nhau là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Diệp Vinh lúc trước tu tập Bồ đề thành tâm chú thời điểm, cũng sẽ không nghĩ tới cái này, bộ đạo thư sẽ ở viên mãn về sau. Xuất hiện tiên ma không thể xâm lấn trong cơ thể như vậy thuộc tính đến. MK, thật sự là hú hiểm, còn may lúc Bồ Đề Thanh Tâm chú mất hồi trở lại tầng 12 về sau, ta lại làm một lần nữa cho nó tu luyện đến viên mãn, thật sự là không có cô phụ nỗi khổ tâm của ta bốn. Nhắc tới cũng là vận khí vừa vặn, Bồ Đề Thanh Tâm chú có thể dùng rơi xuống một tầng làm đại giá đem một kiện ma bảo chính giữa ma khí triệt để luyện hóa, chuyển hóa làm huyền môn pháp bảo, hắn dùng tại Bách độc hàn quang chương trước đó lần thứ nhất, về sau rút cái thời gian lại là tu luyện trở lại rồi. Nếu như hôm nay bổ đề thanh tâm chú thực sự không phải là viên mãn trạng thái đấy, Diệp Vinh Cửu là nhất định độ kiếp thất bại rồi, không có thứ hai lựa chọn. Bất quá thiên ma không lo, cũng không có nghĩa là lấy đợt thứ 3 thiên kiếp cửu là có thể bình yên vượt qua, thủ tịch đại nhân đột nhiên là phát hiện cái này không biết tên âm lôi tại vành đến trên đường cùng phong đô hỏa lôi như vậy vừa kết hợp, kiểu là đã xảy ra không thể biết trước biến hóa, toàn bộ là thiên lôi câu động địa hỏa. Diệp Vinh trực tiếp cửu là từ giữa không trung cho đánh rơi xuống mặt nước, sau đó một đường chìm đến đáy nước sâu dưới. Trên người mấy căn ngân tuyến điên cuồng lập lòe nhảy lên, hấp thu lấy thiên lôi chi lực. Nhưng là nhan sắc của nó cũng là trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Lựa bố mày a, cái này phá cựu truyện độ nhật hư không cấm phát huy ra đến tác dụng quả thực là cực kỳ bé nhỏ, đã đến có thể xem nhẹ tình trạng, hay là ta kỳ thật sâu sắc đánh giá thấp lần thứ 2 thiên kiếp xứng đáng uy lực. Bị uống mấy ngụm nước sông, thê thảm theo đã giàng trong vỏp da dị bính, lại bị đỉnh đầu một đoàn lôi hỏa một đập, phu phu một tiếng té xuống. Ở trong nước thời điểm hung ác nhất tâm, đem cự quyết, tích lư hai lưỡi phi kiếm thúc dục, cứ thế mà tại lôi hỏa chính giữa giết ra một đầu đường máu đến. Nhưng là cự quyết kiếm xuất hiện tổn hại độ 1% tự quyết kiếm xuất hiện tổn hại độ 2 phần trăm như vậy nhắc nhở, tiếng la liên tiếp vang lên một chỗ già, đây cũng là vì sao lúc trước hắn dưới phần lớn tình huống đều là sử dụng mượn lực dẫn dắt phương thức để đối phó, chỉ có tại không có cách nào tránh đi thời điểm mới có thể liều mạng. Không phải thập giai phi kiếm, ở điểm này đích thật là có hại chịu thiệt quá nhiều. Bỏ không được đứa nhỏ, làm sao có thể thành sói, dễ hiểu chút là muốn làm chuyện lớn thì không cần để ý chuyện nhỏ nhặt. Liều mạng. Hai đạo kỳ dị tinh mang mãnh liệt hiện ra lượi lên, dĩ nhiên là đem trước mặt biến dị thiên lôi náo nhao, nhao phá khai, dễ như trở bàn tay giống như bay thẳng hướng Tế Vân. Tại kiếp vân chính giữa một trận trộn lẫn nộ tung, đỏ sâm kiếp vân diện tích đều là nhỏ hơn phân nửa, đã chỉ còn lại không tới 10 mẫu bộ dạng, lẻ tà lẻ tệ bắn một đoàn hỏa lôi đi ra. Đem trong tay mình phi kiếm làm ra tự bạo công kích, la sở hữu tất cả người chơi đều có thể học được một loại biểu hãn thủ đoạn công kích, lập tức bạo phát đi ra sát thương có thể vượt qua cái này, lười phi kiếm bản thân xứng đáng tố tính. Bất quá hắn tin tưởng, có can đảm xa xỉ đã đến dùng cự giai phi kiếm để làm tự bạo công kích người chơi, vị ngạn bên trong chỉ có hắn một người rồi. Nhưng tiếp tục như vậy, tất nhiên là chỉ còn đường chết, còn không bằng dốc sức liều mạng một lớp. Nhìn xem có hay không chuyển cơ. Tại thiên kiếp chính giữa bài điệu, cũng không giống như lúc bình thường chết một lần đơn giản như vậy, Diệp Vinh căn bản không muốn đi nếm thử kết quả như vậy. Đương nhiên, hai phần cựu giai phi kiếm tự bạo trong lòng của hắn cũng là tại nhỏ máu cát tiệt, đây chính là trực tiếp đem mấy chục vạn hoàng kim cho trực tiếp ném đi. Bực này đại thủ bút, cầm cựu giai phi kiếm đến làm bia đỡ đạn pháp bảo, nếu vẫn không thể thông qua thiên kiếp, còn có hay không có thiên lý rồi. Biến dị phong đô chân hỏa kiếp cuối cùng cũng ngừng lại, tình huống không có đến kém cỏi nhất cực hạn, tiếp vân tiêu tán, thiên tượng dần dần khôi phục bình thường. Đợi đến cuối cùng một đoàn phong đô hỏa lôi bay xuống, vị hắn dùng thiên đô kiếm quang đánh tan về sau, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, theo mới vừa rồi còn là đáng sợ địa ngục tráng cảnh lập tức chuyển đổi đã đến tiền cảnh. Trong trèo tiên nhạc, tiên hạc tương thủy, cầu vồng xuất hiện, lụa hồng phiêu phiêu. Người chơi nhặt kiếm khô vinh thuận lợi vượt qua trăm cấp thiên kiếp khảo nghiệm, nhân vật đẳng cấp tăng lên 5 cấp. Người chơi nhặt kiếm khô vinh thuận lợi độ kiếp phong đô chân hỏa kiếp, có thể lựa chọn phía dưới 5 hạng ban thượng chính giữa 3 hạng, thịnh lại 180 giây nội làm ra lựa chọn, nếu không hệ thống sẽ lập tức tiến hành rút ra. A, thanh thành kiếm quyết tầng thứ 20. B, bản thân sở tu luyện đạo pháp rút ra một hạng, tăng lên 3 tầng. C, khí huyết chân khí hai giá trị hạn mức cao nhất 1000. D, nhân vật đẳng cấp tăng lên 5 cấp. E, đạt được một môn chính tông cấp cấm pháp. Người chơi nhất kiếm khô vinh vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp khảo nghiệm, thuận lợi kết thành kim đan. Hệ thống ước định chính giữa. Phong đô chân hỏa kiếp xuất hiện biến dị, kim đan tăng lên nhất giai, vi cựu thiên hỏa phủ phong đô đan. Cựu thiên hỏa phủ phong đô đan, khí huyết giá trị hạn mức cao nhất 3000, chân khí giá trị hạn mức cao nhất 3000. Người chơi tự động có được chính tông cấp cấm pháp Phong Đô Hỏa Lôi, cũng có thể tu luyện thăng cấp. Người chơi nhất kiếm khô vinh vi bị ngạn top 10 vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp người chơi, thêm vào ban thưởng tùy cơ hội rút ra chính giữa. Thỉnh lựa chọn phía dưới một loại đặc thù chân thân, cải tạo bản thân, dùng có được càng mạnh hơn nữa thực lực. Diệp Vinh đã là bị đủ loại vọt tới hệ thống nhắc nhở làm cho hôn mê, không hổ là lần thứ 2 thiên kiếp so lần đầu thiên kiếp về sau muốn phức tạp thêm nữa bốn. Chỉ là ban thưởng điều lệ, ưu la nhiều ra mấy lần, khiến thủ tịch đại nhân có chút bối rối, chỉ cảm thấy phía trước vất vả đích thật là không có quảng phí. Cái tiêu báo hỏng hai phần củ giai phi kiếm sinh ra đau lòng cũng là hơi chút dễ chịu hơn một tí. Lại la liền ngũ đức chân thân ban thưởng đều đi ra, đây không phải muốn lần thứ 3 thiên kiếp thời điểm mới có thể phát xuống ban thưởng sao? Xem ra là bởi vì phong độ chân hỏa kiếp biến dị nguyên nhân, liền ban xuống đều là sâu sắc tăng cường rồi. Những phần thưởng này hắn đều là không kịp nhìn kỹ, cần muốn lựa chọn nếu có thể để qua một bên thì tốt, đợi làm rõ mạch suy nghĩ nói sau. Mà phía trước có một ban thưởng lựa chọn nhưng lại có thời hạn quy định đấy, lại để cho hắn là không thể không lập tức làm quyết định. Miễn cho bị hệ thống đại thần tùy cơ hội lung tung an bài mấy hạng không phù hợp chính mình tâm ý đấy. Thời gian cấp bách, Diệp Vinh nhìn một lần về sau tiểu là lựa chọn A, B, C ba hạng, mặt khác hai hạng cũng không phải không tốt, bất quá cái này ba hạng thích hợp hơn chút ít. Chính tông cấp cấm pháp kim đan sinh thành tựu là trực tiếp phụ tặng một hạng, huống chi còn có lôi âm kiếm khí tại, tu luyện đều là không kịp, ham hố không tinh là không cần phải, khí huyết chân khí hạn mức cao nhất tăng lên 1000 điểm, còn chưa tới ta hiện nay hai cái giá trị 1 phần 10, tác dụng cũng không có mặt chữ bên trên kinh người như vậy, vẫn là như vậy đi. Chương 612 Ngũ Đức chân thân thu xương kiếm cốt, ba hạng khen thưởng lựa chọn hoàn tất sau, Diệp Vinh đẳng cấp là xoạt xoạt tăng vọt đến 110 cấp, loại này từ chỗ không có liền thăng thập cấp vui vẻ để cho miệng hắn mong cũng đều là thiếu chút cười ngất miệng. Cũng đều hơn 100 cấp, muốn đi lên trên một cấp đó là nhiều khó khăn sự tình nút, đương nhiên là muốn chọn đề cao ngũ cấp cái này khen thưởng. B hạng khen thưởng, cuối cùng là ngẫu nhiên rút ra đến thủ tịch đại nhân Cửu Diệu Nhật Luân Đại Pháp, lên đến 11 tầng. Đây một kết quả, không tính là tốt nhất cũng không tính xấu nhất, lý tưởng nhất kết quả đương nhiên là rơi vào xung hư chân kinh như vậy đầu to đạo thư trên thân. Nhưng cựu dịu Nhật Luân Đại Pháp cũng dù sao so với rút Trúng Minh Vương kiếm quyết đến tốt. Hai lần tiên kiếp vượt vượn, kết thành kim đan làm mỗi cái người chơi cũng đều lại nắm giữ, chẳng qua hắn hiển nhiên là có một chút đặc tụ. Từ cựu Vũ lâu quy nạp ra ngoài tin tức xem, bình thường kim đan hẳn là chỉ có tăng trưởng hai giá trị giới hạn cao nhất thuộc tính, không nghe nói còn có thể phụ thêm cấm pháp, đương nhiên cũng có thể có là cựu Vũ lâu tin tức không chuẩn xác. Đáng tiếc ta bên người không có một cái vượt qua hai lần tiên kiếp bằng hữu, cũng là không tìm được người đến giao lưu một phen, xem xem cái này cựu thiên lự phụ phong đô đan đến cùng hiếm thấy tại chỗ nào. Đối với Tại Thiên Kiếp ở trong, hành hạ chính mình muốn sống muốn chết phong đô hỏa lôi, lúc này có thể nắm giữ cũng là vui mừng. Đáng tiếc một điểm, phù thêm mà đến phong đô hỏa lôi nhu cầu nặng đầu bắt đầu tu luyện, không thể một chút liền phát huy ra như Tại Thiên Kiếp ở trong như vậy uy lực. Xử lý xong rồi việc này, Diệp Vinh ánh mắt mới là rơi vào cuối cùng hạng nhất khen thưởng bên trên, đây mới là hắn mạo lớn như vậy phong hiểm, tại như vậy chu toàn chuẩn bị bên dưới, vẫn như vậy lại thiếu chút lật truyền biến dị phong đô chân hỏa kiếp mang đến chân chính khen thưởng. Hỏa đức chân thân, ngũ đức chân thân một trong Đối với sở hữu hỏa hệ pháp thuật có thể miễn trừ 50% lực sát thương, sở hữu hỏa hệ cấm pháp giới hạn cao nhất 5, trời sinh tự mang hỏa độn, có càn nguyên ngũ khí ly điệu diễm quang cương khí hộ thân. Tôi, cái này không sai, hỏa hệ pháp thuật lực sát thương lớn nhất, vị ngạn bên trong tu tập hỏa hệ đạo pháp tuyệt đối là ngũ hành pháp thuật trong tối đa một mạch. Thủy đức chân thân, ngũ đức chân thân một trong, đối với sở hữu thủy hệ pháp thuật có thể miễn trừ 50% lực sát thương, sở hữu thủy hệ cấm pháp giới hạn cao nhất 5, trời sinh tự mang chạy trốn bằng đường thủy, có thể nắm giữ băng phách hàn quang cẩm. Tuy rằng nói là ngũ đức chân thân Nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là cho ra hai cái trọn hạng mà lên, vẫn là tuyệt đối trái lại thuộc tính đối lập. Chẳng qua hắn tin tưởng, đừng nói là top 10 vượt qua hai lần thiên kiếp người chơi ngoại nghịch khen thưởng, cho dù là cái thứ nhất cam thảo tử khen thưởng cũng đều sẽ không xuất hiện ngũ đức chân thân gì đó loại này, tối đa là phương diện khác khen thưởng so với chính mình càng nhiều hơn. Khen thưởng bên trong xuất hiện ngũ đức chân thân, có quá nửa nguyên nhân là chính mình tiên kiếp ở trong dáng lâm tiên ma, có một kia ba lần thiên kiếp dấu vết, mới là có loại này đặc biệt khen thưởng. Nhưng cái này khen thưởng cũng không phải là thủ tịch đại nhân nhất chờ mong. Ngược lại là có một điểm gần gà cảm giác. Ngèo, ta trong tay nhưng là còn có một quả Vạn Hóa Lôi Mâu Đan tại, là Thánh Lăng thần đan, phục dụng sau một dạng có thể nắm giữ Lôi Đức chân thân, tuy rằng nhìn qua không bằng vượt qua thiên kiếp trực tiếp khen thưởng đến được cao cấp, nhưng thần đan bên trên không phải là viết, còn có đề cao không gian sao? Bất luận là ngũ đức chân thân, vẫn là biến dị chân thân, người chơi tối đa cũng chỉ có thể thu được một loại, không thể nào làm trái cái hạn chế này. Chẳng khác nào là nói chính mình nếu như lúc này lựa chọn Hỏa Đức chân thân hoặc là Thủy Đức chân thân khen thưởng, đó quả Vạn Hóa Lôi Mâu Đan liền là trở thành phế thải. Với hắn mà nói không có hiệu quả. Chân mày nhăn lên, suy xét rất lâu, muốn cho ra một cái lượng toàn biện pháp đến. Nếu buông tha chân thân khen thưởng, có thể ngẫu nhiên tu được một căn tiên cốt xem như là bồi thường, đây thao tác có đủ không thể tính được chuyện. Diệp Vinh qua lại quan sát mới khắp, rốt cục tại hai hạng chân thân khen thưởng bên dưới lại phát hiện một chuyến nho nhỏ chú thích, lúc trước thiếu chút liền là bỏ qua đi qua. Ngũ đức chân thân là ba lần tiên kiếp ở trong mới có khen thưởng, mà tiên cốt thì lại là thủ tịch tiên kiếp liền sẽ năm giữ, đây hai người bên trong để cho bất cứ cái gì người chơi đến chọn, đương nhiên cũng đều là kẻ trước không thể nào sẽ buông tha. Nhưng đối thủ tịch đại nhân mà nói, nhưng lại trời giáng trời hạn gặp mưa, trước mắt sáng ngời, có mới ý tưởng. Một cái chân thân đổi một căn tiên cốt, đây buôn bán thực là có một ít lô vốn, nhưng ta đã là vượt qua hai lần tiên kiếp, cách sử dụng vạn hóa lô y mô đàn cũng không có bao nhiêu cự ly, từ góc độ này để xem, ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết. Quyết đoán điểm trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ ngũ đức chân thân khinh thượng, hai loại chân thân rút đi, lại có ngọc đẹp mấy chục loại tiên cốt xuất hiện, nhanh chóng xoay chuyển. Đợi đến càng chuyển càng chậm, cuối cùng ngừng lại đó một khắc. Lưu ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một căn tiên cốt, nó sắc như bạch, nhọn như kiếm, tràn ngập một cỗ kinh người sắc khí, giống như là một ngụm tuyệt thế phi kiếm bảy đặt tại chỗ nào. Thu xương kiếm cốt, tiểu tí cốt, thập giai phi kiếm rơi vào vạn người mộ trăm năm mà thành, lư kiếm lúc kiếm quang tự mang hàn mang, có dạng tốc hiệu quả. Nự sử phi kiếm lúc lực sát thương tăng cường, chỉ số vì tự thân đẳng cấp 10, tu luyện tùy ý kiên quyết, kiếm khí loại đạo pháp thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm bất chăm phần còn có 40. Thu xương kiếm cốt lóe lên, liền là tan vào hắn trong cơ thể, chỉ cảm thấy chính mình tay trái cánh tay bỗng nhiên đau xót, có lực rất nhiều. Diệp Vinh sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm một câu, tình trạng này đi xuống, ta toàn thân trên dưới cũng đều là phải bị cải tạo một lần. Đối với đây căn tiên cốt thổ tính, hắn vẫn là tương đương với ý, chỉ bằng tu luyện kiên quyết, kiếm khí loại đạo pháp thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt đây một điều, liền cùng là vì hắn lượng thân chế tạo bình đựng, cực kỳ thích hợp. Xem một chút luyện được cấm pháp một cột, chính tông cấp cấm pháp lôi âm kiếm khí thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm quả nhiên là đã biến ít đi gần nửa. Cứ như vậy, đây bộ nguyên bản là tu luyện lên đặc biệt cần lực, so với bình thường dưới tình huống phải nhiều hơn ra một nửa kinh nghiệm cấm pháp, cơ bản liền là hồi phục đến bình thường trạng thái. Nếu có thể đánh ra giảm miễn toàn bộ đạo pháp tu luyện kinh nghiệm tiên cốt vậy thì càng tốt hơn, hoặc là lại đến căn cùng thiên uy tinh thần cốt tương đồng giảm miễn nhân vật thăng cấp kinh nghiệm lưu cầu, để cho ta thăng cấp tốc độ trực tiếp có thể so sánh người khác nhanh cái gấp đôi loại. Được voi đòi tiên mê mẩn một phen, mới là tỉnh táo lại, lần này vượt qua thiên kiếp sau khen thưởng quá nhiều, chỉ là chỉnh lý cũng đều dùng rất lâu thời gian. Thanh đế minh vây xem trong đàn thấy được nhất kiếm khô vinh rất lâu cũng đều không hề động đạc, tuy rằng kiếp vân là đã tàn đi, nhưng trong lòng bên vẫn như vậy lại không dám xác định nhà mình lão đại có hay không độ kiếp thành công. Dù sao vừa bắt đầu Phong độ chân hỏa tiếp có bao nhiêu cường đại, cũng là từ mấy cái biết tỉnh nhân trong miệng truyền ra ngoài, liền Ngọc Sương Tuyết bọn hắn cũng đều là niềm tin không đủ, huống chi là trong minh bình thường thành viên. Cộng thêm độ kiếp trong quá trình, thiên kiếp uy năng rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ, mọi người cũng đều là kiến thức được. Đó một sóng tiếp theo một sóng hỏa lôi, gần như là đem cả đoạn Đà Giang Thủy vực cũng đều cho bước lên làm, tiếp vân diện tích lớn nhất lúc đầy đủ là có hành phi hơn 10 dặm, dáng đỏ bình thường ép tới mỗi người trong lòng cũng đều là không thở nổi. Đương nhiên đàm thiên kiếp này tạo thành phá vỡ. Sau khi kết thúc hệ thống cũng đều là lấy gấp trăm lần tốc độ tiến hành tu sửa, khô cạn lòng sông nhanh chóng tăng lên, lúc này liền đã là có bình thường dưới tình huống một nửa nước sâu. Lúc này thấy được nhất kiếm khô vinh ngự kiếm bay lên, sở hữu thành đế minh thành viên cũng đều là bộ phát ra lôi minh một dạng hoàn hô. Làm gì cũng đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta, vượt qua 2 lần thiên kiếp trên mặt lại là sẽ không ngọ hoa, cũng đều tarctan. Diệp Vinh vung tay gọi trong minh thành viên cũng đều là tarctan, làm được một bộ chính mình thành quốc bảo gấu mèo hình dạng, đi đến chỗ nào cũng đều là có người vây xem. Chân dài ngự tỷ các nàng Đối với hai lần thiên kiếp bên trong tình hình cụ thể cũng là rất thấy hứng thú, kéo lại Diệp Vinh gọi hắn tỉ mỉ đến nói một lần, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ làm một hồi người hướng dẫn. Nhất kiếm Khô Vinh, thành tựu Kim Đan. Tin tức này tại bị đạt được chứng từ sau, lập tức là trở thành cùng ngày diễn đàn đầu đề, ngay cả bị ngạn quan vong cũng đều là chuyên môn phát đây điều thông cáo. Vô số người chơi là rất xuống con mắt, sự thực hung hăng phiến bọn hắn lúc trước dự đoán một trường, vừa bắt đầu lúc thậm chí cũng đều là không dám tin, cho là một cái giả tạo tin tức. Đợi đến có càng ngày càng nhiều người chơi chứng thực, Liên lúc đó liền tại Đa Giang Thủy vực phụ cận xa xa quay chụp đi xuống toàn bộ tình cảnh, những cái đó mạnh miệng người chơi mới là không thể không tin. Được xưng hai lần Thiên Kiếp chi Vương, bị nhận định không thể vượt qua Phong Đô Chân Hỏa Kiếp, liền như vậy để cho Nhất Kiếm Khô Vinh cho vượt qua. Nghe đồn, lần này Phong Đô Chân Hỏa Kiếp vẫn là phát sinh biến dị, mà dị vãng xuất hiện đó hai lần có rất lớn bất đồng. Tin tức này có hay không rõ ràng đã là không lớn trọng yếu, mấu chốt là Nhất Kiếm Khô Vinh đã trở thành bị nạn trong thứ chín cái bị chứng thực vượt qua hai lần Thiên Kiếp người chơi, lấy hắc mã chi tư ngang trời nhảy ra. Hiện tại diễn đàn bên trên thảo luận điểm nóng, đã biến thành lần sau thiên bảng, nhất kiếm khô vinh có thể tiến vào top 10. Dù sao lúc trước tám cái thành công người chơi, hoặc là bản thân liền tại thiên bảng top 10, hoặc là đã từng thiên bảng top 10, còn không có một cái giống như hắn như vậy xa tại 30a mặt thứ tự người chơi. Tin tưởng Cựu Vũ lâu lúc này, cũng là tương đương đau đầu, như thế nào luận định hắn thứ tự. Hơn nữa, kiếm thuật lưu người chơi rốt cục lại lần nữa nở mày nở mặt, có thể tuyên bố phi kiếm mới là bị ngăn trong trọng yếu nhất một hoàn, pháp bảo, cấm pháp đợi chút, cũng đều chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Tại vui chơi sơ kỳ, Vịạn trọng yếu nhất hai hạng công kích thủ đoạn, chắc chắn là phi kiếm cùng lôi pháp. Đợi đến hiện nay, cường lực pháp bảo xuất hiện càng ngày càng nhiều, cấm pháp bắt đầu tại cao cấp người chơi trong suất đầu lộ diện, phi kiếm địa vị đã là xuất hiện nghiêm trọng trợ, đã không còn loại này không thể thay thế tính. Kỹ thuật lưu người chơi mới sẽ không quan nhất kiếm khô vinh là đâu loại thủ đoạn vượt qua phong đô chân hỏa kiếp, chỉ cần biết hắn là kiếm thuật lưu cao thủ tốt nhất đại biểu là được, nhất kiếm khô vinh thắng lợi tự nhiên cũng là kiếm thuật lưu thắng lợi. Trong chốc lát, phi kiếm cao nhất, pháp bảo cao nhất, pháp cao nhất đợi chút bất đồng quan điểm người chơi tại diễn đàn bên trên triển khai kịch liệt đối phún, tình cảnh náo nhiệt vô cùng. Mà tại vui chơi ở trong, tin tức này cũng là truyền đạt nhanh chóng, có người bóp cổ tay than thở, có người kinh hoàng biến sắc, càng nhiều hơn người là lúc này truyền thư, dò hỏi tình hình cụ thể. Diệp Vinh trái lại không quên, đi diễn đàn lĩnh chính mình đặt cược thắng đến đại buốt kiếm tệ, một chút là lật lên rất nhiều lần. Sau đó liền là đăng ra vui chơi, quả nó bên ngoài thế giới như thế nào, hôm nay nhưng là Tô Đình Vân đến làm tiệc lớn của sống, chỗ nào có thể lơ đút chậm hơn bỏ lỡ loại này món ngon mỹ vị. Chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ ngày mai cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang đề từ phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 613, gia tài đại tổn bắt đầu dùng mật thi. Meo meo. Đây biến dị thiên kiếp thật là gọi ta nguyên khí đại thường, may là lúc đó một có nhất thời xung động, đem vũ giai thiên đô cũng cho trực tiếp tự bạo hoành ra ngoài, nếu không thì lúc này thật đúng là liền một ngụm tiện tay vũ khí cũng đều không có. Diệp Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ, độ kiếp loại chuyện này, bất kể thành công vẫn là thất bại cũng đều là muốn thân gia rất lớn có rút, cho dù lấy thủ tịch đại nhân càn khôn túi no đủ trình độ, lúc này cũng đều là thiếu chút chịu không nổi, có thể thấy được người chơi khác đối với thiên kiếp sợ đến như hổ vẫn là rất có đạo lý, bằng không cũng sẽ không đến nay liền mười cái vượt qua hai lần thiên kiếp người chơi cũng còn không thể đến gần đây. Chỉ là chuẩn bị bên dưới từ kim đan, liền là tiêu hao sạch 3 4 ngàn quả nhiều, cộng lại với nhau đứng lên cũng đều là một bút không nhỏ hoàn kim. Còn có báo hỏng pháp bảo, ba hồ sơ phá hôi pháp bảo, cuối cùng không ngờ là kém nhất lục giai pháp bảo lưu lại tối đa, bắt giai pháp bảo gần như là hao tổn gần hết. Nguyên nhân liền là lục giai pháp bảo tại phong đô chân hỏa kiếp trước mặt hoàn toàn là liền pháo hôi cũng đều rừng không được tồn tại, liền một hơi thở thời gian cũng đều là chống đỡ không được, hoàn toàn nội không đến hiệu quả. Bắt giai pháp bảo mới là có thể phát huy ra nhất định hiệu quả đến, trở thành một tên anh dũng pháo hôi. Hiện tại quên đi bên dưới, chỉ là bắt giai phi kiếm pháp bảo, liền là chi trả không kém nhiều lắm mười dạng, thậm chí là có vài ngày bảng cùng giả, trên thân trên dưới cũng đều đến gần không ra như vậy nhiều bắt giai trang bị đến. Hơn nữa, cưuyết, tích lư hai ngụm cửu giai phi kiếm triệt để báo hỏng, liền tu sửa có thể cũng đều không có. Hỏa thú văn hoàn ở trong tổn rất lâu mới là tích lũy đứng lên một bộ hỏa hệ pháp bảo, đều tại bắt giai trở lên, lần này tiên tiếp ở trong cũng là toàn quân bị diệt. Chỗ này bên, còn là bao gồm Trần Thái Chân sư huynh tặng cho chính mình đó một kiện cựu giai bính hỏa xích lần thước, như cũng không thể may mắn tránh khỏi. Xem trên tân trang bị cột, trở nên trống rỗng, Diệp Vinh thật là khóc không ra nước mắt, thật là một đêm trở lại giải phóng trước, thiếu chút liền là cùng huynh gia bại sản không kém nhiều lắm. Cũng đều là đã vượt qua 2 lần tiên tiếp, chẳng lẽ còn gọi ta trở về dùng bắt giai phi kiếm không thành, chỉ là một ngụ thiên đô, nhưng là không đủ dùng. Ít đi mấy loại pháp bảo ngược lại còn không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng những cái đó hỏa hệ pháp bảo tầm thường đánh qua lúc, thủ tịch đại nhân cũng là sẽ không sử dụng. Một bộ hỏa hệ pháp bảo toàn bộ thúc dục, đối với chân khí giá trị tiêu hao, quả thực cùng dòng sông vỡ đê không có phân biệt gì, được cầm tự kim đan làm đường xào cây đậu một dạng hướng miệng bên trong ném, mới là có thể bổ sung trở về. Chẳng qua lúc này, Diệp Vinh khí huyết chân khí hai giá trị, trái lại cũng đều đã song song đột phá một vạn quân khẩu, đây vẫn là phải nhiều hơn thiệt tỏi cựu thiên lửa phủ phong đô đan hiệu quả, thúc dục phi kiếm pháp bảo lúc tự do nhẹ nhõm rất nhiều. Trước tiên chạy đi cùng Trần Thái Chân sư huynh tê khổ một hồi, xem xem có thể hay không từ hắn chỗ đó mò hai nụ̃u cựu giai phi kiếm qua đây. Đáng tiếc nhà mình vị sư huynh này, không phải là Nga Mi đó mấy cái đa bảo động tử, muốn tiện tay ném hai nụ̃u không cần cựu giai phi kiếm, đây độ khó khá lớn. Ngoại trừ thu hoạch một đống sư đệ ngươi quả nhiên không phụ hy vọng của mọi người, thần tốc như vậy liền vượt qua hai lần tiên kiếp như vậy khất lệ, tính thực chất chỗ tốt một quặng lồng cũng đều là không được. May là là đạt được một cái chính xác tin tức, sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ lại qua cái 5 6 ngày hẳn là liền có thể trở lại tông môn ở trong. Điều này khiến cho đối thập giai thiên đô minh hạ đã trông ngọn con mắt diệp linh, rốt cục đạt được một ít an ủi. Có thể thu được đây đối thập giai phi kiếm vẫn là chưa định sự tình, nhưng cũng tổng dễ chịu chính mình cái đó tiểu quỷ sư phụ cả ngày thần du ở bên ngoài, liền cái bóng cũng đều nhìn không được, tối thiểu liền thử nghiệm một chút có thể cũng đều không có. Hơn nữa lấy chính mình trước mắt thực lực, phải làm là có tư cách tự xin tu tập thành thành mạnh nhất mấy bộ đạo tử, tối thiểu lấn lên cho cái nhiệm vụ. Tại phương diện khác, thủ tịch đại nhân không nói là muốn cái gì sẽ có cái đó, cơ bản còn tính là thuận lợi, nỗ lực theo đuổi cũng đều có thể đến tay có thể tại chuẩn thượng cửu giai đạo thư điểm này bên trên, nhưng lại liên tục xuất sư bất lợi, đến đến nay cũng không thấy được một bạn chuẩn thượng cửu giai đạo thư cái bóng. Tốt nghiệp Trạm Thần Hồn lộ như vậy vô địch sát khí, chỉ có thể là tại càn khôn túi lý tích lũy cho đủ, một điểm tác dụng cũng đều là phái không đến. Đem trên thân mấy cái nhiệm vụ xem xét một lần, Diệp Vinh cuối cùng vẫn là quyết định, trước tiên đem đó hai quả tổn tiên phủ mật thi cho dùng, một cái là thanh đồng cấp, một cái là bạc trắng cấp. Bạc trắng cấp tiên phủ mật thi là lần trước chân dài ngữ tỷ nguyên quý thần kiếm nhiệm vụ lúc trên đường được, cái khác một cái thanh đồng cấp tiên phủ mật thi thì lại là rất lâu trước đây quên đi đâu đầu tình quái trên thân tuôn ra đến. Hắn lúc này thiếu tiện tay phi kiếm đến dùng, vừa vặn là nghĩ đến tiên phủ mật thi, hy vọng có thể từ trong đạt được một ít hữu dụng thu hoạch. Thanh đồng cấp tiên phủ mật thi, đối với lúc này thủ tịch đại nhân mà nói, thật thật là không chút độ khó. Cho dù là huyền cấp trong độ khó cao nhất a cấp độc phủ, cũng chẳng qua là như vậy, một đường dễ như trở bàn tay tiến lên, chỉ dùng 20 phần có chung thời gian liền là thông qua phía trước tám đạo thủy liêm động. Cuối cùng một đạo thủy liêm động, bên trong một cái miệng như buồn máu, mặt xanh râu hồng yêu quái, trong tay thật lớn một cái tương soa. Thủy Liêm động trong sắp đặt một bản bản tử thủy, đây yêu quái chính là linh thuộc hạ một đám tiểu yêu tại uống rượu mua vui, từng cái cũng đều là lớn lên hiếm thấy của quái, dương nghiêng tám đức. Thấy được có người sống xông vào, thét to một tiếng, liền la nói ra binh khí, nhao nhao xông giết lên đây. Trong tay bên chỉ còn lại có một ngụm tiên độ, chẳng qua đối mặt này đẳng cấp cũng đều chẳng qua trăm tiểu yêu, Diệp Vinh đương nhiên không sợ, lôi mang kiếm quang một đâm quét qua, liền là thành tính một nửa, lại là điện quang lao nhanh một quấn, ngoại trừ đó đầu mặt xanh râu hồng yêu quái cái khác tiểu yêu cũng đều là hết thảy diệt. Miếng này thanh đồng cấp quả nhiên không rất khiêu chiến. Xem ra cuối cùng thu hoạch cũng là không có cái gì thứ tốt. Thủ tịch đại nhân khinh thường thái độ, xem ra là chọc giận đó đầu mặt xanh dâu hồng yêu quái, oa a a liền là kéo cương xoa xông lên đây. Đối mặt đây đầu tuy rằng có thể hóa hình người, có thể chí lực vẫn cơ thấp rối tinh rối mù, hoàn toàn là dựa vào man lực lung tung vung đánh yêu quái, kiếm quang dẫn dắt điệu động hai lần, liền là dẫn ra một cái sơ hở đến, điện mang lóe lên, mặt xanh dâu hồng yêu quái vầng trán liền là xuất hiện một cái thấu thể cháy khét lỗ hổng. Phía sau trong bạo khố một phen lục soát, chỉ được hai khối kim quang chớp động dao phủ, là bát giai pháp bảo. Thân kim dao phủ Tên này làm sao như vậy quên thuộc, dường như có ai tu tập đạo pháp liền là gọi tên này đến. Được rồi, Ngọc đại mỹ nữ." Diệp Vinh hai tay chắp vỗ, cuối cùng cũng tính là ký ước đứng lên, Ngọc Sương Tuyết từng là đạt được qua ba thư, luyện được Thái cổ tân kim binh khí. Thái cổ tân kim binh khí môn kỹ năng này, nói tiếp cùng kiếm khí loại kỹ năng có chút tương tự, là có thể thúc dục hình thành đủ loại binh khí, cũng đều là do tân kim chi khí ngưng mà thành. Ngọc Sương Tuyết cùng hắn là nói lên qua, môn kỹ năng này cũng phải có hy vọng thăng tiến thành cấm pháp, chẳng qua nhưng lại uýt đi phía sau đạo thư. Đây hai khối danh tự tương tự đao phủ pháp bảo cũng không hiểu được có hay không có cái gì liên hệ, dù sao cũng đến lúc đó sau khi ra ngoại cấp cho nàng là được. Giải quyết một cái tiên phủ mật thi, còn lại bạc trắng cấp tiên phủ mật thi mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, có thể thu được tốt trang bị hi vọng vị trí. Về nát mật thi sau, Diệp Vinh liền là bị chuyển tống đến một tòa miếu tự ở trong, tính chạy thập phần, liền mỗi tiêu lá rơi thanh âm cũng đều là không có. Hệ thống nêu lên, địa giai a cấp đẳng phủ, phía trên sơn kính ba tự. Ha ha, hệ thống đại thần rốt cục coi trọng ta một lần sao, liên loại chuyện này cũng đều là sẽ phát sinh. Hắn không ngờ là thông qua miếng này, bạc trắng cấp tiên phủ mà thì, trực tiếp là đến đến chính mình cỡ nhỏ sư môn kính sóng trong chùa, chẳng lẽ là sắp tiến hành một loại khắc trình độ bên trên khi sư diệt tổ. Tại tòa này miếu tự trước trong viện đi dạo một vòng, nửa cái hòa thượng thân ảnh cũng đều là một có thấy được, im ắng một mình. Đối với kính sóng tự tương đương quen thuộc thuộc tụ tịch đại nhân, trực tiếp liền là hướng về phía hậu viện mà đi, căn bản là không cần hao phí thời gian tìm đường loại. Cỡ nhỏ đưa vào thời gian tuy rằng không nhiều, có thể đem toàn này kính sóng tự trên dưới kiến trúc phân bố ghi lại rõ ràng vẫn là không thành vấn đề, lao thẳng tàng kinh các mà đi toàn bộ kính sóng trong trụ Phật kinh cũng đều là dấu tại chỗ đó, trong đó nói không chừng liền có thể lật ngược bộ chuẩn cửu giai đạo thư ra ngoài. Chẳng qua Diệp Vinh hy vọng lộ rõ là phải thất bại, cùng với đem mấy tòa Phật điện, Phật tháp cũng đều là chạy một lần, bên trong không chỉ là không có hóa thượng, nhưng cũng đã không còn bất cứ cái gì có giá trị bảo vật. Ngoại trừ mấy bó bộ siêu phẩm đàn hương, Phật môn hàng cao cấp, không hiểu được dùng để tiến cống tổ thần, sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả. Chỉ còn lại có cuối cùng một gian thấp bé Phật điện, chỗ này là đã là kính sóng tự ở sâu trong, liền hắn cỡ nhỏ thái hồ bá chủ cũng đều không đến qua. Đoán Trừng muốn hỏi tiểu Tô học muội mới là rõ ràng. Đi vào trong đó, là bố trí tương đương một mạc một gian Phật đường, hắn mắt sắc trong chớp mắt liền là thấy được bên trên thủ bổ đoàn trước bày tại một cuốn chúc bệnh Phật kinh. Bước nhanh tiến lên, đang muốn phải đem cuốn này chúc bệnh Phật kinh lấy đi lúc, thanh phong lướt qua, trên vách tường bên một trương bức họa phiêu động, không ngờ là đi một tên mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đi xuống. Độc chỉ thiền sư trong tranh phân thân, 120 cấp. Cái này tình cảnh ta làm sao như vậy quan thuộc? Được rồi, rất lâu rất lâu trước đây dùng tiên phủ mật thi một lần cũng là đụng phải tương tự tình cảnh đỗ phải một cái xanh dê lão tổ phân thân. Cái này mặt mũi hiền lành lão hòa thượng chẳng hề nói chuyện, chỉ là hai tay hợp thành chữ thập, nói không hết từ bi chi ý. Có lầm hay không a, trực tiếp cho ta đến độc chỉ tiền sư phân thân, vị này không phải là cỡ nhỏ sư bá, sớm đã đạt được phi thăng tuẩn tại sao, vậy cũng quá gian lận rồi. Đẳng cấp là không cao, có thể phải biết rằng đây chính là phi thăng la hán phân thân, huống chi ai biết được đây đủ phân thân có thể hay không sử dụng độc chỉ tiền sư cái gì Phật bảo, làm không chuẩn còn có thể đến cái vượt cấp phát huy, cho chính mình một sự kinh hỉ. Tiên bối Tại hạ thực ra cũng là kính sóng tự chuyên nhân, là người sư đệ vô danh tiền sư đệ tử rậm. Nếu không đi cái thuận tiện, trực tiếp để cho ta đem cuốn Phật kinh này lấy mất. Đến một bước này, Diệp Vinh đã là rất rõ ràng, tòa này địa giai a cấp độ phủ trong thu hoạch liền là cuốn Phật kinh này, mà khảo nghiệm liền là tên này độc trì tiền sư trong lời nói phân thân. Xem như là địa giai động phủ trong cao nhất một cấp, gần đây vào vị mấy không nhiều mấy tòa thiên cấp động phủ, nó khen thưởng vẫn là chỉ có một kiện dưới tình huống, cuốn này trúc bệnh Phật kinh giá trị hiển nhiên là miêu tả sinh động. Ngài không nói lời nào, Ta coi như làm là mặc nhận A Cẩm cuốn Phật kinh này, ta lập tức rời đi, ngài vẫn là trở lại tranh quận bên trên nghỉ ngơi đi đi, tuyệt không nhiều quấy nhiễu. Một bước nhỏ một bước nhỏ hướng về trúc bệnh Phật kinh phương hướng hoạt động, độc chỉ thiền sư phân thân vẫn như cũng là không động không nói, như là ngủ một dạng. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ ngày mai cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang đề từ phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 614, cổ Phật tranh quận trúc bệnh Phật kinh. Thủ tịch đại nhân một tham bộ gần như Một bên hướng về chúc bệnh vật kinh đến gần, chuẩn bị là đoạt đến tay liền rời khỏi. Người có danh, tay có bóng, muốn cùng loại này đắc đạo phi thăng đại lao đến chống lại, cho dù chỉ là một cái phân thân, Diệp Vinh cũng là không có cái này là gan. A. Liên tại hắn bính nằm vươn tay đó trong khoảnh khắc, liền là có một mảnh to lớn kim quang hiện ra, khóe mắt bỏ quang ở trong có một tòa 9 tầng Phật tháp xuất hiện, khoảnh khắc liền là tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Hư linh độn vật phát động, vội vàng lập loè đến mấy chục trượng bên ngoài, mới là tránh qua một cái này. Ta đi. Vậy cũng quá bạo lực a là chuẩn bị trực tiếp cầm đây Phật Tháp đập chết ta sao?" Diệp Vinh có một ít dương mắt nhìn ra, tòa này 9 tầng Phật quang lực có vạn quân, cho dù là kịp thời hư linh độn thuật kịp thời chạy thoát ra ngoài, hắn vẫn như vậy lại rơi lương túa ra mồ hôi lạnh. Đó mặt đất bị chợ đập, vô số Phật quang luồn nhảy, cùng Phật điện bản thân cấm chế phát sinh va chạm, nếu không phải là cùng thuộc môn nguyên, đây chợ đập cơ bản cả tòa Phật điện liền là đã lún. Không ngờ đến, tên này độc chỉ tiền sư phân thân chiến đấu phương thức, không ngờ là bạo lực như vậy trực tiếp, hoàn toàn nghiền ép thức. Độc chỉ tiền sư phân thân đẳng cấp Chẳng qua là so với hắn hiện nay cao hơn thập cấp mà lên, có thể biểu hiện ra uy năng nhưng lại so với cùng cấp uy hiếp cấp nổ tở cờ như soa không biết bao nhiêu lần. Cho dù thủ tịch đại nhân cái này đẳng cấp, là bởi vì thiên kiếp khen thưởng một đường tăng vọt lên a, bên trong còn có một lớp nước phân, nhu cầu còn không có đem tiềm lực triệt để phát huy ra. Nhưng cho dù đang độ kiếp trước, cái này đẳng cấp uy hiếp cấp tinh quái ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích, chೇವ bữa riêng biệt tiếng đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lão tử hư linh độn vật nhưng là chỉ có 3 lần cũng không phải túy ngọa đan thanh tiểu tử kia tâm quang đột phá cũng không phải là chuyên môn dùng để chạy trốn độn pháp nột. Lại nói Phật điện nhỏ như vậy, căn bản không tốt né tránh, quá chịu thiệt. Loại này hoàn toàn lực không thể chống cảm giác, cho dù là đối mặt hai lần tiên kiếp lúc, cũng đều không có như vậy lộ rõ. Thuyết minh độc chỉ tiền sư phân thân thực lực, là xa xa vượt quá thủ tịch đại nhân, chẳng qua đại khái là bởi vì phân thân nguyên nhân, biểu hiện có một ít không đủ linh hoạt, truy kích tốc độ chậm hơn một điểm nếu không thì hắn lúc này sớm thành một đoàn bánh thịt. Người xuất ra từ bi vi hoại a, sư bá hạ thủ lưu tình nột. Diệp Vinh từng tiếng tê hảm, kiếm quang tán loạn, tại 9 tầng Phật Tháp khoảng cách ở trong mặc đến mặc đi. Không thể không nói, đầu tiên là cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, lại là hai lần thiên kiếp, hai lần khen thưởng sau hắn thanh thành kiếm quyết trực tiếp tăng vọt đến nhanh 70 tầng. Lại có hàng nhái thiên đô thuộc tính ra thành, ngự kiếm tính linh hoạt bên trên cùng dĩ vãng quả thực là không thể đồng nghiệp mà ngữ. Hắn tại cái loại này nguy cấp dưới tình huống, không ngờ vẫn là có thể nghĩ đến thanh thành kiếm quyết bên trên biến hóa chỉ có thể tiếng người tiềm lực thực là vô cùng. Ta lúc trước đối phó Thanh Dương lão tổ lúc, liền làm một kiếm đem tranh quần cho trực tiếp bổ phá, mới là đem đây đạo phân thân biến mất, nếu không thì cũng là không đối phó được không hiểu được hôm nay còn có không có cơ hội này, nếu không thì nhất Kiếm Khô Vinh vừa vặn vượt qua 2 lần thiên kiếp liền là chết tại tiên phủ mật thi trong quá trình, vậy cũng lộ ra có một ít quá mất mặt. Chẳng qua cái đó cái gì Thanh Dương lão tổ dùng chính là phi kiếm cư địch, kiếm quang vận chuyển bên trong đến cùng sẽ không là hoàn toàn không có sơ hở. Sở hữu thủ đoạn ra hết đối dung động kiếm quang cuối cùng là có thể dò xét được một cơ hội, kiếm quang xé rách trên cuộn. Nhưng đối mặt đây 9 tầng Phật tháp, Diệp Vinh là không nghĩ ra được đội dùng thủ đoạn gì có thể cùng đến đối dung động, đồng thời để cho nó xuất hiện sơ hở. Cho dù là hóa thân thành cổ tượng Lực lượng bạo tăng cũng là hiệu quả, đoán chừng như cũng là lại bị 9 tầng Phật tháp cho đè ép. Thời gian kéo dài, tình hình cũng là càng ngày càng phát khốc hỗn, 3 lần hư linh độn thuật cơ hội đã toàn bộ dùng hết, dù sao kiếm quang nhanh hơn, đối mặt loại này nghiền ép thức công kích một lúc sau, liền sẽ né tránh không được đi. Diệp Vinh cắn răng, nhẫn tâm nói, "Liều, ngựa chết làm ngựa sống đi," liền xem lão tử suy đoán có hay không chuẩn xác. Trong tay kiếm quang một biến, một chiêu nhất thức bên trong ít đi lúc trước tọa khắp linh động, nhưng thay đổi một loại liên đinh nhặt chỉ, chậm ổn như núi cảm giác chính là thủ tịch đại nhân mô phỏng tính sóng tự cơ sở kiếm quyết, đặt ma kiếm quyết kiếm chiêu, biểu hiện ra kiếm đường. Tuy rằng đại danh cũng không có tu tập đạt ma kiếm quyết, nhưng dựa vào ký ức, đem kiếm quyết tự mang hệ thống chiêu thức mô phỏng ra ngoài, theo dạng tranh hổ lô mô phỏng ra ngoài, với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Độc chỉ tiền sư phân thân thực lực nưu xoa đến loại trình độ này, liền hắn thực lực cũng đều là không đủ dụng, hiển nhiên là thuyết minh bạo lực giải quyết cũng không phải chính độ. Dù sao cũng không thể nào miếng này bạc trắng cấp tiên phủ mật thi thiết cái gia là vì phải để cho đỉnh cấp người chơi cũng đều đến 100 năm 60 cấp sau mới có thể sử dụng, phải biết rằng tiên phủ mật thi trong đó có không ít cũng đều là khảo nghiệm người chơi cơ biến phản ứng, trí lực xác nghiệm, thậm chí là thuần túy là xem ngươi có hay không phù hợp cơ duyên điều kiện. Diệp Vinh tin tưởng, nếu như là chính mình cỡ nhỏ sử dụng miếng này bạc trắng cấp tiên phủ mật thi, phải làm là có thể rất thuận lợi lấy đi trúc bệnh Phật Kình, đồng thời sẽ không nhận đến bất cứ cái gì công kích. Hoặc là liền là tại Phật điện bên ngoài, còn có cái gì hắn không thể phát hiện bí quyết cơ quan, có thể để cho tranh quận trong độc chỉ thiền sư phân thân trực tiếp không xuất hiện. Hắn liền làm một đòn, Liều Độc Chỉ Thiền sư phân thân đối nhà mình truyền nhân lại ôm có không đồng dạng thái độ, mới đem Đạt Ma kiếm quyết sử ra ngoài. Độc Chỉ Thiền sư phân thân quả nhiên là sự xuất, không hề bận tâm trên mặt cũng đều là có một tia độc dung, đó 9 tầng Phật tháp rốt cục chậm chậm lại. Diệp Vinh căn bản không nắm lấy cái này công phu đi làm phản kích, nhu độ đánh bại Độc Chỉ Thiền sư phân thân, mà La Ngự kiếm của sông, vươn tay liền hướng về phía trên tranh quấn bắt được đi qua. Gia Diệp Thiên Thiên thủ rốt cục vào lúc này là công, nó kế thừa sở hữu bắt giữ loại pháp thuật tốt đẹp đặc điểm. Một trôi liền là đem tranh quật bắt được qua đây từng cái theo năm bộ minh vương kiếm quyết ra tăng kế tu luyện ở trong, gia diệp tiên thiên thủ số tầng cũng là càng ngày càng cao, còn có huyền bắt châu gia thành. A Di Đà Phật. Tranh quật rơi vào thủ tịch đại nhân, độc chỉ thiền sư phân thân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, đọc một tiếng Phật hiệu, liền là bị hút vào tranh quật ở trong. Kiếm bay lúc này, chẳng phải là sau này ta liền có thể cầm đây chương tranh quật đến đối phó, trực tiếp đem độc chỉ thiền sư triệu hoán ra, xem ai không thuận mắt liền lá chín tầng Phật tháp trực tiếp hấp đi xuống, để cho người kia cũng lần đến thử ta binh mới cảm nhận qua tư vị. Diệp Vinh từ sống sót sau hai nạn may mắn ở trong trở về chỗ cũ qua đây, mảnh liệt nhẹ cao, nghĩ đến cái này mấu chốt. Đây chương chiến quật, nói không chừng liền là một kiện siêu cấp đại sát khí, có thể đem thủ tịch đại nhân đè nặng đánh không chút tính khí, loại thực lực này bị nạn trong là chân chính có thể đi ngang, thu cái siêu cấp tiểu đệ. Cổ vật chiến quật, đặc thù không cấp bất pháp bảo, trong đó thu vào một đạo độc chỉ tiền sư phân thân, 120 cấp. Nam giữ người chơi có thể triệu hoán độc chỉ tiền sư phân thân nên địch chiến đấu, duy trì 15 phút, mỗi lần triệu hoán nhu cầu tiêu hao một căn siêu phẩm đàn hương. Hán Vội Vàng là đem phía trước thu hoạch siêu phẩm đàn hương cho lật lên ra ngoài, tỉ mỉ mấy một mấy, mấy, đây một bó ở trong là có 8 căn. Như vậy xem ra, liền là có thể triệu hoán độc chỉ thiền sư phân thân 8 lần nhiều, tuy rằng không phải là vô hạn chế triệu hoán, có một ít đáng tiếc, nhưng cũng tổng không có cái khác hạn chế, lập tức cũng đều là không cách nào sử dụng tốt. Siêu phẩm đàn hương tuy rằng đã chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng nếu biết cái này sau này liền là có thể chú ý thu thập lên, tốt nhất tìm cái trong 80 căn trở về, liền có thể không hề cố kỵ tùy tiện triệu hoán, không cần tiết kiệm. Đem cổ Phật tranh quận cẩn thận thu được, Mới là đem tòa này động phủ chân chính thu hoạch, đó cuốn trúc bệnh Phật kinh lấy đứng lên. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, chuẩn cựu giai đạo thư, Phật môn thứ nhất kỳ thư chi nhánh, chấn bộ, can, khôn, khảm, ly, trấn, cũng đều là bài đến bộ thứ 5, thật là phía sau. Một cái bạc trắng cấp tiên phủ mật thi mà thôi, không ngờ thu hoạch hai quyển loại này cấp bậc bảo vật, để cho Diệp Vinh trong chốc lát cũng đều là hoa mắt. Vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ, nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, liền là hai tay chộp vỗ, phải đem đây quá khứ trang nghiêm tiếp kinh chấn bộ đạo thư cho thu thập. Đối với chuẩn cựu giai đạo thư khát vọng quá lâu, đã đến hoàn toàn không cần suy tính đây bộ đạo thư có hay không thích hợp nhất chính mình tình trạng, lại nói có một bản chuẩn cựu giai đạo thư đặt tại trước mặt, tin tưởng cũng không có một tên người chơi lại ra mồm đến muốn suy xét thêm một hai, có hay không càng tốt hơn thích hợp đạo thư. Hệ thống nêu lên, chưa tu tập quá khứ trang nghiêm kiếp kinh cách bộ, không cách nào trực tiếp tu tập. Diệp Vinh trợn to, bất đắc dĩ than. Khí, không ngờ là tu tập thất bại. Đoán chừng cho dù có quá khứ trang nghiêm kiếp kinh ly bộ trong tay, nó cũng lại cần ngươi lại đem khảm bộ đạo thư lẩm ra, chẳng khác nào là không có phía trước mấy bộ đạo thư liền là căn bản tu luyện không xuống, không công hài lòng một trưởng, đây chuẩn cựu giai quá khứ trang nghiêm tiếp kinh đối với chính mình tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Cũng là bình thường, nếu như một cái điệu giai động phủ cũng đều là có thể xuất hiện trực tiếp tu tập chuẩn cựu giai đạo thư, đây hiển nhiên là vượt tiêu. Đã được chương kia cổ Phật chế quận, không cần tiết lại lòng tham. Dù sao cũng quá khứ trang nghiêm tiếp kinh chấn bộ đặt tại chính mình trong tay, tuyệt đối là có thể từ có tu tập đây bộ Phật kinh Phật môn cường giả trong tay, trao đổi đến đầy đủ chỗ tôi đến. Từ tinh sóng trong chùa truyền thống ra ngoài, vừa xuất hiện tại bình thường vui chơi trong không gian. Liên La thấy được có hơn 10 đạo kiếm quang đang xoay quanh chính mình trên dưới dạo quanh. Toàn bộ lấy xuống xem qua, toàn bộ đều là chính mình hảo hữu danh sách bên trong biết được hắn nhất kiếm khô vinh vượt qua 2 lần thiên kiếp tin tức, phát đến phi kiếm truyền thư chúc mừng tiện thể dò hỏi qua trong tình hình cụ thể. Đặc biệt Cưu Ma pháp vương, túy ngọa đan thanh mấy cái, bọn hắn 2 lần thiên kiếp cũng là không xa, cũng đã tại làm khiêu chiến chuẩn bị công tác. Có thể nhiều rõ ràng một điểm thiên kiếp trong quá trình ảo diệu, tự thân liền là nhiều hơn một điểm nắm chắc, chỗ nào có thể không tích cực. Tại diễn đàn bên trên xem người khác trình lý, cùng thử nghiệm quá độ cấp người chính miệng nói ra, Đó là tuyệt đối bất động. Còn có Bạch Chiến môn lão đại Bạch Chiến dư sinh cũng là truyền thư một phong qua đây, chẳng qua hắn chúc mừng nhìn qua liền không phải là thành tâm như vậy, đoán chừng là tham dò ý vị càng nhiều hơn, hỏi Diệp Vinh lúc nào tiến về cổ thích động thiên một chuyến. Phải làm là lo lắng thủ tịch đại nhân thực lực tiến nhanh, lại đối Bạch Chiến môn lúc trước kế hoạch tốt liên minh chủ thứ tình huống tạo thành ảnh hưởng. Căn cứ qua lại mật thiết thân thiết trình độ, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc rõ ràng hoặc qua loa đáp lại hai câu, đem những cái này phi kiếm truyền thư hết thảy đánh đuổi trở về, chính mình bên người mới là thành tĩnh một ít. Chưa xong con tiếp Văn tự gốc do Khải Hàng canh tân tổ Vũ Lan Lệ Thiên Vệ cung cấp mang lên đại danh nước Mặc Thiên. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, quang đề cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 615: Sư phụ trở về tử dĩnh xuất thế. Hai quả tiên phủ mật thi dùng mất sau, tuy rằng là thu hoạch không tầm thường, nhưng Diệp Vinh dự đoán ở trong phi kiếm là một ngụm cũng đều không có, chỉ có thể là cẩm cũ giai hàng nhái thiên đô phối hợp bên trên một ngụm thuộc tính không sai bắt giai phi kiếm, tạm thời dùng dùng. Đó hai khối tân kim đao phủ giao cho Ngọc Xương tiết sau. Quả nhiên là cùng nàng Thái Cổ Tân Kim binh nhận có liên quan, tại thủ tịch đại nhân trên tay là nhìn không ra kỳ quái gì thuộc tính đến, Ngọc đại mỹ nữ một trang bị lên thân liền là có biến hóa. Trang bị một khối Tân Kim đao phù, thành sơ cấp cấm pháp, trang bị hai khối Tân Kim đao phù, trực tiếp thành bảng môn cấp cấm pháp. Nguyên bản đã là dần dần biến thành ngân gà Thái Cổ Tân Kim binh nhận, một chút là thay hình đổi dạng, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ngọc đại mỹ nữ nói là đây Tân Kim đao phù hẳn là tổng cộng có 5 khối, nếu như toàn bộ tập hợp, có thể thành huyền diệu cấp cấm pháp. Đương nhiên còn lại 3 khối Tân Kim đao phù tại cái nào trong góc phòng bên. Thật là chỉ có trời mới biết, từ đây hai khối tân kim đao phù lai lịch liền là có thể nhìn ra một hai, không ngờ là muốn thông qua tiên phủ mật thi chạy đến một tòa thủy liêm động trong mới có thể thu được. Không có đắc lực vũ khí, đánh qua tốc độ là hơi nhận đến một điểm ảnh hưởng, chẳng qua may là vượt qua thiên kiếp sau thực lực đại tăng, còn có thể bù đắp lên trên thiếu hụt cường lực phi kiếm tổn thất. Đẳng cấp bên trên 110 cấp đã là đầy đủ hắn nhu cầu, nếu là đem toàn bộ kinh nghiệm cũng đều phân phối đến đạo thư tu luyện cột. 100 cấp sau, người chơi đã là có thể đồng thời tu luyện ba vốn không đồng đạo thư, Diệp Vinh là một bộ lỗi âm kiếm khí. Hai bộ Minh Vương kiếm quyết, chúng cùng tiến. Tại có thu xương kiếm cốt sau, đây để cao đứng lên tốc độ thật đúng là nhanh hơn không ít. Đinh. Không tiếc Minh Vương kiếm quyết thứ 15 tầng tu thành. Rốt cục lại tu tập một tầng, Lôi Âm kiếm khí xem như là chính tông cấp cấm pháp tiến lên tốc độ quá chậm, đây Minh Vương kiếm quyết vẫn là xem ra điểm tiến độ. Cho dù là phân phối đến quá nửa kinh nghiệm, Lôi Âm kiếm khí cũng mới là tại hôm qua vừa vận đem tầng thứ nhất tu thành, có đủ 450-480 kiếm khí tổn thương, dùng để trà đạp một ít đẳng cấp thấp tinh quái trái lại không sai. Tuy rằng tổn thương còn không bằng xung hư kiếm khí Nhưng lại tung hoành có tiếng sấm, lực phá hoại càng mạnh hơn, biểu hiện ra chính tông cấp cấm pháp tiềm chất đến. Không đến 100 cấp lúc Thiên Tiên trông mong, nhưng hôm nay đến 100 cấp lại phát hiện liền vũ khí cột cũng đều xếp không đầy. Gọi ta đi nơi nào tìm ba ngụm phi kiếm đến, tạo nghiệt nột. Thủ tịch đại nhân đem một đầu thương viên cây mạo, ở giữa không trung ở trong xuyên xuyên mấy kiếm, cái bụng bên trên móng tay cái lớn như vậy nhỏ một khối đốm trắng đã là bị đâm trúng nhiều bên dưới. Máu tươi tuôn mạnh, khoảnh khắc liền là đoạn tuyệt sinh cơ. Thương viên toàn thân trên dưới, chỉ có đây khối đốm trắng là lộ rõ nhược điểm, nhưng bởi vì diện tích quá nhỏ, Muốn đâm chúng cũng không phải là sự tình đơn giản. Vậy nên đại đa số người chơi, tình huống là cường công chiến diện, cũng chẳng muốn đi tìm cái này gọi là sơ hở vị trí. Gia Diệp Thiên Thiên Thủ một trảo, tựa đầu đỉnh bay qua một chỉ nhọn trảo chim bói cá bắt được đi xuống, nhanh như tia chớp, dễ như trở bàn tay. Bởi vì năm đại minh vương kiếm quyết diễn sinh pháp thuật, chỉ có Gia Diệp Thiên Thiên Thủ một loại, mỗi tu luyện tầng 5 liền là sẽ để cho Gia Diệp Thiên Thiên Thủ sâu thêm một tầng. Vậy nên, tuy rằng là không thể chân chính tu tập Gia Diệp Thiên Thiên Thủ môn này bắt giữ pháp thuật, nhưng hắn là có thể đến cực kỳ tinh thông cảnh giới. Đem bạo rơi trang bị nhặt lên, giám định một phen, thuộc tính một ngắm liền là ném đến càn khôn túi trong. Đây mà thiên lý, duy nhất thu hoạch liền là chính mình Lục Mộ Thần Chiếu thuật rốt cục bò đến viên mãn tầng thứ 5, có thể thuận lợi giám định cựu giai phi kiếm pháp bảo, đây đoán chừng cũng là toàn bị nạn ở trong cái thứ nhất đẳng cấp giám định sư. Dù sao lúc trước nhậm chức giám định sư thời lúc, chính là hắn cùng chân dài ngữ tỷ hai cái trước hết, mà thủ tịch đại nhân lại là mỗi ngày cũng đều đem Lục Mộ Thần Chiếu thuật có thể giám định số lần dùng hết, không thể nào có so với tại hắn phía sau nhậm chức người chơi, ngược lại tại giám định sư chức nghiệp bên trên vượt ngược đi qua. Hơn nữa không rông cái khác sinh hoạt trước nghiệm, có thể thông qua một chút đặc thù đạo cụ, một chút là thu hoạch bó lớn trước nghiệm kinh nghiệm. Giám định sư ắt phải là muốn từng điểm từng điểm lưu kế, giám định từng kiện từng kiện trang bị mới được, đây trung gian nhưng là không có lười biếng mau lẹ con đường. Giống như chân rải ngựa tỉ, thiên chiếu minh chiếu thuật liền là cách đầy cấp còn có tốt cho một đoạn cự ly, li, liền là bởi vì nàng không có dịp vinh như vậy cần mẫn, mỗi ngày cũng đều đem giám định trang bị số lần dùng hết. Còn về không cách nào giám định thập giai phi kiếm pháp bảo, vậy cũng không tính thiếu sót gì, dù sao cũng toàn bị ngạn tính đâu ra đấy cũng mới mấy kiện thập giai trang bị đột Nhu cầu cơ hội quá ít. Bình thường thập giai phi kiếm pháp bảo cũng là lại từ hiển lộ thu tính, hoặc là liền là có cao cấp nợ tờ cờ giúp đỡ giám định ra ngoài. Ngô. No. Sư phụ rốt cục trở về, ngay lập tức về tông môn một chuyến. Một đạo dao long kiếm quang thiên tiểu mà đến, mang đến Trần Thái chân sư huynh truyền thư, sư phụ phục ma chân nhân khương thứ lúc này chính là tại Thanh Thành Sơn bên trên. Ai biết chính mình vị này tiểu quỷ sư phụ sẽ tại tông môn ở trong nghỉ ngơi bao lâu, nếu là chậm hơn khoảng khắc lại là cái gì cũng đều không có được phải, lần sau đoán chừng liền lại phải đợi đến rất lâu. Đệ tử nhất kiếm Khâu Vinh Bại kiến sư tôn, không cần đa lễ, đứng lên đi." Phục Ma chân nhân khương thứ ánh mắt lên đón, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, nghe qua thật nói ngươi đã là vượt qua hai lần thiên kiếp, xem ra ta không tại đoạn thời gian này thực là không có lời biếng, cần mẫn khổ luyện ở trong. Ta thanh thành trên dưới, hậu bối đệ tử bên trong có thể ngươi thành tựu này, đó là một cái cũng đều không có. Cho dù là đem toàn thiên hạ chính đạo đệ tử bảy đi vào, ngươi cũng đều là xuất sắc nhất mấy cái thực là rất lớn vượt ra vi sư dự đoán. Vừa thấy mặt, Liên La lớn mang cao đón, gọi Diệp Vinh rất không quen. Xem ra là Trần Thái Chân sư huynh giúp chính mình nói đúng lớn lời hay. Đó cũng đều là sư phụ dạy bảo có phương pháp, mới có đệ tử hôm nay. Không cần quá khiêm tốn, ngươi nếu đã kết thành kim đan, trên thân mấy đạo pháp thuật cũng có thể sâu thêm một bước. Phục Ma chân nhân khương thứ hai tay vung lên, liền là có một đạo linh quang của tới, đánh vào thủ tịch đại nhân trong cơ thể. Hệ thống nêu lên, đạt được thành thành trưởng giáo Phục Ma chân nhân khương thứ truyền thụ, vọng khí thuật đạt được đề cao, có thể trinh thám đẳng cấp cùng chính mình trên nhau không vượt qua 100 cấp LV, tính quái đại thể tình hình, đẳng cấp tại 50 cấp bên trong sẽ nhận được tương tận tin tức. Hệ thống nêu lên, đạt được thăng thành trưởng giáo phục ma chân nhân khương thứ truyền thụ, chủ quang bảo nhận chỉ số tầng giới hạn cao nhất đề cao đến 30 tầng, không phải là là có thể đạt thành, nhu cầu chính mình đưa vào kinh nghiệm tu luyện lên. Diệp Vinh trong lòng đại hỉ, chính mình đối bố đó cô nàng tuệ mục thần thông sớm đã là hâm mộ vô cùng, đây vọng khí thuật thực tại quá gần gà. Đối với bình thường người chơi có lẽ là đủ dùng, có thể đối thường xuyên càng mấy chục cấp đánh quái hắn mà nói, chỉ có thể chinh thám 50 cấp ngừng bên trong tinh quái, Lập tở cơ tin tức là tại quá không đủ dùng. Như thế rất tốt tra nhau một trăm cấp bên trong mục tiêu đại khái tin tức cũng đều là có thể tra, liền sẽ không thường xuyên xuất hiện loại này đối mặt cao cấp tinh quái, lại liền nó lai lịch cũng đều không rõ tình huống. Còn về chiến lệch còn tại trăm cấp trở lên tinh quái, thủ tịch đại nhân tuyệt đối chính mình phải làm là không đủ đi trêu chọc đến. Sư phụ, lần này thiên kiếp ở trong đệ tử trên tay phi kiếm tổn thất gần hết, ngay cả sư huynh tặng cho ta pháp bảo cũng đều là bị hủy, không biết tông môn ở trong có thể có dư thừa phi kiếm, có thể để cho đệ tử sử dụng. Chủ đề chuyện, Diệp Vinh rốt cục nhắc tới chính sự. Trong lời này luyện chuyển ý tứ Chính là ngươi đồ đệ ta không có phi kiếm hữu dụng, nhanh đem thanh thành ở trong đắc lực phi kiếm ban xuống hai nguồn đến. Còn về muốn xứng với hắn cái này, Tiên xu Đường thủ tịch gia tăng vượt qua hai lần tiên kiếp kiệt xuất đệ tử phi kiếm, tự nhiên liền đúng sai Thiên Đô Minh Hà Mặc trúc. Mấy ngày trước đó, Nga Mi Tử Dĩnh kiếm đã là lựa chọn một đời mới chủ nhân, việc này ngươi nhưng là biết. Phục Ma chân nhân Khương Thứ cũng không có chính diện đáp lại, mà là nói lên cái này không chút liên quan sự tình. Diệp Vinh lắc lắc đầu, nói, đệ tử chẳng hề biết, là Nga Mi đời thứ 3 đệ tử trong Lý Anh Quỳnh. Vậy thì tốt chỉ cần vẫn là tại nờở cờ trong tay, không có bị Nịch Thủy Hàn gia hỏa kia lấy đi, liền là không có quan hệ. Thủ tịch đại nhân trong lòng đại định, Tử Dĩnh Thanh Sách đôi này phi kiếm danh tiếng thực tại quá lớn, nếu như bị Nịch Thủy Hàn lấy đi, trong lòng mình cũng đều là không đặng. Chẳng qua đã đến Lý Anh Quỳnh trong tay, Nịch Thủy Hàn muốn lại đoạt qua đây, đây độ khó cũng chỉ có lớn hơn, cùng chính mình cạnh tranh không người thập giai thiên đô minh hạ, độ khó không tại một cái phương diện bên trên. Đây 2 ngày không có bên trên diễn đàn, Tử Dĩnh xuất thế tin tức này hẳn là náo lên nghiêng trời lệch đất mới đúng, không biết Nịch Thủy Hàn lúc này là làm sao một bộ vẻ mặt Đó lý anh Quỳnh lúc này chính là tiến về Ma Sơn, vị sư phái ngươi tiến về hiệp trợ nàng hoàn thành một kiện nhiệm vụ, việc này là chúng ta hai nhà tông môn trưởng giáo bên trong sớm đã hiệp định xong, ngươi đừng nên bỗng nhiên. "Là, xin tuân sư phụ dụ lệnh." Diệp Vinh thành thành thật thật ứng xuống, trong lòng nhưng lại toán thầm không thôi, cho dù không cho chính mình tiên đô minh hạ, tối thiểu cũng là muốn tặng hai ngụm bình thường cựu giai phi kiếm lại đây đi, không chút liên quan đột nhiên muốn chính mình đi giúp Lý Anh Quỳnh hoàn thành nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua thấy được phục ma chân nhân khương thứ vung tay gọi hắn đi xuống, thủ tịch đại nhân cũng là chỉ có thể hành lễ rút khỏi không biết làm sao. Sư tôn, Bắc Mang Sơn một chuyến ngài chỉ để tiểu sư đệ một người tiến về, có hay không một ít quá qua loa. Diệp Vinh một rút khỏi, thần thái chân liền là chất vấn. Không phải hắn tiến về, ta Thanh Thành ở trong còn có thể có ai, chẳng lẽ gọi ngươi Chu Mai sư thúc cái đó không nên thân đệ tử đi sao, không phải là càng ném ta Thanh Thành vào núi. Một kiếm hắn nhập môn đến nay, biểu hiện một mực tự dai, hy vọng lần này cũng là sẽ không để cho ta thất vọng. Phục Ma chân nhân Khương Thư ngừng lại một chút, than thở một tiếng nói, nếu là lần này có thể đi, chờ hắn trở về ta liền là xin chỉ thị thái thượng trưởng lão đem nó trong một ngụm phi kiếm ban xuống. Thật là như vậy. Vậy quá tốt rồi. Trần Thái Chân nghe được tin tức này, cứng nhắc khuôn mặt bên trên cũng đều là xuất hiện một chút vui mừng, là thật lòng vì chính mình cái đó tiểu sư đệ cao hứng. Thiên hạ ma đạo yêu nhân nổi lên bốn phía, vì sư lần này xuất môn đã là kiến thức được mấy nhà ma đạo tông môn, môn hạ đệ tử nhiều không đếm xuể, nó thế đã thành. Thái thượng trưởng lão luyện đó hai ngụm vô thượng phi kiếm, vì liền là Trảm yêu trừ ma, lúc này lại không ban xuống đệ tử, còn phải đợi đến lúc nào đi? Cho dù Chu Mai sư đệ hắn không đồng ý, lần này ta cũng được thay đổi hành động. Tất điều mời ra một nút đến. Đang tiếp Diệp Vinh lúc này không tại trong phòng, nếu không thì nếu là nghe được fan này chuyện, còn không kích động lập biểu trung thành, thế phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chương 616, thủ tịch trận trưởng bản mới thiên bảng. Quá làm người ta cảm động, loại này đãi ngộ mới là một cái thủ tịch đệ tử vốn có 3 chẳng qua tốc độ này, có phải hay không quá chậm một chút. Diệp Vinh ngồi ở một trận vân liên bên trên, phía trước có bốn điều cầu long lôi kéo, trả bước trên mây sương ngủ, miệng phun mấy khói. Vân liên sơn son kim phấn, lưu ly li ngói xanh, thực tế bên trong không gian dùng sức lăn lộn cũng đều là không có một chút vấn đề cùng một gian tinh xá diện tích không kém nhiều lắm. Đó bốn điều cầu long đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng đều là toàn thân bí thanh, nhìn không được một tia sắc, đây vừa thấy liền là lộ ra rất có thân phận. Vân Liên vỏ ngoài hơn trăm tên Thanh Thanh thành đạo nhân, tính là thủ tịch đại nhân tùy tùng, lần này xi si vụ phương pháp cũng đều là nghe theo hắn chỉ huy, theo hắn điều khiển. Đoán chừng lần này là đại biểu Thanh Thanh thành, xuất môn cùng Nga Mi đệ tử hợp tác, đương nhiên là phải đem phô trường sắc đặt đứng lên. Thanh Thanh đạo nhân, tinh anh cấp 90 cấp, Thanh Thanh luyện khí quyết 20 tầng, Thanh Thanh kiếm quyết 20 tầng, Thiếu Dương thần lôi 20 tầng mang theo thanh thành chế tức thất giai phi kiếm một đôi, bắt phẩm thanh long đạo bạo một điều. Đặc thú năng lực à, đám đạo nhân này từ nhỏ tại Thanh Thành Sơn bên trên lớn lên, đối với trong núi mỗi một mảnh thảo mộc cũng đều là dị thường quen thuộc. Tại Thanh Thành Sơn chu vi trăm dặm bên trong chiến đấu, lực sát thương đề cao 20%, bao gồm sở hữu pháp thuật kỹ năng. Đặc thú năng lực B, từ nhỏ một đạo tu luyện, sớm chiều sống chung, làm có đồng bạn ở bên lúc sẽ phát huy càng thêm xuất sắc. Trong trường bên trong mỗi nhiều ra một tên Thanh Thành đạo nhân, khí huyết giới hạn cao nhất ngự kiếm lực sát thương 50 lớn nhất hạn độ là khí huyết giới hạn cao nhất ngự kiếm lực sát thương. Chính bởi vì đặc thù năng lực B tồn tại, để cho lúc này tụ lại tại cùng nhau thành thành đạo nhân thuộc tính trở nên tương đương đáng sợ. Lấy Diệp Vinh thực lực, nếu như đối phó một tên đơn lẻ thành thành đạo nhân, hoàn toàn là có thể sử dụng miểu sát tư thái khoảnh khắc giải quyết đối thủ. Nhưng chỉ cần 10 tên trở lên thành thành đạo nhân kết đoàn thành đống, liền sẽ là trở nên tương đương vướng tay, trở thành một khối khó gặm xương cốt. Tráng hai ta đại thành thành, ta cao cấp nổ đỡ cở là không nhiều, nhưng gọi tiểu đệ tụ tập kết đoàn đến đánh với ngươi, quả nhiên cũng phải có điểm gia tài. Nếu là sau này đám này Thanh Thành đạo nhân vĩnh viễn về ta sai khiến, không muốn là quá sảng khoái tiếp tục đem độc chỉ thiện sư phân thân cho Triệu Hoán ra ngoài, một người đi đơn đấu 200 cấp tinh quái cũng đều không phải là xa không thể chạm mộng được rồi. Chẳng qua Vân Liên trang sức quá Liêu Kim Bích uy hoàng, bốn điều cầu lòng bàn tướng của tốt, nó bản chất nhưng lại một bao cỏ, cẩm gia làm tiểu đệ hắn cũng đều không muốn loại đó mặt hàng, cũng tại hiếm thấy tại một cái long tộc huyết mạch bên trên, không tính châu giả kẹo xe, cũng sẽ không vượt qua 3000 phi hành tốc độ. Lại cộng thêm xung quanh đám này Thanh Thành đạo nhân ngự sử thất giai tông môn chế thức phi kiếm, Trên thân trang bị cũng là nghèo kiết hủ lậu đến vô cùng, nhắm mắt lại nghĩ cũng đều có thể biết được đây chạy đi tốc độ nhanh không nội lên. Meo, ta đại thanh thành Huyền Vũ điện lý trong kho nhiều múp meo, liền cho đám đạo nhân này phát một ít ngũ lục giai giác rưới pháp bảo cũng không chịu, chẳng lẽ là đều bị chu mai cái đó thu tục cải lão đầu trò tham ô. Dù sao cũng thiết lập xong Bắc Mang Sơn cái này tiến lên mục tiêu, vân liên liên là sẽ tự động tiến lên, không muốn hắn tại nhiều bận tâm cái gì. Hướng chi hơn trong thanh thành đạo nhân đi theo, loại này trận trưởng trên đường đụng đến người chơi cũng là khả năng không lớn lên đây tìm phiền toái. Sa sa tách ra vẫn là không kém nhiều lắm. Thế nhưng có lòng bỏ xuống đám đạo nhân này buông tha có hoa không quả, không có bao nhiêu phòng ngự giá trị và liễn, độc thân tiến về Bắc Mang Sơn tìm được Lý Anh Quỳnh lại nói: "Chẳng qua ngẫm lại tông môn không ngờ lại phân phối nhiều như vậy đạo nhân qua đây, thuyết minh nhiệm vụ lần này độ khó hẳn là tương đối lớn, chính mình một người sớm chạy đến sợ rằng cũng là phát huy không ra bao nhiêu tác dụng." Nhan rỗi nhàn trán chỉ có thể là leo lên diễn đàn, xem lướt qua một ít tiếp mời tin tức. Nhất kiếm khô vinh vượt qua phong độ chân hỏa kiếp sự kiện, tại qua sau mấy ngày nhiệt độ đã không có lớn như vậy, dần dần sụt giảm đi xuống. Tử Dĩnh xuất thế, đã là chiếm cứ tuyệt đối đầu bản tin tức, để cho sở hữu người chơi cũng đều là vì đó điên cuồng. Tử Dĩnh thanh sắc, đôi này bị ngạn ở trong danh tiếng lớn nhất phi kiếm, cũng không có hạn định chỉ có Nga Mi đệ tử mới có thể sử dụng, đây là tại quan trên mạng bên sớm liền là công khai. Chẳng qua không phải Nga Mi đệ tử không cách nào đem trên phi kiếm bên phụ thêm cấm pháp uy lực toàn bộ phát huy ra mà thôi. Mất đi sử dụng tông môn hạn chế, cái nào người chơi không đối đây hai ngụm phi kiếm sản sinh mơ ước ý tưởng cho dù là Diệp Vinh trước hết lúc một dạng là đối tử thanh song kiếm nước miếng vô cùng. Tử Dĩnh kiếm rơi vào lý anh quỳnh trong tay. Trong chớp mắt liền có người chơi là chuẩn bị đi bạo nàng đem cái này thập giai phi kiếm đoạt được. Không ngờ được đoạt kiếm cũng thành, vẫn là trái lại bị cái này nữ sát tinh giết hoa rơi nước chảy, gần ngàn người trận trượng liền một nén nhang thời gian cũng đều là không thể kiên trì được chỗ này, bên còn là có thiên bạo cường giả tọa trấn. Diễn đàn bên trên đó đoạn rung động kịch liệt video trong, chỉ có thể thấy được một đạo màu tím giao long xuyên thoa như điện, bất cứ phi kiếm gì cũng đều là không cách nào tại nó trước mặt ngăn cản được một khắc, lao liền đoạn, đụng liền vỡ. Cuối cùng video người quay chủ bản nhân, cũng là bị đây đạo màu tím giao long xuyên thấu thân thể. Hình ảnh im bạc ma ngừng, Diệp Vinh miệng khẽ nhếch, thì thào thì thầm, quá bạo lực, quá nhu sỏa, Tử Dĩnh không hổ là mơ hồ có bị ngạn đệ nhất phi kiếm tính thế, không hiểu được ta dự định Thiên Đô Minh Hà có thể hay không so được. Đối tử Dĩnh kiếm hâm mộ đấu kỵ hận một phen nhưng là đem lực chú ý rời, siêu tầm nổi có liên quan Bắc Mang Sơn thiếp mời đến. Bắc Mang Sơn là một nhà ma đạo tông môn, chẳng qua chẳng hề mặt hướng người chơi tuyển nhận đệ tử, thuộc về loại đó ma đạo người chơi nếu như vừa vận động phải cơ duyên, phù hợp điều kiện, liền có thể bị Minh Thánh Từ hoàn truyền thụ đạo pháp loại đó tồn tại. Thủ tịch đại nhân rất lâu trước đó Liên là tại tông môn công đức địa bên trên gặp qua một cái công đức nhiệm vụ, muốn hắn đi đánh chết Bắc Mang Sơn quỷ đồng năm người, chỉ là lúc đó thực lực không đủ, mới không có kế tiếp. Hơn nữa Minh Thánh tử hoàn cũng không phải là cái gì dễ sống chung đại lão, ma đạo người chơi tự tiện vào Bắc Mang Sơn, một dạng là có thể có bị đánh chết, còn rút ra ngươi hồn phách luyện chế ma phiến. Lọt vào rút hồn luyện phách đại ngộ người chơi, sống lại vừa thấy chính mình đột tỉnh, liền có thể phát hiện ngoại trừ rơi xuống một cấp bên ngoài, vẫn là vĩnh cựu dạng bất 100 điểm khí huyết giá trị giới hạn cao nhất. Đây nếu không cẩn thận tại Bắc Mang Sơn chết trên cái nhiều hồi. Trận khí huyết giá trị một đường rơi mạnh, cuối cùng rơi đến chỉ còn mười mấy điểm đó có thể liễm trò vui. Chẳng qua cái đó Minh Thánh Tử Hoàn trong tay pháp bảo cũng đều là thích hợp nhất bang phái chiến đấu phạm vi lớn loại hình pháp bảo, vừa thúc dục sau liền có thể bao phủ lấy một cái đỉnh núi loại đó, nếu có thể làm hai kiện trợ về cũng là không sai. Cái gì A Mùi Châu, Tây Kỳ cũng đều là tà môn không thể lại tà môn pháp bảo, Diệp Vinh là hứng thú không lớn, đường đường thanh thành thủ tịch vừa ra tay liền là ma diễm ngập trời, quỷ khí dày đặc đối với hình tượng bất lợi. Nhưng cái khác giống như cái gì Ngũ Sắt Lạc hồn văn, Vạn Lý Khởi văn yên y âm hóa huyết chứng đợi chút, cũng đều là che chở Bắc Mang Sơn trong một tòa đỉnh núi pháp bảo, có thể cho cẩm gia cho thánh đế minh bang phái trụ sở thêm mấy phần phòng ngự lực lượng. Ở trong lòng bên y y đến lúc đó có thể hay không nhờ cậy lý anh quân đại tiểu thư thực lực, từ minh thánh tử hoàn trong tay kiếm được một chút tiện nghi lúc, có tiếng chuông reo lên truyền đến, có bưu kiện mới đến được. Điểm ra vừa thấy, là chính mình định chế cựu vũ lâu mỗi kỳ thông tin, bên trong cũng là bao gồm mới nhất một kỳ thiên bảng bài danh. Tại cựu vũ lâu trong mua sắm tình báo, hao phí kim ngạch đến nhất định số lượng sau liền có thể trở thành bọn hắn hội viên. Có thể sớm nửa ngày đạt được càng nhanh hơn càng toàn diện thông tin. Ồ, làm sao Lịch Thủy Hàn rơi đến thiên bảng thứ 2 đi, thật là từ trước tới nay thứ nhất gặp dạng. Mở ra vừa thấy thiên bảng bài danh, liền la phát hiện một cái biến hóa lớn, yêu tộc cường giả Liệt Tiên không ngờ là trở thành một kỳ mới thiên bảng đầu danh. Liệt Tiên không ngờ là được một ngụm thập giai bí nhận, tuy rằng cụ thể thuộc tính còn không biết tên, nhưng tin tức này đã là có thể xác nhận. Như vậy, đến nay vẫn còn chưa có thập giai trang bị Lịch Thủy Hàn liền là bị vượt ngưỡng đi qua. Mặt hướng đại chúng bảng đơn, chỉ sẽ cho ra cơ bản bài danh chị có loại này nhằm vào hội viên thông tin, mới lại giải thích cụ thể lên xuống nguyên nhân, là trận nào thắng lợi, được cái gì cường lực pháp bảo, tu tập cái gì ngũ sỏa cấm pháp loại. Cho dù chưa từng chạm mặt, cũng có thể cho ngươi đối thiên bảng cường giả có cái đại khái hiểu rõ, sẽ không quá mức xa lạ. Lại hướng về sau xem, thiên bảng top 10 cơ bản vẫn là không có phát sinh biến động, chỉ có một ít trước sau biến hóa, mà thủ tịch đại nhân từ lần trước 31 tên lúc này một chút là sông đến 12 tên. Hoa ha ha, Cửu Vũ lâu lần này cuối cùng cũng tính là nhìn thẳng vào lão tử, đợi tại 31 tên bên trên cũng đều là rất lâu cuối cùng cũng tính có thể đổi cái vị trí. Đối với cái này thứ tự mới, Diệp Vinh rất là vừa ý, dù sao muốn một hơi xông vào top 10 vượt vực quá lớn, hắn cũng không thể trông chờ. Cựu Vũ lâu cho ra giải thích là, nhất kiếm khô vinh thành công vượt qua biến dị phong đô chân hỏa kiếp, biểu hiện ra siêu cường thực lực, có lý do gọi người tin tưởng trước đó tên này, người chơi luôn luôn là đang ẩn tàng chân thực thực lực. Tràng qua tại thiếu hụt mới nhất cùng người chơi giao thủ ghi chép, cố không thể bại vào top 10, chỉ có thể tạm ở 12. Tràng qua ta hiện tại thực lực này, ngồi ổn vị trí này nhưng là có một ít độ khó. Phải dựa vào một ngụm cựu giai hàng nhái thiên đô cũng quá nghèo hèn, phải làm mau chóng đem thập giai bạch linh trảm tiên kiếm luyện chế ra. Có thập giai phi kiếm trong tay, cho dù top 10 siêu cấp cường giả bên trong, cũng không phải người người cũng đều có thể nắm giữ. Đem siêu tầm có đủ nguyên tử thuộc tính tinh quái mệnh lệnh truyền đạt đi xuống sau, thanh đế minh trên dưới cũng đều là phát động đứng lên, mấy vạn thành viên là nếu là vừa có phát hiện, liền sẽ báo đáp lên đây. Loại hiệu suất này, đương nhiên là so với hắn một người ngập trời tìm kiếm sắp đến cao hơn rất nhiều. Chẳng qua trước mắt phát hiện nguyên tử thuộc tính tinh quái, cũng đều là đẳng cấp không vượt qua 100. Lý Diệp Vinh cảm nhận ở trong lý tưởng mục tiêu vẫn có chiến lệnh. Bạch Linh Trảm tiên kiếm cuối cùng thuộc tính như thế nào, cũng chỉ có phải xem tàn vào trong đó trăm đầu linh thú hồn phách phẩm chất. Thần Du chân trời rất lâu sau, vân liên chấn động dừng lại tiến lên, rốt cục đến được nơi mục Bắc Ma Sơn. Muốn phát hiện Lý Anh Quỳnh tung tích, trái lại chẳng hề khó khăn, xa xa liền có thể thấy được đại đoàn Nga Mi đạo nhân tụ tại cùng nhau, tại trung tâm nhất vị trí liền đứng một cái mỹ tú ngây thơ, anh khí bức người thiếu nữ. Lý Anh Quỳnh lần này xuất môn, đi theo Nga Mi đạo nhân đạt đến 3400 nhiều, so với thủ tịch đại nhân trận trưởng còn lớn hơn. Loán Trường lần trước bị tập kích, đem diệu nhất chân nhân cũng là dò đến. Chưa xong con tiếp. Chương 617, sông thẳng Bắc Mang Sơn. Tại mấy trong tùy tùng Nga Mi đạo nhân ở trong, Diệp Vinh liếc một cái là nhìn thấy hàng lam sắc chiến xa, hiện tại cách Lý Anh Quỳnh không xa địa phương. Văn Học Vọng. Hai người ánh mắt giao hội, lặng không lên tiếng hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng không có bao nhiêu giao tình, nhưng cũng tính là cùng một cái tân thủ thôn ra ngoài cũng người. Gặp mặt cho chuyện Hàn Huyên mấy câu, hai bên đội ngũ liền là tụ họp tại cùng nhau, lần này nhiệm vụ là do Nga Mi một phương chủ đạo. Chủ tịch đại nhân thậm chí là liền đến Bắc Mang Sơn, cụ thể nhiệm vụ tình hình cụ thể cũng đều không rõ. Lý Anh Quỳnh bên cạnh, còn đứng một tên dáng người bốc lựa tiểu mỹ nữ, bốn, vừa thấy danh tự không ngờ là lại cô. "Ta đi." "Có lầm hay không? Cái này lại cô không phải là Nga Mi đệ nhất xấu nữ sao, làm sao cho nàng mỹ hóa đến cái dạng này?" Vị này đồ Long đại sư hái đồ lại cô, tính khí táo bạo, tướng mạo xấu xí, mặt tròn bên trên hẳn là mọc đầy bệnh mũi. Tràng qua đến bị ngạn bên trong, vui chơi thiết kế nhân viên vẹn vẹn chỉ là tại lại cô trên mặt lưu lại mấy chỗ hình xăm bình thường ân ký chẳng hề lộ ra xấu xí, ngược lại là càng có một fan khác biệt phong tình. Tư Hoan ẩn tàng bắt mang sơn trồng, nó tội nghiệp sâu nặng nhưng lại mảy may kiêu ngạo cái khác mấy tên ma đầu, thường thường là xuống núi đánh cướp mặt đẹp thiếu nữ hồn phách, làm ác đa đoan. Lần này chúng ta hai nhà hợp lực, có nhất kiếm đạo huynh gia nhập trong trận, tin tưởng tất nhiên là có thể mã đáo thành công. Lý Anh Quỳnh không hổ là Nga Mi bên dưới một đời trưởng giáo người thừa kế chọn, đối nhân xử thế phương diện không giống cái khác mấy cái Nga Mi tiểu bối như vậy kiệt ngạo cao ngạo, đương nhiên cũng là bởi vì đối mặt chính là đại biểu thanh thành nhất kiếm khô vinh quan hệ thay đổi một cái tầm thường người chơi, nàng nhưng lại sẽ không như vậy khách khí. Lý Tư muội khách khí, có nga mi cao đệ tại, chúng ta chẳng qua là ở bên lực trận, nổi lên phụ trợ mà thôi. Diệp Vinh nghe Lý Anh Quỳnh trong lời nói ý tứ, làm sao cảm thấy đây một chuyến là muốn đi đối phó Minh Thánh Tử hoàn đến. Lại cô cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết liền tốt, chỉ cần đối phó Tử Hoàn lúc có thể không cho chúng ta thêm phiền là được. Ta dựa vào. Quả nhiên dung mạo là có thể mỹ hóa, đây tính cách tính khí vẫn là cùng nguyên tắc ở trong tương đồng, cùng nàng sư phụ Đồ Long sư thái gần như là cùng một cái trong khuôn bên ấn ra ngoài tính khí. Thủ tịch đại nhân chẳng muốn cùng lại cô tính toán rất muốn là đối lý anh quỳnh mở mở gọi bên trên một tiếng, đây trực tiếp liền phải giết đến người ta hang ổ bên trong đi đối phó Minh Thánh Tử Hoãn, có phải hay không có một ít quá không đem người ta để vào trong mắt. Lục Bảo lão tổ, Ngũ Quỷ Thiên Vương vẫn còn cùng Dương mấy cái ma đạo đại lão, cũng đều là đã treo đổi một lần, trong đó Lục Bảo lão tổ vẫn là chết tại Diệp Vinh dưới kiếm. Trong đó thảm nhất đừng quá là Độc Long tôn giả, bị Nam Minh ở tở cở chém chết một lần bị người chơi tụ chúng treo hai lần. Đây treo qua một lần, đẳng cấp trở lại mới bắt đầu chẳng thái, nếu là còn bạo rơi cái gì trang bị Sau lại lần nữa đổi mới ra ngoài lúc nở tở cờ trên thân nhưng là sẽ không nắm giữ, chỉ có thể là hao phí thời gian, tập hợp tài liệu, lần nữa là đem chính mình pháp bảo luyện chế ra. Minh Thánh Từ hoàn đại đa số thời gian cũng đều là trốn vào Bắc Mang sơn trong, cũng là rất tự giác không có đi mấy nhà cỡ lớn tông môn phụ cận đi dạo, gặp phải chính đạo nở tở cờ truy sát, một mực còn sống thật tốt. Nó đẳng cấp tự nhiên là một đường xoã xoạt tăng vọt dựa theo thủ tịch đại nhân đoán chừng hẳn là cùng thoát khốn sau yêu thi cốc thần không kém nhiều lắm thực lực cấp bậc. Yêu thi cốc thần ngoại trừ mới từ cấm chế trong thoát thân ra ngoài lớp bị một chúng Nga Mi tiểu đối gồm cả cùng thủ tịch đại nhân cùng cầm tiêu thương hoa chém chết một lần sau, sau lại không chỉ là không có truyền ra bị treo tin tức, trái lại trái lại tạn sát mấy nhà bà phái. Lại là luyện chế mấy bộ huyền âm tụ thú cờ đứng lên, trước vài ngày ngay cả dịu nhất chân nhân lại đệ tử thân đồ hồng cũng đều là yêu thi cốc thần bị giết một hồi. Miêu, ta sư phụ làm sao ban như vậy một cái hố cha nhiệm vụ cho ta, trưởng gian trừ ác cũng là trước tiên phải chọn mấy cái tiểu tôn tép nhân vật a, tiến hành theo chất lượng cho ta một cái thích ứng quá trình. Vừa bắt đầu liền là minh thánh tử hoàn loại này cấp bậc, quá không khoa học tra trong tay lại không giống Lý Anh Quỳnh mờ mờ như vậy định giải pháp bảo đông đảo, có thể nói di động tiểu bà khu, sức lực đủ. Nhưng ai kêu thanh thành địa vị không bằng Namy a, đây người ta định ra nhiệm vụ lúc này chính mình cũng không thể nói một câu rút khỏi không tham gia. Nhiệm vụ này tuy rằng không có viết rõ sẽ có cái gì buông tha trừng phạt nhưng thủ tịch đại nhân chẳng hề chuẩn bị tự mình đi nghiệm chứng điểm này. Namy cao đệ quả nhân là chúng ta chính đạo tu sĩ tấm gương có thể không sợ gian nguy dám vì thiên hạ trước tiên. Đầu tiên là đỉnh đầu cao nó đưa lên, mới là cẩn thận hỏi không biết Lý sư muội là có cái gì xét lực, có thể đem từ hoàn dẫn ra ngoài. Có hay không trước tiên phải bố trí trận pháp, muốn dẫn ra để làm gì, tự có ta tại phía trước mở đường, tử dĩnh kiếm bên dưới cấm chế gì có thể ngăn cản được hay. Xem xem, cái gì gọi trên lệch người ta, Lý Anh Quỷ mở mở căn bản khinh thường chơi đùa cái gì âm mưu quỷ kế, liền là muốn dùng nhất bạo lực trực tiếp nhất thủ đoạn, gọi Minh Thánh Tử Hoàn biết chính đạo tu sĩ lợi hại. Chiến xa, nhiệm vụ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật muốn giết tiến Bắc Mang Sơn trong tiêu diệt Minh Thánh Tử Hoàn mới được. Tìm cơ hội, Diệp Vinh một trảo bắt được Lam Sắt chiến xa, vội vàng dò hỏi. Hẳn là không cần à? Dù sao cũng ta nhiệm vụ danh sách trong chỉ cần là hiệp trợ lý anh Quỳnh các nàng thu được gia tị châu cho dù là nhiệm vụ hoàn thành, cũng không nói là muốn tử hoàn nhất định phải chết mất. Vậy thì tốt, ta cũng không muốn hy sinh tại loại này phá địa phương là nhà mình tông môn nhiệm vụ, trở về sau liền cái tiền trợ cấp cũng đều lĩnh không được. Trong cấp sau, động huyền tiêu hai hộ mệnh điếu kinh giám miễn tử vong vòng trừng phạt tác dụng, chỉ còn lại có tại chết sau sẽ không bạo rơi trang bị một hạng này, đây rơi xuống một cấp tử vong vòng trừng phạt nhưng lại tránh không được. Phải nuôi dưỡng trước đây như vậy, dũng mãnh không sợ chết, bậc nào nguy hiểm tình cảnh cũng đều là chiếu sông không lầm đã không làm được. Thủ tịch đại nhân cũng không muốn chính mình vừa vặn nhảy thăng đến 110 cấp, còn không có cảm nhận mấy ngày như vậy đẳng cấp cao, liền là mất rồi trở về. Hai lần tiên kiếp vừa qua, nhất kiếm khô vinh đẳng cấp tại Bỉ nạn bên trong đã là thuộc về tuyệt đối hàng đầu, cao nhất cũng liền là tranh nhau hai tầng cấp mà thôi. Đến loại trình độ này, lại là điên cuồng luyện cấp có thể giật ra cự ly cũng sẽ không quá lớn nhu cầu kinh nghiệm giá trị thực tại quá đáng sợ. Chí Bống Soa, nói đến cái này tử vong trừng phạt liền là nghi ghét, trưởng giáo trên đại hội đối đạo cụ bên trong không ngờ cũng không có thích hợp trăm cấp trở lên người chơi sử dụng thế thân đạo cụ. Đây phải chết bên trên một hồi gọi nhân tình dùng cái gì chịu được, tối thiểu liền nửa tháng thời gian bạch đánh quái luyện cấp. Chẳng lẽ sau này đẳng cấp càng cao, liên la trở nên càng sợ chết hay sao? A Tỵ Châu tuy nói là minh thánh tử hoàn bên người phát bảo, nhưng cấp đoạt về cùng chém chết hắn bản nhân độ khó vẫn là không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu như không phải là chết chắc nhiệm vụ, loại này cùng siêu cấp lở trợ cỡ giao thủ kinh nghiệm vẫn là tương đương hiếm thấy quý báu, hắn cũng là không muốn bỏ lỡ. Một kiếm, nhiệm vụ lần này hoàn thành sau, ta có đại sự muốn cùng ngươi thương lượng, không biết ngươi có hay không không? Lam Sắc chiến xa đột nhiên là sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nói: Tốt "Ta, đến lúc đó ngươi đến tìm ta là được." Lam Sắc chiến xa tâm tư nhấp nhô, ánh mắt phức tạp, lúc trước tại Tân Thủ thôn lúc, nhất kiếm khô vinh là mấy người bọn họ trong không bắt mắt nhất. Có thể sau lại không có mỗi đến một lần có liên quan nhất kiếm khô vinh tin tức, cũng đều là cho hắn mang đến cực lớn chấn động, mãi đến gần nhất càng là liền hai lần thiên kiếp cũng đều là vừa qua, trở thành tất cả mọi người cũng đều không thể bỏ qua cường giả. Ngay cả bọn hắn lần này quan hệ Nga Mi nội bộ đại sự, tại nhắc tới ngoại viện cao thủ lúc, Thủy Vân Yên liền là ngay lập tức nghĩ đến nhất kiếm cô Vinh. Liên La cùng hắn khẩn khiếng quá sâu lôi cửu lòng, cung đều là hiếm thấy không có đề cập ra phản đối ý kiến hiển nhiên là thừa nhận thực lực của hắn. Nam Mi là đến phải làm ra biến đổi lúc, nếu không thì chúng ta tất cả mọi người cũng đều là không có ra mặt cơ hội năm. Diệp Vinh còn không rõ ràng, Lam Sắc Chiến Sa muốn tìm hắn thương lượng chính là thế nào một kiện đại sự, nhưng không sao cả, dù sao cũng đi lên một chuyến lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Có chỗ tốt liền kiếm, không có chỗ tốt liền rời đi, muốn cùng thủ tịch đại nhân cùng Bạch Điểu đó là một có thể có sự tình. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Lý Anh Quỳnh đã là cùng lại cô chia thành hai đội, phân biệt dẫn dắt hơn trăm Nga Mi đạo nhân hướng về Bắc Mang Sơn sông giết đi lên. Tử Dĩnh kiếm lần đầu tiên xuất hiện tại hắn trước mắt, chói mắt tử long lóe lên, Bắc Mang Sơn trong sông ra mấy tên quỷ đồng liền là nhao nhao gây kích, người ngã ngựa đổ. Ngọn núi đó trên đồi bên, tầng tầng quấn quanh mầu đen khói khí bị mầu tím giao long xông lên, liền là nhấc lên kinh thiên sóng cả, như là bị người cầm một căn đánh đại côn tại bên trong quấy muôn vạn quỷ hồn hưng kêu thảm đứng lên. Quá hưng hãn, ta cũng tiến lên làm chút cống hiến, tối thiểu là tiêu diệt mấy cái quỷ đồng a. Diệp Vinh rời đi tông môn trước, bởi vì biết nơi mục là Bắc Mang Sơn, vậy nên là tận lực kế tiếp liên quan tông môn nhiệm vụ. Trong đó cái gì chém chết quỷ đồng một số tên, liền có thể thu được 20 khen thưởng, chém chết Bắc Mang Sơn quỷ sứ một số tên, liền có thể thu được 20 khen thưởng, sáu như vậy nhiệm vụ liền có 6 7 cái toàn bộ hoàn thành cũng là một bút không sai khen thưởng. Hơn nữa, chẳng hề nhất định là muốn hắn tự tay đánh chết, cho dù là thủ hạ thanh thành đạo nhân công kích cũng là tính đến hắn chiến đấu. Bắc Mang Sơn quỷ đồng cũng đều là 6 70 cấp bên trong ma đạo nợ bậc, thực lực tranh nhau quá lớn, lôi mang kiếm quang cuốn qua liền là lấy ba cái tính mạng. Một đường sông sáo bờ bãi, cũng là mang theo thanh thành đối với giết đến một tòa đỉnh núi dưới chân, mới là bị mới Tuân Gia Bắc Mang Sơn quỷ sứ ngăn lại. Đây mấy cái nhìn qua thực lực mạnh một ít, hẳn là béo bở cũng rồi giờ điểm, hy vọng có thể bạo điểm thứ tốt bổ sung lại ta gia tài. Thủ tịch đại nhân độ kiếp một lần, tổn thất đến thảm trọng, để cho hắn lúc này cũng đều là chỉ có thể dùng đến bắt giai phi kiếm. Những cái này quỷ sứ đẳng cấp cũng đều tại 100 bên trên, vừa ra tay liền là bảy tám miệng xương kiếm bay loạn, cho dù cầm ra không thể nhà mình sử dụng, đi cùng ma đạo người chơi giao dịch cũng là không sai. Ho. Có hơn trăm triệu đệ ở bên, cũng đều không cần hắn tự mình ra tay, tòa trấn trung ương, bảy miêu tính kế, chỉ huy thanh thành đạo nhân đem những cái này chố mang sơn quỹ sứ chưa cắt mở ra, mỗi 20 cái đạo nhân đối lại một cái, quần ẩu đừng qua sảng khoái. Hoa, đây chơi đùa đứng lên cùng ma thú chiến không có phân biệt gì rắm, ta nhiều tuyến thao tác tuy rằng là không được, nhưng chỉ là đem trăm đến cái thanh thành đạo nhân chia thành một đống một tuân ma lên đơn giản như vậy thao tác, nhưng lại một có vấn đề. Tại các loại kiểu mới vũ trụ tầng tầng lớp lớp hôm nay, Garter S loại vui chơi vẫn có một bộ phận trung thực người chơi. Chẳng qua thao tác hình thức cũng là cùng trăm năm trước phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chưa xong con tiếp. Chương 618, thâm nhập doanh trại địch nữ quỷ tiểu kiều, kiều. Tiểu lệ giết quái, chính mình bày mưu tính kế, đã là qua một trôi chỉ huy toàn cục nghiền, lại là không chút phong hiểm đang nói. Loại này thành thói cuộc sống, gọi Nga Mi trong trận đó mấy cái tham dự lần này nhiệm vụ người chơi, xem dương mắt lần ra, nếu như không phải là lam sắt chiến xa cùng bọn hắn thuyết minh, còn tưởng rằng là thành thành một vị nào cao cấp lở đỡ cờ đến a. A, là một mặt phiên kỳ loại pháp bảo. Ta làm sao cảm thấy Ma đạo nợ tợ cờ đặc biệt yêu thích loại pháp bảo này a? Mặc Vân Phiên, Bát giai pháp bảo, Tà đạo yêu nhân lựa chế, một bộ 64 mặt, có thể bố thiên xả thôn nguyệt đại trận. Nhìn kỹ, mặt này Mặc Vân Phiên ở trong không ngờ là chọn một bộ, mà không phải là chính mình suy nghĩ một mặt. Hơi hơi vừa thúc dục, liền la hóa thành một đoàn sám đen vân đoàn, đem thủ tịch đại nhân vòng vây đứng lên, nó sắc không thuần, vừa thấy liền không giống như là chính đạo nhân sĩ. Không ổn không ổn, ta thân làm thanh thành thủ tịch dùng loại pháp bảo này, còn nói là kết giao ma đạo yêu nhân a. Mặc Vân Phiên thuộc tính trái lại không sai tốc độ 1500, bảy trận sau có thể cuốn người vào trong đó, đối tự thân có không nhỏ ra thành chi lực. Chẳng qua cuối cùng chỉ là một kiện bắt giại pháp bảo, vẫn là ta đạo yêu nhân luân chế, không bị thủ tịch đại nhân coi trọng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một tên Bắc Mang Sơn quỷ sứ trên thân, liền có thể tuôn ra như vậy pháp bảo đến, để cho hắn đối với cao hơn đẳng cấp nợ tự cỡ thân gia càng thêm mơ ước đứng lên. Minh Thánh tử hoàn gia hỏa này còn trước giờ không có chết qua, thân gia khẳng định giàu đến chảy mỡ, pháp bảo nhiều trên thân cũng đều là trang bị không tầm dưới, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải giúp hắn giảm phụ một chút. Theo Bắc Mang Sơn trong xuất hiện lở đỡ cỡ số lượng càng ngày càng nhiều, Ngami đạo nhân, Thanh Thành đạo nhân cũng là xuất hiện hao tổn, không thể nào là linh hồn thương. Thanh Thành đạo nhân trái lại cũng tốt một ít, Diệp Vinh đau lòng những cái này tiểu đệ, sợ là tại nhiệm vụ lần này bên trong toàn bộ chết sạch trở về khó ăn nói, hoặc là nói còn lại nhà mình sư phụ nói không chừng liền sẽ điều động tại chính mình danh nghĩa, vậy nên cũng không có hướng rất là thăm nhập. Thấy được lượng lớn Bắc Mang Sơn quỷ sứ xuất hiện lúc, cũng phải có ý thức kéo động trận hình, đem Thanh Thành đạo nhân có rút trở về. Ma Nga Mi đạo nhân liền là không có vận may như vậy, Lý Anh Quỳnh cùng lại cô hai cái cũng đều là tự nhìn chính mình rất thỏa khoái, hoàn toàn không quản bên cạnh tiểu đệ. Cấp nàng hai cái điên cuồng giết chóc, đã là hoàn toàn xa vào đỉnh núi trận pháp ở trong, thực lực của chính mình cường hãn không vấn đề, nhưng cái đó Nga Mi đạo nhân vẫn không có cái đó bản sự. Cộng thêm không người chỉ huy, cũng là không thể phát huy ra tự thân ưu thế, rất nhanh liền là hao tổn vượt qua một nửa trở lên Nga Mi đạo nhân. Tư Hoãn, chẳng lẽ phải đợi ta bóc sạch ngươi Bắc Mang Sơn, mới chịu ra ngoài, không làm rửa đen rút đầu sao? Lý Anh Quỳnh khẽ quát một tiếng. Trong tay có một đóa tử thanh hỏa diễm lơ lửng ra, ung dung lơ lửng hướng về bảo hộ đỉnh núi đó tầng khói đen. Cường hành như vậy hỏa diễm, nghĩ đến liền là tối suất phát hỏa. Xuy á một tiếng, khói đen không ngờ là trực tiếp bị tiêu phá, mảnh lớn mảnh lớn mỏng manh đứng lên, như là đụng phải tuyệt đối khắc tinh. Nga Mi tiểu bối, quả thực là không biết tốt xấu, bản tọa hôm nay nhất định phải sinh đạm các ngươi hỗn phách. Một đạo u quang từ bắc mang sơn trong bắn ra, điện chạy bình thường, chớp mắt liền là đến trước mặt. Đồ quay kỳ một chiếc, muôn vạn khô lâu xuất hiện, âm phong dày đặc, trên dưới tung bay đem minh thánh tử hoàn che dấu tại trong đó. Hàn Đồi Lý Anh Quỳnh thực ra cũng là e ngại vô cùng, nếu không thì cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình sơn môn bị công đánh, mà là chậm chạp không có hiệt thân. Minh Thánh Tử Hoàn Vườn tay vẫy lên, liền la một mảnh bích ảnh cắt sợi kéo tới, trung gian vẫn là nương theo một trận gió quen. Lý Anh Quỳnh không chút hoảng loạn, trong tay tử dính kiếm quang triển ra, liền là kết thành một đạo màn sáng, đem đây mảnh bích ảnh cắt sợi hết thảy chặn lại. Bỉ ngạn bên trong, nợ trợ cỡ cấp bậc cao nhất liền là thần thoại cấp, ngay cả rất nhiều đã đến gần phi thăng lấy tự thân pháp lực mạnh mẽ đệ lại thiên tiên nhân vật cũng vẫn là truyền thuyết cấp bậc, chỉ có cực lạc chân nhân số ít mấy cái mới là thần thoại cấp. Mà Lý Anh Quỳnh có thể lấy chẳng qua 150 đến cấp đẳng cấp, nắm giữ chuẩn thần thoại cấp cấp bậc, không chỉ vẻn vẹn là dựa vào pháp bảo đông đạo, phúc duyên thâm hậu mà tôi, nó thiết lập thao tác kỹ thuật cũng là gần như hoàn mỹ. Dù sao cũng Diệp Vinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền là yên tâm quay đầu, biết chính mình không đi chi viện cũng là không có mấy may vấn đề. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một bộ nga mi hệ thống kiếm chiêu, nhưng tại Lý Anh Quỳnh trong tay có thể nói là có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, là hắn đến nay cho đến từng gặp qua toàn bộ lở tờ cờ bên trong. Kiếm thuật cao tuyệt nhất một người, phối hợp không gì không phá nổi từ dính kiếm, cho dù là Ma đạo đại lão Minh Thánh tử Hoàn cũng là chiếm không được mảy may tiên nghi. Minh Thánh tử Hoàn cũng đều là chạy ra ngoài, Bắc Mang Sơn trong quá nửa lở tở cỡ cũng là xuất hiện, nói cách khác hắn xảo hoạt trong lúc này hẳn là ở vào phòng ngự lực lượng mỏng yếu nhất lúc. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, lý anh Quỳnh chống đỡ được, đó nhiệm vụ liền là sẽ không thất bại, có đầy đủ thời gian đến để cho hắn vì chính mình siêu tầm chỗ tốt. Độc thân xông vào Bắc Mang Sơn trong, kế hoạch này tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng không vào hang cọp sao bắt được con, đáng giá một đòn. Chỉ huy Thanh Thành đạo nhân đội ngũ dần dần lui lại, hấp dẫn một lượng lớn Bắc Mang Sơn quỷ sứ đội nheo, mà hắn chính mình nhưng lại lưu lại chốt cũ. Ruột, lôi mang kiếm quang một bán, toàn núi này trước cũng chỉ còn lại lưa thưa 3 4 cái quỷ sứ trông coi, hắn kiếm thuật khép mở, đem bọn chúng toàn bộ đều lặc cuốn vào đi vào, liền tiếng hô cầu cứu cơ hội cũng đều không có. Kiếm quang như cối xay bình thường chuyển động, một khắc thời gian, liền là đem mấy cái quỷ sứ triệt để giải quyết, đến gần đỉnh núi. Toàn núi này toàn thân là bị một tầng nhạt màu mây khói cho bao trùm, nhìn qua trái lại không có mấy phần quỷ khí có thể sẽ để cho người tưởng lầm là là nhà nào bảng môn sơn môn đạo phủ. Kiếm quang nhẹ nhàng một kích, liền là tại nhạt mầu mây khói cao tầng tầng nhộn nhạo mở ra, truyền qua đây tuy rằng mỏng yếu, nhưng lại cứng cỏi lực lượng. Cho dù dần dần gia tăng trên phi kiếm bên lực độ, cũng là không cách nào làm gì được đây vòng nhạt mầu mây khói, qua loa hời hợt hóa giải gây ở trên công kích. Diệp Vinh không sợ mà lấy làm mừng, bình thường mây khói loại pháp bảo chẳng qua là bảo vệ tự thân, tối đa cũng liền là bảo hộ mười mấy người thôi, kiện pháp bảo này không ngờ là có thể đem cả tòa đỉnh núi cũng đều là bị bao phủ đi vào. Nếu có thể cầm đến tay, Tổ hạ mình bang phái trụ sở bên trên chợt ba phủ, chẳng khác nào là danh chính ngôn thuận hoa một khối thế lực phạm vi ra ngoài. Cho dù thủy tinh cũng dùng không được, sau này Thanh Đế Minh ở bên địa phương xây dựng phân đà, liền là phi thường hữu dụng. Phân đà kiến trúc, hiển nhiên là sẽ không giống như bang phái trụ sở, có đủ nhiều như vậy phòng ngự cấm chế để phòng phần che tay đoạn, đưa vào đại lượng tài nguyên đi kiến thiết nhiệm như vậy thần lôi tháp, có như vậy pháp bảo một khi thúc dục, liền là lập tức có thể đem phân đà bảo hộ đứng lên, xây dựng hữu hiệu phòng ngự. Hừ hừ, kiện pháp bảo này ta là muốn đi Nó hiển nhiên liền là đặt tại tòa núi này ở trong, là cũng không có mang tại từ hoàn trên thân. Đối phó mây khói loại pháp bảo, thủ tịch đại nhân là có rồi giàu kinh nghiệm, kiếm quang nhẹ nhàng hoa động mấy chu kích, liền là phân tán lực phòng ngự độ, tìm đúng một chỗ vị trí toàn lực một hoành, liền là xuất hiện một cái khe hở nhảy vào đi bảo. Xông vào nhạt màu vân lam, mới phát hiện tòa núi này bên trên trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, chẳng hề giống như Bắc Mang Sơn địa phương khác như vậy quỷ khí dày đặc, hình dạng cũng quỷ. Phóng mắt nhìn lại, cũng là không thể thấy được một cái quỷ sứ, quỷ đồ, chỉ có san sát xa hoa cung điện. Diệp Vinh Ngự kiếm từng tòa cung điện lật đi qua, cái này siêu tầm lượng công việc quá lớn, hắn đương nhiên là không thể nào nhìn kỹ. Nếu không thì không có mấy tiếng đồng hồ, đồ, căn bản là xem không xong, nếu như bị bên ngoài Minh Thánh Tử hoàn phát hiện được cái gì, giễn trở về hắn chính là trống, cự không được. Dù sao cung kiện kia mây khói loại pháp bảo hẳn là rất là thấy được, đồng thời lại giấu tại rất bí ẩn ngóc ngách, chỉ cần tìm được mấu chốt liền có thể thu lấy. Vậy nên hắn cũng đều là một đường đại khái xem lướt qua đi qua, không có đặc biệt phát hiện, liền là ngay lập tức xoay chuyển bên dưới một gian cung điện. A, thủ tịch đại nhân xông vào gian này cung điện, Không ngờ lại nghe được một tiếng duyên dáng gọi to, thấy được một tên trai sam rộng phục tươi đẹp thiếu nữ chính là ngồi ở bên chế thủ. Thiếu nữ che lại miệng nhỏ, tựa hồ là đối có người xông vào chỗ này phi thường kinh ngạc, nhưng lại là không có lập tức ra tay đánh trả. Ồ, chẳng lẽ là từ Hoàn lão đầu kia vẫn là kim ốc tàng kiểu một mỹ nữ ở chỗ này. Diệp Vinh vọng khí thuật vừa thấy, phát hiện tên này tươi đẹp thiếu nữ mới là liền 100 cấp cũng đều không đến, hoàn tác nữ quỷ kiểu kiểu. Ngươi là từ Hoàn đệ tử? Như vậy đẳng cấp nợ bạc, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp, liền là yên lòng. Thượng Tiên Minh Sết Tiểu nữ tử là bị Tử Hoàn mạnh mẽ bắt đến chỗ này, cũng không phải là tự nguyện rơi vào quỷ đạo. Kiều Kiều Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên trại đầy hỗn loạn, tràn ngập giải thích. Diệp Vinh cũng là rốt cục nghĩ tới cái này nữ quỷ lai lịch, là Minh Thánh Tử Hoàn nhất sủng ái một cái đệ tử, sau lại là phản bội Tử Hoàn gả cho Hỏa Hải người. Nếu đã như vậy, phải làm là có thể lợi dụng cái này Kiều Kiều, đến giúp chính mình một ít. Ta là Thanh Thành Tụ tịch nhất kiếm cô Vinh, cùng Nga Mi mấy vị đạo hữu cùng đến Bắc Mang Sơn diện sát yêu sủng, ngươi nếu là có sửa chữa chi tâm, còn không ngoan ngoãn lệ, còn có đi lên chứng độ, chinh được đại đạo một ngày. Hắn còn tưởng rằng là nhu cầu chính mình phí rất nhiều nhiệt lưỡi, mới có thể khuyên giải được cái này tiểu tiểu quy thuận qua đây, sau đó gọi nàng chỉ đường tìm được tòa núi này ở trong pháp bảo. Không ngờ được mới là vừa dứt lời, hắn liền là thu được hệ thống nêu lên, nói là nữ quỷ tiểu tiểu nguyện ý bái hắn làm chủ. Ta đi. Dễ dàng như vậy. Diệp Vinh có một ít không dám tin tưởng, do dự khoảng khắc mới là điểm bên dưới xác nhận, thu nhận cái này nữ quỷ tiểu tiểu. Đây liền là hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, sản sinh mãnh liệt tương phản, gọi hắn ngược lại là nghi hoặc. Giả trước đây thu lấy không phải là chân nhị cẩu loại này thô lô hán tử, liền là lão quy loại này tinh quái, lúc này rốt cục thay đổi cái thân kiểu thể nhu tiểu mỹ nữ, thật là không dễ dàng nổi. Đem tiểu kiều thuộc tính hơi chút nhìn qua, phát hiện không ngờ là một điểm cũng đều không sai, 90 cấp nhưng đã là vượt qua một lần âm công đức giá trị thiên tiếp. Trên thân tu tập quỷ đạo pháp thuật, cũng đều là tinh thâm nhất một mạch, thậm chí liền Bắc Mang Sơn cấm pháp cũng đều là có chút đọ qua. Chẳng qua số tầng cũng còn không cao lắm, nhưng chí ít bội dưỡng tiềm lực rất lớn, nói không chừng sau này còn thật có thể trở thành một cái không tồi trợ thủ mà khắc còn có đủ đại cam lâm cấm, là phạm vi lớn hồi phục mục tiêu đối tượng khí huyết giá trị, đồng thời là đang thi triển qua một lần sau, nhất định thời gian bên trong mục tiêu khí huyết cực đại sẽ có gấp bội hiệu quả. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ ngày mai cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang để cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 619, lại cô chết trận. Cũng đều không cần thủ tịch đại nhân chủ động muốn hỏi, Kiều Kiều liền rất là chủ động đem Bắc Mang Sơn trong hết thảy tin tức cũng đều là đầu đuôi ngọn nguồn giao phó ra ngoài. Chủ nhân, toàn núi này bên trên Hồ Sơn Pháp Bảo tên là Vạn Lý Khởi Vân Yên, tuy rằng là bị từ hoàn dùng quỷ đạo thủ pháp tế luyện, nhưng nó bản chất đồng thời là không sai, thu đến sau vừa vặn là có thể thay chủ nhân giữ nhà hộ viện. Hắc hắc, Thu mỹ nữ trở về, liền là tỷ mị thân mật, đem chuyện này tính cũng đều là suy tính thỏa đáng. Diệp Vinh Long tâm vui lớn. Thật tốt khích lệ tiểu kiều mấy câu, sau đó liền là để cho vị này tiểu mỹ nữ tại phía trước dẫn đường. Vạn Lý Khởi Vân Yên không ngờ là bài trí tại một tòa hắn đã bỏ qua cung điện ở trong, bên trên bị Bắc Mang Sơn che giấu pháp thuật cho che đi qua. Gọi hắn lúc trước cũng đều là không thể phát hiện. Có kiểu kiều cái này ở bên trong quỷ tại, ngay cả thu lấy tế luyện tay quyết hắn cũng đều là rõ ràng sạch sẽ, không cần đi hao phí thời gian chậm chậm tu lấy. Bằng không là dựa vào bình thường phương pháp, không có 3 năm tiếng đồng độ, đồ, lấy thủ tịch đại nhân thực lực là không cách nào phá vỡ Minh Thánh tử hoàn bố chi đến phá bảo. A. Nguyên lai quyển pháp bảo này còn thật không phải là cho người chơi sử dụng, lấy đến tay sau cũng thuần túy là cái bài biện, chỉ cần phóng tới bang phái trụ sở bên trên, mới có thể phát huy ngoại trừ tác dụng của nó đến. Đem vạn lý khởi vân yên thuộc tính vừa thấy, Không ngờ là chỉ có tại phóng tới bang phái trụ sở hoặc là phân đà trụ sở chỉ định linh mạch bên trên mới là có thể thúc dục kiện pháp bảo này. Lớn nhất Farvi là có thể bao phủ trái phải 2000 bước diện tích, đồng thời phòng ngự cường độ cũng là mảy may sẽ không kém hơn Cửu giai phòng ngự pháp bảo. Đem vạn lý khởi vân yên tu đi sau, toàn núi này liền là mất đi phòng ngự, bộc lộ tại người ngoài trong mắt. Hỏi rõ Kiều Kiều, toàn núi này ở trong cũng không có cái khác có giá trị pháp bảo sau, liền la lập tức ngự kiếm rời khỏi, miễn cho Minh Thánh Tử hoàn phát hiện không đối xông đến tìm hắn phiền toái. Meo Ta lựa gạt chạy từ Hoàn rất là sủng ái nữ đồ, đây thu hận giá trị đoán chừng đã là cao pháp biểu, bị bắt đến sau tuyệt đối một có kết cục tốt. Nói không chừng còn không trực tiếp chết, đem ta là giam cầm đứng lên 3 năm tháng, đó nhưng là thật là thảm đến cực điểm. Nhớ đến diễn đàn bên trên, từng có một tên người chơi phát thiệp tiêu khổ, nói là chính mình bị Minh Thánh Tử Hoàn bắt giữ sau giam giữ tại Bắc Mang sơn trồng, ở vào không cách nào hành động, sở hữu pháp thuật bị niêm phong trạng thái, lại là không được rời khỏi, liền tự sát cũng đều là không được. Lúc trước còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt nhiệm vụ, đợi đến 4 năm ngày sau phát hiện không đúng. Đây hoàn toàn liền là bị giam cầm đứng lên, so với trực tiếp treo lên một lần còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần chừng phạt ta. Cho dù là hướng vui chơi công ty khiếu nại, cũng đều là bảy tỏ không thể làm sao, đây thuộc về nở trợ cơ tự chủ hành vi, thuộc về vui chơi ở trong phát sinh bình thường tiến lên. Mãi đến 1 tháng sau, hệ thống đổi mới lúc, tên này bi thảm người chơi mới là bị hệ thống đại thần tự động xua đuổi ra Bắc Mang Sơn, tính là đạo thoát cái này nhà tù vùng đất. Chợt nghĩ đến cái này, người chơi cảnh ngộ, thủ tịch đại nhân liền là đánh cáiớ lạnh, ngự kiếm tốc độ cũng đều là cấp thiết rất nhiều. Kiều Kiều liền là bị hắn kiếm quang năm ở phía sau một đạo bay ra ngoài, trực tiếp liền là hướng về phía nhà mình tiểu đệ đám kia thanh thành đạo nhân phương hướng bay đi. Hắn meo cái công phu gấu mèo. Đây là làm sao cái mọi chuyện, ta chẳng qua chạy đến bên trong đi xoay một vòng, làm sao bên ngoài đã là nghiêng trời lật đất, đánh đất trời u tối. Diệp Vinh bỗng dưng phát hiện, chính mình không ngờ là phi thường an toàn, Minh Thánh Tử hoàn mảy may không đến truy kích ý tứ của hắn. Lý Anh Quỳnh cùng lại cô chính là cùng Minh Thánh Tử hoàn chiến đấu kịch liệt ở trong, đó mấy trăm cái nga mi đạo nhân lúc này chết liền 50 cái cũng đều là không đến lệ loi rời rạc phân bố tại trên chiến trường bên. May là nhà mình thanh thành đạo nhân hao tổn không lớn, cho tới bây giờ còn có 60 nhiều người. Một kiếm, ngươi chạy đi nơi đâu? Lam Sắc chiến xa thấy được Nhất kiếm khô Vinh xuất hiện, lập tức liền là đón lên đây, loại này cao cấp nổ tợ cỡ ở bên trong giao thủ, bọn hắn mấy cái nga mi người chơi cũng đều là không cách nào nhúng tay vào đi. Nguyên bản còn muốn tìm Nhất kiếm khô Vinh vị này mới tiến vào 2 lần thiên kiếp cường giả, không ngờ được nhưng lại không thấy tung tích. Lam Sắc chiến xa sắc mặt cổ quái, hướng về phía Diệp Vinh phía sau nhìn một cái. Hiển nhiên là đối lúc này thời gian đột nhiên xuất hiện một cái mặt đẹp thiếu nữ ra ngoài rất là không hiểu. Ngươi nếu không hiện tại gia nhập chiến trường, nói không chừng liền có thể gọi cán cân triệt để nghiêng lệch qua đây, đem tự hoàn chém chết tại đây. Chỗ nào nhu cầu ta, ta đi lên liền là thêm phiền. Diệp Vinh lắc lắc đầu, cự tuyệt Lam Sắc chiến xa đề nghị. Mở cái gì vui đùa, loại này cấp bậc chiến đấu chỗ nào là hắn có thể tham dự, hắn so với lại cô cũng đều là còn phải yếu hơn bên trên một bậc, người ta tối thiểu trong tay vẫn có một chuôi đổ Long Đao a. Vừa lên đi. Nói không chừng liền bị Minh Thánh Tử Hoàn xem như là chiến đấu cửa đột phá, răng rắc một tiếng liền bị kịch. Triêu hắn suy nghĩ, ngay cả lại cô tham chiến cũng đều là có một ít không sáng suốt, ngươi cũng không phải Lý Anh quỉnh mụ giấy, trên thân thập giai pháp bảo nhiều một bản tay cũng đều là đến không hết. Chủ nhân, Tư Hoàn còn có một kiện quỷ đạo chí bảo, gọi là Diệt hồn thoa, chuyên môn dùng người đánh lén an toán, giết người thần hồn, rất là thâm độc, ngươi nhưng là phải gọi đây hai vị tiên tử cẩn thận một điểm. Kiều Kiều ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, xem ra nàng thật đúng là đối Minh Thánh Tử Hoàn nửa điểm cảm tình cũng đều là không có. Bán da ra da ngoài không chút do dự, đem toàn bộ da tại cũng đều là báo da ngoài. Lời này vừa mới nói xong, liền là thấy được Minh Thánh Tử Hoàn trong tay có một chút ó kim tinh mang lóe lên, đã là từ lại cô trên thân xuyên qua. Cái này tính khí xấu rối tính rối mù bị đánh qua mụn và trang điểm dung nhan qua mạnh bạo tiểu mỹ nữ, liền làm một đầu từ không trung năm đi xuống, đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Ngay cả trên thân nhất đáng tiền nhà làm đồ long đao cũng đều là mất rồi ra ngoài, bị Minh Thánh Tử Hoàn ôm đồm đi qua. Lý Anh Quỳnh một tiếng bi quát, trong tay tử dĩnh quang hoa dậy lên, đột nhiên là bộ phát ra không gì sánh kịp tốc độ. Giống như trong khoảnh khắc bình thường trực tiếp xuất hiện tại Minh Thánh Từ hoàn trước người, một kiếm chém sang. Làm sử dụng tử dĩnh loại này cấp bậc phi kiếm người kiếm hợp nhất sau, là sẽ xuất hiện thế nào tốc độ, Lý Anh Quỳnh muội tử liền là tại chỗ vì mọi người biểu diễn một lần. Diệp Vinh đoán chừng, trong khoảnh khắc này tốc độ, ít nói cũng là vượt qua 2 vạn, dù sao cũng là hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ. Minh Thánh Từ hoàn kêu thảm một tiếng, một chỉ đại thủ trực tiếp bị chặt đứt, hộ thân luôn vàng đầu khô lâu không biết vào lúc này bị hủy hoại bao nhiêu cái, ba ba luân hưởng, như là dẫn phát xích bùng nổ. Nguyên bản liền là trắng bệ khuôn mặt, lột vào như vậy đòn nghiêm trọng sau, càng là cùng giấy trắng bình thường. Minh Thánh Tử hoàn mắt trong biểu lộ ra một tia lệ sắc, ác nhân tâm, liền làm một chuỗi bức ảnh độc cắt vương vãi ra ngoài, đồng thời còn có 3 năm kiện cái khác pháp bảo, cản trở lý anh Quỳnh truy kích tứ đường, chính mình liền là hướng Bắc Mang Sơn trong bỏ chạy. "Chủ nhân, kiện kia pháp bảo liền là A thị châu." Tiêu kiều, kiều đột nhiên là hô to một tiếng, chỉ hướng một quả trắng bệ to bằng nắm tay bảo châu, bên trên là có từng tia tơ máu. Trong trượng lôi mang kéo dài qua chiến trường, đột nhiên liền liền xông đến Minh Thánh Tử hoàn chạy trốn tuyến đường bên trên. Từ hắn nhất không thể tưởng tượng góc độ một kiếm ven qua đây. Cùng Lý Anh Bình một dạng, Diệp Vinh một kiếm này cũng là áp dụng người kiếm hợp nhất thủ đoạn, lấy dứt khoát chi tư hành đi qua. Trong tay hắn chỉ có hàng nhái thiên đô đây một ngụm cựi phi kiếm, cái khác ngoại trừ một đạo hắn hóa đại tự tại vô hình kiếm khí bên ngoài, cũng đều là bát giai phi kiếm. Muốn từ minh thánh tử hoàn trong tay, đem đó khóa ác tị châu đoạt đi xuống, chỉ cần là dựa vào người kiếm hợp nhất một chiêu này bộc phát ra vượt cấp uy lực đến. Từ Bắc Mang Sơn trong ra ngoài xem chiến, thủ tịch đại nhân liền là tại lặng lẽ phòng đoán, nếu như chính mình tham chiến đem là lấy loại nào phương khai hàng nước sắt pháp, loại nào góc độ xuất hiện mới là tốt nhất. Kiều Kiều cũng là tỉ mỉ đem Minh Thánh Từ hoàn đặc điểm sơ hở nói cho hắn, do đó sắp đặt ra hoàn mỹ nhất một tiếng. Vị tử dĩnh trọng thương Minh Thánh Từ hoàn, căn bản là không ngờ đến chạy trốn trên đường còn sẽ có người đối hắn tiến hành ngăn chặn, vẫn là tên này cao thủ. Tại hắn ấn tượng ở trong, ngoại trừ hai cái nam mi tiểu bối bên ngoài, cái khác cũng đều là một đám tiểu tôm tiểu cá, căn bản không đáng nhất tới. Đây vẫn là phải may mà thủ tịch đại nhân một mực cũng đều là không có tham chiến đấu, giao cho hắn loại này thảo giác. Đạo này lôi mang kiếm quang, hung hăng chính giữa A tỷ Châu, đem kiện này quỷ đạo chí bảo cũng đều là chấn động, bay ra Minh Thánh Từ hoàn ngoại thân mấy trượng. Trong tương trạng thái bên dưới, Minh Thánh Từ hoàn đối với chính mình pháp bảo khống chế lực độ cũng đều là kém hơn rất nhiều, đặt tại ngày thường hắn là tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa Diệp Vinh lựa chọn công kích tuyến đường, cũng là từ hoàn khó nhất triển khai phản kích góc độ, một trị bạch cốt đại thủ một chảo so với cái khác tuyến đường chậm hơn như vậy một điểm không giờ một giây mới là đến. Mà lúc này, Diệp Vinh đã là một chảo bắt được A tỷ Châu, lấy hư linh độn thuật na di đến trong trượng bên ngoài cho ta ngăn chặn hắn. Ra lệnh một tiếng, 60 nhiều cái thanh thành đạo nhân liền là không chút sợ hãi xông đi lên, mấy chục đạo màu xanh tím quang thể phi, hướng về phía Minh Thánh Từ Hoàn chậm tới. Tại nhiệm vụ này trong lúc, thủ tịch đại nhân mệnh lệnh liền là lớn nhất, bất cứ cái gì chỉ lệnh cũng đều là không thể trái lưng. Cho dù là giống như so với chính mình mạnh hơn quá nhiều lần Minh Thánh Từ Hoàn phát động tự sát tính công kích, cũng đều là không có một tên thanh thành đạo nhân lui lại nào đúng. Vẹn vẹn chỉ là một kích, đó chỉ bạch cốt cự thủ vung lên, liền làm một nửa thanh thành đạo nhân hóa thành máu loãng, thi thể bay loạn. Cho dù có đồng bạn ở bên, gia thành rất nhiều khí huyết giá trị, có thể cùng cái này vượt qua 200 cấp siêu cấp bổ so sánh đứng lên, không phải là điểm này gia thành liền có thể chống cự lại. 60 nhiều tên thanh thành đạo nhân tính mạng, vẹn vẹn vì Diệp Vinh tranh thủ được năm hơi thở thời gian, Minh Thánh Tử hoàn liền là tiếp tục truy kích qua đây. Hắn vội vàng liền là hư linh độn thuật liền tránh, trực tiếp chạy hướng Lý Anh Quỳnh phương hướng, lúc này chỉ có vị này hung hãn cô nương có thể cứu hắn. Nhất kiếm sư huynh đừng hoảng, ta đến giúp ngươi. Lý Anh Quỳnh rốt cục giải quyết đó mấy kiện phiền toái pháp bảo, thử dĩnh kiếm quan quét qua, liền lả xông qua đây. Nan tại thấy được nhất kiếm khô vinh tại cái loại này lúc còn có thể thẳng thân mà ra, đánh lén Minh Thánh Từ Hoãn, đối với hắn quan cảm liền là tăng cường rất nhiều, liền xưng hô cũng đều là biến đổi. Trên chiến trường, Diệp Vinh cũng đều là có thể nghe được Lý Anh Quỳnh đối với ngươi thiện cảm độ ra tăng một số một số nêu lên truyền đến. Meo. Ta không ngờ muốn một nữ nhân đến cứu, thật là quá mất mặt. Diệp Vinh tự nhiên là đem cái này đầu sọ gây tội coi là Minh Thánh Từ Hoãn, đem hắn xếp vào chính mình tất sát nở ở cờ một trong. Chưa xong còn tiếp, văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ nước sắc ngậm du cung cấp, văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ nước sắc ngậm du cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đăng đề tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 620, thập giai minh hà tâm nguyện cuối cùng đến thử. Lý Anh Quỳnh vươn tay chợt điểm, một đoàn huyễn quang từ ngả đầu ngón tay bắn ra, chính giữa minh thánh tử hoàn trên thân. Tử hoàn kêu thảm một tiếng, gửi đến một đạo oán độc ánh mắt, xoay người hóa thành một đạo bạch ảnh bay đi, lẫn vào Bắc Mang Sơn trong. Sơn môn trận pháp toàn bộ thu hút dục lên, Chỉ cần hắn không chủ động ra ngoài, cho dù Lý Anh Quỳnh thực lực lại là Bưu Hãn, cũng đừng nghĩ dễ vào. Có không người chủ trì Hồ Sơn phát trận, phong ngự năng lực nhưng là thiên sai địa biệt, giống như nửa thủ tịch đại nhân lúc trước như vậy lẫn vào, thuần túy vọng tưởng. May mà nhất kiếm sư huynh ra tay chặn địch, nếu không thì liền là khẳng định không cách nào từ đó yêu nhân trong tay đoạt đến Á thị châu. Trước mục tiêu là được, Lý Anh Quỳnh ngoài mặt cũng không có mấy phần vui mừng, chính mình đồng bạn lại cô cũng đều là chết trận tại trước mắt. Tuy nói qua một đoạn thời gian, lại cô cũng là lại bị lại lần nữa đổi mới ra ngoài đồng thời là cho ra một cái hợp lý giải thích đến, ví dụ như nói là nàng sư phụ Đồ Long sư thái mời tâm như thần ni ra tay, giúp lại cô tụ lại hồn phách loại. Còn mời nhất kiếm sư huynh đem đây khỏa Á Tỵ Châu giao phó ta, dễ trở về sau mời trong môn trưởng lão ra tay luyện hóa, không để cho loại này ma bảo tiếp tục lưu lại nhân gian làm ác đa đoan. Quả nhiên là phải làm như vậy một cái lượng nan lựa chọn đề tài, Á Tỵ Châu đến cùng là giao hay là không giao a. Diệp Vinh vừa rồi đã là lấy lục mậu thần chiếu thuật đem Á Tỵ Châu giám định một lần, đạt được kết quả không ngờ là không cách nào giám định. Cái này gọi là hắn khó mà ức chế trong lòng kích động, chẳng lẽ hạt châu này không ngờ là thập giai pháp bảo hay sao? Nếu như là tư tàng lại, không muốn giao ra, đều là chính đạo tu sĩ lý anh Quỳnh muội tử đương nhiên là sẽ không mạnh mẽ hướng chính mình ra tay cắt đoạt, nhưng vừa vận thăng lên thiện cảm độ khẳng định sẽ ngã xuống ngay cốc. Còn có, nam y đệ tử yêu cầu hắn chính là là làm như không thấy, nhưng nếu là thông qua tông môn bên trong quan hệ, do nhà mình sư phụ phục ma chân nhân khương thứ đến truyền đạt mệnh lệnh này, đó mới là phiền toái. Rất có thể có cuối cùng giặ một vòng, vẫn là được thành thành thật thật đem á tỷ châu giao ra. Cá không có trộm, con chọc một thân vị tanh. Thật là khổ não á, có thể cho ta nhìn thấy A Tỵ Châu cụ thể thuộc tính liền là tốt rồi, nếu là còn có cái gì sử dụng điều kiện bên trên hạn chế, cái gì cần phải tu tập Bắc Mang Sơn một mạch đạo pháp mới có thể trang bị, đó ta lập tức giao ra cũng sẽ không có ít nhiều đau lòng. Hiện tại cái dạng này, thực tại gọi người lằng khó. Diệp Vinh trong đầu ý niệm đã là xoay chuyển trăm ngàn cái qua lại, đông dưng là nghĩ đến một chỗ ngõ chốt, vẫn là liền nhẫn tâm đem A Tỵ Châu truyền qua. Lý Anh Quỳnh muội tử tiếp nhận A Tỵ Châu, liền la xép vào một cái hộp ngọc ở trong, chặt chẽ bịt kín đứng lên. Bên trên còn nhỏ tâm giáng lên trên hai trường phù lục giấy niêm phong, lại cầm một căn dao long ngân ngâm luyện chế mà thành dây thừng, lấy đánh nơ con bướm phương thức băng bó đứng lên. Nhất kiếm sư huynh, nơi đây sự tình, ta về trước Thanh Thành, ngươi cũng không muốn trì hoãn, miễn cho bị tử hoàn cho đánh lén. Vị này cô nàng hung hãn cũng đều đi, thủ tịch đại nhân đương nhiên là sẽ không lưu lại Bắc Mang Sơn loại này quỷ địa phương, cho dù là bị trọng thương minh thánh tử hoàn, cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Xuất môn lúc mang theo hơn 100 tên tùy tùng Thanh Thành đạo nhân, chết sạch sẽ, một cái cũng đều không có thừa lại. Mấy lả là, là từ Bắc Mang Sơn trong quẹo cái mỹ thiếu nữ tiểu kiều trở về, bút này buôn bán xem như là làm không thiệt, chí ít tại đẹp mắt trình độ bên trên, tiểu kiều có thể so với kia quần huynh quý thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì A Tị Châu lưu lại ta trong tay cũng là không cần đến, chỉ có thể là như vậy an ủi chính mình. Diệp Vinh than thở một tiếng, liền la ngự kiếm bay lên, rời xa Bắc Mang Sơn. Bất luận A Tị Châu có phải hay không thập giai pháp bảo, dù sao thì lúc này tình huống liền là thủ tịch đại nhân lục mộ thần chiếu thuật là không cách nào dám định ra thuộc tính, chỉ có thể đi khẩn cầu trong môn đại lao trợ giúp làm giám định. Thập giai pháp bảo, không cần liền là có thể biết, tối thiểu là muốn trưởng giáo đó một cấp cái khác nở tợ cỡ mới có thể làm ra giám định. Sẽ không chủ động từ ngươi trên tay cưỡng đoạt pháp bảo, nhưng chẳng hề đại biểu ngươi tại giao cho đối phương trong tay sau, cũng lại như vậy. Hoàn toàn là có thể dùng cấm chế môn hạ đệ tử sử dụng ma đạo pháp bảo, để tránh rơi vào tà đạo lý do. Diệp Vinh thầm nghĩ suy xét, loại này khả năng tính vẫn là rất lớn, cho dù trong ngày thưởng thanh thành người chơi để cho Trần Thái chân sư minh giám định trang bị lúc, bị tịch thu ma đạo pháp bảo cũng không chỉ một kiện hai kiện. Số lần nhiều hơn, thanh thành người chơi mới là Hạo An. Nhìn qua rất là tà môn, ma khí ngập trời trang bị, liền là không muốn cầm đến tông môn bên trong để giám định. Hùng chi sư phụ dặn dò, nhiệm vụ lần này hết thảy cũng đều là lấy Nga Mi Phương Diện làm chủ, lấy hắn địa vị khẳng định là trước đó rõ ràng đến Bắc Mang Sơn vì cái gì. Chuyện như vậy, cho dù chính mình đem A Tỵ Châu mang về tông môn, sợ là cũng không cách nào đạt được đến từ tông môn Phương Diện che chở, nhiệm vụ này cũng khẳng định là tính không có hoàn thành. Hắn lúc này suy nghĩ, càng như là tìm cho chính mình từng cái lý do. Chẳng qua chỉ có trở lại tông môn sau, thủ tịch đại nhân mới là lại vui mừng. Lúc đó làm ra như vậy một quyết định, thật là anh minh thần võ, lại chính xác vô cùng. Trưởng giáo trước này, Diệp Vinh đầu đuôi ngọn nguồn báo cáo lần này Bắc Mang Sơn hành trình trải qua, đương nhiên chính mình lén lén lẻn vào trong núi, thu cái nữ quỷ tiểu tiểu cùng vạn lý khởi vân niên một đoạn tự nhiên là bỏ qua đi qua. Đối với hơn trăm tên thanh thành đạo nhân toàn bộ chết trận, phục ma chân nhân khương thứ quả nhiên là không chút để ý, con mắt cũng đều không chớp mắt một chút. Loại này cấp bậc nợ ở cỡ, mấy ngày thời gian liền có thể toàn bộ đổi mới ra ngoài, đối với thanh thành thực lực căn bản tạo thành không được ảnh hưởng. Đương nhiên tại Phục Ma Chân Nhân Khương Thứ nhận thức ở trong, là thanh thành vơ vét thiên hạ căn xương vẫn còn có thể lẻ loi lưu quận thiếu niên, một lượng lớn một lượng lớn bội dương đứng lên, cho dù hao tổn mấy trăm người phía sau cũng có thể ngay lập tức bổ sung đi vào. Nga Mi Diệu nhất Chân Nhân cũng là báo cho ta, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, một kiếm ngươi khảo hạch xem như là quá ải. Ta đây là một hồi đến liền báo tin, Diệu nhất Chân Nhân cái gì điều truyền thư, không ngờ còn có thể càng nhanh hơn một bước, Thủ tịch đại nhân trong lòng nói thầm. Xem ra chính mình đem A Tỵ Châu giao ra, truyền thư trong cũng là không nói chính mình nói vậy. Hẳn là cho một cái không sai đánh giá. Cùng ta đến. Diệp Vinh theo sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đi đến Kim Tiên Mai trước, xuyên qua tầng tầng cấm chế, tại Hắc Cám ở trong tiến lên 15 phút mới là ngừng lại. "Ngèo, nơi này không phải là hai cái thái thượng trưởng lão bế quan địa phương sao? Chẳng lẽ ta lần này thật là sắp phát đạt?" Thủ tịch đại nhân hô hấp gấp rút, trái tim thịch thịch thịch loạn nhịp, tựa hồ là dự cảm được cái gì. Đã là lần thứ 2 đến địa phương này, hắn biết rõ, chính mình sắp muốn thấy được chính là nhân vật nào. Hai vị sư tôn, bây giờ thiên hạ ma đầu khắp nơi, hỏa loạn chúng sinh. Có môn hạ đệ tử nhất kiếm khô vinh đạo tâm chất phác, tu vi tinh thâm, có thể kế thừa vô thượng phi kiếm, dương ta thanh thành thành uy danh." Sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ lại nói, vào lúc này nghe đến, quả thực là tuyệt vời nhất tiên nhạc. Không ngờ được nhiệm vụ lần này, không ngờ là thực sự quan hệ đến thập giai thiên đô minh hà song kiếm, không có bổn phí hắn cắt thịt đem á tỷ châu cho Lý Anh Quỳnh. Ta sớm chiều mong nhớ, trông mong cũng đều là mấy tháng thiên đô minh hà nột, các ngươi cuối cùng cũng tính là có thể đến ta bên người ách. Hai vị thái thượng trưởng lão Trâm Trưởng thân hình, phát ra vô cùng áp, vào lúc này cũng đều là dường như không mãnh liệt như vậy. Đó đoàn tinh quang thân thể, vươn tay chụp nhấc, liền là từ bên cạnh chạy xuôi điều điều tinh hà trong ngoác ra một bàn sổ tay đến, cùng thủ tịch đại nhân Khảo Đức Bộ có chút tương tự, chẳng qua là càng lớn hơn càng thêm mỹ lệ. Từng trang tinh sa hợp thành trang mặt, quần quần bên trong mang theo sàn sạt thanh âm, ở trong đó một tờ bỗng dừng lại. Nhất kiếm cô vinh. Nguyên lai like đã là vượt qua hai lần tiên tiếp, nhập môn sau cũng là nhiều lần lập công tích, hiếm thấy hiếm thấy. Thanh âm này, dường như cũng không phải là từ đối diện Minh Hà Thái thượng trưởng lão trong miệng phát ra, mà là từ xa xa chân trời truyền ra ngoài đến, mờ mịt khó tra đã là như vậy, liền đem lão phu tùy thân bội kiếm ban cho ngươi, hy vọng ngươi đừng nên phụ lòng Minh Hà danh hiệu. Ước vạn tinh quang hội tụ một con ngân hà, chậm rãi hướng về phía Diệp Vinh bay đến, liên miên ngàn trượng, vĩnh viễn không ngừng tận, lại là vực sâu vô cùng. Diệp Vinh hai tay chân luống cuống, chính mình suy nghĩ không biết bao nhiêu lần thập giai Minh Hà, liền đến tay như vậy. Đạo kiếm quang này cùng hắn từng là nắm giữ qua bát giai hàng nhái Minh Hà, ngoại hình bên trên có tương tự, chẳng qua là càng thêm hùng tráng mỹ lệ, có bao dung vô số tinh thần chi cảnh, nội bộ lưu chuyển không thôi vũ trụ tinh thần dường như chân thực. Minh Hà kiếm quang rơi vào thủ tịch đại nhân lòng bàn tay, vẫn đủ thị lực tỉ mỉ xem xét, giống như là phải bị Vĩnh Cửu hấp dẫn đi vào. Kiếm quang này ở trong, tinh thần vận chuyển tại cực động cực tĩnh bên trong biến hóa, mỗi một cái khoảnh khắc cũng đều là sinh ra vô số biến hóa đến. Minh Hà, thập giai tiên minh, thanh thành chí cao phi kiếm, thái thượng trưởng lão Minh Hà tận một đời tinh lực luyện chế, vì cùng Nga Mi tử thành xong kiếm lanh đùa cao thấp. Lực công kích 6900, 8000, phi hành tốc độ 5000, 5500, công kích tốc độ 4200, 4500, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 120 tăng cấp. Thanh thành luyện khí quyết 50 tầng, thanh thành kiếm quyết 50 tầng, vượt qua 2 lần thiên kiếp trở lên. Thanh thành luyện khí quyết số tầng giới hạn cao nhất 15, thanh thành kiếm quyết số tầng giới hạn cao nhất 15, sở hữu thanh thành kiếm quyết uy lực gia tăng 50% phụ thêm vô thượng cấp cấm pháp, thập nhị nguyên thần tinh tướng cấm. Thập nhị nguyên thần tinh tướng cấm lúc đầu đẳng cấp 20 cấp, có thể tu luyện thăng cấp, trước mắt lớn nhất số tầng giới hạn cao nhất là 50 cấp. Thập giai phi kiếm đặc thù thuộc tính, kiếm tâm thông linh, không cần thúc dục cũng có thể tự động hộ chủ. Minh hà đặc thù thuộc tính, có thể cùng thiên đô song kiếm hợp bích, lực sát thương tăng gấp bội. Đối cựu giai phi kiếm có đủ 7 phần trăm chặt đứt tỉ lệ. Nheo neo, "Phất Đạn, ta lúc này là triệt để phất đạn, thập giai minh hà thuộc tính quả nhiên một có phụ lòng lâu dài như vậy kỳ vọng, không ngờ vẫn là phụ thêm vô thượng cấp cấm pháp. Chân giai ngự tỉ ngụm đó nguyên quý thần kiếm chỉ là huyền diệu cấp cấm pháp mà thôi, liền phải thấp hơn ta một cấp bậc. Liên La đẳng cấp còn kém hơn một chút, ta còn phải hơn 10 cấp mới có thể dùng đến, quá khó chịu." Đợi đến Diệp Vinh từ Minh Hà kiếm thuộc tính trong tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đã là không biết lúc nào rời khỏi kim tiên nhai. "A, làm sao liền ra ngoài như vậy?" Ta còn muốn cùng một vị khách thái thượng trưởng lão bắt chuyện mấy câu, lưu lại chút ấn tượng tốt, tương lai Thiên Đô kiếm cũng là kiếm được a. Thủ tịch đại nhân nhưng là nhớ đến cái khác một ngụ thập giai tiên đô, chỉ có Thiên Đô Minh Hà kết hợp mới là hắn lớn nhất mong tưởng. Chưa xong con tiếp, Văn tự gấp do khai hàng canh tân tổ tà đường cung cấp mang lên cuốt giấy nhi mộ tự hồn thành nguyệt. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang để cử phiếu, nguyệt phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 621, Kinh Thiên Mưu đồ trừ nghịch thủy hàn. Ta còn nói trao tặng Thiên Đô trọng yếu như vậy sự tình phải triệu tập cái tông môn hội nghị, đến trường bái thiên tế tổ loại đại điện rậm. Chẳng qua như vậy cũng tốt, lén lút liền đem thiên đô cầm đến tay, tin tức cũng là không có con đường có thể lưu truyền ra ngoài. Gia Kim tiên nhai, sư phụ phục ma chân nhân khương thứ lại là một trận giáo dục, không ngoài hồ là muốn cần tu khổ luyện, giọng lớn thanh thành, đừng nên phụ lòng thái thượng trưởng lão kỳ vọng. Thủ tịch đại nhân tự nhiên là liên tục gật đầu đồng ý, không một điều không theo. Yêu cầu trang bị điều kiện bên trong, ngoại trừ đẳng cấp hấp nhất, cái khác mấy điều ta cũng đều là đã thỏa mãn, liền kém đem đẳng cấp để cao đi lên. Diệp Vinh thì thảo thì thầm, Không ngờ được kết quả là vẫn là thiếu đẳng cấp, còn tưởng rằng 110 cấp đã là đủ cao, rất dài một đoạn thời gian bên trong độ dụng, như vậy xem ra ta lại là được đưa vào rất dài một đoạn điên cuồng luyện cấp ở trong. Cho dù có phi tượng phi phi tượng kiếm hạt, cách trang bị lên thiên đồ, còn có 13 cấp cự ly. Nếu như không có đặc thù kỹ ngộ, chỉ là dựa vào điên cuồng đánh quái, ngày tiếp nối đêm, không có cái 1 năm nửa năm cũng đừng nghĩ làm được. Vừa nghĩ đến còn có khả năng là phải chờ đợi lâu dài như vậy, mới có thể trang bị lên thập giai thiên đồ, liền là một trận mơ hồ nhất chứng. Meo Thuộc tính quáng lưu xoa cũng có chỗ hỏng, liền là nhu cầu đẳng cấp trở nên cao hơn, ta đây phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp hạ thấp yêu cầu đẳng cấp vẫn là quá ít, nếu có thể có cái thập cấp 20 cấp liền tốt rồi. Hoặc là giống như lần trước như vậy cỡ lớn tông môn nhiệm vụ lại đến mấy lần cũng là không sai, một ngày công phu liền là sinh một cấp, không biết có thể bất đi ta bao nhiêu thời gian a. Chẳng qua loại nhiệm vụ này, đó là có thể gặp mà không thể cầu, không thể nào là đem toàn bộ hy vọng cũng đều gửi gắm tại bên trên. Tỉ mỉ như vậy chừng nghĩ, thủ tịch đại nhân ngạc nhiên phát hiện, sớm chiều mong nhớ thập giai thiên đô đến tay sau chính mình không ngờ là không cách nào tại thời gian ngắn bên trong trang bị sử dụng. Nói cách khác, hắn hiện nay vẫn cứ rất thiếu phi kiếm, phi thường thiếu đến. Trở lại chính mình tư nhân động phủ trong, lần trước hệ thống đổi mới, đem cô vinh trai diện tích mở rộng không ít. Tối thiểu là có 30 mấy cái bình phương, không tiếp tục cùng trước đây như vậy tổ chim lớn nhỏ, liền bày phóng vài thứ cũng đều là khó khăn. Thanh Thành ở trong đây một hàng tư nhân động phủ, trước mắt cũng đã là từng cái có chủ, ngoại trừ thủ tịch đại nhân bên ngoài, tại trong tông môn đảm nhiệm đặc thủ chức vị, có sông gia cống hiến đệ tử, mới có tư cách thu được một tòa. Tổng cộng cũng liền như vậy mười mấy người, người đến sau chỉ có thể là không biết làm gì, không biết làm sao. Đem thập giai thiên đô phóng tới án mấy cao nhất một tầng bên trên, vuốt phẳng rất lâu, tán tán không nỡ. Dù sao thì là không dùng được, còn không bằng bài trí tại khô vinh trai chồng, miễn cho lưu lại chính mình trên thân da bất lợi gì. Án mấy tầng thứ 2 bên trên, còn có một khoả hồ quang nhảy động, cây long nhãn lớn nhỏ linh đan, bên trên là trải đầy các loại huyền áo đựng vân, chính là thánh lang thần đan, 12 phẩm năng dưỡng dược, vạn hóa lôi mâu đan. Được rồi, ta còn có đây khoả vạn hóa lôi mâu đan vô dụng phục dụng a phải là sớm một chút nghĩ phương pháp giải quyết. Phục dụng vạn hóa lưu mâu đan hai điều kiện, kết thành kim đan, tiên tiên căn cốt đạt được 40 điểm, kẻ trước Diệp Vinh trước mắt đã là làm được, sau đó lại là còn kém hơn không ít tự ly. Có thể tăng đến tiên tiên thuộc tính con đường, cực kỳ có hạn, bình thường nhiệm vụ ở trong căn bản không thể nào xuất hiện. Hơn nữa đại bộ phận thần đan linh hữu, đối với tiên tiên thuộc tính biến đổi đề cao tác dụng, cũng là chỉ có tại lần đầu tiên lúc mới có dụng, còn có giống như tông môn bên trong chủ điện kim quang một thể, đồng dạng là không cách nào lập lại. Ta đi. Chẳng lẽ thật là muốn bởi vì đây năm điểm tiên tiên căn cốt chiến lệnh, ta sẽ không cách nào nắm giữ đây lôi đức chân thần. Vạn hóa lôi mâu đàn tại hắn trong lòng bàn tay cuốn động, chân mày nhăn lên. Đem cô vinh trai trong vật phẩm lại là lần nữa chỉnh lý một phen, chỉ trừ một ít trọng yếu nhất, cái khác thư yếu một ít chuẩn bị đảo thải vứt bỏ, trực tiếp qua tay bắn ra. Dù sao thì chính mình cũng không dùng được, phóng càng lâu những trang bị này giá trị cũng liền là càng thấp. Một đạo kiếm quang phóng tới, kim hà ngũ trời, chói mắt rực rỡ. Cái này lam sắc chiến xa dùng phi kiếm tốt là ta bao, không ngờ là như vậy dễ thấy. Diệp Vinh đem phi kiếm truyền thư bên trên nội dung vừa thấy, chính là Lam Sắc chiến xa truyền thư lại, mời hắn đến Thận Huyễn không gian ở trong nói chuyện. Đồng thời lưu lại hư cấu động thiên, không phải là bọn hắn thuộc sơn kiếm minh, mà là một cái xa lạ hư cấu động thiên. Hoang cắt tiến vào Thận Huyễn không gian, đồng thời là chuyển tống đến Lam Sắc chiến xa lời nói động thiên, phát hiện là một cái chẳng qua mấy mâu lớn nhỏ, lại là bố trí tương đương xa hoa tình cảnh, nội bộ trang sức cũng đều là nhất điển hình loại đó thời trung cổ Âu thức phong cách. Ký hoa dị thảo bên trong, còn có từng cái tiểu thiên sứ bay tới bay lui, vui cười đánh loạn, dường như là chân chính tiên đường. Và, đến nơi nhân số không ít ta, xem ra lần này hội đàm rất là trọng yếu sao, chẳng lẽ là muốn liên thủ đánh chết một chỉ cái gì siêu cấp đột? Thủ tịch đại nhân liếc một cái thấy được hình tròn màu vàng bản lớn bên cạnh, đã là ngồi không ít người chơi, trong đó không thiếu là các lộ cường giả. Chỉ là hắn nhận ra nga mi người chơi, liền là có lam sắc trên sa, Lôi Tửu Long, Thủy Vân Yên, Tứ Đạo Mi Ma Đội, người khác cũng là tương đương quen mắt, chẳng qua thoang cái gọi không ra danh tự đến mà thôi. Có thể đem Diệp Vinh cảm thấy quen mắt, cơ bản liền là thiên bản cường giả, hoặc là liền là tại nào đó một phương diện có chỗ đạt thủ mới lại bị hắn chú ý. Tốt rồi, nhân viên đến đủ, có thể bắt đầu nghi sự. Lam Sắc chiến xa thấy được nhất kiếm khô vinh ngồi xuống, hai tay chắp vỗ, liền là có từng chỉ màu vàng chén rượu rơi xuống đi xuống, vừa vặn rơi vào mỗi cái người chơi trước người, một dọn tiểu dịch cũng đều không có vương vãi ra ngoài. Đang ngồi ngoại trừ chúng ta Nga Mi đệ tử bên ngoài, còn có mấy tên đặc biệt mời đến cùng thương lượng đại sự thiên bảng cửu giả. Lam Sắc chiến xa nhanh một chút nói chính sự, gọi lão tử gọi qua đây là có chuyện gì, đừng cắt dấu dịch. Có cái một thân ăn mày trang phục người chơi, la lớn, một điểm không cho chủ nhà mặt mũi. Lam Sắc chiến xa không thèm để ý, ha ha cười nhẹ nói, bởi vì việc này quan hệ thực trọng đại, vậy nên chỉ cần là nghe được bên dưới nội dung người, cũng đều là muốn cùng chúng ta ký kết hiệp ước, cam đoan cho dù là không tham gia nhiệm vụ ở trong, cũng là sẽ không tiết lộ ra mảy may, nếu không thì đem lả lại ở vào khoản lớn bồi thường, hy vọng các vị là có thể thông cảm. Mấy trang giấy trôi xuống, Diệp Vinh vừa thấy, không ngờ là hiện thực ở trong chính thức pháp luật điều khoản, một khi tiết lộ thương lượng nội dung bị chứng thực, đem lả lại ở vào lớn nhất 500 vạn bồi thường kim. Ta đi. Đây là chuẩn bị làm cái gì kinh thiên động địa lại sự? con phải làm được nghiêm trọng như vậy. Thủ tịch đại nhân trong lòng giận mình, cho dù là lớn hơn nữa nhiệm vụ cũng không cần như vậy dựng. Mở cái gì vui đùa, thủy tiên tử, ta nhưng là xem ngươi mặt mũi mới đến, cầm ra loại này hiệp ước đến tính là ý tứ gì? Là được, đang làm cái gì? Trong chốc lát, mấy tên người chơi cũng đều là tinh thần quần chúng tuôn ra, nhao nhao đứng dậy. Chẳng qua Diệp Vinh phát hiện, sở hữu Nga Mi một hệ người chơi cũng đều là biểu hiện phi thường bình tĩnh, hiển nhiên là cũng đều sớm rõ ràng đây bên trong tin tức, cũng là cảm thấy làm như vậy rất có tất yếu mới lại như vậy. Thủy Vân Yên một thân lam nhạt váy quần, khí chất mơ ảo, các vị an tâm một chút đừng nóng, phần hiệp ước này cũng không có bất cứ cái gì khác phụ thêm điều kiện, chỉ cần tại 3 ngày bên trong các ngươi không đem kế tiếp hội đồng nội dung tiết lộ ra liền là có thể. Đồng thời không quản là có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ, chúng ta cũng đều là sẽ có một phần lễ mọn dâng. Mỹ nữ lên này, cùng lam sắt chiến xa giải thích nói đúng là phục lực bất động, một phen đưa mắt nhìn nhau sau chỉ có một tên người chơi rút khỏi, rời khỏi hư cấu động tiên. Dù sao cũng đều đã là đến nơi, vẹn vẹn vì một phần hiệp ước sự tình liền cụ thể tình hình cụ thể cũng đều không có nghe đến. Vậy cũng có một ít quá không cam lòng là nguyện. Lam sắc chiến sa bọn hắn càng là làm được như vậy thân ý, người chơi khác trong lòng hiếu kỳ cũng liền là càng lúc càng thấy dày đặc. Nếu thừa lại các vị đạo hữu cũng đều là ký kết hiệp ước, liền là có thể đem nhiệm vụ lần này, nội dung nói cho mọi người thủy vân nhiên sóng mắt lưu chuyện, tựa như tại chớp mắt mỉm cười, diễm sát nghịch thủy hàn, đem nó đuổi ra nga mi. Phốc. Diệp Vinh trong miệng ngậm một ngụm nước rượu phun ra ngoài, cái khác mấy cái không phải nga mi người chơi biểu hiện cũng là so với hắn tốt không đến nơi nào, cũng đều là thất thố. Đây xác định không phải là một cái cá tháng tư vui đùa một đám nga mi người chơi ngồi ở cùng nhau, đứng đắn đột nhiên cùng người nói, muốn hết thể mưu kế bí mật làm rơi nga mi đệ nhất cao thủ cũng là bị ngạn đệ nhất cao thủ hiện tại có lẽ phải là xương thứ 2 cao thủ, đồng thời vẫn là bị nạn mạnh nhất tổ chức thủ sơn kiếm minh đệ nhất hạch tâm phần tử. Chuyện này nghe liền là cảm thấy điên cuồng như vậy khó bề tưởng tượng, thuộc về hoàn toàn không thể nào xuất hiện tình cảnh. Hắn nhìn thoáng qua Lôi Cửu Long, phát hiện vị này thủ sơn kiếm minh đệ nhị hạch tâm thành viên, chính là khóe miệng giơ lên, mặt mang cười lạnh. Đợi chút. Ở chỗ này nhiều như vậy nga mi người chơi, ngoại trừ Lôi Cửu Long cùng làm sắt chiến xa hai cái, Người khác cũng không phải là Thủ Sơn Kiếm Minh thành viên, giống như Tứ Đạo Mi Mao cùng Thủy Vân Yên, hoặc là độc thân một người, hoặc là liền là có bang phái khác, Thủ Sơn Kiếm Minh quá mức cường thế, luôn luôn cứ gọi người đem đây hai người bên trong vạch lên ngang bằng. Như vậy chẳng nghĩ, sự tình dường như là trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Lôi Cựu Long, Lam Sát chuyến xa, là thuộc về đối Thủ Sơn Kiếm Minh nội bộ lợi ích phân phối bất mãn người, cùng lấy Tứ Đạo Mi Mao, Thủy Vân Yên vì đại biểu không phải Kiếm Minh Nga Mi người chơi là ăn nhịp với nhau, bọn hắn cũng cần trừ đi nghịch thủy hàn để cho chính mình tại Nga Mi trong địa vị thăng lên. Nếu không thì có Lịch Thủy Hàn đặt ở cấp trên, tại trong tông môn gần như là nhìn không được ra mặt cơ hội, hết thảy chỗ tốt cũng đều là bị hắn đoạt đi. Cho dù có thể giết Lịch Thủy Hàn một lần lại có thể như thế nào, cho dù treo hắn cái 3 4 lần người ta phục sinh sót như cũng là có thể báo thù trở về, chẳng lẽ các ngươi mấy cái thế lực đã là có thể chống lại thủ sơn kiếm minh? Diệp Vinh nhàn nhạt chất vấn, nhìn rõ đây bên trong biệt pháp, nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ đám người này sẽ là dùng thủ đoạn gì đem Lịch Thủy Hàn triệt để chèn ép xuống. Lôi Cửu Long giành trước lên tiếng, nhất kiếm khô vinh là bọn hắn trong kế hoạch muốn tranh thủ trọng yếu nhất một người để cho hắn liền dĩ vãng khập khiễng cũng đều là không nhìn, Lịch Thủy Hàn hắn mạnh hơn nữa cũng liền là một người mà tôi, chúng ta mấy cái liên hợp lại tại trong tông môn địa vị, chỉ sẽ so với hắn cao mà sẽ không thấp. Lần này hành động, đã làm ưu đồ đã lâu, một kích liền là phải đem Lịch Thủy Hàn đánh ngã, cho hắn ngã bên trên không thể nào trở mình tội danh, bóc trừ tu vi sau đổi nga mi, cướp đoạt nga mi đệ tử thân phận. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ ngày mai cung cấp mang lên nước sắc mục du. Chương 622, đàm phán ổn thỏa thủ lao chỉ đợi hành động. Ôi ôi. Chiêu này đủ mãnh đủ cay độc. Trực tiếp đoạn tử Tuyệt Tôn, liên lật bản cơ hội cũng đều không cho nổ. Diệp Vinh nghe Lôi Cửu Long nói đến một nửa lúc, liền làm minh bạch đám này Nga Mi người chơi đánh cái gì chủ ý. Trực tiếp là cho nghịch thủy Hàn Vũ Loan bên trên một cái kết giao tà đã ma đầu, không giữ mình trong sạch tội danh, loại bỏ tông môn, hắn còn có thể như thế nào, lại có thể tổ chức lên phản kích gì đến. Giống như bọn hắn loại này tông môn cương giả, một thân tu vi quá nửa cũng đều là đến từ sư môn, một khi là tông môn tâm pháp bị xóa bỏ sau, thực lực khẳng định là muốn rơi xuống ngàn trượng. Vốn chi thủ sơn kiếm minh vốn là là lấy Nga Mi người chơi làm chủ thể sáng lập, đã không còn Nga Mi trong tông môn địa vị phụ tá trợ giúp, hắn nghịch thủy hàn thì đã sao đem thủ sơn kiếm minh khống chế ở trong tay. Nhãn nay tổ chức, bản thân liền là do nhiều cái bang phái liên minh xây dựng đứng lên, lẫn nhau bên trong chẳng hề đồng tâm. Xem Lôi Cửu Long cùng Lam Sắt Chiến Sa hiện nay chỗ vị trí liền là rõ ràng, còn lại mấy bộ ở trong tin tưởng đối nghịch thủy hàn trung thành tận tâm cũng sẽ không có mấy cái, càng nhiều hơn đứng tại trung lập bên trên, hai bên lưng chừng. Mà Lôi Cửu Long bọn hắn tìm cách lâu như vậy, khẳng định còn sẽ có mai phục hậu triều bị ngăn thứ nhất tổ chức thuộc sơn kiếm minh thủ đô, dường như đã là có thể dự kiến đến hiện thực. Miêu, chiêu này quá ác, may là ta tại Thanh Thành ở trong địa vị so với Ngịch Thủy Hàn vẫn là phải củng cố hơn rất nhiều, không phải là mấy cái tiểu nhân tiến mấy câu rèm pha liền có thể giao động được. Diệp Vinh lòng còn sợ hãi, không cùng ngươi từ chính diện chống lại, trực tiếp thay đổi một cái góc độ đến giải quyết ngươi, thật đúng là bất ngờ không kịp phòng bị. Luận cá nhân thực lực, Ngịch Thủy Hàn đương nhiên là quán nhanh nam nhi, không người có thể so với, nhưng hắn tông môn địa vị cũng vẻn vẹn chỉ là rượu nhất chân nhân ngồi xuống đệ tử. Giống như Lôi Cựu Long cũng là khổ hành đầu đà đệ tử, Thủy Vân Yên là dịu nhất phu nhân tuân lan bởi vì đệ tử, Tứ Đại Mi Man là giản bằng như lệ con. Cớ lọ xét bệ ta lúc, Ngịch Thủy Hàn thân phận là trưởng mi đạo nhân cách đời đệ tử, do dịu nhất chân nhân mang sư dạy đồ, cùng Nga Mi Nhị đại trưởng lão cùng một cái bối phận. Thân phận như vậy, đương nhiên là không cần lo lắng đối mặt đến từ trong tông môn uy hiếp, trái lại, Ngịch Thủy Hàn trái lại có thể lợi dụng chính mình tại trong tông môn đặc thù địa vị, đi đối phó một ít xem không thuận mắt người chơi. Ví dụ như Thanh Thành U Du dấu, chính là bị Ngịch Thủy Hàn bức ép chỉ có thể tại công chức lúc đội tông môn. Nhu cầu mấy vị việc làm cũng rất đơn giản, đó nghịch thủy hàn bên người còn có mấy tên giá hỏa là tuyệt đối không thể nào thu mua qua đây, không đem bọn hắn trừ đi đến lúc đó thuộc sơn kiếm minh cũng là không cách nào bị ta khống chế, hy vọng đến lúc đó có thể đem bọn hắn cuốn lấy hoặc là làm rơi. Mỗi tiêu diệt một tên mục tiêu, liền là khen thưởng 10 vạn hoàng kim gia tăng một ngụm cựi phi kiếm. Như vậy mức thưởng một mở, đó mấy tên thiên bảng cường giả cũng đều là ổn lên, nhao nhao biểu lộ ra đến động lòng ý tứ. Chủ yếu là không cần bọn hắn trực tiếp đi đối phó nghịch thủy hàn, nếu không thì khen thưởng này lại là mê người, cũng đều chưa hẳn là động lòng. Trong cái thiên bảng đầu danh giải như vậy thời gian, Lục Thủy Hàn tại mọi người cảm nhận ở trong vẫn có rất lớn lực uy hiếp. Cựu giai phi kiếm liền là muốn gọi ta ra tay, nhưng là có một chút khó khăn, ta trên thân cựu giai phi kiếm có thể cũng đều là sắp nhiều đến xếp không được. Lúc này không sĩ diện làm bộ, còn phải đợi đến lúc nào đi? Diệp Vinh lúc này là giả ra một bộ ta nhìn cựu giai phi kiếm như rác rưởi từ thái đến. Thực ra trong lòng, đã là động lòng ngưỡng ngái, đây chính là thủ tịch đại nhân rất là cần gấp cựu giai phi kiếm lột. Đi giết lên như vậy hai ba cái, nhà mình lúc này phi kiếm tạm thời liền là có rơi xuống đủ chống đỡ đến Bạch Linh Trảm Tiên kiếm luyện chế hoàn thành hoặc là đến Thiên Đô kiếm có thể trang bị lên một ngày kia. Hắn xem minh bạch, Lôi Cửu Long như vậy châm chọc tâm nhãn ra hỏa cũng đều là chịu bỏ xuống ngày xưa khập khiễng đến cầu chính mình, khẳng định là vướng tay thiếu người, không thiếu được chính mình trợ giúp. Ngẫm lại cũng là, đây chính là phải đối phó nghịch thủy hàn đến, vì tin tức bảo mật lại không thể nào trắng trợn liên lạc cường giả. Gần dự vào chính bọn họ một hệ nhân thủ, chỉ là vì phòng bị nghịch thủy hàn chó cùng rất dậu liền là phải dùng đi mấy vị nhân thủ, đừng nói đơn đấu, cho dù là hai đối một dám nói nhất định có thể bắt lấy nghịch thủy hàn đây bên trong cũng đều là một cái cũng đều không có, không tụ nổi cái ba năm người, bọn hắn đến lúc đó có Lã Gan sổng qua đem Lịch Thủy Hàn trảo cầm lên. Hung chi muốn làm thành không thể lật bàn thiên tán, đương nhiên là phải gọi Lịch Thủy Hàn tại chỗ phản ra tông môn tốt nhất, miễn cho cùng rượu nhất chân nhân một trận cầu tỉnh, lại là đem sự tỉnh cho xoay chuyển trở về. Nhưng nghe Lôi Cửu Long trong lời nói ý tứ, lần này Mưu Đồ không chỉ vẹn vẹn là bọn hắn đây lượng lớn người chơi, ngay cả nợ đỡ cờ ở trong cũng đều là có nhân sâm cùng đi vào. Thủ tịch đại nhân Đoan Trừng, hẳn là ra cắt cánh ta Thân độ hồng đây mấy cái ba đời nam đệ tử trong người nổi bật một trong, Lịch Thủy Hàn quật khởi hiển nhiên là đối với bọn hắn cũng đều tạo thành uy hiếp. Vậy ngươi là muốn như thế nào? Lôi Cửu Long trên mặt thanh khí lóe lên, thiếu chút là khí mắt nghiêng miệng nghiêng, Cửu giai phi kiếm cũng đều nhìn không lập mắt, chẳng lẽ là muốn thập giai phi kiếm không thành? Chẳng qua nhất kiếm khô vinh liền trên thân Cửu giai phi kiếm còn suýt phải nhiều đến bỏ không được chuyện cũng đều đã nói ra, chẳng lẽ còn có thể hồi một câu ngươi lấy ra cho ta xem không thành. Trong kế hoạch muốn nhất kiếm khô vinh đối phó ra hỏa này, cái khác mấy cái ngoại lai thiên bảng cường giả cũng đều là không đủ cho dù bọn hắn Nga Mi người chơi ở trong cũng chỉ có tứ đạo mi mao cùng Lôi Cửu Long có thể một trận chiến. Vậy nên nói Nhất Kiếm Khô Vinh là tốt nhất nhân tuyển, ít đi hắn trong kế hoạch trọng yếu một hoàn liền là không cách nào tiến hành đi xuống. Hiến tế quân chủ, có thể đề cao tiên tiên căn cốt đạo cụ, chuẩn bịu giai đạo thư, đây mấy loại gì đó ở trong có mượn dạng, nhiệm vụ này ta liền là tiếp xuống. Lôi Cửu Long sắc mặt tái xanh, đây ba cái yêu cầu hắn một cái cũng đều là không làm được, hoàn toàn không tại bọn hắn lúc trước trong kế hoạch. Nguyên bản nghĩ đến, Nhất Kiếm Khô Vinh yêu cầu cao hơn nữa cũng chẳng qua là tại nhiều bỏ ra một ngụm cựu giai phi kiếm mà thôi, nhiều ra máo một điểm mà thôi. Trái lại Lịch Thủy Hàn đồng minh ra đại thế lại, liên hợp lại đến gần ra mấy ngụm thuộc tính bình thường cựu giai phi kiếm đến, ngược lại không phải là rất lớn vấn đề. Nhất kiếm đạo hữu, ngươi đề ra đây ba hạng yêu cầu cũng đều không phải là dễ dàng thỏa mãn, chẳng qua ta đây có ở chỗ nào có thể tìm được đề cao tiên tiên căn cốt đạo cụ tin tức, có hay không thay thế? Một tin tức nhưng là đồng đạo đổi bản thân không cách nào đánh đồng a, cái này thù lao có hay không quá keo kiệt một ít. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, Đề cao Tiên Tiên căn cốt nhưng là hắn phi thường cấp thiết sự tình, quan hệ đến lúc nào có thể nắm giữ lôi đức Trần Thần đại sự. Chẳng qua như vậy một chút chỗ tốt, vẫn còn không đủ hắn tiếp xuống nhiệm vụ này. Đương nhiên, 10 vạn hoàng kim cùng một ngụm cựu giai phi kiếm chúng ta vẫn là lại chiếu giao cho Nhất kiếm đạo hữu, thế nào? Có thể. Cái khác mấy cái thiên bảng cường giả thấy được Nhất kiếm khô vinh chỗ này tăng rồi thái độ, cũng đều là có một ít nóng lòng muốn thử, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Nhất kiếm khô vinh bên trong tranh lẽ sau, vẫn là buông tha ý niệm này. Thủy Vân Yên truyền một trương mẩu vàng thư tiến qua đây. Trang tiên sách bên trên có một căn đỏ trượng đồ án, đồng thời là môi anh đạo khế động, truyền âm mấy câu. Diệp Vinh sắc mặt cổ quái, nghe nói sau hơi chút gật đầu, đem đây chương màu vàng thư tín thu lại. "Ta đi." Việc này tình cũng quá khéo một điểm a, Thủy Vân Yên trong miệng có thể đề cao tiên tiên căn cốt địa phương không ngờ liền là Linh Tiệu Cung. Thủy Vân Yên giao cho chính là Linh Tiệu Cung thư mời, cùng hắn từ phong nhất bản nam tử chỗ đó giao dịch đến giống ý như lúc, không có phân biệt. Triệu Thủy Vân Yên lời nói, tiến vào Linh Tiệu Cung sau hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ba loại khen thưởng lựa chọn, phân biệt là một bộ cấm pháp Linh tiểu kiếm quyết cùng đề cao Tiên Tiên căn cốt cơ hội một lần. Trong tay có hai phong thư mời cũng không sai, nếu là một lần chỉ có thể đề cao cái 2 3 điểm, ta liên tục đến bên trên hai lần cũng không tin không cách nào đem Tiên Tiên căn cốt xong đến 40 điểm đại nạn. Thủ lao cũng đều là thu một bộ phận, tiếp xuống đi tự nhiên là yếu lĩnh lấy nhiệm vụ, đến lúc đó phải đi hoàn thành. Hắn phải đối phó mục tiêu, chính là có thuộc sơn kiếm minh trong Lịch Thiên bộ trưởng kiếm sứ Tiêu Tương Tử, cũng là Lịch Thủy Hãng tin cậy nhất thân tín. Trong ngày thường bang phái sự tình, hơn nữa cũng đều là ủy thác vào Tiêu Tương Tử xử lý, tuy nói là trưởng kiếm sứ Nhưng ngoại thực lực không ít bộ chủ cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Từ thiên bảng bài danh liền có thể nhìn lén được mà hai, tiêu tương tử cao ở 25 tên, toàn bộ thuộc sơn kiếm minh trong chỉ có Lịch Thủy Hàn cùng Lôi Cửu Long tại hắn phía trước. Sắp đến tiêu tương tử tường tận tình báo, trở về tỉ mỉ hiểu rõ một phen, đến lúc đó đem nó tại trên đường đánh chết là được. Nghe nói cái này tiêu tương tử cũng là chuẩn bị tại vượt hai lần tiên kiếp, cũng đừng đến cái gì máu chó tình tiết vớ kịch, liền tại đây hai ngày bên trong tiểu tử này độ kiếp thành công kết thành kim đan, thực lực đại tiến đến. Diệp Vinh nhỏ giọng nói thầm, dựa theo bình thường thực lực Hắn giải quyết tiêu tương tự cũng không có vấn đề gì. Lĩnh vực mỗi bên nhiệm vụ, ngoại lai thiên bảng cường giả từng cái rút khỏi hư cấu động tiên, màu vàng bản tròn bên cạnh chỉ còn lại có mấy cái hạch tâm nga mi người chơi, cũng là trong kế hoạch đem Lịch Thủy Hàn chủ xuất tông môn sau có thể tiếp nhận đến tối đa lợi ích mấy người. Tốt rồi, hết thệ cũng đều là chuẩn bị chu toàn, sẽ đợi hậu thiên động thủ cho Lịch Thủy Hàn lôi đỉnh một kích. Lam Sát chiến xa thở nhẹ một hơi, song quyền gắt gao nắm nổi. Ngươi nói nhất kiếm khô vinh đáng tin khủng, đừng trái lại mất rồi dây xích, không thể đem tiêu tương tự ngăn chặn. Lôi Cửu Long ngược lại không nghi ngờ nhất kiếm khô vinh thực lực, liền phong đô chân hỏa kiếp cũng đều có thể vượt qua, hắn chính là còn không có thử nghiệm qua khiêu chiến hai lần tiên kiếp a. Chỉ là tiêu tương tử cái này điểm mấu chốt nhất, ít đi hắn có thể nói nghịch thủy hàn liền là bị chặt đứt một cái cánh tay, muốn làm ra kịp thời ứng biến liền phi thường không dễ dàng, Thục Sơn kiếm minh cũng là có thể càng tốt hơn vì Lôi Cửu Long nắm giữ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái trưởng kiếm sứ, nhưng tiêu tương tử tại Thục Sơn kiếm minh trong quyền hành bên trong, chẳng hề kém hắn cái này để nhị hạch tâm thành viên ít nhiều. Một mực trầm mặc không nói tứ đạo mi mao đông dương mi sừng chợt nhấc nói, nếu là đã gọi hắn tiếp xuống, là không cần suy tính những cái này, sự tình mâu chốt vẫn là tại tông môn nội bộ, chỉ cần có thể từ bỏ nghịch thủy hàn nga mi đệ tử thân phận, hết thảy cũng đều là dễ nói, lao lôi các ngươi bên dưới mới là cùng ra cắt cảnh ta đi liên hệ một lần, gọi hắn đến lúc đó chớ quên đứng ra nói chuyện. Tứ đạo mi mau cùng lôi cựu long chú ý trọng tâm lại là bất động, Thục Sơn Kiếm Minh có thể hay không bị Lôi Cựu Long hưu hiệu nắm giữ chẳng hề quan tâm, thậm chí càng hỗn loạn một ít Thục Sơn Kiếm Minh lại hắn trong lòng càng hy vọng thấy được a. Nếu là gọi Lôi Cựu Long thống cùng Kiếm Minh chiến bộ, mới là không ổn sự tình. Bọn hắn những cái này cái khác Nga Mi tổ chức vẫn như cũng là khó có ra mặt cơ hội. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ ngày mai cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đăng đề cử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 623, Thiết tử thú. Đây hai ngày ở trong, Thanh Thành đệ tử đột ngột cảm nhận được nhất kiếm thủ tịch tỉ mỉ chu đáo quan tâm cảm tình. Trong ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi nhất kiếm thủ tịch, đột nhiên là nhiều lần lui tới vào sơn môn ở trong, đồng thời là có nhiều dịu dắt đồng môn. Ngayน้อย còn có mấy cái vận khí tốt ra hỏa, bị đưa một ngụm Thất giai phi kiếm, hâm mộ mọi người nghe nói tin tức này cũng đều là đỏ mắt vô cùng. Thất giai phi kiếm đột, đặt tại bình thường người chơi ở trong đó nhưng là tuyệt đối hiếm lạ chi vật, không biết đánh ít nhiều quái vật mới có thể bạo rơi như vậy một ngụm ra ngoài, liền 1 phần 10 nắm giữ lượng cũng đều là không đạt được. Meo, lại làm một có nhiệm vụ tốt tiếp, đây 2 ngày chỉ nhiều hơn 1 ngày tổ sư đường tình tu thời gian, đây thu hoạch thật là thảm đạm. Diệp Vinh trong lòng than thở, nhưng đối ven đường cùng chính mình đánh lên chào hỏi thanh thành người chơi cũng đều là gật đầu ứng đối. Một đường đi xuống chỉ cảm thấy cái cổ cũng đều là có một ít chua xót. Khỏi phải nói, đây tự nhiên là bởi vì thủ tịch đại nhân bị nghịch thủy hàn sự kiện kích thích, rất sợ có người bắt trước bữa cũng cho đến bên trên như vậy một điều, cho dù xúc động không được chính mình thân bản, cũng là chọc một thân tao, phiền phức. Ta cái này thiên xu đường thủ tịch đệ tử chỉ cần làm được vượng vàng, liền không có người có thể làm gì được ta, cái này bên bình thường thanh thành người chơi cũng là cũng đều lôi kéo ở, bị người buộc nhưng là muốn bỏ phiếu biểu quyết. Thủ tịch đại nhân so với nghịch thủy hàn ưu thế ngoại trừ trong tông môn địa vị bên ngoài, cũng có thanh đế minh đội ngũ càng thêm tuyệt khiết. Dưới có lẽ có kéo bè kết phái tiểu đoàn thể, nhưng không ảnh hưởng đến bên trên lớn nhất một cái. Đây cũng là thanh thành không bằng Nga Mi thế lớn tạo thành, đội ngũ lớn hơn, tự nhiên liền là không tốt mang rất nhiều. Ngoại trừ lôi kéo thanh thành người chơi lòng người bên ngoài, củng cố chính mình tại trong tông môn địa vị, đặc biệt tại trưởng lão cảm nhận ở trong xây dựng nội không thể dao động, kiên trì nhất kiếm khô vinh vị bên dưới một đời trưởng giáo người nối nghiệp tư tưởng, hắn khổ tư một đêm, giết chết không ít nào tế bảo. Đáng tiếc nhất, đương nhiên là chính mình một mạch này sư phụ, sư huynh, cùng có ơn cứu mạng thất linh tu sĩ Thiên Tàn tử. Tại đây bên ngoài Diệp Vinh lại là trầm trầm khuyết tán chính mình giao kỳ vòng, từ Trần Thái Chân sư huynh thân thiết mấy cái trưởng lão chô đó xuống tay, cùng rừng trưởng lão, Mai trưởng lão hai cái cũng đều là xây dựng dậy không sai quan hệ. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài mới có thể cờ mẩu bay động, giống như nghịch thủy hàn như vậy làm được nga mi hơn nửa thế lực cũng đều là liên thủ đứng lên đối phó hắn, ngay cả chính mình thủ hạ người cũng đều là không phục, thật là quá thất bại. Thủ tịch đại nhân than thở một tiếng, lấy nó vì dám, xem như là tình ngủ. Chỉ là cá nhân thực lực cường hãn, chẳng hề nhất định liền có thể gọi giúp Lý huynh đệ tâm phục khẩu phục phải là phải đem mọi người cảm nhận được gia nhập ngươi cái này bang phái thực tế chỗ tốt, mà không chỉ vẻn vẹn là một cái hư danh. Sớm đã nghe nói, tại khai phá Hư Lăng động tiên lúc, Lịch Thủy Hàn hoàn toàn không nhìn kị thuộc hạ người chơi tính mạng, cầm mạng người đi lớp từng tầng tầng cấm chế, gọi Kiếm Minh thành viên sản sinh không ít câu oán hận. Hư Lăng động thiên khai phá ra ngoài, mới có thể có bao nhiêu pháp bảo, cao tầng phân một phần cũng đều là không đủ, đối với cơ sở thành viên một lông tiền chỗ tốt cũng đều không có. Loại chuyện này lâu dài phát sinh, lòng người đương nhiên liền là tàn. Diệp Vinh tại điểm này bên trên trái lại làm không sai. Tại chính mình cá nhân nhiệm vụ bên trên, bình thường là rất ít yêu cầu trong minh huynh đệ dòng trống khuynh xuất động, cho dù sở hữu xuất hành, cũng là sẽ cấp cho trang bị hoặc là kim tiền bên trên bồi thường. Thanh đế minh trong bang phái tài chính, cũng là tuyệt không sử dụng, hoặc là nói muốn tham ô cũng là không tìm được biện pháp, cũng đều tại Ngọc Sương Tuyết trên tay bảo quản a. Thậm chí toàn bộ thanh đế minh tiền kỳ bang phái công cộng nhà kho trong trang bị, hơn nữa cũng đều là hắn một người không tính vốn gốc đưa vào khởi động, những cái này mới là thủ tịch đại nhân có thể một cách bang phái trụ sở mấy tháng không trở về, một việc không quản như cũng có thể gọi thành đế minh, có độ cao ngưng tụ lực, không có người đối hắn cái này đệ nhất hạch tâm thành viên thất vọng mấu chốt nguyên nhân. Tiểu Mã Tước Đồ vừa vặn là phát tin tức qua đây, nói là đang luyện cấp lúc tại Vô Tận Lâm Hải phía Đông Vương hướng thấy được một chống một mái hai đầu thiết tử thú. Trong đó một điều vì Thái Dương thiết tử thú, cái khác một điều vì Thái Âm thiết tử thú, chính là thủ tịch đại nhân phân phó xuống muốn bọn hắn tìm kiếm tinh quái loại hình, đồng thời đẳng cấp cũng đều là tại 120 trái phải, phù hợp điều kiện. Đối này thiết tử thú lấy muốt chưởng dưới lòng đất nam châm mà sống. Nghe nói là đã đem một điều mấy trăm rằm rằm rải khoáng mạch cũng đều là sôi tái mất rồi một nửa. Tiểu Mã tức độ bọn hắn cũng chính là tại khai quật khoáng mạch lúc, kinh động đôi này thiết tử thú, còn hao tổn một đội thành viên. Nhanh đi nhanh về. Treo đôi này thiết tử thú, ta Bạch Linh chạm tiên kiếm cách thành hình liền là lại gần hơn một bước. Dựa theo kế hoạch, hướng lịch thủy hàn làm loạn liền là tại hôm nay, chẳng qua đến bây giờ cũng đều là không có báo cho hắn, Diệp Vinh cũng là vui đến rút ra thời gian đi giải quyết đôi này thiết tử thú, miễn cho bị bọn chúng cho chạy trốn đi. Có đủ nguyên tử thuộc tính tinh quái, cũng thực là khó tìm. Đây cũng đều đã là bao nhiêu ngày, mới là cái thứ nhất bị phát hiện. Ngự kiếm hết tốc lực phi hành, đến gần 80 tầng Thanh Thành kiếm quyết gọi hắn phi hành tốc độ đã là vượt qua thiên kiếp trước đó đề cao không chỉ một cấp bậc. Bây giờ Thanh Thành ở trong, thực lực bình thường trưởng lão tại ngự kiếm tốc độ bên trên đã là không cách nào hơn hẳn hắn. Cho dù là Trần Thái chân sư hình, Thanh Thành luyện khí quyết cùng Thanh Thành kiếm quyết tinh thâm trình độ, cũng liền là cảnh thủ tịch đại nhân tại sàn sàn như nhau bên trong, không phân cao thấp. Chỗ hơn hẳn chủ yếu địa phương, liền là nhu cầu đại lượng kinh nghiệm giá trị tu luyện lên mấy bộ cấm pháp, đẳng cấp trên nhau có chút lớn. Đến tiểu mã thức đồ báo ra tọa độ, kiếm quang án bên dưới, không cần người đánh thức, liền là thấy được đó đối thiết tử thú. Tổng cộng là có 2 đầu, mỗi đầu chiều cao cũng đều là tại trăm trượng bên ngoài, ngoài thân không chơi chạy, phát tán ra một loại cổ xưa kim loại sắc màu sáng bóng đến. Đây hai đầu thiết tử thú chính là chiếm giữ tại khoáng mạch chỗ cửa vào, diều võ dương oai, hướng về bốn phía cuồng phun trong miệng nguyên tử chân quang, quét núi đá bay loạn. Đặc biệt đây nguyên tử chân quang, không ngờ là đối ngũ kim loại phi kiếm có rất mạnh khất chế tác dụng, có không ít thanh đế minh thành viên trong tay phi kiếm cũng đều là hơi hơi phát run. Nếu là thả ra khống chế nhất định là lại hướng về thiết tử thú trong miệng rơi đi. Loại tình huống này, tại chiến đấu ở trong khẳng định là lại lộ ra càng thêm lộ rõ, bất lợi với người chơi thực lực phát huy. Diệp Vinh thấy như vậy một màn, không sợ mà lấy làm mừng, đôi này thiết tử thú thực lực càng mạnh càng tốt, như vậy hắn thu thập đến hồn phách luyện chế thành Bách Linh Trảm Tiên kiếm mới là sẽ có đủ uy lực, đến vui chơi hậu kỳ mới là may may không sợ, tại thập giai ở trong cũng đều là không tính đệm đấy mặt hàng. Loại này bị người chơi tự động luyện chế ra phi kiếm, cho dù là thập giai phi kiếm Tại dưới tình huống thông thường cũng khẳng định là thập giai trong đệm đái tỉ lệ. Lôi mang kiếm quang một cuốn, điện lưu tăng vọt, trực tiếp văng đến trong đó không biết là cha là mẹ thiết tư thú, dù sao thì Thiên Đô kiếm khẳng định không phải là ngũ kim thổ tính, sẽ không nhận đến nguyên tử chân quang khắc chế. Liên tục quánh kích, đây đầu thiết tử thú trong miệng nổ phụt ra nguyên tử chân quang liên tiếp bại lui, hướng về phía sau rút trở về. Nguyên bản là kéo dài đến ngàn trượng bên ngoài, không kiêng nể gì quét ngang, tất nhiên là lại tạo thành nguyên tử chân quang màng mành, xuất hiện sơ hở. Thủ tịch đại nhân bây giờ là chỉ dùng một ngụm phi kiếm Các thao tác bên trên có thể nói là hết sức chăm chú, hoàn toàn không cần phân tâm, tuy rằng Úy T đi vừa lòng phi kiếm, nhưng cũng có thể đem đây một đạo kiếm quang thao tác đến nhất hoàn mỹ. Nguyên tử chân quang bị tầng tầng độ tung, Diệp Vinh căn bản không cho đây đầu thiết tử thú cứu chữa cơ hội, trực tiếp liền là phá vỡ miệng to đâm vào trong cơ thể. Lôi mang kiếm quang xoắn một cái, liền là răng rắc răng rắc thanh âm, đây đầu thiết tử thú không ngờ là nứt thành từng khối quan thạch, ngã nhào một địa. Bạch Linh chạm tiên kiếm kiếm thai chợt hút, liền là đem đây đầu thiết tử thú hồn phách thu vào trong đó, thêm đầy bên trên một cái huyệt thiếu. Ồ. Thiết tử thú hồn phách thật đúng là của quái, không ngờ liền là một đoàn ngây ngô không chịu nổi nguyên tử chân quang hình dạng, bình thường dưới tình huống tuyệt đối phân không gian nó khi còn sống là cái gì tinh quái. Bình thường tinh quái hồn phách cũng đều là cùng nó bản thân hình dạng có một ít một ít tương tự, có thể liếc một cái liền có thể nhìn ra nó khi còn sống chỗ có đủ hình thể. Đoán chừng thiết tử thú là bởi vì nuốt chừng kim loại khoáng thạch sinh trưởng đứng lên nguyên nhân, cùng bình thường tinh quái có rất lớn bất đồng, cũng là tạo thành nó hồn phách bên trên dị thường. Mất đi người yêu, thừa lại đây đầu thiết tử thú lộ ra dị thường táo bạo phẫn nộ, phát ra từng tiếng khó nghe kim loại ma sát thanh âm liền cùng hai khối thiết phiến không ngừng va chạm không kém nhiều lắm, cũng không nghĩ chạy trốn, liền la điên cuồng hướng về Diệp Vinh tiến hành phản công, xem ra là phải vì chính mình người yêu thủ lao. Không hiểu được bị ta treo mất đó đầu là công mẹ, loại này thiết tử thú bên trong cũng đều có thể sản sinh ái tình, cũng không hiểu được bọn hắn là làm sao sinh sôi hậu đại, thật là hiếm thấy. Đây đầu thiết tử thú bởi vì là có thời gian, đem nguyên tử chân quang hoàn toàn thu hồi nguyên nhân, đối phó đứng lên liền so với lúc trước lúc khó bên trên rất nhiều. Muốn tốc chiến tốc thắng, liền la đã không còn có thể, chỉ có thể là áp dụng chậm chậm mài nước cương vu. Nguyên tử chân quang cùng bình thường hộ thân chân khí rất bất động, xem như là bản thân liền là phá giải rùa đen lá chắn tốt nhất vũ khí, dùng để phòng thủ lúc đồng dạng là không sai, gián chắc rối tinh rối mù. Diệp Vinh chiến không kiên nhẫn, rất sợ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, bỏ qua cùng làm sát chiến xa bọn hắn quyết định, xuống tay là càng ngày càng nặng, đem đây đầu không biết tốt xấu thiết tử thủ là đập đất điên bắt đạo. Ngèo, cho ngươi trở thành Bạch Linh trưởng tiên kiếm một trong số đó cơ hội là bao nhiêu ngươi thấy, không ngờ không biết được quý hiếm, ngẫm lại xem, ngươi sau này cũng chỉ có thập giai phi kiếm một phần tử. Thủ tịch đại nhân tận tình khuyên bảo khuyên bảo, chẳng qua nhìn qua thiết tử thú mảnh ăn kim loại khoáng thạch thực là đem đầu góc cho an phá hoại, một tia phản ứng cũng đều không có. Có thể làm mất rồi nghịch thủy hàn, đồng thời đem Thục Sơn kiếm minh làm được giải tán hoặc là nguyên khí đại thương, đối với Thanh Đế Minh mà nói đồng dạng là một chuyện tốt, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Có Thục Sơn kiếm minh cái này cự vô bá ở bên cạnh, Thanh Đế Minh phát triển hiển nhiên là không cách nào tăng cường, cho dù đến nay còn không có phát sinh cái gì xung đột, có thể bảo vệ không chuẩn sau này Thanh Đế Minh tiến thêm một bước hướng bên ngoài phát triển lúc, liền là sẽ có lợi ích bên trên va chạm. Hai nhà cách thực tại quá gần, một cái cự vô bá tức thuộc sơn kiếm minh, hiển nhiên là không phù hợp thanh đế minh lợi ích. Phân tán thành mấy nhà bang phái, đồng thời là Nga Mi ở trong có cái khác bang phái quật khởi phân tranh, như vậy cục diện mới là hắn hy vọng thấy được. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ phong nhan cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm quang đệ tử phiếu, nguyện phiếu, sự ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Chương 624, tiêu tương tử Nga Mi bạo loạn. Cùng đây đầu thiết tử thú dây dưa nhanh một tiếng, theo đến nguyên tử chân quang dần dần mờ yếu. Mới là do Diệp Vinh nắm lấy một cơ hội, lôi mang kiếm quang một đâm, trực tiếp xuyên thủng tầng này phòng ngự, kết quả ra hỏa này, hai đầu thiết tử thú hồn phách thu tới tay, Bạch Linh Trảm tiên kiếm trong như vậy liền là có 4 cái hồn phách, chẳng khác nào là có trăm phần có 4 tiến độ. Ngẫm lại xem vẫn là kém 96 đầu linh thú hồn phách, có một ít nản lòng, nhưng cùng tiên đô kiếm yêu cầu trang bị đẳng cấp so bì, quả thực liền là gần ngay trước mắt, hoàn toàn bất giác xa xa. Quả nhiên, là giải quyết đây đầu thiết tử thú sau không có bao lâu, lam sắc chiến xa phi kiếm truyền thư liền là đến, nói là một tiếng sau bọn hắn liền đem triển khai hành động. Người nhất kiếm khô vinh là ngay lập tức liên vị. Hoa, wow. bị ngăn mở phục đến nay, đắc sắc nhất một trường cung to bằng cái đấu hí. Không đúng, là môn to bằng cái đấu hí liền muốn trình diễn. Vừa nghĩ đến có thể tại đây một cái trong kế hoạch xen vào một cước, thủ tịch đại nhân liền là trong lòng kinh hoàng, cảm thấy hưng phấn không thôi. Ngẫm lại xem, tự tay đem lịch tùy hàn từ trí cao vị trí bên trên đẩy rơi, loại cảm giác này thực là tuyệt vời. Tiêu tương tự thường ngày chiến đấu thói quen, Lôi Cửu Long sớm đã là toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng, phát cho hắn Vừa rồi phi kiếm truyền thư trong càng là có mang theo Tiêu Tương Tử lúc này chỗ vị trí. Diệp Vinh một đường hết tốc lực ngự kiếm chạy đến, hắn hôm qua vừa mới cùng chân dại ngự tỉ thuê năm ngụ tại Điệp kiếm qua đây, lấy bù đắp chính mình trong tay phi kiếm không còn chút sức lực nào hiện thực. Tiêu Tương Tử cũng không phải là bình thường hạ người, thiên bảng 25 tên cường giả, Nga Mi Tử phủ Đan thư đồng dạng là tu luyện đến 24 tầng viên mãn, đồng thời theo lôi cựu lòng suy đoán, vẫn có đem một bộ tinh diệu cấp cấm pháp tu tập đến 30 cấp. Không cẩn thận ứng đối, còn thật có trong sông nhỏ lẫn tuyển có thể Tiêu Tương Tử thực lực, cũng không chỉ có ngẩm. Tối thiểu cũng phải có đa dạng thủy vực lưu lượng. Meo. Đám gia hỏa này không biết là làm sao tu luyện, đâu đến nhiều như vậy kinh nghiệm phân phối đến cấm pháp đi lên. Thủ tịch đại nhân hung hăng nhớ kỹ, trong tay mấy bộ cấm pháp, không quản là chính tông cấp vẫn là tinh diệu cấp, liền 20 cấp cũng đều là xa xa không thể đạt được người nào đó, tự nhiên là đối đây hâm mộ đấu kỳ hận. Dám đem cấm pháp tu tập nhanh như vậy, từng cái cũng đều phải chết. Bay đến phần hương cốc bên ngoài ngừng lại, chỗ này tính là cự Ly Nga Mi Sơn môn gần nhất một cái cao cấp luyện cấp điểm một trong, tiêu tương tự đoạn thời gian này cũng đều là ở chỗ này đánh quái luyện cấp. Có chuyện gì cũng là có thể kịp thời trở về xử lý. Diệp Vinh hướng về phía cốc đánh nhìn hai mắt, có mấy quần đang tại đánh quái cao cấp người chơi, không hiểu được tiêu tương tự tại cái nào ngóc ngách. Chẳng qua chính mình không hề cần đi vào tìm kiếm, đợi tiêu tương tự ra ngoài là được, phần hương cốc lớn nhất đặc điểm liền là tại trong cốc không cách nào sử dụng bất cứ độ thuần gì, bất cứ cái gì truyền tống pháp thuật cũng vô lục. Vậy nên hắn muốn trực tiếp trở lại Nga Mi Sơn môn bên trong, là không có cách nào, chỉ có thể từ đây điều duy nhất trong thông đạo ra ngoài. Tin tưởng đợi đến Lôi Cửu Long bọn hắn triển ra khởi hành. Động. Tiêu Tương Tử nhận được tin tức liền là lại cấp tốc đội ra ngoài, sẽ không chỉ hoãn khoảnh khắc. Tiêu Tương Tử cùng Nịch Thủy Hàn quan hệ tốt như vậy, hai cái chẳng lẽ là tốt cơ bạn đến, nói không chừng còn có một đoạn chấn động lòng người, thế lương luân hoán chuyện xưa tại bên trong giam. Tìm một cái khô tùng đứng tại trên đỉnh, ngây ngốc thổi gió lạnh, loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu, thủ tịch đại nhân nhàn rỗi nhàm chán liền là bắt đầu bố trí nội hai người kia bên trong quan hệ đến. Ước chừng 15 phút sau, sơn cốc bên trong liền là có một đạo ánh chăng kiếm quang bắn ra, trực tiếp hướng về phía Nga Mi phương hướng bay đi. Chính là hắn. Đạo này ánh chăng kiếm quang chính là tư liệu bên trên thực sự viết ra tiêu tương tử chiêu bài phi kiếm, Cửu giai Nguyệt Hàn. Cửu giai phi kiếm Nguyệt Hàn là hắn tại Nga Mi sau núi một tòa động phủ trong lật lên tìm được, mấu chốt là hắn tu được thời gian là sớm đã chỉ có hơn 30 cấp lúc, tại mọi người trên tay dùng còn cũng đều là bốn ngũ giai phi kiếm lúc. Bởi vì sớm liền là năm có, sở hữu cái này Nguyệt Hàn kiếm cũng liền là thành tiêu tương tử chiêu bài, Thục Sơn kiếm minh bên trong là không người không biết. Hắn tiêu tương tử xem như là Nghịch Thiên bộ trưởng kiếm sứ, mà khắc còn đảm nhiệm Thục Sơn kiếm minh trưởng kiếm sứ chức vị chuyên môn chịu trách nhiệm trưởng quản sự phạt trong minh phạm quy thành viên đây một hồi, có thể nói ánh trăng vừa đến liền có huyết quang, kiếm minh thành viên đối với hắn sợ hãi còn tại chính mình một bộ bộ chủ bên trên. Diệp Vinh sớm bên ngoài chờ đợi dài như vậy lâu thời gian, đương nhiên là sẽ không đem đạo này ánh trăng kiếm quang bu thả, lôi mang kiếm quang triển ra, liền la trận tại trên đường. Nhất kiếm cô Vinh, vì sao phải ngăn cản ta đường đi, có gì chỉ giáo? Tiêu Tương Tử sắc mặt biến đổi, nhận ra trận tại trước mặt mình người chơi, trong lòng mơ hồ phát hiện được một tia không ổn. Hắn tu được tông môn bên trong thân tiến truyền thư, Nói là ra cắt cảnh ta dẫn tứ đại mi mao, lôi cửu long đám người, trực tiếp mời ra huyền chân tử cùng khổ hành đầu đà, chính là khí thế hùng hổ hướng về phía Diệu Nhất chân nhân chỗ ở mà đi, cảm giác được là sắp phát sinh đại sự, mới là lập tức trở về tông môn. Có thể không ngờ sẽ tại trên đường gặp phải ngăn cản, hiển nhiên không thể nào là trùng hợp đơn giản như vậy, đây liên hệ đứng lên, liền có thể khẳng định là một cái lớn bằng trời âm u. Tiêu Tương Tử trưởng kiếm sứ thực lực xuất chúng, ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay muốn đến chiêm ngưỡng một phen thực lực của ngươi. Tốt ta, ăn ngay nói thật, ta thu người chỗ tốt, sắp đến treo ngươi một hồi. Tiêu tương tử trong lòng chầm chậm chầm đi xuống, sự tình không nở thực sự là hướng về phía hắn chỗ dự đoán kém nhất một mặt trượt đi qua. Trước mắt cái này, Nhất Kiếm Khô Vinh tuy rằng là cười đùa cập nhà, có thể hắn tâm lý một điểm cũng đều không thể thỏa lòng, ngược lại là càng thêm căng chặt lấy hắn đầu óc, chỗ nào lại không nở được, nếu như Lôi Cửu lòng đám người không phải là có Chu toàn chủ bị, thế nào lại chọn vào lúc này đột nhiên làm loạn. Đoạn thời gian trước liền là phát hiện được tông môn bên trong có một ít quỷ ba nhấp đô, quả nhiên là bị chứng thực. Mà Nhất Kiếm Khô Vinh người này Tiêu Tương Tử tuy rằng là lần đầu tiên cùng hắn mặt đối mặt giao tiếp, thực ra là một điểm cũng đều không xa lạ. Cũng không giống như thủ tịch đại nhân, còn phải dựa vào Lôi Cửu Lang cung cấp tư liệu mới có thể thâm nhập thấu hiểu. Từ lúc lần kia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sau, bởi vì Nhất Kiếm Khô Vinh đại xuất danh tiếng cùng Sích Diễm Trạm Thần Phi đao kinh hồn chợt hiện, để cho Nghịch Thủy Hàn cũng đều là sản sinh hứng thú, phân phó cường điệu chú ý, Tiêu Tương Tử liền là bắt đầu thu thập mọi có liên quan hắn tin tức. Phía sau một lay động sự tình, Nhất Kiếm Khô Vinh càng ngày càng mạnh, càng là tại trước vài ngày nhất cử vượt qua 2 lần thiên kiếp để cho hắn trong lòng cũng đều là có một ít khó chịu. Tiêu tương tử nhưng là chuẩn bị rất lâu, liền la phải tại nửa tháng bên trong khiêu chiến hai lần tiên tiếp, trở thành Thục Sơn kiếm minh cái thứ 2 cách thành kim đan người chơi, khiến cho nghịch thiên bộ nắm giữ càng không thể dao động tuyệt đối thực lực. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, chính mình muốn đột phá phòng tuyến, sông về tông môn độ khó có thể đoán ra được. Lôi Cửu Long, ngươi thật rác độc tính kế." Tiêu tương tử đoán hắn nói, Hư Lăng động thiên tuy rằng là đã bị triệt để khai phá, nhưng cuối cùng một tầng trong cấm chế là sẽ không ngừng lần nữa xuất hiện, đồng thời sẽ có mới bảo vật đổi mới ra ngoài. Trước vài ngày, Lôi Cửu Long liền là hẹn hắn một khối đi sông hư lăng động thiên cuối cùng một tầng, đồng thời là nói thu hoạch 46 phân phối. Hắn nhận lời mời tiến đến sau, vì thuận tiện nhằm để liền là đem sóng lại điểm thiết lập tại hư lăng động thiên ở trong, một khi treo phục sinh liền là tại hư linh động thiên đến ngược tầng thứ 2 trong xuất hiện. Muốn chạy đến sơn môn bên trong hoặc là bang phái trụ sở phong lôi tiên phủ, cũng đều là nhu cầu 2 3 tiếng đồng độ đồ thời gian, đến lúc đó trà cũng đều lạnh. Nhất kiếm đạo hữu, không quản Lôi Cửu Long cho ngươi ít nhiều chỗ tốt, ta cũng đều là có thể gấp đôi cho ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại chính nghĩa ra. Vậy có thể không được, ta người này rất là hết lòng tuân thủ lữ hẹn." Diệp Vinh nhàn nhạt cười, hắn làm sao có thể phóng tiêu tương tử trở về cho Nịch Thủy Hàn làm trợ thủ, đây chính là cùng hắn chính mình lợi ích cũng đều không hợp. "Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết." Ánh trăng hàn quang gấp tránh, tiêu tương tử đã là dành trước động thủ, ánh trăng quang hoa gọi lòng người say đồng thời cũng là dấu diếm vô số sát cơ. Hai tên cường giả liền là tại phần hương cốc bên ngoài, triển khai một trường kỳ chiến. Trương giáo sư thúc, chúng ta nói những câu là thật, tuyệt không hư cấu." Huyền chân tử đại đệ tử ra các cảnh ta đầu lĩnh, Lôi Cửu Long vẫn là kéo chính mình sư huynh Tiếu Hoàn thượng, cùng cái khác không phải thuộc Sơn Kiếm Minh thành viên thế, nhưng nhị đại trưởng lão đệ tử người chơi quỷ tại rượu nhất chân nhân trước mặt. Bọn hắn cho Ngịch Thủy Hàn vu oan tội danh, liền là giao tiếp trăm màn, cùng Lục Bảo lão tổ có một ít âm thầm qua lại. Tội chứng đi, liền lang Ngịch Thủy Hàn trong tay sử dụng Bách độc chu tiên kiếm. Ngịch Thủy Hàn không hiểu được từ đâu cái con đường cầm một ngụm cửu giai Bách độc chu tiên kiếm đến, bởi vì không nỡ Bách độc thất bảo trong lưu xoa nhất đây một kiện bảo vật tu tính, cũng là đem nó liệt vào chính mình phi kiếm một trong. Dù sao tông môn chỉ ban thượng thất tu trong một ngụm cho hắn. Trong ngày thường là tuyệt đối không đủ dụng, mà ra cắt cảnh trong tay ta một mặt, chưa xong con tiếp. Chương 625, phản bội gia Nga Mi khiếp sợ bị ngạn. Cùng Tiêu Tương Tử chiến đấu, La Diệp Vinh vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp về sau, lần đầu cùng cao thủ người chơi ở giữa giao thủ. Tiêu Tương Tử vừa lên đến tụ lại Liều Mạn tư thái, thần tiêu nhất khí kim liên thúc dục, tay trái ánh chăng hàn quang tụ tán, tay phải là một đạo kim quang kỳ mang, nguyên hình là một ngụm màu vàng trừng kích. Tiêu Tương Tử kiếm pháp, tuy nhiên không có thủ tịch đại nhân như vậy sắc bén, nhưng là công thủ cân đối gọi người tìm không ra cái gì sơ hở đến loại hình. Lôi Cựu Long cho ra trên tình báo bên cạnh, cũng là cấp ra rất cao đánh giá. Nhưng là dưới mắt tình huống, nhưng lại cần hắn mau chóng thoát thân, trở lại tông môn hoặc là phong lôi tiên phủ trong đó, chỉ có thể là cải biến phong cách hung mãnh tiền công. Ta đi, cái này Tiêu Tương Tử như thế nào hình như là cùng ta tiếp nhận đã qua thiệt nhiều lần giống như, cảm giác đối với ta kiếm lộ rất là hiểu rõ bốn. Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không biết, hắn mỗi một hồi có thể tìm được chiến đấu video, Tiêu Tương Tử đều là có quan sát qua 10 lần đã ngoài. Từng cái chiến đấu chi tiết, tỉ mỉ Xuất kiếm thói quen đều là trải qua cẩn thận quan sát nghiên cứu, cái này cùng chỉ là vài ngày trước mới được là qua loa xem qua một lần tiêu tương tự tư liệu hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá thì ra là sơ kỳ có chút không thể đứng, đợi đến lúc hơn 10 triệu về sau tiêu tương tử tự tiểu là một điểm ưu thế cũng không có. Không biết có phải do kết thành kim đang người chơi đều là như thế, hay là ta Cửu Thiên Hỏa phủ phong đồ đan có chút đặc biệt, cảm giác chân khí vận chuyển tầm đó đặc thù thần tốc, bình thường đánh qué đi chèn lẻ vẫn còn cảm giác không thấy, tại loại này cường độ cao đấu kiếm chính giữa mới rõ ràng nhất lên. Thủ tịch đại nhân phát hiện Cửu Thiên Hỏa Phủ Phong Đô đang chính thức tác dụng tuyệt không tại ở điểm này, khí huyết chân khí hai giá trị gia tăng, mà là cùng thay đổi một đại động cơ giống như, nếu như trước kia vận chuyển hiệu suất là 3, mất số, giờ phút này cũng đã là biến thành 3. Tại phối hợp cao không hợp thói thường thanh thành thành kiên quyết, quả thực là đối với tiêu tương tự hình thành áp bách tính của diện, chiến cuộc hướng về thiên về một bên đi. Khó trách nói là, có không vượt qua lần thứ 2 thiết tiếp, là người chơi tầm đó một cái rất rõ ràng đường danh giới, không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy. Theo chân dài ngữ tỷ chỗ đó thuê đến nguyên bộ thái địa kiếm, Tuy nhiên năm khẩu đều là cựu giai phi kiếm, như vậy thành bộ phi kiếm tổ hợp tại bị nạn chính giữa đều là hiếm thấy, dù sao Nga Mi thất tu cũng không quá đáng là bảy khẩu cựu giai phi kiếm mà thôi, nhưng thuộc tính chỉ có thể coi là còn có thể. Các phương diện thuộc tính của một thanh phi kiếm, so thủ tịch đại nhân tại thiên kiếp trong tự bạo thân kiếm cầu nhân được nhân tứ đại danh kiếm bên trong đích hai phần còn phải kém sắc khuyết, đứng ở cựu giai cánh cửa bên trên đều là tương đương miễn cưỡng. Bất quá kiếm đủ bộ về sau, bổ sung chính tông cấp cấm pháp kỵ dần định thân chủ, có đủ tương đương cường lực hạn chế năng lực. huống chi Diệp Vinh thì ra là cầu cái an tâm. Mới được là thuê đã đến bộ này thải được kiếm, giờ phút này ngũ sắc lam quang bay loạn cuồng loạn nhảy múa, đã là lại để cho đối thủ liên tiếp bại lui, hiển lộ trống đờ hết nổi rồi. Tiêu Tương Tử liên tục thúc dục tử mấy hạng thần tiêu nhất khí kim liên thần thông, lại là đem chính mình tình tu một bộ cấm pháp dùng đi ra, đều là không có thể đem chính mình dưới mắt bại cục văn hồi. Hắn thần tiêu nhất khí kim liên lại là cùng Lịch Thủy Hàn cùng Tuyệt Hàn Tử có chút khác biệt, đỉnh đầu không phải ba chén nhỏ kim đăng, mà là sáu cái hóng ánh sáng long lanh ngọc chén, không giây phút nào rơi vãi lấy quỳnh tương ngọc dịch giống như tiên linh ngọc lộ, lại để cho hắn là nhiều hơn vài hạng thủy hệ thần thông. Bất quá những thủ đoạn này, tại thủ tịch đại nhân trong mắt xem ra đều là chút tài bọn, như không phải là vì nhiều quan sát trong chốc lát thần tiêu nhất khí kim liên cái môn này đạo pháp biến hóa, đã sớm là có thể giải quyết đối thủ. Lúc này đã xem đủ, chính tông cấp cấm pháp kỵ dần định thân chú thúc dục, tiểu la có mấy cái lục văn bay ra, thả điệp kiếm quang lóe lên, đem tiêu tương tử kiến bao vây lại. Cái này kỵ dần định thân chú tuy nhiên không chuẩn bị bất luận cái gì lực sát thương, nhưng cũng là nham hiểm vô cùng, lần thứ nhất đối mặt chuyên nhân không có phòng bị chính thành chính cũng là muốn đã lén bị ăn thiệt thòi, huống chi vốn là đã là gian nan trèo chống tiêu tương tử. Thân hình dừng lại, tại ánh chăng hàn quang cùng kim quang kỳ mang tầm đó Tửu xuất hiện sơ hở, bị Diệp Vinh dùng lôi mang kiếm quang lấn thân tới gần, trực tiếp Tửu là một kiếm trảm rơi xuống. Chiến thắng thiên bảng bài danh 25 cường giả, thủ tịch đại nhân trong nội tâm cũng không thấy bao nhiêu kích động, có một loại không đủ tận tâm cảm giác. Đối phó những này còn chưa kết đan người chơi, quả thực Tửu cùng Lây lớn hiệp nhỏ không có cái gì khác nhau, xem ra đợi ta trang bị minh hã, luyện chế thành công bách linh trảm tiên kiếm, thiên bảng top 10 bên trong cũng không có mấy người cần sợ hai được rồi. Đương nhiên tạo thành hiện nay loại này cục diện vô cùng lớn nguyên nhân là lần thứ 2 thiên kiếp tồn tại, đợi đến lúc có thể có càng nhiều thiên bảng thành tựu kiếm đan, tựa là không có như vậy rõ ràng cái hào rộng, rất có thể thiên bảng cao đoàn chiến lực đều sẽ là trọng tần xuất hiện một lần tới bài. Không biết Nga Mi bên kia lôi cựu lòng kế hoạch của bọn hắn tiến hành như thế nào, nhưng đừng cho ta làm Giang Lịch Thủy Hàn kinh thiên đại nghịch chuyện, tuyệt địa lật bản tẩy thoát khỏi trên người Hoàn Tỉnh như vậy tình tiết máu chó đến. Ta lúc này có thể coi như là lật đổ Nghịch Thủy Hàn liên minh bên trong trung kiến nhân vật, thoáng một phát đưa hắn trọng yếu nhất tâm phúc tiêu tương tử cho làm mất nhưng là đắc tội vô cùng rồi, cơ bản không có hỏa hoạn chỗ trống đấy. Lôi Cửu Long bọn hắn cả cái kế hoạch cũng là mơ hồ hướng thủ tịch đại nhân đó lấy, tuy nhiên theo mặt chữ bên trên nhìn xem có thể thực hiện, nhưng chân chính thi hành khẳng định vẫn sẽ có rất lớn chuyện xấu, ai cũng nói không rõ ràng. Dù sao có thể quyết định cuối cùng cả chuyện đi về hướng đấy, vẫn là Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân, chỉ cần hắn hạ quyết tâm muốn bảo vệ chính mình đệ tử, những người khác cũng là không có cái nào, chẳng lẽ lại Lôi Cửu Long bọn hắn còn có bản lĩnh mời tới tiên giới trưởng mi đạo nhân dụ lệnh đến không thành? đem đánh chết tiêu tương tự video gửi qua hệ thống tin nhắn đến Lam Sắc Chiến Sa email bên trong, chờ hắn nghiệm chứng về sau tiểu là sẽ cho thủ tịch đại nhân còn lại thủ lao. Ai, đáng tiếc ta không phải Nga Mi đệ tử, không thể nhìn đến như thế đặc sắc tuẩn trực tiếp quá chí á, thật sự là khiến người tiếc nuối. Một đạo lôi mang kiếm quang phóng lên trời, hướng phía thanh thành phương hướng rời đi. Tiên nghiệm thiên bảng đệ nhất nghịch thủy hàn lưu phản tông môn, Nga Mi hạ phát lệnh truy sát. Không có lại để cho bắt quái tâm lý nghiêm trọng, nhiệt tình yêu xem kịch vui thủ tịch đại nhân chờ lâu, buổi chiều thời điểm diễn đàn bên trên tiểu là xuất hiện như thế hot topic. Vị này tiền nhiệm Thiên bảng đệ nhất xuất hiện kinh thiên biến cố tin tức, đã là thần tốc truyền bá ra, đủ loại tin tức đều có. Trong đó nhất khoa chương đấy, không ai qua được nghịch thủy hàn ý đồ đùa giỡn có bị ngạn đệ nhất thuộc nữ nợ cỡ danh xưng là rượu nhất phu nhân tuần lâm nhân, bị rượu nhất chân nhân phát hiện, nộ mà chủ xuất nam y. Cửu Vũ lâu đám người này là bất tài đấy sao, qua lâu như vậy còn không có một cái minh xác hợp lý đi ra, hiệu suất quá chậm rồi. Diệp Vinh rất là bất mãn, với tư cách hành động này người tham dự, hắn lúc này đều là chỉ có thể ở diễn đàn bên trên xem bài viết đến hiểu rõ nội tình biết rõ còn không, có mấy cái lập tổ địch người nhiều. Truyền thư cho Lam Sắc chiến xa, thu được hồi phục cũng chỉ là nói quá trình hơi có khó khăn chắc chờ biến cố, nhưng ban thượng như cũng đơn giản như vậy một câu, cũng không biết chính giữa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thể xác định một điểm, Tưu Lang Lịch Thủy Hàn hôm nay đã không phải Nga Mi đệ tử, Thục Sơn Kiếm Minh cũng không do hắn khống chế chính giữa rồi. Lôi Cửu Long với tư cách đệ nhị hạt tâm thành viên, trước tiên cửu là tổ chức hoạch tâm hội nghị, hành xử đặc biệt quyền lực tiến hành đối với Nịch Thủy Hàn chức vị loại trừ đề nghị, cuối cùng nhất lại là gật hái được 7 cái đồng ý phiếu vé. Thục Sơn Kiếm Minh đã giải thể gây dựng lại, có 4 bộ thoát ly tự hành thành lập một mình bạn phái, còn lại 5 bộ thành lập mới thuộc Sơn Kiếm Minh cũng là so với quá khứ muốn rở giạc rất nhiều, năm tên hoạch tâm thành viên tầm đó cũng không có chính thức phân chia cao thấp, càng giống là song song 5 cái phân đà, có tất cả thuộc sở hữu. Mà lệ thuộc trực tiếp nghịch thủy hành nghịch thiên bộ, bởi vì nhà mình lão đại bị trục xuất tông môn, lão nhị tiêu tương tử lại là không có thể kịp thời đổi tới, lòng người bàng hoàng tầm đó, tựa là bị mặt khác mấy bộ lôi kéo đi rất nhiều thành viên. Cuối cùng nhất còn lại thành viên nhân số, vẫn chưa tới trước kia 1 phần 10, dậm độ không tại có thể nói, trước kia ở bên trong bị ngạn không hề tranh luận cự vô phách, Bismarck tổ chức, liền tập trung yêu tộc tinh anh người chơi yêu thần điện đều không cách nào nhìn qua nó bóng lưng thuộc sơn kiếm minh, lúc này đã là triệt để không tồn tại rồi. Mới đích thuộc sơn kiếm minh, bất quá là một rất bình thường liên minh tổ chức, chỉ có thể coi là là thế gia bảng trong bình thường nhất lưu tổ chức. Tin tức này, không thể nghi ngờ sẽ để cho sở hữu tất cả những bang phái khác ý nghĩ đều là nhẹ nhàng tỏa ra, đặc biệt là thuộc cảnh nội bang phái, quả thực là muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Cách 2 ngày Lam Sắc Chiến Sa đem 10 vạn hoàng kim cùng một ngụm cựu giai phi kiếm thù lao đưa tới thời điểm, Diệp Vinh hỏi thăm phía dưới, mới được là rõ ràng cùng ngày, tại trên núi Nga Mi phát sinh chính thức biến cố nội động tình. Dương Huyền chân tử mở miệng nói chuyện, vạch lập tức là phi thường thời điểm, Lôi Cửu Long bọn hắn một phương, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệu nhất chân nhân tuy nhiên quý vi trưởng giáo, nhưng đối với chính mình vị sư huynh này cũng là tương đương kính trọng, ý kiến của hắn không thể nào không nghe lấy. Cho nên lúc này Hạ Trường Phạt, tại Nga Mi hậu sơn trong cấm đoán một tháng, thu hồi lúc trước ban thưởng ở dưới thất tu một trong Tiêu hủy nghịch thủy hàn lén luyện chế Bách độc chu thiên kiếm, buộc hắn ăn năn hối cải. Không thể thoảng một phát đem nghịch thủy hàn đuổi ra tông môn, nhưng như vậy trừng phạt cũng là không kém, chẳng khác gì là đình trệ phát triển một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, làm theo là có thể tiếp tục tìm các loại chứng cớ, đi vu oan tại trên đầu của hắn, lại để cho đã là đối với hắn mất đi tín nhiệm giảo nhất chân nhân triệt để thất vọng, còn không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Lôi Cửu Long bọn hắn vẫn là rất vui vẻ hướng đi nghịch thủy hàn truyền đạt giảo nhất chân nhân dụ lệnh, thuận tiện cũng là chuẩn bị thưởng thức một phen nét mặt của hắn. Ai biết, có người mật báo đem tin tức này tiết lộ cho Ngịch Thủy Hàn, hắn lại là ngang nhiên chủ động mưu phản Ngami. Hơn nữa là tại Mưu phản Ngami trước khi, vẫn còn Ngami trong bạo khố trộm đi trưởng mi đạo nhân lưu lại linh thủy phòng, lại để cho tất cả mọi người là không ngờ rằng còn có loại này biến cố. Thật tác động, tốt quá quyết. Diệp Vinh chậc chậc lời khen, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng Ngịch Thủy Hàn cách làm vẫn có thể xem là một loại tuyệt địa muốn sống đích phương pháp xử lý. Xong, ngày hôm qua chương và tiết bên trong bên trong đem thập giai minh hà lẩm ly trở thành thập giai thiên đô, đã sửa chữa. Chương 626, nguyên tử tinh quái video cồn. Cái này cũng quá mạnh nữa à, cũng may không có đem thanh tác tử dính song kiếm cũng chôn luôn đi nha. Lệnh thủy Hàn chủ động nưu phản tông môn, trên người tu tập tự phủ đan thư cùng với Nga Mi kiếm quyết tựu là bị lập tức chống rỗng, chẳng khác gì là chưa từng có tu luyện qua. Cái này đối với hắn mà nói, đương nhiên là tương đương thê thảm đau đớn một cái tổn thất, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Tốt một phương diện, là ở Nga Mi tập được mà khác đạo pháp kể cả một bộ chuẩn cửu giai đại thư, cấm pháp, vẫn là có thể giữ lại, là sẽ không cùng nhau thanh trừ. Cũng chính bởi vì lưu lại một cái vốn gốc tại, cho nên mới có thể làm ra như vậy kiên quyết lựa chọn ra. Tiến hành bỏ mạng đánh cược một lần. Lam sắc chiến xa đơn giản hàn huyên vài câu, là được muốn cáo từ rời đi, trong liên minh nhiều chuyện, về sau có rảnh lại là chạm mặt. Sau này bất quá cùng loại nhiệm vụ, cũng đừng quên tìm ta, đáng tin đồng dạng hoàn thành xinh đẹp. Nhận con lại thu lao, Diệp Vinh tâm tình cũng tệ, một chuyến đơn giản xuất động tiểu là đã có như vậy thu hoạch, cũng không dễ dàng. Bất quá đối với mặt lam sắc chiến xa cũng không cái này hảo tâm tình, hắn chiến xa bộ là lựa chọn ở lại mới thuộc sơn kiếm minh trong đó, nhưng gây dựng lại về sau chiến lại đến lợi ích cũng không có so với trước to được bao nhiêu. Còn cùng mà khác tự lập môn hộ mấy bộ đã xảy ra không ít ma sát, hai ngày này chỉ là xử lý những chuyện này đều bệ bội xuất đầu mẹ trắng. Lần này Nga Mi nổi loạn, cuối cùng được ích lớn nhất ngược lại là Bốn Đạo Long Mi Bang phái, đã tiếp nhận thuộc sơn kiếm minh rất nhiều thành viên cùng địa bàn, tại tông môn chính giữa cũng là quét sạch một cái không thể vượt qua chướng ngại vật, vô thanh vô tức thật đúng là lợi hại. Bốn Đạo Long Mi nguyên vốn là không phải thuộc sơn kiếm minh người trời trong mạnh nhất một người, chỗ Bang phái thành viên nhân số cũng là khuyết, như chân rải ngự tỷ cái vị kia khoe mặt đạo đạo nhạc cũng là ở trong đó. Lúc này đây là thuận thế mà lên. Nghe nói liền đem Nga Mi hậu sơn đã bị phát hiện nhưng chưa khai phát động phủ thuộc sở hữu đều là đoạt đi qua, lợi nhuận buồn đầy bắt trận, triệt để mập rồi. Bất quá cùng ta quan hệ không lớn, đều là bọn hắn Nga Mi bên trong tài nguyên, mừng rỡ nhìn thấy cạnh tranh kịch liệt. Lam sắc chiến xa đưa tới 10 vạn lượng hoàng kim, Diệp Vinh đúng là cảm thấy lần trước vượt qua Phong Đô chân họa kiếp, tổn thất thảm trọng, liền trên người hoàng kim số lượng đều là có chút chưa đủ, khoản này tài chính vừa vặn có thể đền bù tiền đến. Hắn phía trước tích lũy hoàng kim, hầu hết đều là đã hối đoán trở thành nhân dân tệ. Về phần cái kia khẩu cựu giai phi kiếm Tên là Tử Hào, bút lông nhỏ, hơi thúc động, là được một vòng mỹ lệ màu tím kiếm quang cao thấp tung bay. Bỉ ngạn trong đó, màu tím kiếm quang thuộc về so sánh hiếm có đấy, xa không có đã đến tuổi bắt trình độ, bình thường ngươi dọc theo đường, 10 cái người chơi bên trong 3 cái đều là đưa tay một đạo ánh sáng màu xanh, 3 cái đưa tay một đạo xích mang, còn có 3 cái thì là đưa tay một đạo xương lạnh. Còn lại màu vàng kiếm quang, bảy màu kiếm quang, lôi quang, bích quang vân vân, ít lưu ý giống, tương cộng lại đều là không có thể chiếm được 1 phần 10 số lượng. Cái này khẩu Tử Hào thuộc tính trung đẳng. Vung đến cùng đồ dọn cựu giai thiên đô không kém là bao nhiêu, nhưng hiện nay thủ tịch đại nhân tầm mắt cao, cái này bình thường cựu giai phi kiếm thật đúng là không để vào mắt rồi. Có một ngụm thập giai bạch linh trảm tiên kiếm đang tại luyện chế trong đó, một ngụm thập giai minh hà chính bày ở khô vinh chai trung chờ đợi trang bị, mắt thấy ở bên trong xem cựu giai phi kiếm vi cận bá cảnh giới cũng là không kém không lâu rồi. Dù sao đều là quá độ phi kiếm, thuộc tính hơi chút đỡ một ít kém một chút, với hắn mà nói đều là không quan hệ làm nhẹ, sẽ không rất để ý rồi. Tiễn lam sát chiến xa, Ngụy Tủy Hàn sự kiện dư âm ảnh hưởng còn lại tuy nhiên còn muốn kéo dài một hồi lâu, nhưng cùng Diệp Vinh đã là quan hệ không lớn. Bay ở trước mắt hắn vài chuyện cần yếu, không ai qua được luyện chế bạch linh trạm tiên kiếm, tăng lên đẳng cấp dùng trang bị minh hạ, tăng lên căn cốt phục dụng vạn hóa lôi mâu đàn, đều là chẳng phân biệt được trước sau càng nhanh làm được càng tốt sự tình. Linh điệu cung phiêu miểu vô tung, tăng lên đẳng cấp không phải một ngày chi công, cái này thoạt nhìn chỉ có luyện chế bạch linh trạm tiên kiếm là nhất tiếp cận hạng nhất rồi. Xác định cố gắng mục tiêu, Diệp Vinh là được giết trở về vô tận lâm hải. Giẫn thân vào tại tìm kiếm phù hợp tinh quái để làm Bạch Linh Trạm Tiên kiếm linh thú hồn phách trong quá trình. 2 ngày trước bị hắn chém giết cái kia một đôi thiết tử thú rõ ràng lại là đổi mới đi ra, nhưng đương hắn rất là bị kích động đuổi đến lúc đó, mới phát hiện hai đầu thiết tử thú đẳng cấp đều là dĩ nhiên hạ thấp hơn 70 cấp, sao không có ngày đó humi. Xem ra là trải qua thời gian giải không ngừng nuốt ăn kim chúc quấn thạch, hai đầu thiết tử thú mới được là đem đẳng cấp tăng lên đi lên. Mà dưới mắt đẳng cấp thiết tử thú, hiển nhiên là không hề thích hợp Bạch Linh Trạm Tiên kiếm hồn phách được rồi. Tại Vô Trần Lâm Hải chính giữa có mục đích là tìm tòi nhanh một tuần lễ thời gian, mới bất quá là phát hiện 3 đầu phù hợp tiêu chuẩn nguyên tử thuộc tính tinh quái, tăng thêm trong liên minh thành viên hợp thành báo lên tình báo, lại là bỏ thêm một đầu. Hiệu suất như vậy, xa xa là không thể để cho thủ tịch đại nhân thỏa mãn. Chiếu vào cái này tiến độ, được có 4-5 tháng thời gian mới có thể đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm luyện chế thành công, như thế giải giảng giặc cũng không phải hắn hy vọng chứng kiến đấy. Rất đúng muốn cái biện pháp, tốt nhất có thể tìm được một cái có thể lập lại suất tinh quái ổ điểm, mới được là giải quyết tri đạo. Dưới mắt phát hiện những này tinh quái đã chết qua một lần, hoặc là tiểu là không hề đổi mới, hoặc là đổi mới đi ra đẳng cấp quá thấp không hợp yêu cầu, lại để cho Diệp Vinh đều là không có cách nào nhiều lần lợi dụng. Vì chuyện này, thủ tịch đại nhân không hiểu được giết chết bao nhiêu tế bào não. Đúng rồi, có lẽ ta Đồng Lai Tiên Sơn bên trên nuôi dưỡng cái kia chút ít linh thú trong đó, tiểu là có nguyên tử thuộc tính đấy. Cho dù Đồng Lai Tiên Sơn bên trên không có, không phải là có mặt khác vài tòa tiên sơn sao, tổng có thể tìm ra vài đầu đến a. Diệp Vinh cuối cùng là nhớ tới, trên người mình còn có như vậy cái đến nay không phát huy ra đến bao nhiêu tác dụng thần trước tại. Đừng nói thiên đại chỗ tốt rồi. Cái này mang đến phiền toái ngược lại là khâu yếu, tháng trước thời điểm cửu tòa tiên sơn đều là đã có sơn sự nhậm chức, ghế trống cái kia vài tòa tiên sơn cũng đều là đã có chủ nhân vào ở. Điều này cũng tốt, hắn vốn là nghĩ đến lúc này nhiều hơn mấy người liên thủ tổ đội mà bắt đầu, hẳn là tại đối phó nuôi dưỡng linh thú bên trên dễ dàng rất nhiều. Không chỉ là nhân số gia tăng, mấu chốt là mỗi nhiều một danh sơn sư tổ đội, có thể nhiều hơn phần trăm chiến lược tăng thêm, đây mới là mấu chốt. Không nghĩ tới mới tới mấy vị sơn sư, một cái so một cái thái độ thuộc loại châu bò. Tuy nhiên đều là không có danh tiếng gì đích nhân vật, nhưng căn bản cũng có đem nhất kiếm khô vinh để ở trong mắt bộ dạng. Vệ phân lúc trước định ra phân phối phương án, càng la hoàn toàn bộ mặt, mỗi người đều là trong lòng có ý nghị của mình. Mới được la lần đầu tụ hội thương lượng một lát, tựa là nhau nhau trở thành một đoàn, khiến cho tan dã trong không vui. Diệp Vinh chỉ có thể là cảm thán, cái này trước sơn sự rất lớn bộ phận xem đều là người chơi vận khí cơ duyên, mà không phải do thực lực quyết định. Nếu như mấy vị sơn sư đều là thiên bảng cường giả bèo lắm cũng là có phong phú trò chơi kinh nghiệm lão luyện, đều có lẽ hiểu được tại loại này cục diện chỉ có là lẫn nhau hợp tác mới có thể đạt được lợi ích. Một mặt dùng chính mình làm trung tâm, cái kia cũng chỉ có thể khiến cho sơn sư cái này danh xưng không công trở thành bài trí. Sự tình vẫn chưa xong, mới qua vài ngày nữa, tựa là truyền đến hệ thống nhắc nhở, nói là cựu đại sơn sư Tề Thiểu, Tây Vương Mộ Hạ đạt lần đầu khảo hạch. Lại ở quy định một thời gian ngắn trong đó, cửu tòa tiên sơn phòng ngự cấm chế đều sẽ là đình chỉ vận hành, đem có một đám trên biển tình quái đến đây đánh. Cơn nhở sơn sử bản thân thực lực ngăn cản được, mới xem như vượt qua kiểm tra. Đến đây tấn công núi trên biển tinh quái trước sau 3 đợt, đẳng cấp cao nhất đều là sẽ không vượt qua 100, số lượng sẽ không vượt qua 50. Khảo hạch như vậy sau khi chấm dứt, chín danh sơn sử rõ ràng có 4 người không có thông qua, trực tiếp bị lập tức đoạt lại sơn sử danh sưng, đem bốn tòa tiền sơn trống không đi ra, mấy người bọn hắn thông qua khảo hạch cũng không có thu đến bất luận cái gì ban thưởng. Trước kia 6 danh sơn sử bên trong Lịch Nguyệt Linh Lung cũng là bởi vì thực lực không đủ, bị lần khảo hạch này cho đạo thải xuống dưới. MG Người ta những cái kia thủy thử nguyên một đám hỗn lăn lộn phong sinh thủy khởi, ở lại thủy phủ, trưởng quản một nhánh sông sinh hoạt trôi qua quá thoải mái, ta cái này sơn xử cũng có đạo lý so với bọn hắn chênh lệch bốn. Diệp Vinh tức giận không cam lòng thầm nghĩ, trong tay mình nhưng còn có lấy một khối Hà Bá thần chương kia mà, tuy không biết tại đã có sơn xử thân phận về sau, có thể không lại là tiếp nhận Hà Bá một hệ thần trước. Dưới mắt ở bên trong bị ngạc, tổng cộng là ra 6 gã thủy thử, 6 người này thực lực cao có thật có, nhưng chỉ cần tại chính mình trưởng quản dòng sông thủy vực ở bên trong Cấm gọi nhất một cái đều có thể bằng được một gã thiên bảng cuối cùng cực giả. Mở ra tơ vàng sách, từng tờ từng tờ nhìn sang, tìm kiếm bên trên có không nguyên tử thuộc tính linh thú. Hắn kết thành kim đan về sau, tự giác lại là mời mặt khác mấy cái sơn sư tới, dù có lòng tin khiêu chiến linh thú cấp bậc sói trước kia cao hơn. A, cái này đầu phi thiên ngô công nhìn về phía trên là phù hợp yêu cầu, thân có nguyên tử chân khí, tuy nhiên còn không biện pháp làm được thôi phát nguyên tử thần quang tình trạng, nhưng cũng là có thể đem chi dung nhập tại công kích trong đó, chỉ là không phải chủ thuộc tính mà thôi vất quá khi chứng kiến Phi Thiên Ngô Công sau lưng đẳng cấp, thủ tịch đại nhân chỉ có thể thở dài một tiếng, tại cạnh trên gấp lại, làm một cái dấu hiệu. Phi Thiên Ngô Công, quý hiếm cấp, 190 đẳng cấp. Loại này tiếp cận 200 cấp đại quái, cho dù hắn đã là kết thành kim đan, nhưng thực muốn chống lại nhưng có sợ tâm. Chỉ cần là mặt khác mấy cái sơn sử, ngoại trừ Nhiên tận yên đầu bên ngoài, đều không chuẩn bị rất mạnh thực lực, tại giao đấu loại này đẳng cấp tinh quái thời điểm, có thể phát ra nổi tác dụng quá ít, thuần túy là vì bọn hắn tổ đội vào chiến lực tăng thêm mà thôi. Tơ vàng sách trở mình xong, Diệp Vinh tổng cộng là tìm 4 đầu có đủ nguyên từ thuộc tính linh thú gia, rõ ràng đầu kia phi thiên nô công vẫn là cái này chính giữa đẳng cấp thấp nhất đấy. Hay là truyền thư cho Nhiên tận yên đầu, gọi hắn hỗ trợ nhìn xem, cái kia tòa tiên sơn bên trên nuôi dưỡng linh thú tinh quái, có hay không phù hợp đấy. Diệp Vinh chính đang suy tư thời điểm, lại có một đạo hình người sáng rọi ở trước mặt mình mơ hồ lắc lư hai cái, cuối cùng điện thoại bị sóng yếu đánh ra đến hình ảnh không sai biệt lắm, còn cực không ổn định. A, đây không phải Bạch Chiến dư sinh lão đại sao? Tìm ta đây tới có chuyện gì? Hắn không cần nhiều xem, đã biết rõ người kia là ai. Có thể thúc dục bực này vạn dạng bên ngoài ngưng kết thân hình thần thông ngựa chơi, trước mắt mới chỉ là nghe nói qua Bách Chiến Dư Sinh một cái, hình như là độc nhất vô nhị thủ đoạn kia mà. Đối với cái này môn thần thông, thủ tịch đại nhân cũng là đỏ mắt vô cùng, vẫn muốn mình có thể đi nơi nào học qua đến thì tốt rồi. Địa bộ này, quả thực tiểu là viễn trình video trò chuyện đạo pháp UX, thiết thực phiên bản, tập có được sau không hiểu được có thể thuận tiện bao nhiêu. Chương 627, gặp trên đường đi Nghiêm Nhân Anh. Nhất kiếm thủ tịch, nghe nói ngươi độ kiếp thành công, bản thân không có thể ở trước mặt chúc mừng, thật sự là nhiều có thật có lợi a. Bạch Chiến dư sinh cái môn này video cổ thần thông, thoạt nhìn tựa hồ cũng là muốn tiếp thu hạ tín hiệu, hình ảnh mới được là trở nên rõ ràng. Một thân toàn thân quang diễm lưu chuyển tầm đó, hai bên đầu vai càng đều có một con vẹt bộ dáng chim chóc ngồi cạnh, một con đỏ thẫm, một con xanh biếc. Không có việc gì, Bạch Chiến lao đại bận rộn như vậy, muốn ngươi tự mình làm cho này một ít chuyện đi một chuyến, ta mới được là không có ý tứ đây này. Diệp Vinh đập vào ha ha, đã đối phương không nói chính sự, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Hắn mới được là không tin, Bạch Chiến dư sinh chủ động video cổ, vì chính là đến Hàn Nguyên 2 tiếng. Vượn ăn chúc mừng mà thôi. Có câu nói nói như thế nào kia mà, ai trước không chịu nổi tính tình ai sẽ ở trên bàn đàm phán đã mất đi tiên cơ. Dù sao thủ tịch đại nhân là quyết định đợi Bạch Chiến Dư Sinh mở miệng trước nói sự tình chủ ý. Bạch Chiến Dư Sinh nhìn xem cũng là rất có kinh nghiệm, rõ ràng rạng đến Lịch Thủy Hàn trên người đi. Nhất kiếm thủ tịch thế, nhưng mà biết rõ, Lịch Thủy Hàn tại Mưu Phản Nga Mi thời điểm cón thuận tay cướp đi Linh Thủy Phong, nhắm chúng rượu nhất chân nhân đều là phát ra lệnh truy sát, phàm là đoạt lại Linh Thủy Phong Nga Mi đệ tử, đều có thể đạt được thất tu kiếm một मुụng, huyền diệu cấp cấm pháp một bộ. Ta là hành động lần này người tham dự đấy, trong này nội tình chỉ có biết đến so ngươi rõ ràng hơn, còn dùng ngươi tới nói." Diệp Vinh đại nhân âm thầm thầm nói, mặt ngoài vẫn là nói ra, Bạch Chiến Lao đại quả nhiên tin tức linh thông, liền bực này nội tình đều là biết rõ, xem ra Nga Mi lần này cũng là hạ vốn gốc rồi. Chỉ là một ngụm tu, đi ban thưởng mang về thập giai pháp bảo Linh Thủy Phong Nga Mi đệ tử, cái kia người chơi cho dù thực theo nghịch thủy hàn trong tay đoạt đã tới, còn không bằng chính mình giữ lại rồi, đâu chịu lấy ra. Hơn nữa một bộ huyền diệu cấp cấm pháp, thế thì vẫn là không sai biệt lắm. Dù sao đoạt lại Linh Thủy Phong tại Nga Min ở tở cở cảm nhận cũng là có thể sâu sắc tăng thêm. Còn có một việc, ngươi cũng đã biết Lịch Thủy Hàn như phản về sau đi nơi nào. Bạch Chiến Dư sinh cố ý dừng lại một chậu, sâu đủ khẩu vị, chỉ là xem nhất kiếm khô vinh sắc mặt là nhạt, lờ đến chỉ có thể là ngượng ngủ chính mình tiếp xuống dưới. Hắn hôm nay là bái nhập Hiểu Nguyệt Tiên sư môn hạ, trở thành Vân Nam Trường Địch Động cấp cấp lão tổ đỗ tôn, nhưng là thực thực rơi vào tà đạo rồi. Cái gì? Lịch Thủy Hàn chính thức ma đạo đệ tử. Diệp Vinh biểu hiện ra sắc mặt tầm thường, nhưng trong lòng đã là phiên giang đạo hải, giở sông lẫn biển. Giống như kinh liệt pháp vùng. Tin tức này hắn đến nay còn không có thu được, nếu như là thực, cái kia có thể nói là rung động đến cực điểm. Bất quá hiểu Nguyệt Tiên sư xuất thân cũng là Nga Mi phàn đồ, cùng Lịch Thủy Hàn giống nhau như lúc thu hắn làm môn hạ đệ tử, khả năng ngược lại là rất lớn. Cái này cái cấp cấp lão tổ thần thông cương đại, công pháp pha tạp, hỗn tạp, kiếm có Phật đạo ma ba nhà công pháp, coi như là ma đạo chính giữa mạnh nhất vài cái nhân vật, Lịch Thủy Hàn lựa chọn thật đúng là vừa nhanh vừa chuẩn. Bị tin tức này khiếp sợ qua về sau, Diệp Vinh biết rõ chính đề hẳn là nhanh đến rồi. Hắn cũng không tin Bạch Chiến dư sinh còn có thể chịu xuống dưới. Cái môn này video cổn thần thông, lại không phải là không có thời gian hạn chế, muốn nói cái gì đó chuyện thần yếu, nếu không nói tựu là không còn kịp rồi. Đúng rồi, cái này hai đầu linh điệu là ta vài ngày trước tại Côn Luân Sơn mạch chính giữa bắt được mà đến, tục truyền là tiên giới linh cầm hậu duệ, hai đầu đẳng cấp đều là tại trên 100 cấp, nhất kiếm thủ tịch cảm thấy như thế nào? Không tệ không tệ, Bạch Chiến Lao đại phúc duyên thật sự là không tệ. Diệp Vinh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, xem ra là lo lắng cho mình kết thành kim đan, chậc để áp qua Bạch Chiến môn mọi người còn không ra một cái có thể chống lại cao thủ ra, mới được là chuẩn bị tại cho mình nhìn một cái, hắn Bách Chiến Dư Sinh thực sự không phải là không nhà không có vốn gốc đấy. Bất quá loại này vẫn sủng, hắn tử trước đến nay là không lớn coi trọng, bồi dưỡng bắt đầu quá lãng phí thời gian. Ta lần này cùng Nga Mi Lý Anh Quỳnh một khối đi làm nhiệm vụ, theo bên trong Bắc Mang Sơn thu nữ quỷ kiều kiểu kia, đẳng cấp so Bách Chiến Lao Đại Linh Điệu còn thấp đi một tí, hữu là xa xa so ra kém rồi. Trước người Bách Chiến Dư Sinh quang ảnh thân hình một hồi lắc lư, chẳng lẽ là người chơi tâm lý bên trên biến hóa sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của video. Ai cũng tin tưởng, thu tinh quái huyền sủng cùng thu phục chiếm được nợ ở giữa khác biệt, huống chi là tiểu kiều loại này tại ở bên trong bị ngạn đều xem như có danh tiếng có lai lịch nợ ở, bản thân còn là một gã mỹ nữ kia mà. So sánh dưới, Bạch Chiến Dư sinh linh điều tiểu là nhược phát nổ, căn bản cầm không ra tay. Bạch Chiến Dư sinh sắc mặt vẻ lo lắng, tự biết cùng vượt qua hai lần tiên tiếp nhất kiếm khô vinh so bản thân tu vị là không đáng tin cậy sự tình, đọ sức trang bị lời mà nói, nhất kiếm thủ tịch lại là nổi danh đa bạo động tử, thường xuyên là có đẳng cấp cao pháp bảo theo trong tay hắn chạy ra. Vốn định dựa vào cái này hai đầu linh điều hòa nhau chút mặt mũi ra, không nghĩ tới như cũng là bị hết bạo. Cổ Thứ động thiên gần đây khai phát là đã đến thời điểm mấu chốt, chỉ cần đột phá trước mắt hai tầng cấm chế, tựu là có thể được một đám bảo vật. Nhất kiếm thủ tịch có rảnh, tốt nhất là chuyên môn đến bên trên một chuyến, người thành đế minh đệ nhất hạch tâm thành viên cũng còn không có đặt chân qua cộng đồng khai phát động thiên cũng là quá kỳ quái. Mặt khác, có mặt khác hai nhà bang phái đối với Cổ Thứ động thiên có mang ngập nghẽ chi tâm, hai ngày này không an phận vô cùng, thành đế minh tốt nhất tăng thêm ít nhân thủ. Một hơi nói xong, Bạch Chiến dư sinh tựu là gián đoạn video gồn, thoạt nhìn tâm tình không thật là tốt. Nguyên lai like lại là đến cùng ta cầu người đấy. Mà cơ, cái này cổ thứ động tiên đầu nhập khâu ít, sản xuất cũng là cọm lông đều không thấy lấy mấy cây, tính giá sơ so không đủ cả bốn. Thủ tịch đại nhân trong tay tiềm lực vô hạn, tiên đồ quang minh tiềm lực cổ cũng không chiếu hụt, muốn chính là dưới mắt có thể chuyển hóa thành trực tiếp tiền lời hàn mục, cũng không hi vọng đã chờ đợi quá lâu. Bất quá là nghe được có bang phái đối với cổ thứ động tiên ngốc nghếch bất an, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, đây chính là coi là thành đế minh nhà mình đột tiên. Nghĩ nghĩ Nếu như muốn thu thập nguyên tử thuộc tính tinh quái hoàn phách, tiến về trước Côn Luân Sơn mạch một chuyến cũng là không tệ lựa chọn, thuận tiện cũng là có thể đi một chuyến cổ thứ đột tiên, nhìn xem rốt cuộc là trưởng bộ dáng gì nữa. Côn Luân Sơn mạch chính giữa tinh quái số lượng, so vô tận lâm hải còn muốn tới phư tạm, giống đầy đủ hết, vừa vặn lần trước cùng Lao Phong tìm tiên cầm thời điểm nhận biết không ít đường, lần này quen việc dễ làm dễ tới, nói không chừng có thể duy nhất một lần đem Bách Linh Trạm tiên kiếm cho luyện chế thành công rồi. Ôm loại này mỹ hảo nguyên cảnh, Diệp Vinh đi cùng Ngọc Sương Tuyết nói một tiếng, làm cho nàng là tăng một ít nhân thủ tiếp viện cổ thứ đột tiên. Mình chính là trực tiếp ngự kiếm hướng phía Côn Luân Sơn mạnh xuất phát. Bay lượn tại 3000 trượng đã ngoài không trung, không khí thật sự là tươi mát, cũng không có nhiều như vậy kiếm quang lung tung xung tới, không đến mức xảy ra chuyện gì không trung giao thông sự cố, ngự kiếm lúc phi hành hậu đều được một mực nhìn thẳng phía trước. Muốn bay đến Diệp Vinh hiện tại vị trí cái này độ cao, tối thiểu nhất cũng là dùng bắt giai phi kiếm toàn lực thúc dụng, còn phải có tương đương tinh thâm kiếm quyết tu vị mới thành. Hơn nữa loại này độ cao, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao chân khí giá trị tối thiểu so với độ cao ngàn trượng 3-4 lần, bình thường người chơi căn bản không chịu đựng nổi. Thủ tịch đại nhân nếu không là vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, có cựu thiên hỏa phủ phong đồ đan trèo chống, đều chưa hẳn gánh chịu nổi loại này độ cao khoảng cách dài phi hành. Bất quá loại này độ cao, đối với nổ đỡ cờ tỷ lệ tiểu là tăng nhiều, Hà vừa mới nhắc, phía trước tụ đụng một cái. Hắn gặp phía trước người nọ kiếm quang thuần khiết, không chứa tạp sắc, nên là chính đạo đệ tử, là được đuổi đến đi lên chuẩn bị đến gần một phen. Nhìn xem có thể hay không xúc động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ các loại, thật sự không được đánh cho đối mặt, lẫn nhau nhận thức thoáng một phát, nói không chừng sau này có thể phái lên công dụng. Kết thành kim đan về sau, Diệp Vinh cho dù thật sự nở tở cở chính giữa đều là thực lực không tầm thường, tiền bối trong mắt nhân tài mới xuất hiện, tiểu bối trong mắt kiện suất đệ tử. Vị đạo hữu này là nhà ai đệ tử? Tại Hạ Thanh Thành nhất kiếm cô Vinh. Nguyên lai là Thanh Thành thủ tịch nhất kiếm cô Vinh, Nga Mi Nghiêm Nhân Anh, gia sư túy đạo nhân. Xem ra gần đây thủ tịch đại nhân danh khí tăng nhiều, vừa mới báo tên, đối phương cửu là rất vui vẻ dừng lại, chắp tay hành lễ. Ồ, Nguyên Lai vị này tiểu là Nghiêm Nhân Anh. Diệp Vinh cẩn thận đánh giá trước mặt vị này thiếu niên áo trắng, Bạch Tân ngập lập, vẻ mặt tươi cười, ngôn ngữ chân thành. Thật sự là sinh ra một bộ tốt tối ra. Mấu chốt một điểm, chân dài ngự tỷ sư Tôn Nghiêm anh mâu chính là của hắn tộc gia tổ cô, tam anh nhị vân bên trong Chu Khinh Vân là hắn mấy kiếp tình nhân. Một bên tu tập Nga Mi Đạo Pháp, một bên tu tập Nghiêm anh mâu truyền lại Thái Huyền Thiên Trương, có thể là nói tu luyện hoàn cảnh gặp may mắn, cũng là tiên nhị đại, một loại khác của phú nhị đại, một trong hậu trường thâm hậu. Nghiêm sư đệ lần này là tiến về trước nơi nào? Gia sư khiến ta tiến về trước Côn Luân, đưa một phong thư, thuận tiện đi Côn Luân tìm bạn. À, ta cũng đúng lúc phải đi Côn Luân sân mạch, xem ra đoạn đường này là có thể đồng hành rồi. Nghiêm nhân anh xem ra là nhà âm chính giữa Đoá Hoa, thuộc về cái loại nơi rất ít ly khai tông môn ở ở cỡ, đối với người chơi tâm phảng bị còn không tính mảnh liệt. Đương nhiên, đây cũng là cùng thủ tịch đại nhân thân phận có quan hệ, đổi lại một cái chính đạo đệ tử, nhưng là không có thể như vậy thể diện nói chuyện với nhau lâu như vậy. Trên đường đi nói chuyện phiếm vài câu, là được hảo cảm độ vụt vụt dâng đi lên, lại để cho Diệp Vinh một cái kính cảm thán, cái này hảo cảm độ thật sự là đến quá dễ dàng, đổi lại cái khác nợ tợ cỡ cái nào không phải muốn làm bên trên thực chất tính nhiệm vụ mới được đấy. Nói đến Mịch Thủy Hàn sự kiện, Nghiêm nhân anh cũng là một hồi thở dài thở ngắn, rất là khó hiểu nghịch thủy hàn tại sao lại làm xuống chuyện như vậy đến. Cũng là đầu nhập, đại sư huynh trừ cắt cảnh ná đã là dẫn một đám nga mi đạo nhân xuất động, tự mình xuống núi đuổi bắt nghịch thủy hàn đi. Đoán chừng đợi nghịch thủy hàn đầu nhập hiểu nguyệt tiên sư môn hạ tin tức truyền đến, diệu nhất chân nhân càng là muốn nổi giận, nga mi mặt mũi đều là mất hết rồi. Đã đến Côn Luân Sơn mạch cảnh nội, ước định tốt lần sau có rảnh lại là chạm mặt, hai người mới được là mỗi người đi một ngả, tiến về phía bất đồng phương hướng. Cổ thứ động tiên không đợi mà đi, ta như vậy vội vàng đuổi tới. Bạch Chiến dư sinh còn tưởng rằng trong nội tâm của ta là có chút số ruột đâu rồi, không bằng hiện tại Côn Luân Sơn mạch trong tìm kiếm nguyên tử thuộc tính tinh quái nói sao. Dù sao cho dù có bang phái lòng mang làm loạn, dùng Bạch Chiến môn thực lực cũng là có thể ứng phó một hai, không đến mức trong chốc lát đã bị người cho đợt mất. Diệp Vinh dựa vào trong trí nhớ phương vị, đã chọn một cái phương hướng, tựu là một đầu bay đi. Lần trước lúc đến, nhớ rõ ở đâu là cao cấp tinh quái tụ tập khu, một đường đi qua, hẳn là có thể có không ít tu mạch mới đúng. Chương 628, nợ giờ cờ giúp đỡ. Côn Luân Sơn mạch bên ngoài, Diệp Vinh là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp không để ý đến đi qua. Coi như là có thuộc tính phù hợp đấy, đẳng cấp cũng quá thấp, căn bản không phù hợp Bạch Linh Trảm Tiên kiếm giai vị. Bất chút thời gian lên diễn đàn tìm tòi một phen, dùng côn luân sân mạnh, Nguyên Tử Vi mấu chốt từ phân biệt sưu tầm, nhìn xem có hay không người chơi phát bài viết là gặp cái này tên quái, chính mình theo như chỉ dẫn đi tìm tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Vốn là không có ôm bao nhiêu hy vọng đấy, không nghĩ tới vừa tìm thật đúng là có chút ít thu hoạch, bị hắn đã tìm được một cái topic. Đây là hai tháng trước kia bài viết rồi, phát bài viết người là một vị côn luân người chơi. Nói là trợ giúp một cái chỉ còn lại có một hơi nhanh quải điệu tán tiên nở ở tờ cờ hoàn thành Lâm Trung Tắc nguyện, là được được một chương tàng bảo đồ. Cầm tàng bảo đồ về sau, là tìm được bạn vẽ bên trên địa phương, đi vào sơn cốc kia xem xét bên trong lại là có thêm 7, 8 đầu giao long thủ hộ lấy, căn bản không có gặp cái gọi là bảo tàng bóng dáng, Cựu La bị những cái kia giao long cho phun trở về. Về sau liên tục thử mấy lần, con mời một đám đồng bạn tiến về trước, đều là thất bại mà về. Dưới sự giận dữ, rứt khoát là buông tha cho cái này chương tàng bảo đồ, cũng đem tọa độ địa điểm công bố tại diễn đàn bên trên. Nói là bất luận kẻ nào đều là có thể đi đến thử đem bảo tàng lấy đi, chỉ cần ngươi có thể đối phó này chút ít giao long. Vi thủ tin tại người, cái kia người chơi vẫn là phối hợp mấy chương chiến sót, trong đó một chương đúng là một đầu rản mua giao long há mồm phun ra một đoàn nguyên tử thần quang hình ảnh, lại để cho Diệp Vinh cho nhìn thấy. Tối đa 10 đầu giao long, dựa theo người nọ thuyết pháp đều là trên 100 cấp, quý hiếm cấp bậc. Cái này không phải là ta cần sao, duy nhất muốn lo lắng đi qua lâu như vậy có hay không bị người khác cho nhanh chân đến trước rồi. Thủ tịch đại nhân đọc hết cái này mà viết. Lúc này tựu là hướng phía bên trên theo như lời tọa độ địa điểm mà đi, nhiều nhất là đi không được gì một chỗ, lãng phí một chút thời gian, nhưng nếu thành công cũng có thể thoáng một phát tìm được gần 10 đầu linh thú hồn phách. Cũng may có lẽ là bởi vì loại này tao ngộ quá nhiều, tên kia cô đơn người chơi tổ địch cũng không có khiến cho bao nhiêu tiếng vọng, chỉ có giải giác mấy người tại phía sau comment, đương nhiên không loại trừ có người cùng hắn nhìn về sau trực tiếp tiến về trước, cũng không có nhắn lại đấy. Ta chỉ có thể là kỳ vọng, cái kia bảo tàng rõ ràng cấp bậc là sẽ không rất cao. Có lẽ có thể vừa ý người chơi thực lực cũng sẽ không rất cường, nói không chừng không đối phó được những này giao long, ta còn có hy vọng. Đem kiếm quang ngự sử đã đến cực hạn, Thần Hóa Kiếm Hồng, hướng phía bài viết trong theo như lời Sơn Cốc phi tốc mà đi. Trên đường tinh quái, đều là coi như không thấy, trực tiếp lướt qua, đến đó Sơn Cốc là được trực tiếp rơi xuống. Giao Long tiểu bảo bảo, ta đây tới rồi, chớ để chạy. Mơ Hồ đã nghe được trong Sơn Cốc truyền ra nhiều tiếng rồng ngâm, Diệp Vinh nắm tay á tử một tiếng, hưng phấn vọt lên đi vào. Giao Long còn tại Còn không có có bị người chơi khác cho tiêu diệt, nhưng vẫn là cần muốn tận mắt chứng minh là đúng, miễn cho là đã bị treo qua một hồi, đẳng cấp lại là hạ thấp cái chủng loại kia, chẳng khác nào là cao hứng hụt một hồi. Ta đi. Đây là cái gì tình huống? Mới tiến sân cốc, Diệp Vinh lần đầu tiên kỵu là nhìn thấy hai cái đúng là chiến đấu cùng một chỗ trăm trượng giao long, tại nhìn thấy có cái kẻ thù bên ngoài xâm nhập thời điểm, Cửu La lập tức quay người lên địch, bổ xuống giao long nhất tộc bên trong mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Trong miệng bàng bạc nguyên từ thần quang nghiêng rơi vãi mà đi, phô thiên cái điệu giống như Nó thể to lớn hoàn toàn không giống như là một đầu 100 cấp giao long có thể thi triển đi ra đấy. Vọng khí thuật xem xét, quả nhiên không đúng, tình báo có sai a. Nguyên tử giao long, quý hiếm cấp, 130 tầng cấp. Đc l m m. Lúc này mới 2 tháng mà tôi, trong sơn cốc này giao long rõ ràng đều là tăng trưởng nhiều như vậy đẳng cấp, nguyên lai ta lo lắng sai rồi phương hướng, triệt để sai lầm a. Vốn là trường trăm cấp giao long, quả nó 10 đầu 9 đầu, cũng là có thể một tia ý thức giải quyết, cùng lắm thì quanh co vòng vèo dây dưa một hai, cùng lắm thì tất cả phân cắt đi ra đối phó, tổng có biện pháp. Nhưng này đẳng cấp thoáng một phát nhảy lên hơn 30 cấp, vấn đề này đã có thể khó giải quyết rồi, sẽ trở làm một VS một solo, Diệp Vinh đối phó bắt đầu đều là không dễ dàng, được muốn phí hết sức của 9 châu hai hổ mới được. Đối mặt hai đầu, tức là tối đa chỉ có bảo vệ tính mạng chí lực, đối mặt bốn đầu, tức là trực tiếp chạy trốn tốt rồi. Dưới mắt cái này giữa sân quốc, tổng cộng là có 9 đầu nguyên tử giao long, đây cũng không phải là đến săn giết giao long, mà là biến thành thủ tịch đại nhân đến cho long ăn rồi. Tình báo sai lầm hại chết người nha, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới qua loại khả năng này, quá thảm rồi một đường cùng chạy, mới được là theo giữa sơn cốc trốn thoát, bỏ rơi sau lưng cái kia chín đầu lần lượt chạy đến nguyên tử giao long.